c h ư n một trăm sáu mươi bảy chúng ta không bắt buộc mạc sơn hành căn bản không muốn nói chuyện đây là xem thường cùng tô trường dạ nói chuyện dù sao một cái nho nhỏ võ sư cảnh cái kia có tư cách ở trước mặt hắn nói chuyện thế nhưng chỉ trong nháy mắt này hắn nghe được nhắc nhở k e n thân làm đầy tớ lại dám không nhìn chủ nhân đây là một tên đầy tớ chuyện nên làm sao khi nghe đến này nhắc nhở thời điểm không mạc sơn hành nhất thời thân thể khét run bởi vì hắn biết chuyện phiền phức đến, đến rồi phải biết lần trước chính là nghe được thanh âm này cho hắn biết trừng phạt khủng bố nhường hắn trở thành một tên đầy tớ mà lần này tựa hồ càng thêm khốc ổn bởi vì thanh âm này trực tiếp chính là đang vấn tội a nhiệm vụ sinh thành. chân thành quỳ xuống xin lỗi đồng thời xin thể ở sau đó thời gian một tháng lại có thêm không nghe chủ nhân thì lại sẽ cảnh giới rút lui đến võ sư cảnh trừng phạt do bản tôn chấp hành nhiệm vụ t h ư ờ n g cảnh giới tăng cường một tầng nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui đến võ sư cảnh đang nghe xong nhiệm vụ sau khi mạc sơn hành sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi một mặt tuyệt vọng kỳ thực nghiêm túc nói đến trước mạc sơn hành chỉ là nghị thử nghiệm một hồi bởi vì bình thường tới nói tô trường dạ người như vậy tuyệt đối không phải đối thủ của hắn dựa theo mạc sơn hành kịch bản coi như tô trường dạ nói chính là thật sự nói cách khác thiên tinh thượng nhân là thật sự bị hắn t h ô n p h ệ như vậy người tháng cuối cùng vẫn là hắn mạc sơn hành một cái nho nhỏ võ sư cảnh còn không phải dễ dàng liền có thể bị hắn cho bóp chết còn có một chút chính là hắn đồng ý ở chỗ này thiên tinh tháp mấy chục năm thậm chí thời gian dài hơn kỳ thực nguyên nhân chủ yếu chính là vì có thể tự tay hiểu rõ thiên tinh thượng nhân sinh mệnh vì lẽ đó thật muốn tính ra coi như tô trường dạ là thật sự đem thiên tinh thượng nhân cho giải vậy cũng không phải hắn mạc sơn hành kết quả mong muốn bởi vì ở trong lòng hắn thiên tinh thượng nhân nhất định phải chết thế nhưng cũng chỉ có thể chết trên tay hắng đây là một loại đâm kẻ thù chờ mong mà tô trường dạ đem cho chém giết như vậy hắn không chỉ sẽ không đem tô trường dạ xem thành nhân nhân ngược lại chỉ là sẽ đem tô trường dạ xem là kẻ thù nhưng hắn có k i ể u đ o á n không thể tự tay báo kẻ thù hắn dự toán là không có sai cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ là một cái võ sư cảnh hắn cũng sẽ không quản cái này võ sư đến cùng là sư tôn của hắn thiên tinh thượng nhân hay là thật chỉ là tô trường dạ ngược lại vào lúc ấy hắn cũng đã có quyết định hành hạ đến chết trước mắt võ sư nhưng không nghĩ tới chính là vẫn không có đám người đối với cái này võ sư ra tay liền gặp phải nhiệm vụ sau đó trừng phạt cho hắn biết trần tự tính hai nhiệm vụ cho hắn biết nhiệm vụ này tồn tại đáng sợ nhưng hắn không biết cái này tuyên bố nhiệm vụ tồn tại cùng tô trường dạ trong lúc đó là quan hệ gì đương nhiên muốn nói n h ư ờ n g hắn tin tưởng cái này tuyên bố nhiệm vụ tồn tại chính là tô trường dạ vậy hắn là không có chút nào sẽ tin tưởng bởi vì này căn bản là không phải chuyện không thể nào đầu tiên một điểm cái này tuyên bố nhiệm vụ tồn tại nhưng là có thể làm cho hắn một cái thần h ả i cảnh tăng lên cảnh giới mà nếu như nói tô trường dạ đúng là như vậy một cái tồn tại như vậy không phải nên trước tiên đem cảnh giới của chính mình cho tăng lên sao dù sao ở trên thế giới này thực lực mới là căn bản một cái võ sư cảnh có thể làm cho thần h ả i cảnh tăng cao tu vi chuyện như vậy không muốn nói chuyện gì nghe nói dù sao này vốn là chuyện không thể nào sinh thành mạc sơn hành chỉ là hoài nghi cái này tồn tại cùng tô trường dạ trong lúc đó đúng hay không có quan hệ gì mà lần này chính là một loại thăm dò mà kết quả đi ra làm tô trường dạ gặp phải nguy hiểm thời điểm nhiệm vụ lại xuất hiện hơn nữa kết quả chỉ có một cái vậy thì là nhiệm vụ nhất định phải thành công đương nhiên mạc sơn hành cũng có thể tuyển nhiệm vụ thất bại nhưng có một cái tiền đề chính là có thể chịu đựng được thất bại trường phạt ta thế nhưng rất rõ ràng hắn không chịu được nổi nhiệm vụ thất bại sau khi hắn chính là võ sư cảnh hiện tại là mạc sơn hành không biết tô trường dạ là võ sư người số một thế nhưng hắn biết một chút vậy thì là chu linh duyệt nhưng là tông sư cảnh đỉnh cao tu vi có chu linh duyệt như vậy cái thứ nhất tông sư đỉnh cao ở như vậy hắn thật nếu như bị giảm thành võ sư cảnh như vậy chờ đợi hắn sẽ là cái gì trên thực tế coi như không có chu linh duyệt uy hiếp như vậy trừng phạt cũng như thế là hắn không thể chịu đựng vốn là cao cao tại thượng thần h ả i cảnh trong nháy mắt biến thành võ sư như vậy trên lệnh căn bản cũng không có người có thể chịu đựng rất mạc sơn hành hiện đang xác định cái này tuyên bố nhiệm vụ tồn tại cùng tô trường dạ chỉ thấy nên có nhất định quan hệ thế nhưng ở sau khi đi ra ngoài nghe tới quan tâm người lời giải thích sau khi hắn nhưng là dao động dù sao hắn đắc tội người kỳ thực cũng không phải tô trường dạ mà là chu linh duyệt nếu như nói cái kia tuyên bố nhiệm vụ tồn tại thực sự là ở quan tâm chu linh duyệt như vậy cho hắn như vậy trừng phạt tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường có điều này đã là hắn ra thiên tinh t h á p chuyện sau đó hiện tại mà hắn cần phải làm là trước tiên cho chu linh duyệt quỳ xuống xin lỗi sau đó đem nhiệm vụ này hoàn thành lại nói chu linh d u ệ t lúc này cắn răng nhìn mạc sơn hành trong mắt tràn đầy cử hận dù sao này mạc sơn hành ở tại bọn hắn xuất hiện sau khi trực tiếp hay dùng khí thế ép hướng về phía bọn họ tô t r ư ở n g giả trực tiếp đem ép hướng về khí thế của hắn chuyển đến thiên tinh thắp trên người nhưng nàng chu linh duyệt nhưng là không có bản lãnh như vậy vì lẽ đó hắn là chân thực chịu được một cái thần h ả i cảnh năm t ầ n g khí thế uy thế này uy thế không có làm cho nàng bị thương có thể vấn đề chính là như vậy cũng tốt so với một đứa bé bị người cho trực tiếp cầm cố sau đó không để cho hô hấp giống như vậy cảm giác này là cực kỳ khó chịu thế nhưng chu linh duyệt cũng biết mình không phải m ạ sơn hành đối thủ cho nên nàng có thể có cũng chỉ là cựu hận cùng hoảng sợ có thể muốn nói ra tay cái gì cái này nhưng là không thể dù sao tất cả vẫn là lấy thực lực định đoạt thế nhưng chu linh duyệt làm sao cũng không nghĩ tới chính là vào lúc này t ô trường dạ lại nhường mạc sơn hành quỳ xuống cho hắn nói xin lỗi chuyện như vậy chu linh duyệt đương nhiên là có nghĩ tới thế nhưng nàng nhưng cho rằng này trên căn bản là chuyện không thể nào dù sao mạc sơn hành nói thế nào đều là một cái thần hại cảnh năm tầng mà nàng tuy rằng lợi hại nhưng cũng chỉ là một cái tông sư đỉnh cao mà thôi trong lúc này t r ê n l ệ n h thật sự quá to lớn này vốn là chuyện không thể nào thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng mạc sơn hành lại thật sự một hồi liền cho nàng quỳ xuống thấy cảnh này chu linh duyệt đó là thật sự kinh ngạc nhìn tô trường dạ nhỏ giọng nói đại ca ca này hắn hắn thật sự nghe lời ngươi sao tô trường dạ giả ra khẳng định giọng nói đó là đương nhiên hắn không nghe ta ta liền để hắn đi ta dù sao cũng là người ân nhân chu linh duyệt con mắt đều đang bước lên kìm t i n h ngươi đúng là hắn ân nhân cái kia quá tốt rồi mạc sơn hành lúc này mở miệng nói xin lỗi ta sai rồi xin ngươi tha thứ cho ta tô trường dạ nhìn chu linh duyệt nói như thế nào ngươi có thể tha thứ hắn sao chu linh duyệt suy nghĩ một chút nói muốn tha thứ hắn có thể thế nhưng hắn phải xin thể sau đó không thể gây tổn thương cho hại chúng ta tô trường dạ nói đã nghe chưa nếu như ngươi này nghĩ phải nói xin lỗi liền lấy ra thành ý đến vậy thì nhanh lên xin thể nếu như không muốn thì thôi chúng ta cũng không bắt buộc ngươi mạc sơn hành trong lòng bất đắc dĩ bởi vì chu linh duyệt yêu cầu cái này cái gì lợi thế không chỉ không có một chút nào q u á đáng thậm chí đối lập nhiệm vụ yêu cầu lợi thế mà nói cái kia vốn là không đáng nhắc tới a t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tám lần thứ nhất tu luyện cho nên khi mạc sơn hành đem lợi thế phát sinh sau khi chu linh duyệt trận to hai mắt đại thúc ngươi tốt có thành ý à ta tha thứ ngươi sau đó thì có một cái thần hại cảnh năm tầng bảo tiêu thật tốt tô trưởng dạ một cái giám định thuật xuống có thể xác định nói lúc này mạc sơn hành đã không phải cái gì thần h ả i năm tầng bởi vì lúc này mạc sơn hành đã chiếm được khen thưởng vì lẽ đó lúc này cảnh giới của hắn cũng đã là thần h ả i sáu tầng mạc sơn hành tuy rằng được khen thưởng cảnh giới cũng tăng lên một tầng thế nhưng không biết tại sao hắn lúc này không chỉ không có một chút nào hài lòng ngược lại có chỉ là hoảng sợ không sai chính là hoảng sợ bởi vì hắn không biết cái kia cho hắn tuyên bố nhiệm vụ đến cùng là một cái ra sao tồn tại có thể như vậy vô thanh vô tức đem hắn cảnh giới tăng lên một tầng hơn nữa mạc sơn hành có thể rõ ràng cảm giác được mặc dù đối phương là mạnh mẽ đem cảnh giới của hắn tăng lên tới có thể này nhưng một điểm căn cơ đều không có xúc phạm tới tựa hồ chính mình trải qua vô số năm tháng tu luyện mới thăng cấp giống như vậy phải biết tăng lên cảnh giới cái gì kỳ thực cũng cũng không phải chỉ có thể dùng phương pháp tu luyện có không ít đan dược cùng những phương thức khác đều có thể làm được điểm này nhưng những n à y m ạ n sơn hành bản thân biết phương thức đều một cái chỗ hỏng vậy thì là cảnh giới tuy rằng tăng lên thế nhưng là sẽ xúc phạm tới chính mình m ệ n h căn cơ đội câu nói chính là tuy rằng tạm thời là đem cảnh giới tăng lên thế nhưng này nhưng là đúng sự phát triển của tương lai rất bất lợi đây là dùng tiềm lực đổi thực lực thế nhưng hiện tại nhiệm vụ cho khen thưởng loại này tăng lên phương thức nhưng hoàn toàn khác nhau này so với dùng đan dược tăng thêm sự kinh khủng nếu như thật muốn nói có cái gì là cùng với có thể so với như vậy cũng chỉ có quán đính này một loại có thể vấn đề là quán đính phương thức này kỳ thực là hy sinh người khác đến thành tựu chính mình hơn nữa còn là một cái thần kiểu thành tựu một cái thần hải loại kia loại này tăng lên phương thức ở m ạ c sơn hành trong ký ức cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi dù sao hắn căn bản cũng không tin sẽ có người đồng ý hy sinh n h h c í mình dù sao hy sinh chính mình thành t i ể u cũng c h ỉ là một cái so với mình cảnh giới càng thấp hơn thành t i ể u như vậy phương thức ai lại đồng ý đây trừ phi coi là thật là tuổi thọ tiêu hao hết sau đó quán đính cho mình là nhi tử đời sau có thể coi là là quán đính cái kia cũng cần thời gian nhất định mà hiện tại đây là ở vô thanh vô tức trong lúc đó thậm chí là ở trong nháy mắt liền tăng lên cảnh giới của chính mình này đã không thể chỉ dùng khủng bố để hình dung đối với lúc này mạc sơn hành nội tâm ý nghĩ tô trường dạ cũng không phải rất lưu ý chỉ là đối với chu linh duyệt nói ngươi đều không có làm sao tu luyện qua nơi này linh khí rất sung túc ngươi có thể thử nghiệm tu luyện một hồi chu linh d u y ệ t gật đầu một cái nói ừ m ta cũng cảm thấy có thể tu luyện một hồi chỉ là đại c a c a cái này ngươi tựa hồ cũng cần à. tô trường dạ nói đó là đương nhiên ta cũng sẽ tu luyện một q u o n g thời gian kỳ thực đối với tô trường dạ mà nói tu luyện cái gì vốn là lãng phí thời gian thôi dù sao có này chút thời gian đi tu luyện cái này còn không bằng soạt một ít điểm nhiệm vụ sau đó cho mình tuyên bố một cái nhiệm vụ làm đến thỏa đáng tỉ như hắn muốn muốn tu luyện đến cảnh giới bây giờ đạt đến thực lực bây giờ vậy cần thời gian bao lâu nay không thể nghi ngờ là một cái khủng bố thời gian mà càng hiếm có hơn chính là nếu như chỉ là dựa vào hắn việc tu luyện của chính mình muốn đạt đến thực lực bây giờ cái kêu trên căn bản chính là chuyện không thể nào không sai bình thường tới nói này vốn là chuyện không thể nào dù sao hiện tại tô trường dạ nhưng là võ sư người số một ở sức chiến đấu nhưng là có vô địch đạo bổ trợ loại này bổ trợ phương thức không phải rất rõ ràng thế nhưng là có thể ở mỗi một lần trong công kích biểu hiện ra liền dường như may mắn bổ trợ nếu như dựa vào tô trường dạ chính mình tu luyện như vậy hắn cả đời này cũng không thể đạt đến vô địch đạo thừa nhận dù sao thiên phú của hắn cũng không phải rất mạnh hơn nữa tu luyện tuổi cũng có chút lớn hơn nhưng hắn cũng không phải nói、láo. nói cách khác h ắ n vẫn đúng là liền dự định tu luyện một hồi không phải vì cái khác chỉ là nghĩ nhìn một chút chính mình tu luyện kết quả dù sao xưa nay đều không có tu luyện qua liền trở thành võ sư người số một sau đó cùng lại trực tiếp trở thành tôn g sư thần hải thần tiểu thậm chí thần môn nay tuy rằng rất thoải mái nhưng cũng ít một chút quá trình tựa hồ cũng sẽ là một loại khuyết điểm mà hiện tại có thời gian có điều kiện như vậy thử một chút tu luyện cái này cũng là lựa chọn không tồi chu linh d u y nói quá tốt rồi tin tưởng đại ca ca rất nhanh sẽ có thể trở thành là tôn sư nghe nói như thế mạc s ơ hành rất là xem thường tuy rằng tô trường dạ biểu hiện ra thiên phú tựa hồ không kém nhưng muốn nói thật nhẹ nhõm như vậy liền có thể trở thành là tôn g sư như vậy người tôn g sư này cũng quá không đăng giá thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ mạc sơn hành lại cực kỳ ủ rũ bởi vì trước tô trường dạ nhưng là nói hắn đã thôn v ẹ thiên tinh thượng nhân tàn hồn tuy rằng mạc sơn hành cũng không biết ở thiên tinh thượng nhân tàn hồn bên trong thất lạc bao nhiêu đồ vật nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối không thể là hoàn c h ì n h nhưng liền đây là không trí nhớ đầy đủ đối với tô trường dạ tu luyện đã đầy đủ dù sao tô trường dạ hiện tại chỉ là một cái võ sư cảnh mà thôi thiên tinh thượng nhân một điểm ký ức không trọn vẹn nhường một cái võ sư cảnh đột phá. cái k i ê u căn bản liền không có vấn đề chút nào mạc sơn hành cho rằng thiên tinh thượng nhân tàn hồn bên trong thất lạc một chút ký ức thế nhưng tô trường dạ nhưng g n là đúng này hoàn toàn không biết kỳ thực nguyên nhân chân chính chính là coi như thiên tinh thượng nhân ký ức đã thất lạc rất nhiều tô trường dạ n g cũng không phát hiện được bởi vì rất nhiều ký ức đều là ở cần thời điểm mới sẽ tự động đi ra dù sao hắn hiện tại là tô trường dạ n g mà không phải thiên tinh thượng nhân cho nên đối với những ký ức ấy có hay không hoàn chỉnh cái này tô trường dạ vẫn đúng là không rõ ràng thậm chí cũng không thèm để ý tô trường dạ nhìn chu linh duyệt cười nói nên rất nhanh ngươi cũng thêm e m dầu sớm một chút trở thành thần hải cảnh lời này thì càng thêm nhường mạc sơn hành n ổ nước b ọ t phải biết hiện tại chu linh việt chỉ là một cái mười hai tuổi bé gái mà thôi thế nhưng hiện tại tô trường dạ đang nói cái gì làm cho nàng sớm một chút trở thành thần hải cảnh đây là đùa gì thế thần hải cảnh a phải biết toàn bộ y ế n dương thành tứ đại gia tộc mấy trăm năm thời gian ra mấy trăm tông sư thế nhưng là không có một cái có thể trở thành là thần hải cảnh từ vậy thì có thể nhìn ra muốn phá cảnh trở thành thần hải vậy có nhiều khó khăn chỉ là hiện tại mạc sơn hành tuy rằng ở trong lòng n ổ nước b ọ t không ớt thế nhưng hắn nhưng một điểm đều không có biểu hiện ra thậm chí cũng không dám biểu hiện ra dù sao trước hắn sinh thể nhưng là nói tới rất rõ ràng một tháng này cái gì đều muốn nghe tô trưởng dạ nay thật muốn là nhổ nước bọn đi ra sau đó tô trưởng dạ trả thù nhường hắn làm một ít chuyện gì vậy thì thật sự phiến phức lớn rồi đối với mạc sơn hành nội tâm thế giới tô trưởng dạ cùng chu linh duyệt đương nhiên không biết chỉ là hai người ở nói một hồi sau khi liền bắt đầu tu luyện đây là tô trưởng dạ lần thứ nhất tu luyện bình thường tới nói hắn căn bản liền không biết có cái gì kinh nghiệm tu luyện nhưng vấn đề là hắn bây giờ đã có thiên tinh thượng nhân ký ức cho nên đối với quá trình tu luyện cùng cần thiết phải chú ý địa phương nhưng là rất rõ ràng t h i ê n t i n h t h cảnh này nhường g mạng pháp tu sơn hành kinh hãi mà chu linh duyệt cũng trong nháy mắt từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại nàng khiếp sợ nhìn trong tu luyện tô trường dạ một mặt kinh ngạc nhìn đối phương lúc này mạng sơn hành đã không biết nên nói như thế nào phải biết hiện tại tô trường dạ chỉ là một cái võ sư cảnh mà thôi phải biết này thiền tinh thắp bốn tầng bốn là hẳn là tông sư cảnh mới có thể đi vào mới có thể chịu đựng những linh khí này truyền vào thế nhưng hiện tại tô trường dạ một cái nho nhỏ võ sư cảnh có thể đi vào không nói bắt đầu tu luyện cũng không nói thế nhưng này vừa tu luyện trực tiếp liền đem chỉnh tầng linh khí đều hấp thu tiến vào trong thân thể sau đó sẽ nuốt đi ra này thật sự quá khủng bố bình thường tới nói một cái phổ thông võ sư cảnh ở này bốn tầng coi như không chủ động tu luyện hấp thu linh khí đều không nhất định có thể chịu đựng được mà thật muốn là tu luyện trực tiếp sẽ bị vô số linh khí nổ tung kinh mạch Mà trên thực tế không cần nói chu linh duyệt người tông sư này đỉnh cao coi như là hắn cái này thần hại năm tầng muốn vừa toàn bộ bốn tầng linh khí tụ lại này đều không phải một cái chuyện dễ dàng a đối với những chuyện này tô trường dạ đương nhiên là không biết gì cả chỉ là cảm giác này thiên môn mở đóng tâm pháp thật sự quá khủng bố nếu như không phải hắn đã đem thân thân thể cải tạo tăng lên qua thiên phú của chính mình như vậy ở vận chuyển công pháp này trong nháy mắt liền trực tiếp bị mạnh mẽ linh khí phá tan kinh mạch sau đó bạo thể mà chết tô trường dạ không biết chính là thiên môn mở đóng tâm pháp vốn là đông đường thánh địa tuyệt phẩm công pháp không cần nói những người khác coi như ở toàn bộ đông đường thánh địa có tư cách tu luyện bộ công pháp này người đều không nhiều đương nhiên có tư cách tu luyện chỉ là bắt đầu mà thôi trọng yếu hơn một điểm chính là có thể hay không tu luyện thành công, công muốn tu luyện thiên môn mở đóng tâm pháp thiên phú cùng thể chất thiếu một thứ cũng không được Tô t r ư này, này là là thể thể g d so với bất luận cái nào tông sư đỉnh cao càng thêm có giá trị dù sao tu luyện có thể tăng lên nhưng thiên phú cùng thể chất những thứ đồ này nhưng là căn bản là không thể dựa vào hậu thiên ngày kia đến thay đổi tô trường dạ không biết lúc này hắn tu luyện động tĩnh thế nhưng là say mê ở trong tu luyện thậm chí có chút yêu thích cái cảm giác này loại kia linh k h í phun ra nuốt vào mang đến chính là tinh thần thăng hoa mà ngay ở tô trường dạ tu luyện đồng thời thu dương thành năm gia tộc lớn lúc này lại có mới động tĩnh l ư u đông hải đám người ở trở lại thu dương thành sau khi liền bắt đầu tụ tập cùng một chỗ chuyện thương lượng đầu tiên một điểm bọn họ muốn đi đ ế n dương thành thử nghiệm có hay không có thể nhận được nhiệm vụ dù sao nhiệm vụ khen thưởng thật sự quá mê người này thậm chí có thể xem là kỳ ngộ đối xử tuy rằng bọn hắn bây giờ đã không có khen thưởng tu vi lần thứ hai trở thành t ô n g sư c h í n tầng nhưng chỉ cần cho bọn họ thời gian nhất định thậm chí không bao lâu nữa ở một năm này bên trong liền có thể trở thành là thần hải cảnh mà đây là lúc trước cũng chính là ở không có được khen thưởng trước căn bản là không dám tưởng tượng sự tình thần hải cảnh A, khi chiếm được khen thưởng trước này chỉ là bọn hắn một cái hy vọng mà thôi một cái xa không thể vậy hy vọng năm gia tộc lớn lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ l ư u g i a thái thượng trưởng lão lư u trường phong nói quá khó khăn chúng ta năm nhà lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ lương gia lương hải sinh than thở xác thực không dễ dàng chỉ là đối với lương trung thượng bọn họ nói sự tình các ngươi đều tin tưởng sao lương trung thượng ở một bên không có mở miệng bởi vì nên nói hắn cũng đã nói rồi hiện tại cái gọi là thương lượng cũng không phải xác định bọn họ là lời thật giả chỉ là nghĩ b ư ớ c kế tiếp động tác mà thôi m ã tu tân nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nếu như chỉ là một người nói lời nói như vậy có lẽ có giả thế nhưng mấy người đều như vậy nói thêm vào bọn họ cũng không có đem thiên tinh tháp mang về n à y tựa hồ đã không cần hoài nghi lưu trường phong cười nói ta không biết các ngươi đúng hay không đang hoài nghi ngược lại ta là rất tin tưởng lư đông hải lâm chí tìm nói không sai ta cũng tin tưởng lâm t ế t hoa vì lẽ đó hiện tại nên xử lý như thế nào đem sự tỉnh hoàn toàn báo cáo sao. Đối sự sao. thực tỉnh toàn thiên tinh tháp tất cả, trên thực tế hoàn bọn cũng họ báo cáo cả, với có có lâm trí tiềm nhường đại gia trầm mặc chốc lát sau đó chỉ nghe lưu trường phong nói vẫn là báo cáo đi bất kể nói thế nào chúng ta cũng đã thất bại hơn nữa nếu như lưu đông hải bọn họ là thật sự như vậy các ngươi cho là chúng ta còn có cơ hội không đây là một cái bọn họ không thể không đối mặt vấn đề lương hải sinh nói đúng là không có cơ hội tuy rằng không muốn tin tưởng thế nhưng ta cũng tin tưởng lương trung thượng là không thể gà ta một cái mười hai tuổi bé gái có có thể nghiền ép thực lực của bọn họ đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là giả thiên trưởng người như vậy là chúng ta có thể trêu c h ọ c được sao nếu như nói ở lúc mới bắt đầu còn chỉ là kiên kỵ chu linh duyệt thực lực thế nhưng làm lương hải sinh nói ra giả thiên trường sau mấy người sắc mặt một hồi trở nên khó coi lên sau đó chỉ nghe cao an sáng sớm nói thật xác định là giả thiên trưởng cao lâm vương cười khổ nói chúng ta đều chưa từng thấy chân chính giả thiên trưởng là ra sao chỉ lương à cảm giác lúc t r ớ c chấn cảm giác cùng bị bé gái trong áp kia thời điểm, loại cảm giác đó cùng trong truyền thuyết như thế. truyền đó l ư trung thượng cũng mở miệng nói đúng nha tuy rằng đều không xác định cái kia đúng hay không giả thiên trường thế nhưng không biết tại sao đang bị chấn áp trong n y mắt chúng ta suy nghĩ đến cũng chỉ có cái trò này trừng p h á p lương hải sinh nói coi như không phải giả thiên trường điều này cũng không phải chúng ta có khả năng t r e o chọc tồn tại à thử hỏi các ngươi có nghe nói qua mười hai tuổi tông sư đỉnh cao các ngươi có nghe nói qua một cái mười hai tuổi tông sư có thể chấn áp năm cái tông sư chín tầng lương hải sinh rất lo lắng thế nhưng mọi người đều biết đây là thật sự lâm chí tìm nói vì lẽ đó lưu ạ lại đại i đi tiếp ra trực ta làm là lần, là nào, một đem thế nhân cho cho nhân, hắn h vẫn nên vấn đồng n báo cáo báo cáo cá đề ý như thế nào cái kia đ ề là chuyện của hắn. trường c Vương Thương lượng Lư Lư Lư ư Thành cùng Hoàng Thành. Lượng kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Đầu tiên lên tiếng、Lư、Đông hải, mà ở Lư Đông hải sau khi đồng dạng n g kết rất Hải, Hải khi mà là quả đầu sau ra, ra sẽ đi ở i Lư ư t r ờ phong nói ta t a n thành lương hải sinh cũng gật đầu nói đối thủ như vậy ta cũng không dám trêu chọc vẫn để cho đại nhân tự mình nghĩ biện pháp được rồi rất nhanh ý kiến của bọn họ đạt thành nhất trí sau đó đem sự tỉnh chuyển tới vương thành cũng chính là bọn họ sau lưng cái kia đại nhân vật trên tay còn chuyện sau đó bọn họ liền mặc kệ thế nhưng mỗi một nhà nhưng đều là mang theo không ít người đi tới yến dương thành tuy rằng ở yến dương thành hiện tại tựa hồ có rất mạnh mẽ v õ giả có thể trọng yếu hơn một điểm chính là ở yến dương thành tựa hồ có thể nhận được nhiệm vụ sau đó dựa vào khen thưởng liền có thể nhanh chóng thăng cấp lương hải sinh bọn người là tông sư chín tầng những người khác đều cho rằng tông sư chín tầng cùng thần hải chỉ thấy chỉ có kém một bước thế nhưng bọn họ ở tông sư chín tầng sau khi mới biết rõ tông sư chín tầng cùng thần hải cảnh sự t r a n lệch lớn bao nhiêu vì lẽ đó bình thường tới nói bọn họ đều không nhìn thấy hy vọng không sai chính là căn bản là không nhìn thấy hy vọng l i ê n dường như mọi người đều biết ở bên kia b i ể n lại mặt khác một mảnh đại lục nhưng nếu như chỉ là dựa vào chính mình như vậy tuyệt đối không thể có bơi qua đi dũng khí coi như làm tốt thuyền cũng như thế không có dũng khí đó hơn nữa coi như thật sự có dũng khí đi tới cũng rất dễ dàng lạc lối ở bên ngông phía trên đại dương thành công độ khả thi thật quá thấp thế nhưng tình huống bây giờ liền không giống nhau lương hải sinh bọn họ có thể đều là đã nghe lương trung thượng nói rồi bọn họ muộn nhất ở trong vòng hai năm liền có thể trở thành là thần hải cảnh mà này nguyên nhân rất đơn giản đó chính là bọn họ cũng đã trải nghiệm qua thần hải cảnh là ra sao Như vậy cũng tốt、so、với đã biết muốn từ phương hướng nào muốn không đường. Những này đều biết sau. Tuy rằng không thể nói lập tức liền có thể thành công, nhưng ít nhất đã có cơ hội thành công,、chỉ、cần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chính là chịu đến bất ngờ thương tổn, như thể thể hội chỉ chịu vậy với vậy lập tuy xảy lạc tức có có cơ có gì tốt biết từ biết ít bất bất t so sao sẽ sau, bao mới bơi đi, đã đều đã làm qua ru lâu, ru là ra, ở thành thần hại là chuyện tất nhiên. Ở lương à chuyện nhiên. tất Ở l trung thượng đám người trước khi rời đi lương hải sinh đám người và lương trung thượng thực lực của bọn họ không kém nhiều thậm chí địa vị còn ở bên trên thế nhưng một cái chớp mắt ấy cũng đã trở nên không giống nhau Mắt thấy cùng chính mình gần như huynh đệ liền muốn mà mình mới thấy trở thành thần biết thể thấy chính như huynh phá cảnh hải, chính không nhìn hy cùng còn lúc có gần liền nào đệ vì ọ n muốn nói một điểm không ước ao đấu vậy, tuyệt đối là chuyện không thể nào. g một điểm đấu tuyệt đối thể kỵ ước ao vậy v là lẽ đó lúc này mỗi một cái đều muốn đi thử một chút nhiệm vụ coi như không thể một lần trở thành thần hải cảnh ít nhất cũng có thể trải nghiệm một chút đi vì lẽ đó lương hải sinh đám người đã thương lượng được là m cái chuẩn bị đi tới yến dương thành mà thiết khâu vương thành vị kia thần hải cảnh ở thu được lương hải sinh đám người tin tức t r u y ề n đến sau khi nhất thời giận dữ dù sao vì có thể được thiên tinh tháp hắn cũng không biết trả giá bao nhiêu đánh đổi nay chỉ lát nữa là phải bị chính mình chiếm được ai biết sau lưng vẫn là ra nhiễu loạn cao an sáng sớm đám người cũng không hề nói gì nhiệm vụ t h ư ờ n g sự t ì n h chỉ nói là gặp phải kẻ địch rất mạnh mẽ bọn họ phái ra đi người căn bản là không phải là đối thủ sau đó thiên tinh thắp cũng bị đối phương cướp được y ế n dương thành vị này thiết khâu vương thành thần h ả i cảnh cường giả hạ hầu trường nguy khi chiếm được tin tức này sau khi lập tức mang theo mười vị tông sư đỉnh cao gần trăm tông sư cảnh cường giả cùng vô số thuộc hạ mênh mông quần quận đi tới y ế n dương thành mà bọn họ lần này đi tới cớ là nghĩ nhìn một chút h ế n dương thành đúng hay không có cái gì tốt tài nguyên có được hay không khai phá đáng giá phát triển dù sao ở vương thành thần hại cảnh cường giả nhưng là rất nhiều hạ hầu trường nguy tuy rằng ở thần trong biển cũng coi như là một phương cường giả nhưng đối thủ của hắn cũng không ít nếu như không phải là bởi vì có những n à y đối thủ tồn tại như vậy hắn muốn cấp thiên tinh thắp cũng sẽ không nhường lương h ả i sinh đám người ra tay rồi thế nhưng lần này hắn nhưng không được không tự mình ra tay rồi bởi vì ở bên cạnh hắn tông sư cảnh cùng thần hải thuộc hạ cũng không thể dùng thần hải cảnh thuộc hạ hắn không dám phái ra đi bởi vì đối phương rất có thể khi chiếm được thiên tinh thắp sau khi trực tiếp liền q u a n hắn người thủ trưởng này sau đó trực tiếp phản công làm chủ mà tông sư cảnh phái ra đi sẽ vô dụng bởi vì ở thu dương thành năm gia tộc lớn có thể đều là có tông sư trí tầng bọn họ đều không phải là đối thủ như vậy chính mình lại phái ra có chút tông sư đỉnh cao có thể có tác dụng đâu vì lẽ đó hắn quyết định tự mình ra tay có điều hắn bên này bên ngông quần quân xuất hành nhất thời liền gây nên cùng ở tại vương thành cái k h á c thần h ả i cảnh cường giả chú ý chỉ có điều bởi vì hạ hầu trường nguy quả đoán hắn đi hiến dương thành mục đích chủ yếu ít có người biết có điều coi như là như vậy cũng không có thiếu thần hại cảnh phái cường giả đi theo cũng may chính là đổi tới cũng đều chỉ là những n à y thần hải thuộc hạ không có một cái là hắn hạ hầu t r ư ờ nguy đối thủ Mà hạ hậu họ không biết chính nguy trường biết bọn lý à này, Hoàng Thành đồng nơi trương gia tông trường gia gặp thời trí khiêm ở gặp phải ở ở sư l kiếm thành chi chuyện. phát sinh sau đó một ít là ý Kiếm t h n hạng khiêu chiến b c h thừa lễ t sự ì h h này n k ô phải bí ít mật gì, người h hắn ấ t t n r ư trí thấy Thành xuất t r khiêm khi Kiếm nghe cho nhìn hiện ở bọn họ nói, nên là Lý bọn cửa ở ơ n nhất g gia h t liền biết đối n p h ư ơ gì lý Lý là do. Kiếm người Thành hạ g đại gia cũng không biết thế nhưng căn cứ trương g i a được tin tức cái này lý kiếm thành sau lưng khẳng định cũng có người thường không biết lớn bối cảnh Đương nhiên, coi như không có bối cảnh gì trương trí khiêm cũng không sẽ trực tiếp đối với lý kiếm thành ra tay không chỉ là sẽ không ra tay với hắn thậm chí còn sẽ đem cho lôi kéo đến đồng thời cho tới này nguyên nhân trong đó đó là đương nhiên là bọn họ trương gia cùng bạch gia chỉ thấy quan hệ vốn là không phải rất tốt mà hiện tại lý kiếm thành tổn thương bọn họ bạch gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài này có thể nói cùng bạch gia sau khi có đại thù hận trương gia cùng bạch gia khẳng định xem như là kẻ thù quan hệ mà hiện tại lý kiếm thành cùng bạch gia trong lúc đó muốn nói có thể tốt cái này trương trí khiêm là làm sao đều sẽ không tin tưởng sự tình cho nên nhìn thấy lý kiếm thành đồng thời trương trí khiêm trong lòng cũng đã có dự định cười nói các hạ chính là vị kia đánh bại bạch lễ thừa lý kiếm thành lý công tử thật sao lý kiếm thành đối với trương trí khiêm bực này tông sư đó là một điểm đều không có để ở trong mắt dù sao hắn nhưng là thánh địa đi ra coi như cảnh giới ở trương trí khiêm bên d ư ớ i thế nhưng ở trong nội tâm cũng vẫn là như thế căn bản cũng không thèm cùng với thư l ệ n h một tiếng nói nghe nói trương gia có con trương hoa dương ở võ sư cảnh giới thuộc về không có đối thủ tồn tại bản thân cũng giống như thế vì lẽ đó lần này chuyên tới để linh giáo vừa nghe quả thế trương trí k i ê m cười nói trương hoa dương tuy rằng lợi hại thực lực ở đồng cấp bên trong cũng xem là tốt nhưng nhiều nhất cũng là có thể cùng cái kia bạch lễ thừa so với một hồi mà thôi thậm chí còn không có bạch lễ thừa chiến tích huy hoàng vì lẽ đó muốn nói gì đồng cấp vô địch vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào ta cảm thấy công tử ngươi khẳng định là nghe được người khác nói linh tinh cái gì nếu như lời này là trương hoa dương nói ra như vậy lý kiếm thành cái gì đều sẽ không nói trực tiếp liền xoay người rời đi muốn chiếm được vô địch đạo thừa nhận cái kia không phải một chuyện đơn giản chiến đấu bại bởi đồng cấp như vậy liền không thể được thừa nhận mà nếu như không có chiến đấu liền trực tiếp nhận sợ như vậy xin lỗi này càng thêm không thể được vô địch đạo thừa nhận muốn vô địch không chỉ là ở về mặt thực lực về tâm lý cũng giống như thế chương một trăm bảy mươi mốt võ sư trí nặng thế nhưng người nói lời này chỉ là trương gia trương trí khiêm mà không phải trương trí hoa bản thân vì lẽ đó l y kiếm thành không có đi chỉ là nhìn trương trí khiêm nói đem trương hoa dương cứ gọi ra đi đúng hay không đối thủ chiến qua một hồi lại nói trương trí khiêm lông mày hơi nhữu lại bình thường tới nói l y kiếm thành khi nghe đến trương trí khiêm loại này tổng sư sau khi có như, như thế nào đi nữa h i u chiến cũng sẽ k Hoàng ô n nói tiếp tục chiến, nói n g tiếp khiêu tục thế à cũng phải cho chính mũi Tông phần phải mặt Sư mấy l k h ô nhưng nhìn đối phương đối vẻ m ặ thành cùng vẻ mặt, đó là một điểm đó đều là k ô n chính mình để ở trong, chí trong n g có Lúc đem để mắt. ở y t r ư ơ g Trí k i m đã b ắ tuy đ ầ trong tính Thành trong Thành thể Thành đoạn Hoàng lòng hắn định không n giai giữa Lý lai lịch, Lý Kiếm Kiếm à có xác có ở nhân tiếng、tam. Hoàng Thành vật tam. tuy có rằng rất lớn hơn nữa trong này võ sư cảnh võ giả càng là dường như qua sông c h i khanh thế nhưng có thể đánh bại bạch lễ thừa thậm chí còn bình yên vô sự vậy thì tuyệt đối sẽ không ít đi bình thường tới nói nhân vật như vậy bất luận cái nào tiếng t â m đều sẽ không thiểu thế nhưng bọn họ trương gia đối với lý kiếm thành mới tin tức đó là một điểm đều không có này chứng minh lý kiếm thành không phải bọn họ hoàng thành người không phải hoàng thành người như vậy cũng chỉ có thể là bên ngoài đến cấp dưới vương thành tuy rằng có khả năng như vậy tính nhưng khả năng này thật rất nhỏ bởi vì ở trường trí khiêm trong lòng vương thành căn bản là không thể có thể nuôi dưỡng được mạnh mẽ như vậy võ sư cảnh hơn nữa bình thường vương thành đến võ sư cái k i a có như thế can đảm đối với bọn họ trương gia cùng bạch gia ra tay nếu không phải vương thành như vậy có thể là đến từ cái khác h o à n thành có thể mỗi một cái hoàng thành chỉ thấy khoảng cách đều là rất xa xôi tương đối gần một điểm chính là đối địch dung hoa quốc hoàng thành có thể vấn đề là bọn họ đối địch đối với thế lực hiệu rõ cũng không ít có thể xác định nói ở dung hoa quốc trong hoàng thành tuyệt đối không có lý kiếm thành một người như vậy tồn tại dù sao thật muốn có thiên tài như vậy như vậy tuyệt đối sẽ lên bọn họ ám sát danh sách như vậy là càng xa hơn những kêu hoàng thành sao hoặc là nói là đến từ tô n g môn như vậy đối phương tới đây đến cùng là tại sao những chuyện này lúc này trương trí khiêm đều chỉ có thể ở trong lòng nghĩ có điệu nhưng là mở miệng nói trương hoa dương thật không phải đối thủ của ngươi có điều công tử muốn cùng hắn so chiêu cũng không phải là không thể thế nhưng là đến các loại thêm mấy ngày bởi vì trương hoa dương chính đang bế quan mà từ hắn bế quan sau khi đi ra chính là tông sư lời này nhường lý kiếm thành nhất thời cao mày hắn đang đột phá võ sư cảnh giới bế quan nỗ lực trương trí khiêm gật đầu một cái nói không sai vì lẽ đó ta cảm thấy các ngươi chân tâm không có cần thiết so với một hồi lý kiếm thành trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói đã như vậy ta chờ hắn xuất q u a n là tốt rồi trương trí khiêm lúc này đang cùng lý kiếm thành đọ sức kỳ thực chính là nghĩ kéo một quán thời gian sau đó dùng khoảng thời gian này cha một chút cái này lý kiếm thành đến cùng là lai lịch ra sao nếu như thật sự đến từ t ô n g môn như vậy không cần phải nói trực tiếp mở ra quỷ thêm i hình thức đi nếu như là vương thành hoặc là cái khác hoàng thành bọn họ có thể cho được như vậy không cần phải nói trực tiếp giết cho cho ăn mà nhưng vào lúc này trương gia trưởng lão các bên trong có một cái tên là trương c h ấ n loan trưởng lão thu được đến từ yến dương thành chi nhánh tin tức thiên tinh tháp đối với trương gia vị trưởng lão này mà nói không tính là cái gì dù sao hắn đã là thần kiểu cảnh cừng giả thiên tinh tháp tuy rằng ở thần h ả i cảnh võ giả trong tay là không sai bảo vật thế nhưng đối với thần kiểu cảnh hắn mà nói nhưng là không có nhiều quý giá nhưng này không có nghĩa là thiên tinh tháp liền không tính bảo vật ngược lại vị này t r ư ờ n g gia trưởng lao đối với thiên tinh tháp vẫn là cảm thấy rất hứng thú đặc biệt làm nghe nói cái kia được thiên tinh tháp người trẻ tuổi chỉ là một cái võ s ư cảnh hơn nữa còn có một cái mười hai tuổi tông sư đỉnh cao thậm chí còn là có thể chấn áp cùng cảnh giới năm đại tông sư chín tầng tồn tại sau khi t r ư ờ n g trấn loan không thể bình tĩnh đối với hoàng thành cùng vương thành chuyện đã xảy ra tô trường dạ cùng chu linh việt đều không cảm giác chút nào dù sao những chuyện này quá xa xôi mà bọn họ cái gọi là thiên quyến tông cũng không có cái gì ngành tình báo đương nhiên chính là có cái gì ngành tình báo cũng không thể trực tiếp có thể thăm dò hoàn thành cùng vương thành tin tức dù sao thật nếu có thể làm được trình độ này như vậy tô trường dạ cái kia tùy cơ nhiệm vụ cũng sớm đã song song rồi đối với những này không biết gì cả mà chu linh duyệt cùng mạc sơn hành đều chỉ là khiếp sợ nhìn tô trường dạ rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy tô trường dạ đột phá cảnh giới từ tu luyện bắt đầu đến đột phá cảnh giới dùng không tới một khắp thời gian n à y chút thời gian có thể làm cái gì nếu như có người cùng mạc sơn hành nói có thể từ võ sư bảy tầng đột phá đến võ sư c h í tầng như vậy hắn là nói cái gì cũng không tin thế nhưng tô trường dạ liền làm đến điểm này chỉ là ngăn ngắn một khắp thời gian không tới tô trường dạ cảnh giới liền tăng lên hai tầng từ trước võ sư bảy tầng tăng lên tới võ sư chín tầng võ sư chín tầng sau khi mạc sơn hành cùng chu linh việt đều còn tưởng rằng tô trường dạ sẽ tiếp tục tu luyện dù sao lần này thời gian tu luyện thật sự quá ngắn thế nhưng không nghĩ tới tô trường dạ lại mở mắt ra chỉ thấy hắn nháy mắt mấy cái tò mò hỏi xảy ra chuyện gì tại sao các ngươi đều không có tu luyện mạc sơn hành không nói gì bởi vì hắn không biết nên nói cái gì dù sao thân phận của hắn bây giờ rất có chút lúng túng mà này linh vực nhưng là làm lúng bình thường nói đại ca ca, ngươi cũng không biết ngươi vừa tu luyện tầng này linh khí đều toàn bộ hướng về trên người ngươi dựa vào linh khí đều không có chúng ta còn làm sao tu luyện mà l ờ i này liền để tô trường dạ sửng sốt có chút khó mà tin nổi nói ngươi nói cái gì ta có lợi hại như vậy phải biết này không phải là bình thường địa phương nơi đây linh khí trình độ so với yến dương thành bên trong vậy cũng là tám lần trình độ bình thường tới nói người thường ở đây tu luyện một canh giờ hấp thu linh khí so với được với ở yến dương thành bên trong tám cái canh giờ hấp thu lượng mà càng then chốt một điểm chính là ở bề ngoài chỉ là nồng độ lên biến hóa nhưng thật muốn tính ra tuyệt đối không phải như vậy bởi vì nồng độ biến hóa hấp thu sau khi đối với kinh mạch xung kích thì càng lớn vì lẽ đó ở lúc tu luyện được chỗ tốt cũng là càng nhiều có điều đương lượng đạt đến mức độ nhất định sau khi liền muốn xem có hay không tư cách đó hấp thu những linh khí này nói thí dụ như muốn lên bốn tầng bình thường cần tông sư cảnh tu vi chính là nguyên nhân này bởi vì bình thường võ sư căn bản là thành là không được này tám lần linh khí xung kích càng thêm không cần nói tu luyện mà tô trường dạ này vừa tu luyện không nói thậm chí còn trực tiếp điều động toàn bộ bốn tầng linh khí nhường coi như ở bên người chu linh duyệt cũng không thể chút nào hấp thu kết quả như thế coi như tô trường dạ cũng khiếp sợ không thôi hắn chỉ có thể ở trong lòng cảm thắng cái kia thiên môn khai hạp tâm pháp quá mạnh mẽ nếu biết cái kia thiên môn khai hạp tâm pháp lợi hại như vậy cái này đương nhiên liền không thể bỏ qua tô trường dạ bởi vì đã chiếm được vì lẽ đó dự định cho chu linh duyệt cũng tới một cái dù sao hiện tại hắn cùng chu linh duyệt trong lúc đó quan hệ có thể nói tốt vô cùng dù sao t r ư ớ c cũng đã thí nghiệm qua nhiều lần như vậy thật muốn nói ở trên thế giới này còn có một cái có thể tin tưởng người như vậy tô trường dạ tuyệt đối là tin tưởng chu linh duyệt đã như vậy chương ó đồ tốt một trăm bảy mươi hai ngươi nhất định có thể học được bên này tô trường dạ đang suy nghĩ như thế nào đem môn công pháp này soạt cho chu linh duyệt đối với cái này chu linh duyệt đương nhiên là không biết nàng lúc này chỉ là cực kỳ hiếu kỳ bởi vì có thể làm được điểm ấy rất rõ ràng công pháp d u y ê n cớ chu linh duyệt rất chăm chú đối với tô trường dạ nói đúng đấy đại ca ca ngươi tu luyện chính là công pháp gì làm sao lợi hại như vậy lợi này nhường m ạ sơn hành có chút khó mà tin nổi dù sao đại gia đều là võ giả bình thường tới nói giữa các võ giả đều là có một số việc không thể tùy tiện hỏi thăm nói thí dụ như hiện tại chu linh duyệt câu hỏi vậy thì là tối kỵ nhưng nhường mạc sơn hành lần thứ hai bất ngờ chính là tô trường dạ lại đối với này không có một chút nào kiếm kỵ mà làm ở miệng nói ngươi muốn học à, ta dạy cho ngươi được rồi chu linh duyệt m h y mắt đại ca ca như thế lợi hại công pháp nên không hiếu học đi ta cũng không biết mình có thể không thể học được lời này lại một lần nhường mạc sơn hành không biết nói thế nào phải biết chu linh duyệt chỉ là một cái mười hai tuổi bé gái hơn nữa còn là một cái tông sư đỉnh cao a nếu như nói thực sự là một cái phổ thông 12 tuổi bé gái đó là đương nhiên là không có cái gì có thể vấn đề ngay ở nàng là một cái 12 tuổi tông sư đỉnh cao vậy thì không bình thường 12 tuổi tông sư đỉnh cao à m c sơn hành không biết nhân vật như vậy đến cùng khủng bố đến mức nào thế nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là ở tu luyện về thiên phú khẳng định là rất mạnh ngược lại vượt qua hắn t ừ n g thấy hoặc là nghe được sau đó thiên tài mà như vậy yêu nghiệt tồn tại đều nói không biết có thể hay không học được như vậy phía trên thế giới này còn có người có thể học được sao huống hồ tô trường dạ bản thân cũng sẽ à mà tô trường dạ hiện tại chỉ là một cái võ sư mà thôi ở mạc sơn hành trong lòng thật muốn tính tô trường dạ cùng chu linh duyệt trong lúc đó thiên phú như vậy không cần phải nói cũng biết chắc là chu linh duyệt sẽ tốt hơn rất nhiều dù sao nếu như chu linh duyệt thiên phú không tốt cũng không thể có như thế cao cảnh giới đây chính là hắn nhiều năm qua thế giới quan nói cho hắn thưởng thức coi như hắn đã chiếm được ba lần nhiệm vụ hơn nữa còn vì thế được hai lần nhiệm vụ thưởng nhưng lúc này mạc sơn hành đều vẫn là như thế căn bản cũng không có nghĩ đến chu linh duyệt cùng tô trường dạ hai người tuy rằng đều biểu hiện ra thiên tiêu bình thường tồn tại nhưng trên thực tế hai người tu luyện đều rất ít không đối ứng nên nói việc tu luyện của bọn họ vốn là x ấ rỗ t ô t r ư ờ n g dạ điều này cũng mới là lần thứ nhất tu luyện mà thôi đều không có tu luyện qua muốn nói thiên phú của chính mình như thế nào cái này vẫn đúng là khó nói vì lẽ đó lúc này chu linh duyệt lo lắng đương nhiên cũng là rất bình thường đối với vấn đề như vậy t ô t r ư ờ n g dạ nhưng là rất tự tin nói ngươi đều không học được phía trên thế giới này còn có ai có thể học được sẽ vì lẽ đó ngươi yên tâm được rồi lời này nghe vào mạc sơn hành trong thai vậy tuyệt đối là chân lý bình thường bởi vì ở trong lòng cũng của hắn là như vậy ngược lại hắn không biết còn có ai có thể so sánh được với chu linh d u ệ n thiên phú t ô trưởng dạ đối với sự tự tin của chính mình điều này làm cho chu linh duyệt rất có chút thật không thiện dù sao bản thân nàng là biết đến thật muốn nói thiên phú tu luyện cái k i a thật sự kém đến vô cùng tuy rằng hiện tại mạc sơn hành đã xem như là bị thu phục nhưng muốn nói được tô trường dạ tín nhiệm cái này đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao cái tên này căn bản là không phải một cái giá trị phải tin tưởng người vì lẽ đó truyền thụ chu linh duyệt thiên môn khai hạ tâm pháp là ở bốn tầng tìm một cái phòng bên trong đối với chuyện như vậy mạc sơn hành chỉ có thể đỏ mắt đồng thời cũng ở trong lòng nói chỉ cần các loại thời gian một tháng qua đi sau khi như vậy nhất định phải được tô trường g i bọn họ tu luyện môn công pháp này căn cứ mạc sơn hành kinh nghiệm đến xem tô trường dạ tu luyện bộ công pháp này thật sự rất mạnh mẽ à nghiêm túc tới nói tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tu luyện như vậy công pháp chính mình làm sao có thể không chiếm được đây ở trong phòng làm tô trường dạ đem tên nói cho chu linh duyệt sau khi đối phương rất là giật mình nói ngươi nói cái gì đây là thiên môn khai hà tâm pháp phản ứng này nhường tô trường dạ rất bất ngờ làm sao ngươi nghe nói qua bộ công pháp này chu linh duyệt bận đ i ệ u là lắc đầu nói không có à ta ở gặp phải ca ca trước chỉ là một tên ăn mày nhỏ mà thôi làm sao sẽ biết công pháp gì đây tô trường dạ hiếu kỳ đánh giá chu linh duyệt thật sự không biết sao nếu như thật sau ự cái gì cũng không biết sẽ có có chút cái cũng quái, biết đối với phải gì không ứng như thế. Tuy rằng trong lòng nhưng Trường không phản như này kỳ thế. thế Tô Tuy rất sẽ s lưu Dạ ý, dù o mỗi người đ ề có bí mật của chính、mình. chân tâm không cần bí mật mình, tâm thế không phải đó e m lắm người ta không tình nguyện n ta i ra bí m ậ tô cho đào mốc đào đó ra. Sau t trường dạ bắt đầu cho chu linh duyệt giảng giải làm sao tu luyện thiên môn khai hạp tâm pháp trên thực tế tô trường dạ nắm giữ cũng không nhiều dù sao hắn được chỉ là lý kiếm thành tu luyện qua bộ phận mà thôi còn mặt sau tu luyện nhưng là không rõ ràng nhưng này trên thực tế đã đầy đủ bởi vì chu linh duyệt chỉ là nghe xong một cái mở đầu sau khi liền mở miệng nói đại các a không được c cái này thật sự thật là khó ta căn bản là không học được à tô trường dạ không biết chu linh d u y ệ t là này không học được vẫn là không muốn học tuy rằng bình thường tới nói gặp phải lợi hại như vậy công pháp tuyệt đối là sẽ không có người đồng ý từ bỏ có thể ở nhìn chu linh d u y ệ t nói không học được vẻ mặt sau khi không biết tại sao tô trường dạ trong lòng thì có như vậy một cái kỳ quá ý nghĩ vậy thì là chu linh d u y ệ t tựa hồ cũng không mong muốn học tô trường dạ nói làm sao không học được sao từ từ đi này không phải rất đơn giản sao thấy tô trường dạ rất là thật lòng dáng vẻ chu linh việt hay là cũng không có ý định nhường hắn thất vọng liền bắt đầu thật lòng tu lợi lên ít nhất ở bề ngoài xem chu linh duyệt lúc này là dáng dấp rất chăm chú chỉ là rất đáng tiếc tựa hồ thiên phú của nàng tựa hồ thật sự không ra sao hoặc là bộ công pháp này quá khó kết quả là là tu luyện một hồi lâu nhưng một điểm hiệu quả đều không có trên thực tế cái này cũng là bình thường sự tình làm thánh địa tuyệt học vậy có như vậy dễ dàng liền có thể học được nay tuyên học rất ít người có cơ hội tu luyện không nói trên thực tế có thể tu luyện thành công người cũng là số rất ít cũng may tô trường dạ cũng không có dự định thật sự nhường chu linh duyệt chậm rãi tu luyện công pháp là rất tốt quá trình tu luyện cũng không có thiếu là t ú chỉ là đối với cái này tô trường dạ cảm thấy vẫn là trực tiếp đến khen thưởng càng tốt hơn như vậy được sung sướng mới là càng nhiều bắt đầu biên tập nhiệm vụ rất nhanh một cái nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài mà điều này cần điểm nhiệm vụ cũng làm cho tô trường dạ giật mình không thôi chỉ là đến thần phải phân thiên môn khai hạ p tâm pháp lại liền muốn dòng dã bốn mươi vạn điểm nhiệm vụ thiếu một chút tô trường dạ điểm nhiệm vụ cũng không đủ cần điểm nhiệm vụ càng nhiều không thể nghi ngờ liền chứng minh môn công pháp này không đơn giản hơn nữa trọng yếu hơn một điểm nay căn bản không phải toàn bản công pháp chỉ là đến thần hạ cảnh mà thôi chỉ là đến thần hạ cảnh liền muốn bốn mươi vạn như vậy đến thần kiểu cần bao nhiêu đây Cái cũng căn cho Chu phát giả thi nghiệp sinh, này trường nhường hắn vọng tình bản không tuyên Linh là là vậy Duyệt, tô thất thì thể qua, sự bố b ở i vì v ư ợ tông qua điểm nhiệm vụ hạn chế. vụ Ở t sư bên dưới nhiệm vụ cho bọn họ một cái nhiệm vụ nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một vạn điểm nhiệm vụ mà ở tại bọn hắn đều trở thành tông sư sau khi hạn mức tối đa đương nhiên cũng tăng lên không ít nhưng cũng chỉ có một triệu mà thôi chương một trăm bảy mươi ba không thiếu tiền cái gì đều không kém không sai hạn mức tối đa chính là một triệu điểm nhiệm vụ mà cho chu linh duyệt tuyên bố có thể tu luyện tới thần kiểu cảnh thiên môn khai h ạ tâm pháp lại cần một triệu trở lên điểm nhiệm vụ cụ thể là bao nhiêu cái này tô trường dạ không biết bởi vì hệ thống chỉ là nhắc nhở hắn điểm nhiệm vụ không đủ chỉ là đến thần kiều liền cần một triệu trở lên như vậy thần kiều bên trên còn có thần môn cảnh a tuy rằng liền hiện nay tô trường dạ biết hoặc là thiên tinh thượng n h â n biết thần môn cảnh chính là cựu môn thế giới cảnh giới đỉnh cao nhưng này thiên môn khai hạp tâm pháp khen thưởng đến thần môn cảnh cần bao nhiêu điểm nhiệm vụ đây những chuyện này tô trường dạ đã không dự định nghĩ đến chỉ cần biết công pháp này rất châu là được rồi còn hiện tại mà đương nhiên là trước tiên cho thần hải cảnh dùng dù sao hiện tại tô trường dạ bản thân cũng mới chỉ có năm mươi vạn điểm nhiệm vụ mà thôi vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có thể cho chu linh duyệt một cái tu luyện tới thần h ả i cảnh thiên môn khai hạ tâm pháp tuy rằng chỉ tới thần h ả i cảnh nhưng đã đầy đủ lúc này ở trong tu luyện chu linh duyệt trong chớp mắt nghe được nhắc nhở keng mạnh mẽ công pháp nhường ngươi vì đó động lòng đặc biệt đây là quan tâm ngươi người dạy cho ngươi vì lẽ đó ngươi sẽ làm hắn thất vọng sao nhiệm vụ sinh thành ở bên trong tâm chân thành tự nói với mình nhất định sẽ không để cho tô trường dạ thất vọng mình nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn không vì những thứ khác chỉ vì có thể bảo vệ tô trường dạ không thành tâm thì lại sẽ không thành công nhiệm vụ thường thiên môn khai hạp tâm pháp đầu phần đến thần hải phần nhiệm vụ thất bại thu vi hoàn toàn biến mất nhìn thấy nhiệm vụ này xuất hiện chu linh duyệt nội tâm vì đó chấn động thế nhưng rất nhanh nàng liền biết phải làm sao dù sao nhiệm vụ này đối với nàng rất trọng yếu liền rất nhanh chu linh duyệt liền hoàn thành nhiệm vụ mà ngay ở nàng hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt một luồng phức tạp tu luyện ký ức liền xuất hiện ở chu linh duyệt trong đầu mà những ký ức này tiến vào trong đầu của nàng rất nhanh chu linh duyệt thì có một loại cảm giác vậy thì là những ký ức này bản thân liền là thuộc về nàng nói cách khác chính là bản thân nàng tu luyện lâu như vậy đem này thiên môn khai h ạ tâm pháp tu luyện tới thần h làm khen thưởng xong xuôi cũng chính là ở những ký ức ấy chuyển xong xuôi trong né mắt chu linh duyệt mở mắt ra sau đó nàng biết rõ mình đã học được cái trò này thiên môn khai hạp tâm pháp thấy chu linh duyệt đã tỉnh lại tô trường dạ nhất thời cười to nói ngươi xem ta liền biết ngươi nhất định có thể học được n à y không phải đã sẽ sao chu linh duyệt một cái nụ cười nói đa tạ đại ca ca liền như thế lợi hại công pháp đều dạy cho ta tô trường dạ nhất thời cười nói n à y tính là gì chỉ cần ngươi đồng ý học chỉ cần ca ca sẽ ngươi muốn cái gì ta cũng có thể dạy cho ngươi lời n à y nhường chu linh duyệt ngọt ngào cười đồng thời đối với tô trường dạ càng thêm cảm kích mà nàng nụ cười kia nhường tô trường dạ cảm thấy đáng giá trên thực tế hắn cũng không có trả giá cái gì thậm chí còn bởi vì chu linh duyệt nhiệm vụ được bốn mươi vạn điểm nhiệm vụ mà hắn bây giờ điểm nhiệm vụ đã đạt đến hơn tám mươi vạn cũng chính là lập tức liền có trăm vạn điểm nhiệm vụ nhìn thấy tô trường dạ cùng chu linh duyệt đi vào chưa tới một canh giờ thời gian liền đi ra lúc này mạc sơn hành đó là một cái khiếp sợ nhanh như vậy liền học được tô trường dạ cười nói lẽ nào liền không thể tu luyện không được sao mạc sơn hành nói lấy chu tiểu thư thiên phú đều tu luyện không được phía trên thế giới này còn có ai có thể tu luyện thành đây chu linh d u y ệ t rất muốn cho hắn một cái ánh mắt bắt nạt thế nhưng tô trường dạ nhưng là nói ngươi đã nghe chưa ta liền nói ngươi khẳng định có thể chu linh d u y ệ t gật đầu nói ừng đà tạ ca ca tô trường dạ nói khoảng thời gian này đều có chút mệt mỏi nghỉ ngơi một chút chúng ta liền đi ra ngoài đi ba người ra thiên tinh tháp kỳ thực bọn họ ở thiên tinh tháp thời gian cũng không phải rất ngắn chờ đến ngày thứ hai thời gian bọn họ mới đi ra hậu viện bọn họ mới vừa đi ra hậu viện thạch lâm ăn liền đi tới nói gặp tông chủ phó tông chủ đang nói xong lời sau khi hiếu kỳ đánh giá m ạ n sân hành tuy rằng hiện tại mạc sơn hành không có biểu hiện ra một điểm khí thế đến nhưng cho thạch lâm a n một loại cảm giác rất nguy hiểm này để trong lòng hắn có như vậy một tia hoảng sợ tô trường dạ nói ngày hôm qua có chuyện gì phát sinh sao thạch lâm an b ộ i hỏi tông môn các ngươi đi vào không lâu sau đó người nhà họ hoàng liền đến hoàng gia hoàng ngạo thành cùng gia tộc hoàng thiết tân tự mình đứng ra nói là muốn gặp tông chủ một mặt có chuyện thương lượng tô trường dạ nhàn nhạt gật đầu một cái nói có thể hiện tại liền thông báo bọn họ nhường bọn họ đến đây đi sau đó nghĩ đến cái gì lại nói trước tiên không vội có hay không hỏi qua bên trong khách sạn khách nhân có những kia đồng ý gia nhập chúng ta thiên quyến tông có bao nhiêu người gia nhập chúng ta thiên quyến tông ở tại trở lại khách sạn khác h nhân đại đa số đều chỉ là người bình thường nếu như nói thế lực của hắn căn bản là sẽ không thích đệ tử như vậy cũng sẽ không đem chiêu thu trở thành cấp dưới thế nhưng cái này đối với tô trường dạng nhưng không hề có một chút vấn đề bởi vì chỉ cần hắn đồng ý mặc kệ là võ sư vẫn là tôn g sư thậm chí coi như là thần hải đều chỉ là hắn trong một ý nghĩ hơn nữa người bình thường dù sao còn càng tốt hơn không chế dù sao không có nguyên bản thế lực g i n g buộc thạch lâm h n nói về tôn cái này chúng ta đều không có nói muốn cái gì điều kiện nếu không ngươi nói một chút chứ thế lực kỳ thực chia làm rất nhiều loại có gia nhập sau khi sinh là ở cái thế lực người chết là cái thế lực này người chết nói chung chính là hết thẻ đều là cái thế lực này từ đây chính là cái thế lực này bên trong một thành viên mà gia nhập cái thế lực này sau khi như vậy gia nhập người hết thẻ đều do thế lực vì đó phụ trách mà gia nhập người đương nhiên cũng là cái gì đều muốn nghe thế lực sắp xếp ở cựu môn thế giới đại đa số thế lực đều là này một loại kỳ thực coi như là y ế n dương thành tứ đại gia tộc đều là như vậy nói thí dụ như trước thạch lâm an h ắ n kỳ thực chính là tôn gia người hắn hết thảy đều là do tôn gia làm chủ tương tự tôn gia cũng sẽ cho mà hắn cần tất cả đương nhiên còn có một loại chính là thuê quan hệ nói điều kiện xong sau đó gia nhập cái này có chút tương tự kiếp trước hợp đồng chế độ công tác tô trường giả nói điều kiện rất đơn giản gia nhập sau khi đương nhiên hết thảy đều là chúng ta thiên quyến tông hơn nữa chúng ta thiên quyến tông không thiếu tiền cái gì đều không kém chỉ cần hắn dám muốn điều kiện chúng ta liền dám cho nhưng chỉ cần trung tâm lời này nhường mạc sơn hành cao mày lắc đầu trong lòng xem thường tới cực điểm lại còn coi chính mình có cái thiên tinh thắp liền cái gì cũng có thật muốn là như vậy căn bản là không bao lâu nữa toàn bộ thiên tinh tháp đều sẽ bị ngươi cho bại xong ở m ạ c sơn hành trong mắt tô trường dạ dám mở ra điều kiện như vậy chủ yếu sức lực chính là đến từ thiên tinh tháp bởi vì thật muốn tính ra ở thiên tinh tháp bên trong còn thật sự có rất nhiều bảo vật hơn nữa những bảo vật này không chỉ là đối với tôn g sư võ sư có sức hấp dẫn thậm chí coi như là đối với thần hải đều có sức hấp dẫn nhưng vấn đề là liền hiện tại tô trường dạ mà nói hắn thật sự dám chiêu thu thần hải cả nhà vừa nghĩ tới cái này m ạ n sơn hành liền bắt đầu đau rằng bình thường tới nói tô trường dạ vẫn đúng là không dám có thể vấn đề chính là hiện tại có hắn ở Bình thường thần hải chương ả n còn thật không sợ. Mạc lòng không Sơn Hành trong nói, n thật g sợ. lại ở i i l ề cho ta chờ đi, các loại thời loại ta trở đi, i a n một trăm h khi á n g sau lại t n ngươi, g trị vào bảy mươi bốn đối với mạc sơn hành suy nghĩ trong lòng tô t r ư ở n g dạ đương nhiên là không biết gì cả nếu như hắn thật phải biết không nói những cái khác rất có thể trực tiếp liền cho hắn đến một hai nhiệm vụ cho hắn biết một hồi cái gì gọi là thống khổ thậm chí tuyệt vọng đương nhiên cũng có thể không hề làm gì dù sao đối với cái tên này tô trường dạ trong lòng chính là xem thường mà mạc sơn hành đối với hắn vừa vặn cũng đồng dạng xem thường nhưng thạch lâm a n nhưng là hơi kinh ngạc nói tông chủ cái này không hay làm chứ tô trường dạ nói người ta mệnh đều bán cho chúng ta làm sao vẫn chưa thể đối với hắn phụ trách không được yên tâm được rồi chỉ cần là chân tâm c h u n g cho chúng ta cái kia đã đăng giá đối với hiện tại tô trường dạ mà nói không sợ thuộc hạ không có thiên phú cũng không sợ thuộc hạ không có thực lực bởi vì những này tô trường dạ đều không có cho nhưng hắn chỉ sợ đối phương đối với mình không trung tâm tuy rằng có thể dùng nhiệm vụ thường phạt đến hạn chế coi như không trung tâm cũng không dám có phản loạn c h i tâm nhưng này căn bản là không phải chân chính trung tâm cũng không tính là tô trường giả m ớ n thạch lâm a n nói vậy cũng tốt ta vậy thì đi nói ngay ở hắn lúc xoay người tô trường giả lại nói nói cho bọn họ biết gia nhập thiên quyến tông cái khác không nói ít nhất có thể làm cho bọn họ đều trở thành võ sư cảnh võ sư tuy rằng ở võ giả thế giới mà nói chỉ là khởi điểm thế nhưng đối với đại đa số người bình thường mà nói nhưng là bọn họ ngước nhìn tồn tại có thể nói tô trường giả cái điều kiện này sẽ làm rất nhiều người động lòng nhưng trên thực tế cũng chỉ là động lòng mà thôi bởi vì có thế lực ở cần khu ly thời điểm cũng đều sẽ mở ra một ít rất mờ ảo điều kiện nói thí dụ như cái gì trở thành võ sư thậm chí là trở thành tông sư các loại nói tới đó là một cái e m h a y mà thật muốn là tiến vào sau khi mới sẽ phát hiện những này muốn chiếm được đó cũng không là chuyện đơn giản đồ chơi này không phải bán mạng liền có thể được không có thiên phú người ta căn bản là không thể bồi dưỡng ngươi chu linh duyệt lúc này nhỏ giọng nói đại c a c ca chúng ta có nhiều như vậy đan dược sao tô trường dạ cười nói ở thiên tinh tháp nội tu luyện coi như không có đan dược cũng so với bên ngoài điều kiện tốt chỉ là võ sư mà thôi coi như không người có thiên phú nhiều tu luyện mấy năm cũng có thể đạt đến vì lẽ đó ngươi liền yên tâm được rồi tuy rằng tình huống chân thực là thật nếu để cho bọn họ trở thành võ sư kỳ thực chỉ là một cái nhiệm vụ liền có thể làm được nhưng đồ chơi này tô trường dạ có thể không dám nói ra dù sao thật muốn là bại lộ hắn năng lực này như vậy rất có thể trực tiếp sẽ dẫn ra tông môn c ư n g giả không cần nói cái khác coi như chỉ là trong bóng tối cái kia vương nhất hợp liền có thể ung dung đem cho c h â n áp t ô trường dạ không biết bọn họ những người này có ra sao thủ đoạn thế nhưng có thể xác định một điểm vậy thì là người ta tuyệt đối có thể để cho chính mình sống không bằng chết thật muốn là không phải một lần đem chính mình giết chết cái này còn nói được ngược lại cho nhiệm vụ bọn họ cũng là cho mình soạt điểm cái này cũng vẫn có cơ hội sợ chính là người ta trực tiếp ra tay đem chính mình giết chết mà thật muốn là nói như vậy đây mới thực sự là bi kịch tuy rằng t ô trường dạ hiện tại đã cho mình quét một khối phục sinh ngọc đội thế nhưng hiện tại t ô trường dạ đã bắt đầu hoài nghi đồ chơi này có thể hay không hữu dụng hắn đem cái kia nhanh phục sinh ngọc b ộ i đặt ở hiến dương thành bên trong mà thần hải cảnh cường giả đều có thể ung dung dùng thần nghiệm bao trùm toàn bộ thần hải cảnh như vậy vương nhất hợp nhân vật như vậy đây ngẫm lại liền cảm giác không an toàn tô trường giả cảm giác mình đến cho mình soạt điểm bảo mệnh đồ chơi mới được phục sinh vô địch trăm phần trăm không nhìn thương tổn trăm phần trăm thậm chí là hai trăm ngược thương các loại những này cũng có thể thử xem thạch lâm an đem hoàng gia đưa ra khế đất giao tới nhìn thấy cái này tô trường g i không khỏi nợ nụ cười mà m ạ n sơn hành nhưng là sắc mặt âm lanh nói chỗ này đã là hoàng gia sao thạch lâm an nói đúng nha trang viên này vẫn luôn là hoàng gia a nghe được thạch lâm an mạc sơn hành sắc mặt trở nên phi thường âm t r ầ m có đúng không vẫn luôn là hoàng gia như vậy mạc ra đây đối với y ế n dương thành thế lực tô trường dạ không rõ ràng lắm tuy rằng hắn ở y ế n dương thành tựa hồ đã có đoạn thời gian nhưng trên thực tế vẫn đúng là không có chút nào rõ ràng chỉ là biết cái gì tứ đại gia tộc chỉ là như vậy mà thôi trừ ra tứ đại gia tộc sau khi tựa hồ còn có cái gì dư r a trần gia chu gia này thứ hai thay đổi thế lực mà hiện tại mạc sơn hành trong miệng cái gọi là mạc gia hắn đương nhiên là chưa từng nghe nói vốn là đối với vấn đề này thạch lâm ăn là không dự định trả lời thế nhưng mạc sơn hành ở lúc nói lời này khí thế trên người một hồi trở nên rất có chút âm lanh ý tứ một cái thần h ả i cảnh năm tầng không đúng hiện tại nên tính là sáu tầng cường giả như vậy t o á t ra đến khí thế không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ tuy rằng cũng không có chân chính muốn lấy thế đại người nhưng chỉ là không ít khí thế tác dụng ở thạch lâm a n trên người điều này cũng làm cho linh hồn hắn đều có một loại run dày cảm giác thạch lâm a n cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp ta không biết chỉ là nghe nói mạc ra ở năm mươi năm trước cũng đã không có lời này đương nhiên là giả bởi vì lúc này thạch lâm an đã đoán được một ít trước mắt mạc sơn hành thân phận mà cái tên này thật muốn là cùng lúc trước mạc gia có quan hệ sau đó chính mình lại nói cho hắn mạc gia đã bị diệt này vừa giận vậy thì thật sự nguy hiểm vào lúc ấy không cần nói châm ra tay với chính mình cái gì thậm chí có thể nói chỉ là một cái ánh mắt liền rất có thể đem chính mình cho thân u s á t coi như không có muốn mạng của mình nói thế nào cũng sẽ cho mình một ít không muốn chịu đựng kết quả vì lẽ đó vào lúc này thạch lâm an quả đoán lựa chọn đem nói thật nói ra mà ở lời nói của hắn sau khi mạc sơn hành ánh mắt chừng rất rõ ràng hắn đối với câu trả lời này không hài lòng trên thực tế đây là chuyện rất bình thường hắn ở thiên tinh t h ắ c bên trong tám mươi năm thời gian ngay lúc đó mạc gia ở hiến dương thành vẫn là gia tộc lớn một trong mà trước mắt thạch lâm an thấy thế nào đều có bảy mươi tám mươi tuổi người như vậy tuổi tắc muốn nói chưa từng nghe nói mạc gia đó là đương nhiên là chuyện không thể nào bởi vì cái này trả lời nhường mạc sơn hành rất bất mãn tự nhiên liền để có chút tức giận nghĩ muốn giao hấn thạch lâm an chỉ là vừa lúc đó tô trường dạ mở miệng có lời gì sau này hay nói ngươi muốn biết cái gì mạc gia sự t ì n h có thể chậm rãi đi tìm thế nhưng đừng làm khó dễ thạch lâm an hắn là chúng ta thiên quyến tông cái thứ nhất đệ tử lời này ý tứ liền rất rõ ràng mạc sơn hành lựa giận trong nháy mắt tắt trên thực tế nếu như thay đổi một người nói với hắn nếu như vậy chắc chắn sẽ không dễ chịu nhưng lúc này người nói lời này là tô chừng dạng hắn không thể không đem lựa giận trong lòng thu hồi đến ở hít sâu một hơi sau khi nói được ở mạc sơn hành đem khí thế cho thu sau khi thức dậy thạch lâm an mới thở phào nhẹ nhõm lúc này hắn nhưng là ở trong lòng suy đoán vị này đến cùng là vị kia đại thần lẽ nào mạc g i a người hay sao liên quan với mạc gia thạch lâm an đương nhiên là biết đến năm mươi năm trước hắn vào lúc ấy đã là hơn ba mươi tuổi mặc gia diện môn chiến hắn thậm chí đều có tham dự chỉ có điều vào lúc ấy hắn chỉ là đánh một hồi nước tương m ạ n thôi dù sao làm ngay lúc đó một trong bốn dòng họ lớn nhất mặc gia gốc gắt nhưng là không thấp vào lúc ấy liền võ sư đều còn không phải thạch lâm an chỉ có thể là ở một bên đánh một hồi nước tương m ạ n thôi liền ngay cả ra chiến trường tư cách đều không có bởi vì rất dễ dàng bị người cho tuân h sát c h ư một trăm bảy mươi lăm khôn sáo lựa chọn thạch lâm an trong ký ức lúc đó một trận chiến mặc dù nói đem toàn bộ mặc gia tông sư đều chém giết xong có thể nói toàn bộ mặc gia đã không có uy hiếp thế nhưng ở phía sau thạch lâm ăn nghe nói kỳ thực cũng không phải như vậy chính như hiện tại tứ đại gia tộc như thế có không ít đệ tử đều chọn rời đi yến dương thành đi tìm cơ duyên vì lẽ đó ở mạc gia đương nhiên cũng có nhân vật như vậy nếu như chỉ là bình thường đệ tử đi ra ngoài chưa về kỳ thực cũng không có cái gì quá mức dù sao rất nhiều gia tộc đều có đệ tử như vậy nhưng khi đó mạc gia có một thiên tài là tông sư đỉnh cao sau khi mới ra đi tìm cơ duyên nếu như nói đã có tuổi hoặc là nói tu vi không đủ cái gì này căn bản là sẽ không để cho đại gia coi trọng dù sao rất có thể trực tiếp chết ở bên ngoài thế nhưng cái này mạc gia thiên tài không giống nhau Lúc rời đi chỉ có rời đi tới tuổi, không thêm tu vì à là o lại Tông Sư đ lẽ đó coi như đem mạc gia cho diện nhưng những nhà khác cũng đều ở có cảm giác nguy cơ m á n h liệt cuối cùng vẫn là trương gia đứng ra phải đi thời đó thuộc về mạc gia nhà tổ nói sau đó coi như có mạc gia thần hải cảnh đứng ra như vậy cũng do bọn họ trương gia quyết định vì lẽ đó trương gia thành to lớn nhất người thắng tuy rằng lúc đó dương gia các loại đều có hoài nghi c h ư ơ n g gia nhưng bởi vì lúc đó trương gia biểu hiện ra sức chiến đấu căn bản là không ở tại bọn hắn mấy nhà bên dưới thêm vào là một cái ngoại lai gia tộc vì lẽ đó mọi người đều biết ở này trương gia sau lưng khẳng định còn có thần bí bối cảnh điều này làm cho bọn họ không thể không từ bỏ một chút chỗ tốt để cầu a n lòng nói cách khác hiện tại trương gia vị trí kỳ thực chính là lúc trước mạc gia nhà tổ mà mạc sơn hành không cần phải nói chính là lúc đó trong đồn đãi mạc gia trốn đi vị thiên tài kia hắn xem như là yến dương thành ít có tông sư đỉnh cao một trong thậm chí có thể nói là nhất có cơ hội trở thành thần hại cảnh tồn tại dù sao ở đại gia trong lòng thành cựu đỉnh cao kỳ thực liền đã chiếm được nửa tấm giấy thông hành chỉ cần một khi tỉnh n g ộ lập tức liền có thể phá cảnh thành thành thần biển thế nhưng rất đáng tiếc trói m ắ t mạc sơn hành ở trở thành tông sư đỉnh cao sau khi dòng giá mười năm đều không có tỉnh n g ộ thành công cuối cùng mới lựa chọn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên sự thực chứng minh sự lựa chọn của hắn đối với bởi vì rời đi hiến dương thành sau khi hắn gặp phải đã là thần hải chín tầng thiên tinh thượng nhân sau đó bị thiên tinh thượng nhân thu làm đệ tử thân truyền lại theo thiên tinh thượng nhân mấy năm sau khi thuận lợi phá cảnh trở thành thần hải cảnh cường chỉ là rất đáng tiếc ở trở thành thần hải cảnh sau khi hắn liền vẫn luôn không có về yến dương thành mãi đến tận bây giờ rời đi yến dương thành đã hơn trăm năm thời gian lần thứ hai trở lại yến dương thành cư nhiên đã không có mặc gia hoặc là nói ở yến dương thành mặc gia đã không còn là gia tộc lớn hàng ngũ đối với mặc gia sự tình tô trường dạ không có làm sao lưu ý thế nhưng mạc sơn hành khẳng định không giống nhau hắn bức thiết muốn biết mặc gia tình huống trên thực tế đơn giản nhất biện pháp chính là trực tiếp dùng thần niệm bao phủ yến dương thành lấy hắn thần hải sau tầng tu vi muốn làm đến điểm ấy là rất dễ dàng thế nhưng bị tô trường dạ từ chối ngươi muốn biết mặc gia tình huống có thể chính mình đi hỏi thăm tùy t i chỉ có điều mạc sơn hành không biết chính là tô trường dạ không cho hắn dùng thần n i ệ m lục s o á t kỳ thực là ở cứu hắn dù sao ở h ế n dương thành nhưng là có một cái vương nhất hợp ở người ta là ra sao thực lực nói thế nào đều không phải hắn mạc sơn hành có khả năng so với này thật muốn là dùng thần n i ệ m bao phủ hiến dương thành rất có thể liền đắc tội người ta tùy tiện đến một hồi liền có thể nhường mạc sơn hành chịu không nổi mạc sơn hành lúc này ở trong lòng tự nói với mình chờ một tháng kỳ hạn sau khi nhất định phải làm cho tô trường giả biết đắc tội một cái thần h ả i cảnh sẽ là kết cục gì trong lòng ở ván hận nghĩ các loại dàn vật tô trường giả biện pháp thế nhưng ở trong miệng nhưng chỉ có thể nói ta biết rồi yên tâm đi sẽ không cho ngươi gây phiền thoái ta gọi ngay bây giờ tính đi thăm d ò nhìn một chút tình huống có thể không tô trường giả gật đầu một cái nói ngươi đi đi có điều mặc kệ là tình huống thế nào ngươi cũng không thể một người ra tay hiệu chưa nghe mạc sơn hành liền biết trước ở hiến dương thành bọn họ mạc gia hẳn là một phương gia tộc mà hiện tại nếu chỉ có cái gì tứ đại gia tộc coi như thay đổi thứ hai đều không có bọn họ mạc gia tên gọi từ những này là có thể biết bọn họ mạc gia kết cục tô trưởng dạ không biết mạc sơn hành còn có bao nhiêu trực hệ thân nhân ở hiến dương thành nhưng từ trước hắn biểu hiện ra tình huống xem coi như không nhiều cũng tuyệt đối sẽ không thiếu cái tên này hiện tại đã là thần hải sáu tầng chuyện này đối với toàn bộ hiến dương thành mà nói đều xem như là vương giả trở về thật muốn nói cha được lúc trước mạc gia là làm sao diện này vừa giận những kia tham dự gia tộc sẽ không có một cái có thể tốt mà đây là tô trường dạ không muốn nhìn thấy tình huống dù sao hắn còn muốn đem m ạ c sơn hành cho thu ở môn hạ như vậy báo thù có thể nhưng muốn nói nhường hắn giết lung tung vô tội vậy thì không xong rồi m ạ c sơn hành mặt tâm trầm nhưng cũng chỉ có thể lần thứ hai gật đầu nhưng vừa lúc đó đột nhiên có người đến đây đối với thạch lâm a n nói sư m i n h có người nói muốn bái p h ò n g tông chủ người đến này vừa ngẩng đầu nhất thời liền nhìn thấy tô trường dạ đám người sau đó bận bịu là đối với tô trường dạ nói à tông chủ ngươi đi ra tô trường dạ gật gật đầu Cái tên n à y tên là trịnh ngạn tử là l đi ầ tu ở, ở, ở trở theo lại yến dương thành trước ý nghĩ thế nhưng thật chờ mình trở lại yến dương thành sau khi hắn mới phát hiện mình tựa hồ sai rồi tuy rằng võ sư năm tầng tu vi so với lên Tử chức người bình thường đó là không biết được rồi bao nhiêu có thể hiện tại vấn đề chính là Hắn chỉ chỉ cảnh cái có là một giới võ sư không chỉ n ô n cần phải nói, không cần nói g cấp coi phải như đồng võ sư, coi như chỉ là m ộ trịnh cái võ đồ ngã tử vài cái lúc trước trực tiếp là người bình thường nói thí dụ như văn đô n thụy văn tri hạo các loại bị thăng cấp đến võ sư năm tầng kỳ thực đều giống nhau cảnh giới của bọn họ là tăng lên thế nhưng rất đáng tiếc cho tới sức chiến đấu cái kia tăng lên thật sự rất có hạn điều này sẽ đưa đến chỉ là v õ đồ đều có thể ngựa bọn họ từng cái từng cái bị đà kích dù sao bọn họ cũng không phải tô trợ dạng ở có yêu cầu thời điểm sẽ đến cái nhiệm vụ giải quyết đối thủ Ở bị đà k í chương sau khi h một trăm bảy mươi sáu dương gia cùng trương gia bái phỏng cái kia tuyên bố nhiệm vụ tồn khi chiếm được mạnh bao nhiêu bọn họ không biết nhưng bọn họ rất biết rõ một điểm vậy thì là cái này tồn tại có thể ung dung đem bọn họ tăng lên tới võ sư năm tầng có thể làm cho bọn họ chỉ là một cái chỉ có cảnh giới quân sáo thế nhưng cũng có thể làm cho bọn họ thành là chân chính có sức chiến đấu võ sư năm tầng thậm chí là tông sư cảnh rất mạnh tông sư cảnh nói chung chính là tràn ngập độ khả thi bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng rời đi yến dương thành trước tô trường giả cùng bọn họ đều là giống nhau ở đi tìm t hiến tinh thắp trước chỉ là người bình thường thế nhưng hiện tại tô trường giả đây không cần nói là chân chính võ sư đỉnh cao thậm chí này sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn đến khủng bố nếu như nói tô trường giả không tính như vậy chu linh duyệt biểu hiện mới là n h ư ờ n g bọn họ biết chân chính kỳ nộ là cái gì vậy thì là có thể được nhiệm vụ thưởng chu linh duyệt chính là trực tiếp được khen thưởng đã biến thành tổng sư vô địch giống như tồn tại mà chu linh duyệt lúc trước đây chỉ là một tên ăn mày nhỏ mà thôi liền một tên ăn mày nhỏ đều có thể có như thế cơ duyên như vậy bọn họ tin tưởng bọn hắn cũng là có thể. đối với trịnh ngạn t ử đám người mà nói bọn họ căn bản liền không biết phía trên thế giới này còn có vô địch đạo cách nói này đương nhiên cũng liền không biết muốn làm được vô địch cùng cảnh giới là cỡ nào chuyện khó khăn nhưng ở trong lòng bọn họ chu linh duyệt có thể một người chấn áp cùng cảnh giới năm đại tông sư hơn nữa năm người kinh nghiệm chiến đấu cái gì đều còn rất p h n g phú dù sao lưu đông hải đ á m người mỗi một cái đều ở tông sư chín tầng ở lại x ư ơ n g sở đầy đủ thời gian đồng dạng cảnh giới trừ r a tu luyện võ kỹ ở ngoài thật so ra hơn nhiều đại gia thực lực như vậy kinh nghiệm là làm sao cũng không thể bỏ qua một bên lưu đông hải đám người kinh nghiệm chiến đấu không cần phải nói cũng biết bọn họ biểu hiện ra thực lực bình thường mà nói nhất định có thể chấn áp cùng cảnh giới những v õ g i ả khác nhưng chính là dưới tình huống như vậy chu linh u y ệ t lại làm được đột kích ngược thậm chí cũng không tính là là đột kích ngược bởi vì nàng hoàn toàn là l ấ y sức mạnh của một người chấn áp lưu đông hải các loại năm người này đương nhiên không phải chu linh u y ệ t thực lực của bản thân chính mình dù sao ở trước khi lên đường chu linh u y ệ t ra sao thực lực mọi người đều biết mà bây giờ có thể có giống nhau này biểu hiện kinh diễm đây chỉ có một cái nguyên nhân vậy thì là chu linh việt là được quan tâm người ai cũng không biết chu linh duyệt đến cùng nhận được một chút ra sao nhiệm vụ thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là nàng được khen thưởng thật sự rất khủng bố có thể làm cho hắn một cái mười hai tuổi bé gái c h ấ n áp năm đại tông sư chín tầng ở biết cái này sau khi chính ạn tử bọn người rất biết rõ đối với bọn hắn tới nói cái gì là mới là kỳ nộ g vì phần này kỳ nộ g bọn họ lập tức tới ngay đến khách sạn sau đó nghe nói trở lại khách sạn bị tô trường dạ cho mua hoặc là nói bị tôn gia đưa cho tô trường dạ không chỉ là như vậy tô trường dạ hoàn thành lập một cái thế lực tên là thiên quyến tông nghe tới thiên quyến hai chữ thời điểm trịnh ngạn tử đám người cũng đã ở muốn làm sao mới có thể trở thành là này thiên quyến tông một thành viên trong đó mà ngay ở này không lâu sau đó bọn họ liền được thạch lâm an t r i ê u thu đệ tử thông báo có thể nói không chút suy nghĩ hơn nữa còn là sợ tới chậm điểm liền không có cơ hội loại kia bọn họ mỗi một cái đều lập tức đi thạch lâm a n cái kia báo danh bởi vì đại gia đều là cùng đi ngoài thành tìm kiếm thiên tinh tháp lẫn nhau chỉ thấy cuối cùng cũng coi như có như vậy một điểm quen thuộc cứ như vậy sư huynh sư đệ liền gọi lên tô trường dạ đối với đến đây báo cáo trịnh ngạn tử nói ngươi nói có người bái phỏng là người nào trịnh ngạn tử vội nói là người của trương gia cùng dương ra người tô trường dạ hơi cười trương gia cùng dương gia hắn nhưng là rất biết rõ lúc trước ở trở thành cùng thu dương thành tông sư lúc giao thủ sau sự t ì n h vào lúc ấy tôn nghị thái nhường bọn họ đồng loạt ra tay thế nhưng dương vũ thiên cùng trương lĩnh hiến đều từ chối bởi vì ở trong mắt bọn họ tô trường dạ cùng chu linh duyệt đó là chết chắc rồi đương nhiên liền không có cần thiết ra tay kết quả cuối cùng liền không cần phải nói thật phải chăm chỉ tính ra người ta cũng không có làm cái gì sai sự t ì n h dù sao đồ chơi này giúp là tình cảm không giúp là b ả n phận nhưng ai bảo tô trường dạ muốn ở h i n dương thành thành lập thế lần đây vì lẽ đó đem bọn họ xem là, là kẻ địch vậy thì có chút chuyện đương nhiên cường giả vi tôn có thực lực đương nhiên liền có thể không gì kiến kỵ càng thêm không cần nói lẫn nhau trong lúc đó không vui mà hiện tại hai nhà lại trước đến bái p h ò n g này nguyên nhân trong đó tô trường giả căn bản là không cần nghị cũng biết này còn không phải nhìn thấy triệu linh phương cùng tôn nghị làm trước sau phá cảnh nguyên nhân nếu như không phải hai người này trước sau phá cảnh hơn nữa này phá cảnh trước đều vẫn là cùng chức cùng nhau không chỉ là như vậy còn có một cái điểm giống nhau chính là bọn họ đối với tô trường giả thái độ đều là rất khách khí nay tự nhiên liền để bọn họ nghĩ đến tô trường dạ cùng cái tia thần bí tồn tại chỉ thấy quan hệ vì lẽ đó bọn họ không thể không đến đây cùng tô trường dạ kéo một hồi quan hệ coi như không thể được đến hào cảm sau đó tiếp một ít tự nhiên kiếm được khen thưởng nhiệm vụ ít nhất cũng có thể tiếp một hồi khen thưởng không bấy người nhiệm vụ dù sao trước lúc này bọn họ t r ư n g ra nhận được nhiệm vụ có thể sẽ không có một cái tốt khen thưởng a vì lẽ đó trước tiên mặc kệ đến cùng cùng tô trường dạ tạo mối quan hệ có hay không dùng cái này nói thế nào đều đi tới một hồi tốt vì lẽ đó hai nhà vừa thương lượng liền đồng thời đến rồi dù sao trước mặc kệ là tôn gia vẫn là hoàng gia cũng đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý như vậy tới nói thêm vào hai nhà bọn họ tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào tô trường dạ suy nghĩ một chút nói đi thôi chúng ta đi nhìn một chút hai nhà bọn họ đến cùng muốn làm gì liền tô trường dạ mang theo chu linh duyệt liền đi ra ngoài hắn bây giờ đối với hiến dương thành tứ đại gia tộc vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh tuy rằng hai nhà này thật muốn tính ra đều rất mạnh mẽ tông sư chín tầng liền đều có thật muốn tính cảnh giới tô trường dạ khẳng định không phải là đối thủ nhưng hắn hiện tại có mạc sơn hành ở này tương đương với liền có thể trực tiếp chấn áp hai nhà bọ Đã k h ô nhưng g có uy i ế vì một cái mở ảo không còn hình bóng thế nhưng là chân thực tồn tại mà không biết đến cùng vì sao thần bí mà lấy lòng tô trường dạ chuyện này làm sao nói đều có chút khó có thể tiếp thu nhưng coi như như thế nào đi nữa khó có thể tiếp thu không thừa nhận cũng không được hiện ở tại bọn hắn chính là muốn làm chuyện như vậy đang nhìn đến tô trường dạ đồng thời trương gia cùng dương gia người đều biểu hiện ra đầy đủ thành ý trương lĩnh hạo cười khanh khách mở miệng nói ai nha vị này chính là tô công tử đi coi là thật là dòng phượng trong loài người a hiện tại theo đồng thời đến đều là tông sư cảnh tồn tại vì lẽ đó trương trí thông bọn họ đều không có đến nếu như nói bọn họ biết lúc này trong lòng bọn họ sự tồn tại vô địch đối với tô trường dạ là thái độ như vậy vẫn đúng là không biết vào lúc ấy sẽ là ra sao tâm tình dương gia dương xuyên trí cũng mở miệng nói vừa nhìn tô công tử liền biết không phải phạm nhân hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường a chương một trăm bảy mươi bảy xin lỗi thanh ý trương gia cùng dương gia hai vị này vừa mở miệng liền trực tiếp đem tô trường dạ cho nâng lên trời ạ không chỉ là hai người này cái khác tông sư cũng là từng cái từng cái miệng phun lấy lòng nói như vậy xem cái k i a tranh nhau chen lấn dáng vẻ tựa hồ nói ít đi một câu cũng không được như thế tô trường dạ nhàn nhạt cười nói các vị khách khí nếu như không phải bản thân có tự mình biết mình vẫn đúng là tin tưởng là thiên hạ ít có các vị không biết các ngươi đến đây tìm tô mô cái gọi là chuyện gì chu linh duyệt cười khanh khách nói đại ca ca ngươi không biết sao bọn họ nói có thể đều là thật sự ạ ở đại gia trong mắt chu linh d u ệ t là được quan tâm n ờ i còn nói hiện tại tô chừng dạ hay là cũng đều là bởi vì được chu linh duyệt quan tâm nguyên nhân cái kia tồn tại yêu h a i yêu cả đường đi tình huống mới cho tô trường dạ một chút chỗ tốt dù s a o này chu linh duyệt biểu hiện ra thực lực so với tô trường dạ nhưng là muốn mạnh hơn nhiều vì lẽ đó chuyện đương nhiên bọn họ đều cho rằng chu linh duyệt được quan tâm người mà tô trường dạ chỉ là một cái mang vào vốn là bọn họ càng muốn trực tiếp lấy lòng này lĩnh vực có thể trước mặc kệ là tôn gia vẫn là triệu linh phương tựa hồ cũng chỉ là cùng tô trường dạ nói chuyện liền quyết định vì lẽ đó bọn họ cũng không có ý định trực tiếp đi thảo tốt một cô bé dù sao thảo tốt một cô bé cùng lấy lòng tô trường dạ một người trưởng thành vẫn có khác nhau thế nhưng chu linh việt nhưng là rất biết rõ thật muốn nói giữa bọn họ đến cùng ai mới là được quan tâm người như vậy khẳng định là tô trường dạ bởi vì hắn được không ít khen thưởng hoặc là nói nhiệm vụ quá trình đều là cùng tô trường dạ có quan hệ vì lẽ đó thật muốn nói đến chu linh việt cho rằng tô trường dạ mới thật sự là được quan tâm người vì lẽ đó ở chu linh việt xem ra dương xuyên chi đám người lời nói mặc dù là nịnh hót nhưng nội dung nhưng là cực kỳ chân thực tô trường dạ sờ sờ chu linh việt đầu nói ngươi liền không muốn với bọn hắn đồng thời quay dối động tác này xem ở dương xuyên trí đám người trong mắt đó là càng thêm xác định tô trường dạ có thể được những chỗ tốt này đó là bởi vì cùng chu linh duyệt quan hệ chu linh duyệt chỉ là ha ha cười không ngừng cũng không nói lời nào tô trường dạ lần nữa nói các vị không biết tìm tô muốn là có chuyện gì đây dương xuyên trí nói kỳ thực cũng không có cái gì chỉ là đến đối với đó trước dương vũ thiên việc làm xin lỗi dương xuyên trí lời nói xong dương vũ thiên lập tức đứng dậy nói tô công tử chuyện lúc trước là ta không đúng trách ta quá sợ chết đại gia đều là đồng nhất thành đi ra ngoài người ta làm sao đều nên ra tay mới là chỉ là ta không nên à ở đại ca mắng ta sau khi ta mới biết sai vậy thì đến cho tô công tử xin lỗi tính xin tô công tử xem ở chúng ta trước tất cả đi tìm t h i ê n tinh t h á p tình nghĩa h ẹ hạ dạ lượng chúng ta ở dương vũ thiên sau khi nói xong trương linh hiến cũng mở miệng tuy rằng ở trong nội tâm là cực kỳ không tình nguyện thế nhưng ở ngoài mặt bọn họ nhưng đều là làm ra đầy đủ thành ý tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói các ngươi cũng không có làm gì sai càng không có làm cái gì có lỗi với ta sự t ì n h cái này không thể nói được tha thứ không tha thứ cái gì dương xuyên trí nhất thời rất nghiêm túc mở miệng nói tô công tử không đối ứng nên gọi là tô thông chủ t ô tông chủ ngươi là đại nhân đại lượng thế nhưng chúng ta cảm thấy bọn họ nhất định phải cho các ngươi xin lỗi được các ngươi tha thứ mới được t r ư ơ n g lĩnh hạo cũng như thế mở miệng nói không sai chuyện này bọn họ đều làm sai đại gia bị đều là cùng đi ra ngoài tuy rằng không tính là người một nhà nhưng nên so với người một nhà càng thân thiết hơn m ớ i đúng thế nhưng bọn họ lại nhìn thấy các ngươi gặp nguy hiểm mà không ra tay đây chính là sai nhất định phải xin lỗi cũng phải đến các ngươi tha thứ mới là t ô trường giả nói tha thứ cái gì thì thôi dù sao bọn họ thật không có làm gì sai nếu như thật nếu ta nói tha thứ các ngươi như vậy có thể sao tô trường Dạ ở lúc nói lời này sắc mặt bình tĩnh nhưng cũng chính là này sắc mặt bình tĩnh nhường dương g i a cùng người của trương gia hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng à tựa hồ người ta trong miệng nói cùng làm hoàn toàn khác nhau cái này thì có chút không tốt làm bởi vì đây là võ lực không thể cưỡng chế trên thực tế coi như võ lực có thể cưỡng chế bọn họ tựa hồ cũng không làm được à dù sao có một cái chu linh d ư ỡ ở bọn họ coi như muốn động thủ đều không phải là đối thủ à dương xuyên trí nói đa tạ tô tông chủ đại nhân đại lượng có thể được ngươi tha thứ đương nhiên rất tốt nhưng ta cảm thấy còn phải cho bọn họ trừng phạt mới được tô tông chủ không phải mới vừa thành lập thiên quyến tông sao liền để dương vũ thiên cho ngươi làm một năm thuộc hạ được rồi một năm này ngươi có cái gì muốn hắn làm giúp cũng có thể dặn dò nhường hắn lấy này để hoàn thành c h u tội ngươi thấy thế nào nay đã là mạnh mẽ cho mình nhét người đối với này tô trường dạ nói cái này liền không có cần thiết nói thật ta đã tha thứ bọn họ t r ứ n g lĩnh hạo nói cái này không thể được tuy rằng ngươi đã tha thứ bọn họ nhưng bọn họ còn không có được trừng phạt vì lẽ đó từ đó về sau bọn họ chính là ngươi người một năm sau khi mới có thể trở về đến gia tộc của chúng ta tô trường g i hơi n h ư n mày ta nói thật không có cần phải các ngươi trở về đi thôi chứng lĩnh hạo nói bọn họ ngay ở này tô tông chủ ngươi có dặn dò gì liền đối với bọn họ nói đi chúng ta vậy thì đi trước những thế lực khác đưa người đều là đưa mỹ nữ cái gì thế nhưng đồ chơi này đưa b ổ n ra đệ nhị cường giả đến này không phải chơi mà chuyện như vậy tô trường giả làm sao có khả năng đáp ứng vì lẽ đó nhất thời sắc mặt thì có chút không dễ nhìn mà dương xuyên trí cùng trương lĩnh hạo lại ở này lời sau khi nói xong trực tiếp xoay người liền muốn đi rồi bọn họ là để diễn tả thiện ý chỉ là nhìn dáng dấp tô trường giả cũng không thế nào tiếp thu mà chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam cuối cùng dương vũ thiên cùng trương lĩnh hiến vẫn là ở lại trở lại khách sạn hoặc là nói thiên q u y tông tuy rằng lấy hiện tại tô trường dạ thực lực không thể đem bọn họ như thế nào thật muốn là ra tay cũng chỉ có thể nhường chu linh duyệt cùng mạc sân hành hoặc là nói trực tiếp cho bọn họ một cái nhiệm vụ chỉ là cuối cùng suy nghĩ một chút tô trường dạ đều không có hành động nói cho cùng xuyên qua trước pháp chế xã hội cho hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn tuy rằng hai nhà này hiện nay việc làm rất nhiều cũng không tính người tốt nhưng thật muốn tính ra cùng hắn tô trường dạ cũng không lớn bao nhiêu thù hận vì lẽ đó thật muốn nói trực tiếp liền đem người ta cho diện cái này tựa hồ cũng có chút không còn gì để nói tô t r ư ờ n g dạ ý nghĩ trong lòng dương gia người và người của trương gia cũng không biết thế nhưng bọn họ nhưng đều có thể xác định một điểm đó chính là bọn họ muốn từ tô t r ư ờ n g dạ nơi này tìm quan hệ tình huống tự hồ chưa thành công bởi vì bọn họ đều không có nhận được nhiệm vụ nếu như chỉ là như vậy cũng coi như nhưng có một cái đã là thần h ả i cảnh tôn nghị làm ở vậy thì nhường hai nhà bọn họ đứng ngồi không yên dương xuyên trí không có trực tiếp về dương gia mà là đến trương gia trương lĩnh hạo nói tính ra chúng ta đã có thật dài một quang thời gian không có tụ tập cùng một chỗ một ban nhắm rượu món ăn phối hợp rượu ngon hai người đối lập mà ngồi Tình huống như vậy quả thật rất ít phát sinh ở trên huống như sinh người bọn、họ. Dương Xuyên họ. quả vậy ở chương ỉ là lần này tình không sự biết t r Huynh định như vậy dự xử lĩnh ý thật muốn là các loại tôn nghị muốn là loại các hạ uống một hớt rượu nhà nhà n cười cực kỳ khẳng định nói ý của ta rất đơn giản cái kia hai cái d ê còn nhất định phải chết dương xuyên trí chén rượu trên tay ngừng một chút sau đó đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch nói tuy rằng ta cũng rất tán thành cái này phương pháp có thể vấn đề là chúng ta đều biết liền hai nhà chúng ta thực lực căn bản là không làm được này không thể không nói là một cái rất khổ rồi sự tình ở trong mắt bọn họ tô trường dạ cùng chu linh duyệt đều chỉ là dễ cỏ bất cứ lúc nào đều có thể đem hủy diệt dễ cỏ thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới này dễ cỏ không có cho bọn họ chút nào cơ hội trực tiếp liền trưởng thành lăng v â n chi mục làm bọn họ còn muốn thế nào thời điểm đã đã mượn chứng lĩnh hạo đương nhiên biết liền hiện ở hai nhà bọn họ tông sư coi như thật muốn, muốn động thủ cũng không có cách nào dù sao chu linh duyệt thực lực bọn họ đều là rất rõ ràng một cái có thể độc chiến năm đại tông sư chín tầng tồn tại này đương nhiên không phải bọn họ có thể đối phó tồn tại hai nhà tông sư số lượng ở năm cái trở lên nhưng vấn đề là tuyệt đối không thể là năm cái tông sư chín tầng đối thủ thế nhưng nếu trương lĩnh hạo đưa ra nếu như vậy vậy thì không phải không có một điểm biện pháp nào hắn cho dương xuyên trí rót một chén rượu sau khi nhàn nhạt mở miệng nói nếu như chỉ là chúng ta đương nhiên không phải là đối thủ thế nhưng nếu như có thần h ả i cảnh ra tay đây lời này vừa nói ra dương xuyên trí tay không khỏi run dậy một hồi phải biết hắn chỉ là một cái tông sư trí tầng vì lẽ đó hắn rất biết rõ có cái thần hải cảnh khủng bố đến mức nào đây tuyệt đối là có thể ung dung quyết định bọn họ sinh tử tồn tại nhưng lúc này trương lĩnh hạo trong miệng thần hải cũng không phải kẻ thù của chính mình điều này làm cho hắn tâm ung dung một hồi sau đó mở miệng nói trương minh ý của ngươi là ngươi muốn tìm thần hải cảnh tiền bối ra t a y sao dương xuyên trí rất rõ ràng trương gia tuyệt đối không phải bọn họ ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy trên thực tế lúc trước trương gia hàng không đến yến dương thành sau đó trải qua mấy năm quen thuộc sau khi trực tiếp liền cổ động đại gia tất cả diệt thời đó mặc ra sau đó trở thành yến dương thành một trong bốn dòng họ lớn nhất. tuy rằng ở bề ngoài đại gia thực lực tựa hồ cách biệt cũng không lớn thế nhưng dương xuyên trí bọn người rất rõ ràng đây chỉ là ở bề ngoài hiện tượng mà thôi thật muốn nói đến bọn họ đối với trương gia vẫn rất có kiên kỵ bởi vì bọn họ biểu hiện ra thực lực chính là thực lực chân chính thế nhưng người ta trương gia biểu hiện ra căn bản là không phải như vậy mà này thật muốn là đắc tội rồi cũng không ai biết trương gia sẽ có ra sao gốc gác dù sao lúc trước trương gia liền nói thật muốn có mặc ra thần hải cảnh xuất hiện như vậy cũng có thể yên tâm giao cho bọn họ trương gia để giải quyết mà hiện tại trương lĩnh hạo mở miệng chính là thần hải cảnh này không khỏi nhường dương xuyên trí cho rằng đây là ở trương lĩnh hạo sau lưng có thần h ả i cảnh chỗ dựa thế nhưng trương lĩnh hạo nhưng là lắc đầu nói ta biết ý của ngươi nhưng này không phải ngươi suy nghĩ như vậy lời này liền để dương xuyên trí có chút không rõ này lại là cái tình huống thế nào sau lưng ngươi không có thần h ả i cảnh cừng giả nhưng lại từ cái kia xin mời thần h ả i cảnh đây dương xuyên trí c a o mày nói vậy không biết trương minh lời này là có ý gì trương lĩnh hạo nhàn nhạt nhìn về phía phương tây đó là phủ thành chủ vị trí sau đó nhàn nhạt mở miệng nói quang thời gian trước tiến dương thành tổng cộng xuất hiện hai cái thần hại cảnh tôn giá chỉ là một cái trong đó vì lẽ đó chỉ cần dương minh ngươi đi tìm tôn nghị lam nhường hắn ra tay tất cả liền đều không có vấn đề lời này nhường dương xuyên trí cười khổ một cái nói trương minh đây là đùa giỡn hiện tại mọi người đều biết tôn nghị lam đã là thần h ả i cảnh trước chúng ta hay là còn có thể nói với hắn lên lời thế nhưng bây giờ còn có tư cách này sao không thể nghi ngờ đây là rất đâm tim vấn đề trước lúc này đại gia đều là đồng thời đều ở đồng nhất hàng bắt đầu lên thế nhưng một cái c h ư ớ c mắt ấy người ta liền trở thành thần h ả i cảnh dựa theo cựu môn thế giới quy tắc tới nói hiện ở tại bọn hắn gặp mặt cũng phải xưng hô một tiếng tiền bối mới được trước đây còn có thể ung dung cùng tôn nghị làm thương lượng vấn đề không cao hứng còn có thể trở mặt cái gì thế nhưng hiện tại nói với người ta tư cách đều không có thậm chí còn sợ đối phương trực tiếp đối với mình chèn ép d i ệ t gia tộc của chính mình t r ư n g lĩnh hạo lắc đầu nói kỳ thực cũng không phải như ngươi nghĩ tuy rằng hiện tại hắn tôn nghị l à m đã là thần hải cảnh nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không cho là mình chính là yến dương thành người số một mà cái kia chu linh duyệt cùng tô trường dạ được xưng là bị chiếu cấu người không chỉ là như vậy bọn hắn bây giờ hoàn thành lập tiên quyến tông này ý tứ trong đó đã rất rõ ràng nếu như tôn nghị lam c ó như vậy một điểm g i tâm như vậy hắn sẽ xuất thủ dương xuyên trí l ô ngày m cao lại tôn nghị lam thật sự có như vậy giã tâm sao đổi thành là hắn hay là có vì lẽ đó sau nửa ngày nói t ố t ta đi thử một chút chỉ là có thể thành công hay không liền không nhất định trương lĩnh hạo cười nói yên tâm được rồi coi như ngươi cái kia không thể thành công ta cũng chắc chắn nhường triệu linh phương ra tay một cái thần hải ra tay cũng đã đầy đủ dương xuyên trí không khỏi hiếu kỳ nhìn trương lĩnh hạo nói ngươi thật sự có nắm có thể làm cho triệu linh phương ra tay bình thường tới nói bởi vì hiện tại triệu linh phương đã thần hải cảnh bọn họ ở sưng hô đối phương thời điểm nên cộng thêm tiền đổi mới, mới đúng có thể bởi vì trước đại gia đều là đồng cấp lẫn nhau trong lúc đó muốn nói gì tôn kính đó là đương nhiên là không có đương nhiên còn có một cái nguyên nhân lúc này triệu linh phương cũng không có ở trước mặt của bọn họ thật muốn là ở trước mặt bọn họ như vậy coi như làm sao không tình nguyện cũng không thể không xưng hô một tiếng tiền bối nếu như nói xin mời tôn nghị làm ra tay là bởi vì hắn thuộc về yến dương thành như vậy thiên quyến tông còn ở yến dương thành phát triển như vậy này sẽ cùng tôn gia có nhất định lợi hại quan hệ vì lẽ đó thật muốn là xin mời tôn nghị làm ra tay cái này có chút khả năng nhưng hiện tại vấn đề chính là thật sự có thể xin mời triệu linh p ư ơ n g ra tay sao người ta chỉ là thành chủ mà thôi còn có một năm sau khi sẽ chuyển tới cái khác thành thị thêm vào hiện tại đã là thần hải cảnh nguyên nhân rất có thể dưới một thành chính là vương thành người như vậy sẽ xuất thủ sao dù sao trước đại gia đều nghe đồn triệu linh vương có thể phá cảnh thành tựu thần hải n à y còn cùng tô trường dạ bọn họ có nhất định quan hệ ngược lại dương xuyên trí mặc kệ nghĩ như thế nào hắn đều biết mình không thể nói tới động tôn nghị l à m ra tay vì lẽ đó không khỏi đối với trương lĩnh hạo càng thêm cảnh giác cái tên này vẫn đúng là sâu không lường được ca trương lĩnh hạo nhàn nhạt cười yên tâm được rồi ta có niềm tin tuyệt đối hiện tại chúng ta liền tách ra hành động đi lúc nói lời này g ơ lên chén rượu trong tay dương xuyên trí cũng d ơ ly rượu lên sau đó nói chúc chúng ta chuyến này thuận lợi trương lĩnh hạo cười to nói chuyến này định có thể thành công hai người cười to cụt ly sau đó bắt đầu chia đầu hành động chỉ là hai người đến cùng đều ở đánh cái gì chú ý cái này liền không phải người ngoài có thể biết dương xuyên trí đi tới tôn giá thế nhưng rất đáng tiếc lúc này tôn nghị làm căn bản cũng không có thấy hắn người ta hiện tại còn đang bế quan quen thuộc chính mình cảnh giới tăng lên mang đến sức mạnh vốn là trương lĩnh hạo cũng là không thấy được triệu linh phương thế nhưng làm hắn lấy ra một tấm lệnh bài sau khi rất nhanh trương lĩnh hạo liền nhìn thấy triệu linh p ư ơ n g chương một trăm bảy mươi chín mặc sơn hành tử hận cũng không ai biết trương lĩnh hạo cùng triệu linh phương hai người đến cùng đều nói rồi gì đó thế nhưng mọi người đều biết một điểm vậy thì là rời đi trương lĩnh hạo tâm tình rất tốt từ điều này có thể nhìn ra hắn đặt thành yêu cầu của chính mình chỉ là triệu linh phương tâm tình tất nhiên không thể được rồi ngược lại chính là ở trương lĩnh hạo đi rồi sau khi phủ thành chủ người đều nghe được đang không ngừng thở dài xem là phi thường xoắn suýt cùng bất đắc dĩ tô trường dạ đối với dương xuyên trí cùng trương lĩnh hạo phản ứng cũng không biết nếu như biết được nhất định sẽ trước tiên cho bọn họ một cái nhiệm vụ nhuộn bọn họ biết một hồi cái gì gọi là lòng kính n g nhưng cũng chính bởi vì không biết những này lúc này mới nhường hắn gặp một lần chết cướp chỉ là lúc này tô trường d i căn bản cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi để ý tới những chuyện khác mà là đem tâm tư đều đặt ở thu đệ tử trên người hiện tại mạc sơn hành đều đã trở thành thiên quyến tông đệ tử thế nhưng rất đáng tiếc cái k i a tùy cơ nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành nói cách k h á c muốn nghĩ hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không thể chỉ là dựa vào thực lực nếu chỉ là dựa vào không đủ thực lực như vậy liền đem những phương diện khác đều bổ sung tới tốt bước thứ nhất chính là chiêu thu đệ tử nếu như ở chiêu thu đến nhất định đệ tử sau khi vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy liền lại phát triển địa bàn cái gì Ngược n lại i h ệ một vụ vậy vụ vụ vụ vật vật này nếu cũng đã bắt đầu, như vậy liền nhất định phải đem cho hoàn thành. Dù đây là 10 triệu điểm nhiệm vụ khen thưởng, mà căn cứ lần trước cho nhiệm vụ của chính mình khen thưởng đến xem, này đưa ra nhiệm vụ thưởng là mà là là đây đầu, triệu siêu cho cứ trước cho của có chí giá giá đã đem điểm đưa bắt thật trị, thậm chí là vật siêu giá trị. phải xem, m sao Dù sự ra ngày thời gian có mấy chục người gia nhập thiên quyến tông hơn nữa những ngày gia nhập người có thể không đều là người bình thường trong này còn có không ít là đến từ trương gia cùng dương gia mặc dù nói tôn gia cùng hoàng gia cũng vẫn là như thế có người gia nhập thế nhưng bọn họ ở gia nhập trước liền nói cho tô trường dạ bọn họ là hai nhà này phải tới gia nhập thiên quyến tông cũng chỉ là vì cùng thiên quyến tông giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối không có ý tứ gì khác nếu như tô trường dạ từ chối như vậy bọn họ cũng không có cách nào thế nhưng tô trường dạ nhưng là một cái đều không có b ô n g tha chỉ cần là nghĩ muốn gia nhập thiên quyến tông đều thành công cũng chính là tình huống như vậy thiên quyến tông mới chiêu thu đến mười mấy đệ tử tốc độ như vậy tô trường dạ là không hài lòng nhưng hắn không biết này nhưng là nhường tứ đại gia tộc ở ngoài những thế lực khác đều rất có chút bỏ mắt dù sao bọn họ cũng không phải là không có chiêu thu qua đệ tử thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ chiêu thu số lượng có thể không sánh được tô trường dạ đương nhiên nếu như trừ ra những người bình thường kia sau khi chiêu thu đến nhân số tựa hồ lại là có thể tiếp thu dù sao đối với rất nhiều thế lực mà nói người bình thường đều là bị bại xích ở bên ngoài đã thành niên người bình thường ở cựu môn thế giới đã xem như là cùng võ giả cách biệt coi như thật sự có người bồi dưỡng cũng không có khả năng lắm bồi dưỡng được cái gì cường giả đến không muốn nói gì thần hải bên trên coi như chỉ là tông sư cũng rất có thể cả đời không đ ạ tới t phải biết tông sư cảnh cũng là rất khó t ỷ như lúc trước thạch lâm an trên thực tế hắn cũng đã đối với mình tuyệt vọng cũng không cho là mình có thể thành cựu tông sư cảnh mà vậy thì có thể nhìn ra muốn trở thành tông sư cũng là cần nhất định thiên phú cùng tài nguyên đã thành niên đều còn chỉ là người bình thường người như vậy muốn nói có bao nhiêu thiên phú tốt vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào càng thêm không cần nói tài nguyên thật nếu là có đầy đủ tài nguyên coi như thiên phú như thế nào đi nước kém phải đem chồng đến võ sư cũng là có thể làm được thế nhưng không có ai sẽ ở không có thiên phú người bình thường trên người lãng phí lượng lớn tài nguyên bởi vì cái này căn bản là không đáng có thể nói cựu môn thế giới người bình thường chính là tuyệt đối tầng giới chót người bình thường hài tử chỉ có ở mười hai tuổi trước xem đúng hay không có cơ hội gia nhập thế lực nếu như có thể gia nhập vậy coi như là có h y vọng hay là ngày nào đó liền có thể trở thành l à cờ giả chỉ là loại h y vọng này thật sự rất ít t h như thạch lâm ăn nếu như không phải gặp phải tô chừng dạ như g n vậy hắn cả đời đều chỉ có thể làm cái võ sư mà hắn đời sau kỳ thực cũng đều xem như là tôn gia người nói cách khác bình thường mà nói bọn họ này một nhà có thể nói rất ít tỷ lệ mới có thể thoát khỏi tôn gia hoặc là nói ở tôn gia được cái gì trước không có đại ngộ bởi vì thành niên người bình thường căn bản là không thể có thể nuôi dưỡng được đến vì lẽ đó đại đa số thế lực đều là từ chối chiêu thu người bình thường làm đệ tử từ chối chiêu thu người bình thường làm đệ tử điều này làm cho rất nhiều người bình thường đều đối với thế lực có loại cực kỳ ngóng trong cảm giác thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ căn bản cũng không có cơ hội mà hiện tại thiên quyến tông muốn chiêu thu đệ tử coi như là người bình thường cũng đều có thể gia nhập cái này nhường bọn họ tâm chuyển động liền nhận được tin tức sau không ít người đều đi gia nhập kỳ thực thật muốn là muốn gia nhập đều thu như vậy hiện tại tô trường dạ tuyệt đối không chỉ là có thể chiêu thu mười mấy đệ tử thậm chí coi như là mấy trăm đều không có vấn đề thế nhưng hắn muốn chính là trung thành đệ tử những người bình thường này đại đa số tuy rằng không có vấn đề gì nhưng rất nhiều tâm thái đều không phải tô trường dạ mong muốn cho nên trực tiếp đem cho từ chối chiêu thu đệ tử đều giao cho thạch lâm an còn nói ăn xuyên những này đều không là vấn đề tô trường dạ tùy tiện cho thạch lâm ăn một ít đan dược nhường hắn lấy ra đi đổi thành bạc trở về dù sao mọi người đều biết tô trường dạ ở thiên tinh tháp thu hoạch không ít đan dược nếu như không phải sợ quá kiêu căng muốn tiền cái gì trực tiếp soạt cái nhiệm vụ là tốt rồi đương nhiên trên thực tế tô trường dạ cũng không phải không có làm như vậy giao cho thạch lâm a n trên tay bạc cùng vàng các thứ số lượng không ít thậm chí tô trường dạ trả lại còn cho hắn đ a n dược nhường hắn đi mua mà này trên thực tế cũng là cho thạch lâm a n thử thách nếu như cái tên này có thể đứng vững những này sức hấp dẫn như vậy không cần phải nói đ ề u biết hắn đem phải nhận được ra sao chỗ tốt thế nhưng nếu như dám có nhị tâm như vậy không cần phải nói tô trường dạ có vô số phương pháp giàn v ạ t hắn chiêu thu đệ tử dùng mấy ngày thế nhưng ở ngày thứ hai mạc sơn hành trở về trước tô trường dạ nhường hắn đi tra một chút lúc trước mặt ra tình huống dù sao tô trường dạ cũng hỏi rõ ràng nguyên lai、like、ở yến dương thành chức còn có một cái mặc ra hơn nữa thực lực này ở mấy nhà ở trong vẫn tính là mạnh nhất cuối cùng bị d i ệ t nguyên nhân chủ yếu cũng ở mạnh hơn nhất nếu như nói thật sự cường đại đến nhường những nhà khác đều tuyệt vọng trình độ như vậy cái này còn rất tốt nhưng chân chính vấn đề chính là ngay lúc đó mạc gia tuy rằng lớn mạnh một chút nhưng chỉ có thể coi là cường đại đến có hạn thêm vào trương gia xuất hiện sau đó trong một đêm liền đem mạc gia từ yến dương thành cho biến mất một nhà hơn một nghìn miệng ăn trên căn bản đều bị chém giết chỉ có cực nhỏ một phần đào tẩu mà những này chạy ra thành cuối cùng còn có thể có bao nhiều sống sót m ạ sơn hành không biết thế nhưng mạc sơn hành có thể xác định một điểm vậy thì là yến dương thành mạc gia là thật sự đã biến mất ở thế giới này trước khi rời đi vẫn là cường thịnh gia tộc một trong thế nhưng trở về sau khi được lại là gia tộc tiêu tan tin tức chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không giận dưới sự tức giận hắn nhìn tô trường Dạ nói tông chủ nhanh nhanh ta chút thời gian ta muốn tiêu d i ệ t tứ đại gia tộc tô trường Dạ tuy rằng không biết lúc này mạc sơn hành tại sao tức giận như thế thế nhưng suy đoán đi ra vấn đề này lại làm cho hắn có chút khó khăn bình thường tới nói người ta báo thù cũng không phải vấn đề gì có thể vấn đề chính là ở này không phải hắn cựu mà là mạc sơn hành đối với mạc sơn hành tô trường dạ kỳ thực cảm quan cũng không tốt lắm Trước thành tựu tông sư. 180, tông bởi vì đối với mạc sơn hành có chút ý kiến thêm vào không phải cựu hận của chính mình vì lẽ đó tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn nói ngươi dự định làm sao d i ệ t mạc sơn hành cười lạnh nói đương nhiên là nợ máu trả bằng máu tứ lại gia tộc diệt ta mặc ra như vậy bọn họ tứ ra cũng phải toàn bộ tuyển diệt tô trường dạ vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói tình huống cũng đã hiểu rõ sao mạc sơn hành nói tông chủ lần này sự tình ngươi không thể ngăn cả ta đây là ta diệt môn mối thủ a tô trường dạ nói được rồi chuyện của ngươi sau này hay nói hiểu chưa hiện tại việc này không thể nhắc lại mạc sơn hành nghĩ muốn báo thủ cuối cùng vẫn bị tô trường dạ ngăn cản mạc gia bị diệt lúc này mạc sơn hành sẽ phản ứng như thế kỳ thực rất bình thường nhưng mạc sơn hành trước ở thiên tinh t h á p phản ứng liền nhất định tô trường dạ sẽ không để cho hắn dễ chịu dù sao mạc gia cùng hắn tô trường dạ trong lúc đó căn bản cũng không có quan hệ gì còn có trọng yếu hơn một điểm vậy thì là mạc sơn hành cùng hắn trong lúc đó quan hệ cũng không phải là rất tốt cái tên này trước ở thiên tinh t h á p bên trong thời điểm có thể vẫn là có ý định cho mình đến cái hạ mã uy cái gì nói cách khác tuy rằng xem như là thuộc hạ nhưng đều còn không phải trung tâm loại kia nếu là như vậy tô trường dạ như thế nào sẽ giúp hắn báo thù hoặc là nói làm sao cho phép hắn đi báo thù dù sao thật muốn tính ra tôn gia cùng hoàng gia đối với tô trường dạ vẫn tính có chút h ả o cảm mà mạc sơn hành ở tô trường dạ trong mắt nhưng là một chút h ả o cảm cũng không có mạc sơn hành bị ngăn cản báo thù đồng thời lựa d ậ n trong lòng lần thứ hai bước lên n à y một phút trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa phải đem tô trường dạ chém thành muôn mảnh ý nghĩ là một tháng kỳ hạn sau khi tứ đại gia tộc diệt vong thời gian cũng là chính là hắn tô trường dạ tử vong thời gian không đúng tuyệt đối sẽ không nhường tô trường dạ liền chết như vậy mạc sơn hành tự nói với mình muốn cho tô trường dạ nếm tận thế gian tàn nhận nhất hình pháp. chỉ là rất đáng tiếc mặc sơn hành vĩnh viễn cũng không biết một điểm đó chính là hắn căn bản cũng không có cơ hội này thiên quyến tông đang trầm trầm chiêu thu đệ tử nhưng bởi vì không phải là người nào đều chiêu vì lẽ đó mấy ngày nhân số cũng là ở khoảng trăm người mà khoảng thời gian này tô trường dạ bình thường đều là ở thiên tinh t h á p bên trong trừ ra chính mình tu luyện ở ngoài chính là cho chiêu thu những đệ tử kia tuyên bố một ít đơn giản nhiệm vụ hoặc là nói tuyên bố một ít khen thưởng đến kiểm tra những đệ tử kia thông qua kiểm tra không cần phải nói sau đó phải nhận được càng nhiều nhiệm vụ cùng khen thưởng thế nhưng nếu như không thể thông qua kiểm tra vậy thì phiền phức tuy rằng liền tình huống bây giờ tô trường dạ còn không đến mức đem lấy đi hoặc là đem giết chết cái gì thế nhưng ít nhất hắn sau đó muốn có được tưởng thưởng gì tốt đó là không thể rồi thậm chí còn sẽ căn cứ tình huống nhường bọn họ là một ít không thể tiếp thu sự t ì n h hoặc là nhiệm vụ ngày đó tô trường dạ dự định đem cảnh giới của chính mình đột phá đến tông s ư cảnh kỳ thực ở tiến vào thiền tinh thắp bốn tầng sau khi hắn thì có một loại cảm giác vậy thì là bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến tông s ư cảnh chỉ là trước hắn dự định là các loại có một triệu điểm nhiệm vụ sau khi trực tiếp cho mình soạt một cái tông sư người số một nay có thể so với tu luyện cái gì tốt lắm rồi dù sao thật muốn là dựa vào chính mình tu luyện Muốn số thành tông sư cảnh người trở sư vì ậ y tuyệt đ ố lẽ à rất đó trước lúc này tô trường dạ là thật không có dự định để cho mình tu luyện mà hiện tại hắn muốn đi dựa vào chính mình nỗ lực đột phá đến tôn g sư cảnh nguyên nhân chủ yếu có hai cái đầu tiên là tu luyện mang đến cho hắn một cảm giác rất tốt hắn cũng nghĩ nhìn một chút chỉ là dựa vào việc tu luyện của chính mình có thể hay không phá t ư ờ n g trở thành tông sư dù sao đối với rất nhiều võ sư mà nói muốn phá t ư ờ n g trở thành tông sư đều không phải một chuyện đơn giản tuy rằng tô trường dạ cảm giác là không khó nhưng cũng không ai biết này có phải ảo giác hay không còn có trọng yếu hơn một cái nguyên nhân đó chính là hắn nghĩ nhìn một chút làm cảnh giới của chính mình sau khi được phá lại cho mình soạt tông sư người số một khen thưởng sẽ phải bao nhiêu điểm nhiệm vụ bình thường tới nói làm chính mình cảnh giới tăng lên sau khi như vậy hắn cần điểm nhiệm vụ liền sẽ ít đi rất nhiều mà phá tưởng tựa hồ cũng không khó này lựa chọn chính mình phá tường liền rất bình thường vì lẽ đó tô trường dạ tiến vào trong tu luyện vô số linh khí tràn vào trong kinh mạch của hắn cùng lúc đó thiên môn khai hạp tâm pháp vận chuyển thân thể ở linh khí r ộ i rửa bên dưới trở nên cứng cắp hơn dùng thời gian cũng không lâu cuối cùng tô trường dạ biết mình tiến vào tông s ư cảnh võ sư võ giả tha thiết ước mơ đều m u ố n đi vào cảnh giới cựu môn thế giới tu luyện từ võ đồ bắt đầu tuy rằng có thể mang phân chia vì là chín tầng nhưng trên thực tế phân chia cũng không nổi bật vừa đến ba tầng luyện bì bốn đến sáu tầng luyện xương bảy đến chín tầng luyện ủy những này tô trường dạ đều không có chính mình tu luyện mà là trực tiếp nhiệm vụ luyện t vị đại thành sau khi vì là võ sư tương tự võ sư chia làm chín tầng vừa đến ba tầng vì là thay máu cảnh bốn đến sáu tầng vì là kim huyết kim x ư ơ n g kim tụy cảnh bảy đến chín tầng vì là kim thân cảnh rèn luyện một lần kim thân vì là bảy tầng hai lần vì là tám tầng ba lần vì là chín tầng người thường chỉ có thể ba lần rèn luyện nhưng có thiên tài cường giả có thể vượt qua ba lần thiên tiêu càng là có thể đạt đến chín lần rèn luyện bốn lần rèn luyện lại có nửa bước tông sư thực lực năm lần rèn luyện đã có một tầng tông sư cảnh thực lực chín lần rèn luyện thì lại có thể cùng bình thường năm tầng tông sư so với tô trường dạ trực tiếp quét một cái võ sư người số một tu vi như vậy hắn ở võ sư cảnh giới rèn luyện là bao nhiêu lần đây nhiều nhất chín lần rèn luyện vì lẽ đó hắn chỉ là võ sư cảnh cũng đã có thể cùng tô n g sư năm tầng so với cái này cũng là lúc trước ở tranh cướp thiên tinh tháp thời điểm có thể đối kháng thu dương thành mấy vị tô n g sư năm tầng nguyên nhân vô số võ sư chín tầng đều cảm thấy muốn thành công phá tường thành tựu i tô n g sư là không nhỏ một nấc thang thế nhưng tô trường dạ nhưng là ung dung đánh vỡ mà trở thành tô sư rõ ràng nhất cảm giác chính là tiếp xúc được thức hải sau đó mở ra thức hải thức hải càng lớn tiềm lực cũng lại càng lớn người bình thường thức hải bao lớn tô trường dạ không biết t h bởi vì phải trở thành thần hại cảnh đến lấp kín thất hại mới được lấy cái gì lấp đương nhiên là thất hại bản nguyên tông sư cảnh có thể dẫn linh khí tiến vào trong óc sau đó đem hóa thành thất hại bản nguyên thất h ả i bản nguyên lấp kín thất h ả i sau chính là tông sư đỉnh cao sau đó đến phá cảnh làm cho cả thất hại bản nguyên độc lên vào lúc ấy chính là tiến vào thần hại cảnh tiêu chí tô trường dạ ung dung phá tưởng nay không phải dựa vào nhiệm vụ khen thưởng mà là vào dựa việc hắn tuy l u ệ n của c rằng hiện tại tô trường dạ còn chỉ là một cái tông sư một tầng nếu như chỉ là cảnh giới thậm chí so với bình thường tông sư một tầng đều muốn không ổn định nhưng này vẫn là cho mạc sơn hành mạnh mẽ uy hiếp dù sao tô trường dạ còn phá tường tốc độ quá nhanh hắn t ử võ sư đến tôn g sư chỉ thấy tựa hồ căn bản cũng không có bích t r ư ớ n g giống như vậy như vậy thiên phú như vậy tốc độ tu luyện đối với làm sao có thể nhường hắn không sợ hãi cùng nhường hắn có cảm giác nguy hiểm lúc này mạc sơn hành tuy rằng khiếp sợ nhưng hắn không biết chính là lúc này ở trong hoàng thành lý kiếm thành càn g sợ hãi bởi vì ngay ở tô trường dạ phá t ư ờ n g trở thành tôn g sư trong nháy mắt hắn sợ h ã i phát hiện võ sư cảnh vô địch đạo biến mất rồi không sai chính là biến mất rồi vô địch đạo cũng không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện bình thường tới nói trong vòng mười năm chỉ có một người có tư cách chiếm có vô địch đạo mà khi người này đột phá tu vi sau khi như vậy cần ở mười năm bên trong mới sẽ xuất hiện lần nữa mới vô địch đạo nói cách khác đệ nhất người trong lúc đó chỉ có một người có tư cách chiếm có vô địch đạo mà khi người này sau khi đột phá như vậy những người khác liền không có tư cách vô địch đạo xuất hiện sẽ các loại lên thời gian mấy năm t ỷ như hiện tại lý kiếm thành hắn liền hoàn toàn không có hy vọng làm đã từng vô địch đạo giữ lấy người hắn rất biết rõ vô địch đạo hung hăng cùng hảo khí tuy rằng trước hắn chỉ là dùng thời gian mấy năm liền được vô địch đạo hữu á i thế nhưng hiện tại nhưng nhất định không xong rồi bởi vì hắn không thể còn ở võ sư cảnh giới ngốc lên thời gian mấy năm còn có một cái chính là bởi vì nếu như là hắn muốn có được vô địch đạo ưu ái ít nhất cũng còn muốn thời gian mấy năm chỉ là điểm này cũng đã nhất định hắn cùng võ sư cảnh vô địch đạo vô duyên t r ư ớ còn c chỉ là cho rằng cái kia cướp hắn vô địch đạo người chỉ là tạm thời giữ lấy m ạ n thôi thế nhưng không nghĩ tới người ta lại đột phá lúc này lý kiếm thành phẫn nộ đến thẳng muốn giết người hắn lúc này bình thường hoàng thành trước ra trương trí k i ê m tuy rằng không biết lý kiếm thành tại sao muốn tìm loại kia rõ ràng thuộc về thiên tài cấp võ sư cảnh tỷ nhưng cũng biết một chút vậy thì là cái tên này đối với những k i ê u cùng cảnh giới nhân vật rất mạnh mẽ rất dám hứng thú mà vào lúc này hiến dương thành trương ra truyền về tin tức đối với hắn mà nói tựa hồ cũng là một cái tin vì lẽ đó trương trí khiêm đối với lý kiếm thành nói ở toàn bộ hoàng thành khẳng định là không có người phải tìm được người bởi vì ở hoàng thành lợi hại nhất võ sư cũng chính là bạch lễ thừa cùng trương hoa dương thế nhưng bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi vì lẽ đó ngươi chỉ có thể đi những nơi khác tìm lý kiếm thành lúc này tâm tình rất nguy lạnh nhạt nói ngươi muốn nói cái gì đối với lý kiếm thành tâm tình không để ý chút nào trương trí khiêm hơi cởi nói, ta nghe nói ở hiến dương thành có một cái võ sư cảnh tiểu tử rất mạnh tuy rằng không có cùng t ô n g sư giao thủ qua thế nhưng có thể đồng thời chấn áp hơn mười võ sư chín tầng hơn nữa còn là rất dễ dàng loại kia chính là không biết người này đúng hay không người ngươi muốn tìm cái gì gọi là nói ngoa không thể nghi ngờ cái này là được rồi trương trí khiêm được tin tức là chu linh duyệt rất lợi hại đều là t ô n g sư cảnh nặng có thể một mình đối kháng năm cái tông sư chín tầng mà ở trương trí khiêm nơi này liền sửa lại một hồi biến thành một cái võ sư cảnh đối kháng hơn mười võ sư chín tầng hơn nữa là ung dung đem đối thủ chấn áp không thể nghi ngờ này đều là hấp dẫn lý kiếm thành chú ý rất rõ ràng chính là hắn thành công đang nghe trương trí khiêm sau khi lý kiếm thành nói thật sự có như vậy võ sư cảnh cừng giả trên thực tế nếu như là hắn như vậy nhất định có thể làm được một người đối kháng phổ thông võ sư chín tầng mấy cái thậm chí mười cái dù sao đối với bọn họ những thiên tài này mà nói cùng cảnh giới trong lúc đó chiến đấu căn bản là không tính là cái gì chân chính lợi hại khiêu chiến với cấp hắn đã từng rèn luyện chín lần tồn tại đôi chiến bình thường tầng thậm chí là năm tầng muốn chấn áp hơn mười võ sư chín tầng cũng không phải một cái chuyện dễ dàng、dù、sao tông sư còn không phải thần hải Tông sư cùng võ sư trong cùng sư sư lúc võ đương ó có khoảng cách, khoảng h n n này tranh lệnh còn có thể dùng con số đến trồng hòa. Thế nhưng nếu như là thần hải cùng tông sư chỉ thấy, muốn dùng con số đến trồng hòa cũng g cái có chỉ quá hải là thấy, thể thế hòa, hòa khó khăn. số sư số đ ư nhiên chân chính nhường lý kiếm thành cảm thấy hứng thú chính là hắn không biết trương trí khiêm trong miệng vị thiên tài kia chấn áp hơn mười võ sư chín tầng là ra sao tồn tại chỉ là bình thường nhất vẫn còn có chút thực lực nhưng bất kể nói thế nào nay đều hấp dẫn hứng thú của hắn mà đây chính là trương trí khiêm suy nghĩ nhìn thấy thấy lý kiếm thành quả nhiên cảm thấy hứng thú trương trí khiêm liền nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngược lại chúng ta lập tức liền muốn đi một chuyến yến dương thành nếu như ngươi có hứng thú liền cùng đi chứ lý kiếm thành trầm mặc một hồi bình thường tới nói kỳ thực hắn lúc này nên mau chóng trở lại thánh địa sau đó tu luyện đột phá trở thành t ô n g sư mới lạ dù sao đã không có võ sư cảnh vô địch đạo như vậy hắn tiếp tục dừng lại ở võ sư cảnh đánh bóng căn cơ đã không lớn bao nhiêu cần phải trở thành t ô n g sư sau đó tăng lên cảnh giới cái kia mới là vương đạo thế nhưng lúc này không biết tại sao hắn chính là muốn đi nhìn một chút người kia đến cùng có phải là thật hay không chính c ấ p đi hắn võ sư cảnh vô địch đạo tồn tại liền gật đầu đáp ứng rồi trương trí khiêm mà ở hiến dương thành tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy li cái này đã từng võ sư cảnh người số một mà chính mình nắm giữ công pháp các loại đều là từ lý kiếm thành trên người được khen thưởng đối với những này không biết gì cả tô trường dạ đang đột phá đến tô n g sư cảnh sau khi lập tức nghĩ tới cho mình soạt một cái tô n g sư người số một khen thưởng sẽ phải bao nhiêu điểm nhiệm vụ mà nhiệm vụ này trong biên chế tập tốt sau khi hắn nhưng há hốc mồm bởi vì cần thiết điểm nhiệm vụ vẫn là như thế dòng dã trăm vạn điểm tô trường dạ không khỏi cả giận nói xảy ra chuyện gì ta chỉ là võ sư cảnh thời điểm muốn một triệu điểm nhiệm vụ hiện tại cũng đã là tô sư cảnh lại còn muốn một triệu điểm nhiệm vụ Vốn như như t hệ thống một triệu điểm nhiệm vụ chỉ là căn bản ngươi muốn loại nhiệm vụ này khen thưởng không phải điểm nhiệm vụ là có thể điều này làm cho tô trường dạ sửng sốt một chút sau đó hỏi ngươi lời này là có ý gì tại sao ta cảm giác có gì đó không đúng hệ thống chờ sau này ngươi thì sẽ biết trừ ra cơ sở điểm nhiệm vụ ở ngoài ngươi còn cần trả giá một ít cái khác có điều đây là chuyện sau này mà ngươi có không có tư cách biết đều không nhất định Tô trường chút lần này có chút nóng nảy, n g dạ có đối với câu h o ta, c nói này tô trường dạ biểu thị hoài nghi cái gì gọi là ẩn dấu phúc lợi hệ thống này chẳng lẽ không chỉ là một cái tuyên bố nhiệm vụ sau đó cho khen thưởng hệ thống chẳng lẽ nói còn có một chút dấu giếm công năng chỉ là những n à y giấu g i ế m công năng đối với mình mà nói đến cùng là tốt hay xấu đây c h ư một trăm tám mươi hai tô trường dạ chết cướp nếu không biết đến cùng là tình huống thế nào tô trường dạ bận điệu làm mở miệng hỏi nói ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình không có nói cho ta hệ thống không phản ứng chút nào lần này nhường tô trường dạ phiên muộn lúc mấu chốt liền đến như vậy một chiều này xảy ra chuyện gì kỳ thực tô trường dạ còn nghĩ nhiều tìm hiểu một chút chỉ là rất đáng tiếc cái này sau khi hệ thống liền không tiếp tục để ý nếu hệ thống cũng đã không tiếp tục để ý chính mình tô trường dạ cũng biết coi như như thế nào đi nữa hỏi cũng vô dụng chỉ là nhưng trong lòng là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hắn hiện ở muốn trở thành tông sư người số một như cũ cần một triệu điểm nhiệm vụ sự thực kỳ thực nghiêm túc tính ra một triệu điểm nhiệm vụ kỳ thực cũng không phải là rất nhiều không chỉ là tiếp nhận rồi sự thực này thậm chí ở trong nội tâm tô trường dạ còn càng thêm bức thiết muốn đem cái này khen thưởng cho liền s o á t đi ra dù sao đồ chơi này nhưng là thứ tốt đa dù sao chỉ là từ võ sư người số một khen thưởng liền có thể nhìn ra n à y một triệu điểm nhiệm vụ chiếm được khen thưởng cũng là vật có giá trị chỉ là nhìn một chút hiện tại có điểm nhiệm vụ chắc ở cho chu linh duyệt soạt một cái thiên môn khai hạp tâm pháp sau khi cũng đã có tám hơn mười vạn một ít điểm nhiệm vụ mà khoảng thời gian này cũng soạt không ít nhưng coi như như vậy hắn điểm nhiệm vụ cũng chỉ có chín mươi vạn ra mặt đương nhiên coi như thật sự đã được rồi một triệu điểm nhiệm vụ tô t r ư ở n g dạ tạm thời cũng không sẽ trực tiếp đem cái này khen thưởng soạt đi ra dù sao hắn nói thế nào đều muốn nhiều có một ít điểm nhiệm vụ ở trên người mình mới được vào lúc ấy mặc kệ là cho những người khác soạt nhiệm vụ vẫn là soạt khen thưởng đều là lựa chọn không tồi mà một khi nhường nhiệm vụ của chính mình điểm ít hơn nhất định con số đó cũng không là chuyện tốt đẹp gì cái này trực tiếp sẽ để cho mình nằm ở bị động n à y bất kể nói thế nào đều là tô trường dạ chuyện không muốn thấy rất nhiều lúc điểm nhiệm vụ tuyệt đối muốn so với một cái tông sư người số một hữu dụng tô trường dạ ra thiên tinh tháp mà ngay ở hắn mới ra thiên tinh tháp thời điểm lại phát hiện triệu linh phương cũng tới cũng không biết đây là hẹn cẩn thận vẫn là coi là thật trùng hợp lúc này mặc dù cảm giác triệu linh phương cùng trước tựa hồ có chút không giống nhưng thật muốn nói cụ thể là nơi nào không giống nhau tô trường dạ trong lúc nhất thời cũng không nói ra được này hay là chính là ấn tượng đầu tiên tầm quan trọng dù sao thật muốn nói đến triệu linh phương cho hắn ấn tượng đầu tiên vẫn là rất trọng yếu tô trường dạ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói không biết triệu thành chủ đến đây thiên quyến tông có gì chỉ giáo triệu linh phương nói xem ngươi đem thiên quyến tông phát triển được tựa hồ không sai vì lẽ đó ta đặc biệt tìm đến một ít đồ tô trường dạ biết rồi có cái gì không giống nhau địa phương vậy thì là lúc này triệu linh phương ở trên nét mặt cùng lần trước gặp mặt có sự bất đồng rất lớn đó chính là mặt của hắn lên không có một chút nào nụ cười điểm này lúc trước là không có nếu như nói trước đối với mình rất là k h á c h khí như vậy hiện tại liền hoàn toàn biến thành người khác dáng vẻ tô trường dạ lông mày hơi nhữ lại có đúng không vậy không biết triệu thành chủ muốn tìm đồ vật là cái gì đây triệu linh phương tựa hồ có hơi không tốt lắm ý tứ giống như nói kỳ thực cũng không có cái gì chỉ là ta cảm thấy tông chủ ngươi trên gáy đầu người tương đối đặc biệt cá nhân muốn thu thập lên vì lẽ đó kính x i n tông chủ tất thành ở triệu linh phương mở miệng trong nháy mắt tô trường dạ liền biết không ổn bởi vì đối phương lúc này trên người trong chớp mắt xuất hiện sát cơ m á n h liệt mà lời của đối phương nói xong nhưng là để cho mình lòng sinh hoảng sợ này lời nói xong triệu linh phương căn bản cũng không có cho tô trường dạ bất cứ cơ hội nào trực tiếp ra tay rồi tô trường dạ tuy rằng tầm co cảnh giác thế nhưng là làm sao đều không có phản ứng được đến trực tiếp liền bị triệu linh p ư ơ n g một quyền đem cái bụng đánh thành trong suốt trạng thái huyết dịch một hồi c h ả y đầy đất lúc này m ạ c sơn hành tựa hồ mới phản ứng được hắn trận mắt ngoác mồm nhìn đã không có mạng sống cơ hội tô trường dạ chỉ có điều trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ mặt đang nói hắn cũng không phải là làm thật không có có thể phản ứng lại chu linh duyệt gầm lên giận dữ sau đó liền hướng triệu linh phương vào tới tuy rằng lúc này chu linh duyệt vẫn là võ sư đỉnh cao nhưng nàng tuyệt đối không phải triệu linh phương đối thủ tô trường dạ con mắt khó có thể khống chế nhắm lại mà ngay ở ánh mắt hắn nhắm lại cũng chính là triệt để tử vòng trong n h y mắt tô trường dạ trước dấu phục sinh lệnh bài địa phương tô trường dạ thân thể đột nhiên xuất hiện trong tay là khối này đã phá toái ng t ô trưởng dạ lúc này vô cùng phẫn nộ trực tiếp cho triệu linh phương tuyên bố một cái nhiệm vụ hắn nhưng là nhìn thấy chu linh duyệt đã cùng triệu linh phương giao thủ mà hiện tại chu linh duyệt không phải là triệu linh phương đối thủ nếu như thật muốn tính ra kỳ thực coi như tô trưởng dạ không tuyên bố nhiệm vụ chu linh duyệt cũng là an toàn bởi vì ở tại bọn hắn bên này còn có một cái thần h ả i sáu tầng mạc sân hành thế nhưng tô trưởng dạ không xác định cái tên này đúng hay không sẽ xuất thủ nếu như hắn không ra tay mà chính mình vừa không có ngay lập tức ngăn cản triệu linh vương cái kia chu linh duyệt chẳng phải là liền nguy hiểm lúc này quần chúng vây xem mỗi một cái đều sợ hãi nhìn ra tay triệu linh vương dù sao trước đại gia đều cho rằng triệu linh phương có thể trở thành là thần h ả i cảnh này cùng tô trường dạ có quan hệ rất lớn thế nhưng không nghĩ tới hiện tại tô trường dạ lại trực tiếp sẽ chết ở triệu linh phương trên tay bọn họ không biết chính là đang ra tay trước triệu linh phương kỳ thực nội tâm cũng rất dễ r u a dù sao hắn biết rõ chính mình là làm sao trở thành thần h ả i cảnh mà này quay người lại liền muốn đi đối phó chu linh duyệt cùng tô trường dạ tuy rằng cũng không rõ ràng mình có thể phá cảnh cùng hai người này có phải là thật hay không có quan hệ nhưng trên thực tế tổng tổng gộp lại đều ở nói cho mọi người cái kia thần bí tồn tại là thật sự rất quan tâm tô trường dạ cùng chu linh duyệt dưới tình huống như vậy muốn nói đối với chu linh duyệt không có một chút nào kiến kỵ cái kia rất rõ ràng là chuyện không thể nào chỉ là trương gia cho hắn áp lực quá to lớn đối lập với trương gia cho hắn áp lực không ra tay liền trở nên không thể tuy rằng tuy rằng nội tâm cũng có rất lớn kiến kỵ nhưng triệu linh phương vẫn là đến, đến rồi đang trên đường tới triệu linh phương vẫn luôn rất thất vọng bởi vì hắn không biết lúc nào sẽ xuất hiện một cái nhiệm vụ sau đó là không cách nào hoàn thành hơn nữa trừng phạt tặc rất loại kia cũng may chính là hắn lo lắng chuyện như vậy cũng không có phát sinh hắn một lũ an toàn đến thiên quyến tông không chỉ là thuận lợi đến thiên quyến tông thậm chí còn là thuận lợi nhìn thấy tô trường dạ cùng chu linh duyệt ở nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt triệu linh vương cảm giác mình áp lực thì càng lớn hơn nay hoàn toàn là một loại trong lòng áp lực cũng may chính là cuối cùng cái gì đều không có phát sinh ở cùng tô trường dạ phí lời sau khi hắn trực tiếp ra tay rồi quả đoán hơn nữa h u n g tản bất kể nói thế nào hắn hiện tại đều là một cái thần hải cảnh cường giả coi như trở thành thần hải cảnh thời gian không lâu coi như vẫn không có nắm giữ rất nhiều thần hải cảnh mới có thủ đoạn nhưng bất kể nói thế nào hắn đều là một cái thần hải cảnh Mà Tô chương chỉ một ớ i vừa đ trăm thành Tông s tám mươi ba không thể trêu trọc tồn tại lúc này triệu linh phương tuy rằng không biết mạc sơn hành đã là thần hải cảnh hơn nữa còn là thần hải sáu tầng đại cao thủ thế nhưng cho hắn áp lực rất lớn loại áp lực này một là đến từ trực giác còn có một loại nhưng là đến từ mạc sơn hành biểu hiện ra bình tĩnh có điều cũng may chính là lúc này mạc sơn hành tựa hồ cũng không có ý xuất thủ mà chỉ là một cái xông lại chu linh d u y ệ t này ở triệu linh vương xem ra căn bản là không phải uy hiếp người một hồi liền ung dung rất nhiều tuy rằng trước lúc này chu linh d u y ệ t có một thân một mình đối chiến năm đại tông sư chín tầng mà không rơi xuống hạ phong chiến tích thế nhưng này dưới cái nhìn của hắn vốn là một việc cười không đối ứng nên nói như vậy chiến tích ở t ô n g sư cảnh thời điểm triệu linh vương còn có thể cao liếc mắt nhìn còn có thể có như vậy một ít kiên kỵ thế nhưng hiện tại mà triệu linh vương căn bản cũng không có đem cái này cái gì tông sư cảnh để vào trong mắt bởi vì tông sư cùng thần h ả i sự t r ê n h l ệ n h thật sự quá to lớn lớn đến ở triệu linh vương trong lòng không có bất luận cái nào tông sư cảnh có thể cùng thần h ả i muốn so sánh v ớ i vì lẽ đó hắn hiện tại kiên kỵ chỉ là mạc sơn hành mà thôi có điều hắn kiên kỵ tên kia cũng không có muốn ra tay ý tứ liền vậy thì rất thú vị triệu linh vương là ở kiên kỵ mạc sơn hành thế nhưng hắn nhưng lại không biết lúc này mạc sơn hành trong lòng đó là một thả hương phấn không thôi còn ra tay cái gì đó là đương nhiên là chuyện không thể nào phải biết mạc sơn hành cũng đã chuẩn bị kỹ c ả g đó là cho tô trường dạ làm một tháng nô lệ tuy rằng rất khó tiếp thu nhưng cũng không thể không chịu được xuống thế nhưng không nghĩ tới thời cơ đến vận chuyển hiện tại tô trường dạ lại chết rồi mà tô trường dạ này vừa chết không cần phải nói hắn chính là người tự do vì lẽ đó thật muốn tính ra hắn bây giờ không chỉ sẽ không đối với triệu linh phương ra tay thậm chí còn sẽ cảm tạ hắn chỉ có điều muốn làm sao cái cảm tạ pháp còn phải các loại chiến đấu kết thúc lại nói chu linh duyệt tuy rằng chỉ là tông s ư cảnh một cái ở triệu linh phương xem ra so với run dế cường lớn hơn không được bao nhiêu tông s ư cảnh thế nhưng ở sau khi giao thủ triệu linh phương mới biết mình sai rồi bởi vì chu linh duyệt người tông sư này cảnh mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn hắn có thể một quyền đem tô trường dạ giải quyết cho mặc dù so với thực lực chu linh duyệt càng mạnh mẽ hơn nhưng cũng như thế là tông s ư cảnh vì lẽ đó ở triệu linh phương trong lòng muốn quyết định chu linh duyệt cũng chỉ là một quyền sự t ì n h không sai đồng dạng là một quyền sự t ì n h bởi vì ở triệu linh phương trong mắt mặc kệ là tông sư đỉnh cao chu linh duyệt vẫn là tông sư một tầng tô chừng dạ kỳ thực giữa bọn họ đều không có một chút nào trích lệ muốn bóp chết đều là giống nhau sau khi giao thủ hắn mới biết sai rồi mà lần này nhất thời hắn liền có chút sợ hãi nhưng càng nhiều nhưng là nhất định phải đem chu linh duyệt chém giết hắn sẽ hoảng sợ nguyên nhân là chu linh duyệt có thể lấy tông sư cảnh biểu hiện ra thực lực như vậy vậy nói rõ hắn là thật sự được quan tâm được khen thưởng vượt qua người thường khó tưởng tượng như vậy một cái tồn tại là thật sự được quan tâm nói cách khác đối phương nếu như tiếp tục sống tiếp như vậy căn bản là không cần thời gian bao lâu liền có thể vượt qua hắn muốn hỏi thế gian sẽ làm người cảm thấy hoảng sợ sự tình là cái gì như vậy không cần phải nói cũng biết có rất nhiều nhưng trong đó khẳng định có như thế cái kia chính là kẻ thù của chính mình càng ngày càng mạnh thậm chí còn có thể h ung dung nghiền ép chính mình như vậy kẻ thù là tuyệt đối không thể nhường hắn trưởng thành vì lẽ đó ở trong lòng triệu linh phương cho rằng nhất định phải đem chu linh d i ệ t cho c h é m giết thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là vừa lúc đó nhường hắn càng hoảng sợ sự tình phát sinh k e n đối với không thể t r e o chọc người ra tay nội tâm ngươi cực kỳ b à n g hoàng cùng hoảng sợ vào đúng lúc này ngươi mặc kệ có ngàn vạn cái lý do nội tâm cũng là cực kỳ sợ hãi tử vong tựa hồ liền ở bên cạnh ngươi ngươi hối hận sao không cần phải nói đây là tô trường dạ cho hắn nhiệm vụ nhắc nhở đầu tiên liền muốn cho hắn biết một hồi cái gì gọi là khủng bố cho hắn biết cái gì gọi là tô ti nhiệm vụ sinh thành tốc độ cho trước mắt bé gái quỳ xuống chân thành xin lỗi sau đó tự phế tu vi mười hơi thở bên trong c h ấ t hành nhiệm vụ thưởng tôn g sư một tầng trải nghiệm thời gian một năm nhiệm vụ thất bại tu vi hoàn toàn biến mất nhiệm vụ này vừa ra trong nháy mắt triệu linh phương đình chỉ động tác mà vào lúc này chu linh duyệt một quyển tầng tầng đánh vào trên người hắn chu linh duyệt toàn lực một quyền rất nặng mà vào lúc này triệu linh phương mới cảm giác được nguyên lai、like、chu linh duyệt công kích cũng là mạnh mẽ như vậy ít nhất phải so với hắn tông sư chín tầng thời điểm cường đại hơn nhiều công kích này lực thật sự vượt qua tông sư cảnh thời điểm triệu linh phương tưởng tượng nếu như hắn không phải được khen thưởng đã trở thành thần h ả i cảnh như vậy vào lúc này hắn thậm chí trong nháy mắt sẽ bị một quyền cho đánh chết cũng may chính là hắn hiện tại là thần h ả i cảnh vì lẽ đó lúc này chu linh duyệt cú đấm này cho thương tổn của hắn cũng không phải rất nhiều thế nhưng lúc này hắn coi như mạnh mẽ đến đâu cũng không dám đậu thủ m ư i hơi thở thời gian mà thôi này có thể nói là trong trước mắt nếu như chu linh duyệt thực sự là sinh tử đại cựu nhân không giết không thoải mái loại kia như vậy triệu linh phương hay là còn có thể liều mạng cùng với chiến đấu thế nhưng hiện tại nhưng là chuyện không thể nào bởi vì bọn họ trong lúc đó căn bản cũng không có chút nào cựu hận có thể nói mà hiện tại hắn thì càng thêm không dám động thủ bởi vì lúc này nội tâm hắn đều là nhiệm vụ nội dung cùng cái kia nhắc nhở triệu linh vương bận bịu là hô lớn dừng tay ta chịu thua chu linh duyệt không nói gì thậm chí không có nói chuyện với hắn ý tứ biểu hiện ra rất rõ ràng vậy thì là cùng triệu linh p ư ơ n g không chết không thôi thế nhưng vừa lúc đó triệu linh phương lần nữa nói ta biết sai rồi xin tha thứ ta chu linh duyệt cười lạnh muốn ta tha thứ ngươi không thể triệu linh phương cả giận nói ta hiện tại liền tự phế tu vi thỉnh cầu tha thứ qua nhiệm vụ này kỳ thực căn bản cũng không có cho hắn đường sống nếu như hắn dựa theo nhiệm vụ làm bởi vì chính là đi hoàn thành nhiệm vụ như vậy cũng chỉ có tông sư một tầng tu vi tuy rằng khen thưởng một năm trải nghiệm thế nhưng một năm này sau khi sẽ như thế nào chỉ để trở thành phế nhân a bởi vì hắn tu vi đã là phế bỏ tông sư một tầng có thể làm cái gì nếu như thay đổi một người một người bình thường như vậy tông sư một tầng tu vi kỳ thực rất mạnh mẽ nếu như thay đổi một cái thời gian như vậy coi như chỉ là tông sư một tầng tu vi triệu linh phương cũng có thể chính mình chậm rãi tu luyện trở về thế nhưng lúc này tình huống như vậy nhưng không giống nhau bởi vì lúc này chu linh duyệt nhưng là biểu hiện ra không chết không thôi khi thế loại này đến ở chính mình vẫn là thần h ả i cảnh thời điểm vẫn còn như vậy như vậy chờ mình là tông sư một tầng thời điểm cái kia chẳng phải là chết chắc rồi đương nhiên còn có một vấn đề nếu như chính mình thật sự không hoàn thành nhiệm vụ cái kia thì càng thêm không cần phải nói trực tiếp sẽ chết đến mức không thể chết thêm tu vi hoàn toàn không có a chương một trăm tám mươi bốn nhiệm vụ liền pháp tức giận chống đỡ lấy kỳ thực chu linh duyệt chiến đấu tuy rằng nàng biểu hiện ra không chết không thôi khi thế nhưng nội tâm nàng cũng biết mình và triệu linh phương trong lúc đó vẫn có nhất định trách lệnh chính mình nắm giữ công pháp xác thực rất cao minh chính mình võ kỹ cũng rất mạnh mẽ nhưng này có thể như thế nào nàng dù sao chỉ là một cái tông sư cảnh mà thôi tông sư cảnh có thể cùng thần h ả i trong lúc đó chiến đấu đến như vậy trình độ đã rất tốt cái kia thì càng thêm không cần nói thật sự đem đối phương như thế nào huống hồ thần h ả i triệu linh phương có thể vẫn không có ra hắn mang tính tiêu chí biểu trưng kỹ năng a thật muốn dùng ra cũng sớm đã kết thúc chiến đấu trước chu linh duyệt cũng chỉ là nghĩ liệu mạ thôi thế nhưng hiện tại triệu linh phương nói mình muốn tự phế tu vi này lập tức nhường chu linh duyệt kinh ngạc vì sao lại nắm chắc phần thắng thời điểm làm ra lựa chọn như vậy cho tới ngừng tay nguyên nhân cái kia càng đơn giản giết một cái thần h ả i cảnh làm sao đều không có giết một cái không có tu vi người bình thường đơn giản h ú ố n g hồ nàng còn giết không được thần h ả i cảnh vì lẽ đó bất kể nói thế nào triệu linh phương đều chết chắc rồi mạc sơn hành khó có thể tin nhìn triệu linh phương cái tên này là đầu là nhường lựa cho đá sao hơn nữa còn là đá hỏng rồi loại kia không phải vậy tại sao trong chớp mắt liền muốn tự phế tu vi thế nhưng rất nhanh mạc sơn hành đã nghĩ đến trong đó khả năng vậy thì là nhiệm vụ trừng phạt cùng k h á c thường vừa nghĩ tới cái này trong nháy mắt mạc sơn hành sắc mặt liền có chút khó coi lúc này hắn lại nghĩ chính mình đúng hay không muốn đối với chu linh duyệt ra tay rồi trực tiếp đem người này giết chết coi là hắn không có ra tay dù sao hạn chế hắn người chỉ có tô t r ư ờ n g dạ mà hiện tại tô trường dạ đã chết rồi cái này cái gì chu linh duyệt nhìn dáng dấp nếu muốn trong nháy mắt chém giết cũng không phải chuyện dễ dàng thế nhưng vừa lúc đó hắn trong chớp mắt nghe được nhắc nhở k e n thân làm đầy tớ lại thấy không rõ lâm chính mình định vị lúc này ngươi đã bị hối hận tràn ậ p nội tâm hổ thẹn nhường ngươi thống khổ khó qua nhiệm vụ sinh thành chủ nhân tuy rằng đã rời đi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chủ nhân muộ trong vòng hai mươi ngày không cho nàng có chút nguy hiểm không đồng ý người chủ nhân mội bội tử vong người cũng chết vong nhiệm vụ t h ư ờ n g hoàng kim trăm vạn hai nhiệm vụ thất bại tu vi hoàn toàn biến mất là mạc sơn hành khi nghe đến nhiệm vụ này thời điểm hắn liền biết mình xong này vốn là đang bức tử hắn a hơn nữa từ cái kia khen thưởng liền biết cái kia tồn tại thái độ đối với chính mình trước đây nhưng là trực tiếp cho mình khen thưởng tăng cường một tầng tu vi thế nhưng hiện tại này hoàng kim trăm vạn hai là có ý gì trăm vạn lạ vàng kỳ thực thật sự rất nhiều coi như đối với hiến dương thành tứ đại gia tộc như vậy thế lực đều không phải con số nhỏ có thể mạc sơn hành là một cái thần hại cảnh a chỉ là trăm vạn lạng vàng liền để cho mình một cái thần hải cảnh sáu tầng đại cao thủ đi bán mạng được rồi tuy rằng rất khó tiếp thu nhưng đồ chơi này có chính mình từ chối phần sao mặc kệ có nguyện ý hay không cũng đã ở cái kia nhiệm vụ thất bại nhưng là tu vi hoàn toàn biến mất n à y vốn là muốn mạng của mình lẽ nào này chính là mình khoanh tay đứng nhìn kết cục sao chỉ có điều hiện tại tình huống như vậy tựa hồ so với mới bắt đầu tô trường dạ còn ở thời điểm muốn tốt hơn rất nhiều a lúc này mạc sơn hành không cần phải nói cũng biết sợ có thể coi là sợ cũng không có một chút tác dụng nào lúc này chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn triệu linh vương tuy rằng này lúc trước triệu linh phương đã nhận sai có thể cũng không ai biết hắn có thể hay không dường như trước như thế ra tay trong chớp mắt giết người đây thế nhưng rất nhanh nhường mạc sơn hành giật mình sự t ì n h phát sinh vậy thì là triệu linh phương ở cười khổ một tiếng sau khi trong chớp mắt pha công thức hải pha thoái kinh mạch gãy vỡ nhìn thấy tình huống này không chỉ là mạc sơn hành vây xem chúng người không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ như vậy có điều rất nhanh mọi người đều biết đây là tình huống thế nào bởi vì ngay ở triệu linh phương phá công phế bỏ chính mình tu vi đồng thời trên người hắn trong chớp mắt thêm ra một trận khí thế sau đó sẽ lần biến thành tông sư cảnh lúc này mọi người đều biết đây là tình huống thế nào nhiệm vụ lại là nhiệm vụ triệu linh vương khẳng định là nhận được nhiệm vụ không phải vậy căn bản cũng không có biện pháp giải thích đến cùng là tình huống thế nào chu linh duyệt ở cười khổ một tiếng sau khi tự lẩm bẩm tại sao hiện tại mới xuất hiện nếu như ngươi sớm một chút xuất hiện đại ca ca như thế nào chết mà ngay tại lúc này chu linh duyệt nghe được gợi ý của hệ thống keng mắt nhìn thân nhân của chính mình chết ở trước mặt mình ngươi nhất định rất thương tâm như vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ nhiệm vụ sinh thành đem ô trường dạ mang về thiên tinh h á p nhiệm vụ thưởng phục sinh thuật làm lạnh thời gian một tháng nhiệm vụ thất bại thu vi rơi một tầng ở nhận được nhiệm vụ này sau khi chu linh duyệt ánh mắt trong nháy mắt b ư ớ c lên kinh hỷ giống như ánh sáng nàng lúc này đã không tiếp tục để ý triệu linh vương mà là vọt thẳng đến tô trường dạ trước thi thể nói đại ca ca ngươi chịu đựng ta nhất định sẽ cứu sống ngươi sẽ làm chu linh duyệt kinh hỷ nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cái này khen thưởng nhưng là phục sinh thuật nếu là phục sinh thuật đó là đương nhiên là có phục sinh công năng chu linh duyệt không biết cái này có thể hay không đem tô trường dạ phục sinh nhưng bất kể nói thế nào đều có một cơ hội không phải đã có cơ hội làm sao có thể từ bỏ còn lúc này triệu linh phương căn bản là không bị hắn để ở trong lòng dù sao kẻ thù làm sao có thể so với được với thân nhân tính mạng triệu linh phương bản cảm giác mình chết chắc rồi dù sao trước hắn nhưng là nhìn ra chu linh duyệt muốn giết quyết tâm của hắn mà hiện tại chính mình chỉ là tông sư một tầng như vậy chu linh duyệt muốn giết hắn vậy thì trở nên đơn giản hơn nhiều thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt chính mình sẽ nhận được như vậy hắn cho rằng mà khi hắn nghe được chu linh duyệt tự lẩm bẩm sau khi càng là giật mình nếu như bình thường mà nói khẳng định là không có có thể đem tô trường dạ cứu sống khả năng dù sao hắn có thể xác định tô trường dạ là thật sự đã chết rồi nhưng nghĩ tới ở chu linh duyệt sau lưng có lẽ có như vậy một cái thần bí mà nhân vật khủng bố như vậy tất cả những thứ này tựa hồ cũng đều là chuyện rất bình thường dù sao không phải cái này tồn tại hiện tại hắn như thế nào sẽ chật vật như vậy đây tô trường dạ đối với những này đương nhiên là không biết chuyện hắn ở phục sinh sau khi cũng không có làm gì chỉ là trực tiếp cho bọn họ quét mấy cái nhiệm vụ mà này mấy cái nhiệm vụ sau khi hắn điểm nhiệm vụ cũng đã đến một trăm năm mươi vạn điểm cho chu linh duyệt soạt phục sinh thuật hay dùng tám mươi vạn điểm nhiệm vụ chỉ là rất đáng tiếc hắn bây giờ còn có tùy cơ nhiệm vụ không có có thể hoàn thành vì lẽ đó cũng không có được thăng cấp khen thưởng có điều lúc này căn bản cũng không cần cái gì thăng cấp khen thưởng mau mau cho mình soạt một cái nhiệm vụ là tốt rồi phục sinh là thật sự nhưng thông qua thiên tinh thượng nhân ký ức hắn biết có thể làm cho một cái tông sư phục sinh này vẫn là rất chuyện kinh khủng vì lẽ đó tô trường dạ cũng không tính nhường quá nhiều người biết hắn phục sinh nếu không phải là mình phục sinh như vậy đương nhiên chính là bị người cấp cứu mà chu linh duyệt chính là cứu h ắ n người được chọn tốt nhất tô trường d ạ ở cho triệu linh phương mạc sơn hành còn có chu linh duyệt tuyên bố nhiệm vụ sau khi lập tức liền cho mình biên tập một cái nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung rất đơn giản tùy ý một động tác là được rồi nhiệm vụ thường nhưng là định vị dịch chuyển công năng mỗi m ộ ư ơ i ngày chỉ có thể sử dụng một lần nhiều nhất có thể dịch chuyển mười vạn km phạm là chính mình đi qua địa phương cũng có thể dịch chuyển kỳ thực mới bắt đầu không có m ộ ư ơ i ngày chỉ có thể sử dụng một lần cùng mười vạn km hạn chế nhưng nếu như không có những ngày hạn chế như vậy cần điểm nhiệm vụ liền nhiều đến một trăm ư c chứ 185, là phục sinh thuật có hiệu lực à. mà h cái, cái này có mỗi ngày sử dụng một lần cùng mười vạn km hạn chế sau khi cần điểm nhiệm vụ liền không phải nhiều như vậy chỉ là một triệu điểm nhiệm vụ mà thôi rất nhanh tô trường dạ liền hoàn thành nhiệm vụ sau đó được khen thưởng chỉ là hắn cho mình soạt nhiệm vụ thứ sáu khen thưởng đương nhiên cũng coi như là rất tốt dù sao thuộc về bảo mệnh khen thưởng tuy rằng có mười vạn km hạn chế nhưng phải biết mười vạn km khoảng cách nhưng là không có chút nào ngăn a đương nhiên nếu như chỉ là cái này khen thưởng vẫn chưa thể hoàn toàn bảo mệnh phục sinh loại kỹ năng hoặc là vật phẩm vẫn là cần nhưng hiện tại vẫn là t r ư ớ c về đến thiên tinh tháp lại nói bởi vì hiện tại chu linh duyệt nên đã sắp tiến vào thiên tinh tháp trong nháy mắt tô trường dại trở lại thiên tinh tháp bên trong lúc này hắn vị trí là thiên tinh tháp tầng thứ nhất ngay ở hắn mới vừa vào thiên tinh tháp không đến bao lâu chu linh duyệt cũng ôm thi thể của hắn đi vào có thể thấy được lúc này chu linh duyệt rất thương tâm coi như ở nàng tiến vào trong nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng phục sinh thuật cũng vẫn là như thế không có một chút nào hài lòng cũng cho tới nàng lúc này tâm tình chập trần quá lớn đều không có phát hiện tô t r ư ờ n g dạ kỳ thực ngay ở nàng phía trước không xa một cái phòng bên trong chu linh duyệt khi chiếm được khen thưởng sau khi bắt đầu quen thuộc mới vừa được phục sinh thuật cũng mặc kệ hữu dụng vẫn không có dùng dùng hết toàn thân sức mạnh đem phục sinh thuật đánh tới tô t r ư ờ n g dạ thi thể bên trên thế nhưng rất đáng tiếc cũng chưa thành công dù sao muốn phục sinh đầu tiên đến có linh thế nhưng hiện tại thi thể thật sự chỉ là một bộ thi thể còn linh hồn đều đã chạy đến một mặt khác đã chân chính phục sinh ở một cái phục sinh thuật thất bại sau khi chu linh duyệt không cam lòng gào khóc trong mắt ngậm lấy nước mắt lần thứ hai tụ tập linh khí một cái phục sinh thuật đánh tới tô trường dạ thi thể bên trên nhưng không nghi ngờ chút nào lại một lần thất bại một lần lại một lần s o a phục sinh thuật trực tiếp nhường chu linh duyệt mệnh co quắp đến trên đất thấp giọng khóc thút thì nói tại sao chưa thành công à, ca ca ngươi nhanh lên một chút sống lại là ô ô ô những này bị tô trường dạ xem ở trong mắt nhất thời trong lòng ấm áp quả nhiên không có để cho mình thất vọng người bình thường khi chiếm được này phục sinh thuật sau khi đương nhiên cũng sẽ sử dụng một lần hai lần nhưng kỹ năng có thể sử dụng nhưng chân tình không lộ ra nghi mới là nhất làm cho người cảm động đặc biệt chu linh duyệt đang nghỉ ngơi một lúc sau lấy dũng khí đối với mình nói cố lên chu linh duyệt ngươi nhất định sẽ thành công ngươi nhất định sẽ thành công lại nói lại muốn tiếp tục cho tô trường giả soát phục sinh thuật dù sao cái này phục sinh thuật hạn chế là mỗi mười ngày có thể thành công phục sinh một lần mà không phải sử dụng một lần chỉ cần vẫn không có phục sinh liền có thể tiếp tục sử dụng chỉ là này phục sinh thuật tiêu hao thật sự rất lớn kỳ thực lúc này chu linh duyệt đã xem như là vượt chịu sử dụng nhìn thấy nàng tình huống như vậy tô trường giả bận điệu là từ trong phòng đi ra nắm giữ một cái kỹ năng trước c h mắt, mắt, mắt, ca ca, mắt thật d u y sự quá quỷ dị dù sao trên đất còn có một bộ thi thể tồn tại mà ở trước mặt chính mình lại là một cái người sống sờ sờ chuyện như vậy trong lúc nhất thời thật là có chút nhường chu linh việt không làm rõ ràng được t ô trường dạ gật đầu một cái nói đương nhiên là ta yên tâm được rồi ta không có chết ở tô trường dạ nói xong lời này sau khi chu linh duyệt biểu hiện trên mặt vẫn còn có chút mờ mịt mà ngay tại lúc này trong c h ư ớ c mắt thi thể trên đất chầm dai trở nên trong suốt sau đó biến mất thi thể biến mất sau khi tô trường dạ nhất thời cảm giác mình thật giống nhiều một vài thứ cẩn thận hồi tưởng lại cảm thấy tựa hồ cái gì đều không có nhiều sau nửa ngày tô trường dạ mới biết kỳ thực trước hắn tuy rằng phục sinh nhưng trên thực tế có rất nhiều ký ức cùng một ít năng lực đều sẽ chịu ảnh hưởng nói cách khác vào lúc ấy hắn tuy rằng đã phục sinh cũng còn nhớ bị giết chết thời điểm chuyện đã xảy ra nhưng trên thực tế phục sinh sau khi hắn cũng không hoàn chỉnh cái này cũng là ở phục sinh sau khi hắn tổng cảm giác mình kém một chút cái gì nguyên nhân mà hiện tại làm đây là hắn biến mất sau khi hắn mới xem như là hoàn chỉnh phục sinh ít nhất đạt đến trước khi chết trạng thái nhìn thấy thi thể triệt để biến mất nhất thời chu linh duyệt trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nguyên lai、like、đại ca ca ngươi thật sự phục sinh cái kia quá tốt rồi thế nhưng lúc này chu linh duyệt có một nghi vấn vậy thì là nàng rõ ràng cảm giác phục sinh thuật vẫn không có, có hiệu lực à thế nhưng lúc này đã không cần phải để ý đến những chuyện này dù sao nàng kỳ vọng nhất sự tình đã xuất hiện chu linh việt ở lúc nói lời này một hồi nào tới tô trường dạ trên người một bên cười một bên đem tô trường dạ ôm thật chặt chu linh việt cười cười lại bắt đầu khóc lên trong miệng nỉ nó nói đại ca ca ta còn tưởng rằng thật sự sẽ không còn được gặp lại ngươi ta còn tưởng rằng ngươi thật sự chết rồi ta rất sợ tô trường dạ nhẹ nhàng vỗ chu linh việt phía sau lưng nhẹ g i ọ n g nói yên tâm được rồi ta không có chuyện gì này không phải cố gắng sao không muốn lại khóc được không thiên tinh thắp bên trong chuyện đã xảy ra ai cũng không biết kỳ thực từ tô trường dạ bị triệu linh vương một quyền giết chết thời điểm vương nhất hợp liền vẫn luôn đang chăm chú đối với tô trường dạ bị triệu linh phương một quyền giết chết hắn không có một chút nào bất ngờ dù sao bất kể nói thế nào triệu linh phương đều là một cái thần hải cảnh tuy rằng tô trường dạ biểu hiện ra thực lực đã không sai nhưng tô n g s ư một tầng c ả n h g i ớ i t h ậ t sự không đáng chú ý bị thần hải một quyền đấm chết chuyện này quả là quá bình thường có điều này vốn là bình thường biểu hiện vì lẽ đó vương nhất hợp không có cảm thấy chút nào kỳ quái vương nhất hợp còn có chút thở dài một cái tô n g sư liền chết như vậy sau đó nhìn thấy triệu linh phương đối với chu linh việt ra tay hoặc là nói chu linh việt đối với hắn ra tay mà vào lúc này vương nhất hợp liền dự định ra tay ngăn cản t ô trường dạ chết sống không ở vương nhất hợp quan tâm trong phạm vi bởi vì tô trường dạ biểu hiện ra thiên phú kỳ thực rất bình thường căn bản cũng không có bị hắn nhìn ở trong mắt cho tới nói ở tô trường dạ trên người vô địch đạo đồ chơi này vương nhất hợp căn bản cũng không có từng thấy cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi vì lẽ đó hắn đương nhiên không biết tô trường dạ tuy rằng biểu hiện ra thiên phú không ra sao thế nhưng là được cựu môn thế giới mạnh nhất quy tắc thừa nhận nếu không biết tô trường dạ là lấy vô địch đạo giữ lấy người thân phận đột phá đến tông sứ cảnh vì lẽ đó ở vương nhất hợp trong mắt tô trường dạ cũng là chỉ là một cái thiên phú bình thường người trẻ tuổi mà thôi thiên tài như vậy hắn gặp rất nhiều Trước t r 186, i vì lẽ đó ở vương nhất hợp trong mắt tô trường dạ có thể chết bởi vì mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu người như vậy người thân tử đảo tiêu hắn đã quen nhìn thấy như vậy tử vong thế nhưng chu linh duyệt liền không giống nhau tuy rằng đồng dạng mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu mười hai tuổi đứa nhỏ tử vong nhưng mười hai tuổi tôn sư đỉnh cao nhưng không nên liền đơn giản như vậy tử vong vì lẽ đó vương nhất hợp ở chu linh duyệt cùng triệu linh phương động thủ trong nháy mắt liền dự định ra tay giúp đỡ đây là người nào cũng không nghĩ tới sự tình chu linh duyệt căn bản là sẽ không gặp nguy hiểm mà triệu linh phương đương nhiên càng thêm không nghĩ tới kỳ thực coi như tô trường dạ không c o i cho hắn nhiệm vụ này như vậy hắn cũng tuyệt đối giết không được chu linh duyệt nói cách khác hắn nhất định là cái khổ rồi ra hỏa khác nhau chỉ là cái gì tình huống càng khổ rồi mà thôi chiến đấu kết thúc so với bắt đầu còn nhanh hơn vương nhất hợp làm sao cũng không nghĩ tới lại căn bản là không cần hắn ra tay kỳ thực lấy thần h ả i cảnh thực lực muốn giết tôn g sư chỉ cần vận dụng toàn lực là rất dễ dàng quyết định chỉ là không biết tại sao triệu linh phương lại chỉ là dùng cơ bản sức mạnh đi đối phó chu linh d u y ệ t mà không có tác dụng chính mình lĩnh vực nếu như chỉ là như vậy như vậy chi sau chuyện đã xảy ra thì càng thêm nhường hắn cảm thấy hứng thú bởi vì triệu linh phương liền trực tiếp từ phế tu vi nếu như nói như vậy cũng đủ để cho hắn khiếp sợ như vậy đón lấy trong nháy mắt triệu linh phương lần thứ hai nắm giữ tu vi đồng thời đạt đến tôn sư trình độ cái này liền làm người ta bất ngờ vương nhất hợp không cần ở ngắn ngủ kinh ngạc sau khi tự lẩm đến cùng là ra sao tồn tại à này thần kỳ như thế mà sức mạnh to lớn thế nhưng cái kia tô trường dạ làm sao sẽ chết đây mọi người đều biết chu linh duyệt là chịu đến quan tâm người bình thường tới nói có nhân vật như vậy quan tâm như vậy nên tất cả cũng rất thuận lợi mới là liền tỷ như tùy tiện mua t r ư ơ n g vẽ sổ số liền có thể bên trong cuối cùng mà tô trường dạ tuy rằng không phải là bị quan tâm người nhưng nói thế nào cùng chu linh duyệt có quan hệ như vậy cũng sẽ không như vậy ung dung sẽ chết đi điểm này cùng trong thường thức thiên quyến con trai rất không g i ố n g à nhưng sự thực chính là như vậy nhưng là không có thời gian bao lâu vương nhất hợp lần thứ hai phát sinh nghi vấn bởi vì vừa lúc đó chu linh duyệt lại còn nói nhường triệu linh phương trở nhìn dáng dấp tựa hồ cái kia đã chết rồi tô trường dạ còn có thể phục sinh ở có nghi vấn như vậy sau khi vương nhất hợp nhất thời liền hứng thú sau đó liền dự định tìm tòi hư thực dù sao tông sư liền có thể nắm giữ phục sinh này còn chưa đủ lấy nhường hắn cảm thấy hứng thú không ở vương nhất hợp dự toán ở trong hắn đương nhiên là có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng tuy rằng thiền tinh tháp ở thần hải cảnh cấp độ xem như là không sai bảo vật nhưng muốn ngăn cản hắn đó là chuyện không thể nào bởi vì bất kể nói thế nào hắn cũng đều là một cánh cửa thần cảnh c ự g dạ nay cùng thần h ả i sự tranh lệch vậy cũng lớn hơn đi tới nhưng lần này hắn nhưng kinh ngạc phát hiện mình thất bại tuy rằng hắn thần nghiệm vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không t h ể tiến vào thiên tinh tháp bên trong vương nhất hợp ở cái kia nghiên cứu làm sao mới có thể đi vào thiên tinh tháp nhìn ở thiên tinh tháp bên trong chuyện đã xảy ra thế nhưng ở một mặt khác triệu linh phương tâm tình liền không tốt kỳ thực từ hắn nhận được nhiệm vụ thời điểm hài lòng tâm tình của hắn liền không tốt hơn được lúc này hắn mới xem như là biết cái gì gọi là chịu đến quan tâm người này không chỉ là người ta có thể được càng tốt hơn khen thưởng còn có chính là có thể làm cho đối với hắn có ác ý người xui xẻo vào lúc này triệu linh phương trong chớp mắt nhớ tới một chuyện vậy thì là ở cướp giật thiên tinh tháp thời điểm tôn nghị thái bọn họ đều nói lúc đó thu dương thành mấy đại tông sư ở nào đó trong nháy mắt khí thế đại biến tựa hồ đã phá cảnh trở thành thần hải cảnh mà trở thành thần hải cảnh l ư đông hải các loại năm đại cường giả lại đều không có đối với chu linh duyệt đám người độc thủ cái này lúc trước triệu linh phương chỉ làm tôn nghị thái đám người cảm giác có lỗi triệu linh p ư ơ n g đem xem là vào lúc ấy lư đông hải đám người cảm giác có lỗi triệu linh phương đem xem xem là vào lúc ấy ư đúng là thần hải cảnh tuyệt đối không có thể sẽ không ra tay. thế nhưng hiện tại hắn mới biết vào lúc ấy lưu đông hải đám người còn thật sự có khả năng đã là thần hải cảnh chỉ có điều người ta so với hắn thông minh vì lẽ đó coi như đã là thần hải cảnh cũng vẫn là như thế căn bản liền không có ý xuất thủ chứ không biết tại sao thế nhưng hiện tại triệu linh phương nhưng là đã biết cái tiếc không phải là không muốn ra tay mà là không dám ra tay chỉ là rất đáng tiếc triệu linh phương nghĩ rõ ràng cái này đã, đã, muộn, bởi vì hắn đã đắc tội rồi không nên đắc tội người điều này sẽ đưa đến nguyên bản cố gắng thần hải cảnh hiện tại đã biến thành tông sư một tầng tuy rằng bình thường tới nói bởi vì hắn từng có thần hải cảnh kinh nghiệm Vậy c ũ nhưng g đường là là biết đường ở p ơ nào tồn tại, mà chính là nói chỉ cần hắn đồng ý, muốn một lần nữa phá cảnh trở thành thần hải cảnh cũng không mà là tại, một trở hải phải chỉ phá ý, vấn i ệ c khó Nhưng gì. v đề chính là hắn còn có cơ hội này trưởng thành sao phải biết chu linh duyệt nhưng là một cái tông sư đỉnh cao xem lúc trước người ta dáng vẻ liền biết đó là tuyệt đối không thể cho mình cơ hội đương nhiên ở triệu linh phương sau lưng cũng có cừng giả dù sao gốc gác của hắn kỳ thực cũng là không nhỏ nhưng vấn đề chính là hắn những n à y bối cảnh thật sự có thể làm kinh sợ chu linh duyệt sao ngẫm lại triệu linh phương liền bi quan cảm thấy đây là chuyện không thể nào nhìn dáng rất mặc kệ bối cảnh rất mạnh thực lực của chính mình mới là căn bản a chính mình không có thực lực lúc nào chết rồi cũng không biết mà nếu như thực lực của chính mình đầy đủ như vậy còn cần bối cảnh gì chính mình chính là to lớn nhất bối cảnh nghĩ rõ ràng chính mình tao nộ sau khi triệu linh phương đầu tiên là một cái lạnh run sau đó dự định rời đi nếu như thật muốn là tiếp tục ở này như vậy các loại chu linh duyệt sau khi đi ra như vậy chính mình liền xong đời mặc kệ vào lúc ấy tô trường dạ có hay không phục sinh đôi kia hắn đều sẽ không là chuyện tốt đẹp gì thế nhưng ngay ở triệu linh phương dự định lúc rời đi mạc sơn hành mở miệng đứng lại ngươi không thể đi tuy rằng chỉ là tông sư một tầng nhưng triệu linh p ư ơ n g vẫn là yến dương thành thành chủ trên mặt mang theo vẻ g i ậ n d ữ nhìn mạc sơn hành lớn ngươi nói cái gì mạc sơn hành lạnh nhạt nói ta nói rồi ngươi không cho phép đi cho ta cố gắng ở lại đi nói thật lúc này mạc sơn hành tâm tình cũng là không tốt đẹp gì dù sao nếu như không có triệu linh phương sự tình hắn cũng sẽ không nhận đến nhiệm vụ như vậy hắn không có hướng về trên người mình vấn đề suy nghĩ ngược lại là đem tất cả những thứ này đều vung ra triệu linh phương trên người cho rằng nếu như không phải người này đến giết tô t r ừ n g dạ như vậy hắn thì sẽ không nhận được nhiệm vụ như vậy thì sẽ không như vậy khổ rồi hắn lúc này đã q u ê n chức ở tô trường dạ bị đánh chết thời điểm loại tâm tình này ngược lại là đem hết thạy đều ném tới triệu linh phương trên người tâm tình không tốt nhất thời khí thế trên người trực tiếp ép hướng về phía triệu linh phương mà cảm nhận được mạc sơn hành khí thế nhất thời triệu linh phương sắc mặt tái nhận hoàng sợ nói ngươi ngươi lại là thần hải cảnh triệu ư ớ c cho các 187, đừng làm cho bọn làm l họ o ạ thời t gian quá dài. i quá r linh phương nói mạc sơn hành tu vi vừa nói nhất thời liền để vây xem mọi người lòng sinh sợ hãi trước mạc sơn hành nhưng là cùng tô trường dạ bọn họ cùng đi ra đến tuy rằng biểu hiện ra là một cường giả dáng vẻ nhưng ở tô trường dạ bị đánh chết sau đó chu linh duyệt nguy hiểm thời điểm xuất thủ cũng không thấy hắn ra tay vì lẽ đó vào lúc ấy đại gia đều còn tưởng rằng tuy rằng mạc sơn h à n h là một cực giả thế nhưng tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ quá nhiều nhiều nhất cũng chính là cùng chu linh duyệt như thế đều chỉ là tông sư đỉnh cao thế nhưng bây giờ nghe triệu linh phương đại gia đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ xảy ra chuyện gì vì sao lại thêm ra một cái thần hại cảnh đến hơn nữa còn là một cái xa lạ thần hại cảnh ở đại gia trong lòng yến dương thành chỉ là một cái thành nhỏ mà thôi tuy rằng có không ít vó giả nhưng mạnh nhất cũng là chỉ là tông sư chín tầng mà thôi bởi vì tứ đại gia tộc người mạnh nhất đều chỉ là tông sư chín tầng thế nhưng sau khi triệu linh phương cái thứ nhất trở thành thần h ả i sau khi bọn họ cũng đều biết tiến dương thành có thần h ả i cảnh c ự n giả vào lúc ấy đại gia đều vẫn còn có chút kích động dù sao có cái thứ nhất nên thì có thứ hai mà các loại thần h ả i cảnh nhiều kinh nghiệm làm sao đều nhiều hơn một chút bất kể nói thế nào đối với bọn họ cũng là mới có lợi dù sao ngày hôm nay triệu linh phương có thể trở thành là thần h ả i cảnh như vậy sau đó chính mình cũng là có cơ hội sau đó không có chờ bao lâu thứ hai xuất hiện vậy thì là tôn nghĩ lam Vốn tưởng rằng hai cái này chính hiến dương hết thể thần hải cảnh, thế nhưng bọn hết thể thế hai hải cảnh tồn tại, hơn nữa còn là một cái là à l họ mặc s a sơn hành khí thế trên người lần thứ hai phát huy lạnh lẽo nhìn triệu linh phương nói cho ta quỳ xuống đi nếu như tông chủ có thể đi ra như vậy ngươi sẽ chờ tông sư xử lý nếu như tông sư không thể đi ra ngươi sẽ chờ chết được rồi lời nói mặc dù là như vậy thế nhưng mọi người đều biết kỳ thực triệu linh phương xong đời dù sao mặc kệ tô trường dạ có thể hay không phục sinh hắn có thể hay không đi ra triệu linh p ư ơ n g đều tuyệt đối sẽ không dễ chịu Tô t này. lúc này sẽ h triệu linh phương trong lòng đang gào thét ngươi là một cái thần hải cảnh hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không chỉ là thần hải cảnh một tầng tại sao không sớm hơn một chút ra tay coi như không ra tay biểu hiện ra khí thế đến vậy có thể à nếu như biết ở tô trường dạ bên người có một cái thần hải cảnh dù cho chỉ là mới vượt phá cảnh loại kia hắn triệu linh phương đều là sẽ không xuất thủ mà như quả không ngoài tay đó là đương nhiên liền chẳng có chuyện gì có thể vấn đề chính là mạc sơn hành không chỉ không có ra tay không nói thậm chí coi như là khí thế trên người đều ẩn giấu rất khá điều này làm cho đại gia cũng không biết hắn là thần hải cảnh đương nhiên lúc này triệu linh phương đương nhiên sẽ không biết lúc trước mạc sơn hành không chỉ không có ý xuất thủ thậm chí còn nghĩ hắn triệu linh phương sớm một chút đem tô trường dạ cho diện mà phát triển quá trình cũng là nhường mạc sơn hành hài lòng chỉ là trong nháy mắt tô trường dạ tên đáng chết này sẽ chết chỉ là mạc sơn hành làm sao đều không có tính tới coi như tô trường dạ chết rồi hắn cũng như thế không có dễ chịu có thể nói lúc này mạc sơn hành có một loại thẹn quá thành giận ý tứ sau đó còn đem loại này phẫn nộ đều ném tới triệu linh phương trên người như vậy hắn sẽ dễ chịu mới là lạ vương nhất hợp còn ở nhìn như thế nào mới có thể tiến vào thiên tinh tháp dù sao đồ chơi này rất có chút kỳ quái còn nói mạc sơn hành thực lực biểu lộ ra cái này đối với hắn mà nói không có một chút nào kỳ quái dù sao hắn đã sớm biết mạc sơn hành tu vi thần hải sáu tầng sao tuy rằng ở h i ế n dương thành như vậy địa phương nhỏ xem như là cừng dạ thế nhưng thật muốn với hắn vương nhất hợp so với vậy thì quả thực không đáng nhắc tới căn bản cũng không có coi trọng cần phải mà lúc này ở thiên tinh tháp bên trong tô trường dạ cuối cùng cũng coi như là đem thương tâm chu linh duyệt ta nổi tốt sau đó chu linh duyệt tức giận nói đại ca ca chúng ta đi ra ngoài đi nhất định không thể bỏ qua người kia nghe nói như thế tô trường dạ trong nháy mắt nhớ tới hắn bị triệu linh phương một quyền đâm chết tình cảnh đó tuy rằng hắn hiện tại đã phục sinh nhưng cũng không có nghĩa là trước cựu hận không ở phải biết tử vong hắn là thật sự đã trải qua một lần loại cảm giác đó thật sự không tốt đẹp gì được vì lẽ đó báo thủ là tất yếu tô trường dạ vẻ mặt một hồi trở nên lạnh leo sau đó nhẹ g i ọ n g nói là thời điểm đi ra ngoài n h ư ờ n g bọn họ các loại thời gian quá dài không được hiện tại tô trường dạ quyết định lập tức đi ra ngoài báo thủ kỳ thực chỉ là một mặt sự tình còn có một nguyên nhân khác vậy thì là làm vương nhất hợp muốn kiểm tra thiên tinh tháp tình huống nội bộ thời điểm tô trường dạ cũng đã cảm giác được nếu như không phải hắn ở cảm giác được vương nhất hợp dò xét trong nháy mắt bắt đầu dùng quyền hạn tối cao như vậy vẫn đúng là không ngăn được vương nhất hợp kiểm tra hơn nữa coi như bắt đầu dùng quyền hạn tối cao tô trường dạ cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu cũng may chính là vương nhất hợp tuy rằng một lòng muốn kiểm tra thiên tinh tháp bên trong tình huống nhưng cũng không có bạo lực phá giải không phải vậy hậu quả này vẫn đúng là liền không phải tô trường dạ có khả năng chịu đựng đương nhiên nếu như thật sự gặp phải tình huống như vậy như vậy tô trường dạ sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ tuy rằng không thể trực tiếp cho vương nhất hợp tuyên bố nhiệm vụ nhưng tuyên bố một ít nhiệm vụ đến tăng cường sức đề kháng cũng là có thể tô trường dạ cùng chu linh duyệt đi ra thiên tinh tháp mà liền ở tại bọn hắn đi ra thiên tinh tháp trong nháy mắt vương nhất hợp cả người đều há hấp ổn không khỏi tự lẩm bẩm vẫn đúng là phúc sinh cái này cũng là cái kia thần bí tồn tại sức mạnh sao lấy vương nhất hợp biết phía trên thế giới này kỳ thực cũng có có thể khiến người ta phục sinh đồ vật thêm vào tô trường dạ tử vong thời gian cũng không phải rất dài vì lẽ đó thật muốn là đem phục sinh coi là thật không phải là không có khả năng nhưng bất luận một cái nào có thể khiến người ta phục sinh đều là trí bảo coi như là cựu môn thế giới cao cấp nhất cường giả đều sẽ vì thế tranh cướp này đã vượt qua thiên tinh tháp loại bảo vật này không biết bao nhiêu lần lúc trước tô trường dạ trên người có những t h ứ gì vương nhất hợp đều rất rõ ràng bao quát tô trường dạ trên người nhận không gian các loại còn nói hắn có thể xác định cái tia phục sinh bảo vật không ở trong không gian giới chỉ điểm này có thể đơn giản bởi vì ở vương nhất hợp nhận thức ở trong bất luận một cái nào có thể phục sinh người bảo vật đều không phải là vật phạm mà bảo vật như vậy là không thể bỏ vào nhận không gian muốn nói ở thiên tinh thắp bên trong đúng là có thể nhưng vương nhất hợp không tin ở thiên tinh thắp bên trong có có thể khiến người ta phục sinh bảo vật bởi vì thật sự có bảo vật như vậy như vậy hiện tại này thiên tinh thắp liền không thể tô trường dạ vì lẽ đó nếu như thật sự muốn nói tô trường dạ đến cùng là làm sao phục sinh như vậy chỉ có khả năng duy nhất tính cái k i a tuyên bố nhiệm vụ tồn tại để cho phục sinh tô trường dạ phục sinh nhường hết thể biết tình huống người đều chấn kinh rồi tôn gia người lúc này đã chạy tới nói thật lúc này tôn nghị lam đó là một cái vui mừng lúc trước dương gia tìm đến hắn thời điểm xuất thủ muốn bảo hoàn toàn không hề có một chút động lòng đó là chuyện không thể nào dù sao dương xuyên trí nói đó là một chút cũng không giả thật muốn các loại tô trường dạ mang theo hắn thiên quyến tông trưởng thành như vậy này đ ế n dương thành trên căn bản sẽ không có bọn họ tôn ra chuyện gì Trước trì tôn chút tôn thủ, trong rất trong thôi. nhưng với Mặc có cuối cùng tôn nghị làm vẫn không có thủ. còn có không kiên không kiên kỵ phải nghị nhân bạn lên. lắng, vẫn động nguyên đơn giản, trong lòng gia đối với lọ làm dù đó đó sau hiện tại hắn rất vui mừng sự lựa chọn của chính mình bởi vì triệu linh phương không chỉ không có đem tô trường dạ cho đánh chết ngược lại lúc này còn từ thần h ả i cảnh trực tiếp rơi đến tông sư một tầng này xem như là từ thiên đường trực tiếp rơi đến địa ngục a tông sư một tầng cùng thần h ả i một tầng sự t r ê n h lệch là bao lớn có thể nói là một cái lớn dai nhưng cũng có thể nói là cách nhau một trời một vực có điều lúc này tông sư một tầng vẫn là thần h ả i một tầng cũng đã không trọng yếu dù sao mạc sơn hành đã là thần h ả i cảnh sự t ì n h đại gia cũng đã biết lúc này bọn họ mới biết nguyên lai không cần nói cái khác không nhìn thấy thực lực, chỉ cần chỉ là một cái mạc sơn hành liền có thể làm được bọn họ a t r ư ơ nếu g gia như g ơ nói g chỉ là thực lực mạnh mẽ một điểm cái này căn bản là không phải vấn đề gì nhưng hiện tại là tô trường dạ cùng chu linh việt đã hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới đối xử không biết khiến người ta hoảng sợ đặc biệt cái này không biết cùng giữa bọn họ vẫn là kẻ thù thời điểm cái kia thì càng thêm khiến người ta hoảng sợ bất an tô trường dạ đi tới mạc sơn hành bên người sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy tô trường dạ một cái tắt tầng tầng đánh ở m ạ c sơn hành trên mặt đúng một tắt này đánh ở m ạ c sơn hành trên mặt đồng thời cũng đánh ở nội tâm của bọn họ bên trong này tình huống thế nào tình huống như vậy nhất thời nhường mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc phải biết lúc này tô trường dạ chỉ có điều là một cái tông sư một tầng m à t h ô i thế nhưng người ta mạc sơn hành có thể đã là thần h ả i cứng dạ có thể hiện tại lại không chút khách k h í một cái tắt liền q u ấ t tới lấy tô trường dạ thực lực bây giờ một tắt này đánh ở m ạ c sơn hành trên mặt muốn nói mang đến bao nhiều thương tổn đó là chuyện không thể nào lẫn nhau trong lúc đó thực lực cách biệt quá lớn căn bản là thường tổn không được đối phương Có điều này vốn là không phải muốn này vốn không là ở tôi r ê n thân thể cho mạc Sơn hành tổn thương gì, muốn chỉ là cho hắn n thể biết, cho chỉ cho Mạc cái là là gì, gì lệ c á gì là, nô lệ, cái gì là chủ nhân. Mạc sơn hành chủ Mạc nhân. Sơn m bị ộ trưởng tát t đánh này ở ê lên n nhất liền cơn giận n mặt, thời thế h dữ, n hắn cũng không dám hành động, lửa giận nhiều hơn nữa cũng g giấu chỉ thể có dám lửa ộ i tâm. Tô t r ư ờ n dạ l ệ n h nhật nói nếu có lần sau nữa ta muốn ngươi sống không bằng chết hiện tại đem triệu linh phương cho là bắt tới mạc sơn hành sắc mặt tái xanh thế nhưng là không dám không nghe trực tiếp đem triệu linh phương cho bắt được tô trường dạ bên người nhìn thấy chết rồi sống lại tô trường dạ lúc này triệu linh phương nội tâm hoảng sợ càng là khó có thể hình dung tô trường dạ lạnh lùng nhìn triệu linh phương nói nói đi tại sao nếu muốn giết ta lúc này triệu linh phương cùng tô trường dạ trong lúc đó thực lực là như thế đối mặt tô trường dạ câu hỏi triệu linh phương không để ý chút nào nói muốn giết ngươi liền giết ngươi vậy có nhiều như vậy tại sao tô trường dạ nhất thời nhàn n h ạ t cười rất tốt rất có c ố t khí hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy có c ố t khí triệu linh phương lạnh nhạt nói ta chính là yến dương thành thành chủ ngươi dám động thủ với ta ngươi đây là muốn cùng toàn bộ thiết cô vương quốc là được sao lời này nếu như đối với người bình thường thật là có nhất định lực uy hiếp thế nhưng rất đáng tiếc hắn lúc này đối mặt chính là tô trường dạ loại này uy hiếp chuyện này quả là là không có một chút nào sức mạnh tô trường dạ xem thường cười cùng toàn bộ thiết cô vương quốc là địch ta đương nhiên không dám triệu linh vương nhất thời cười to nếu không dám vậy ngươi còn không tha ta cho ta cố gắng nói xin lỗi ta hoặc là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lời này đó là một cái hung hăng phải biết trước hắn nhưng là đem tô trường dạ cho giết thế nhưng hiện tại lại còn nói nhường tô trường dạ xin lỗi hắn mới sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua ỷ thế hiếp người không phải như vậy không thể không nói tô trường dạ cho hắn rất lớn dũng khí chỉ là rất đáng tiếc hắn sai rồi tô trường dạ nói ngươi xác định ngươi có thể đại biểu toàn bộ thiết cô vương quốc ta giết ngươi lẽ nào vương quốc thần t i ể u cảnh sẽ vì ngươi ra tay ngươi có cái này năng lượng vẫn có cái giá này giá trị nay vừa nói triệu linh vương nhất thời sửng sốt một chút sau đó nói ngươi có ý gì lẽ nào ngươi thật sự dám đụng đến ta không được tô trường dạ cười lạnh không dám động ngươi nếu như ngươi không sẽ vì cái gì muốn tới giết chuyện của ta nói ra ta sẽ cho ngươi biết tử vong kỳ thực đều là đòi hỏi đối với hắn lời nói xong sau đó nhìn mạc sơn h à n h nói ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì nhường hắn đem nguyên nhân cho ta nói ra chỉ cần không giết chết hắn thủ đoạn gì cũng có thể dùng mạc sơn hành không nói gì chỉ có điều động tác có thể nhìn ra hắn lúc này chỉ có thể nghe lệnh thế nhưng phản ứng của hắn như n g là nhường tô trường dạ khó chịu lạnh nhạt nói đứng lại mạc sơn hành nhìn về phía tô trường dạ trong mắt tràn đầy cựu hận tô trường dạ cười lạnh nói lập tức thu hồi cựu hận của ngươi bằng không ta sẽ để ngươi ở đại gia trước mặt trước tiên đánh chính mình lòng bàn tay đánh vào ta hài lòng mới thôi nghĩ đến này mạc sơn hành không khỏi run dậy một hồi đồ chơi này thật sự tàn nhẫn à loại này nhục nhã tuyệt đối không phải hắn có khả năng chịu đựng lòng sinh hoảng sợ hắn nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi thế nhưng trong đó có chỉ là hoảng sợ còn nói cựu hận nhưng là đã rất ít coi như còn có cũng chỉ có thể giấu ở sâu trong nội tâm sau đó vội nói chủ nhân ta biết sai rồi tiếng nói của hắn rất nhỏ mang theo vài phần định nọ tâm ý mà phản ứng của hắn nhường tô trường dạ đối với đó càng thêm cảnh giác quả nhiên không hổ là vì báo thù có thể ẩn nhẫn mấy chục năm r a hỏa thật muốn là cho cái tên này cơ hội như vậy không cần phải nói đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chính mình giết chết vì lẽ đó tô trường dạ biết mình tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội như vậy một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ không cho hắn các loại thực lực của chính mình đầy đủ sau nhất định phải đem cái tên này giết chết đương nhiên nếu như không giết chết cũng được ngược lại chính là nhiệm vụ tuyệt đối không thể đoạn ngược lại chính là nhất định phải có đầy đủ tự tin mới được tô trường dạ trên mặt cười lạnh đi thôi nhường hắn đem nên nói nói hết ra nhớ ký ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian mạc sơn hành cười lạnh hướng đi triệu linh phương thấy đối phương đi tới lúc này triệu linh p ư ơ n g đó là thật sự sợ tuy rằng sau lưng của hắn là vương thành thậm chí có thể nói là vương quốc có thể chính như tô trường dạ nói như vậy nếu muốn toàn bộ vương quốc thật vì hắn ra tay vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào coi như điều động thần kiểu đều không có khả năng lắm dù sao thần kiểu ở trong vương quốc không có chỗ nào mà không phải là đức cao vọng trọng hạng người mà hắn chỉ có điều là một cái chỉ là tông sư cảnh mà thôi không sai chỉ là tông sư cảnh tuy rằng đã từng làm qua mấy ngày thần hải nhưng hắn bây giờ cùng t r ư ớ c cũng đều chỉ là tông sư mà thôi mặc sơn hành đi tới bên cạnh hắn g i ữ tận cực kỳ nói ngươi ngàn vạn phải kiên trì lên ta rất nhiều thủ đoạn đều đã quên đi rồi hy vọng ngươi có thế để cho ta nghĩ tới、đến. lúc này triệu linh phương lập tức liền muốn nói chuyện thế nhưng rất đáng tiếc mạc sơn hành không có cho hắn cơ hội nói chuyện là liền cơ hội nói chuyện đều không có cho hắn trực tiếp chính là một quyền đem hắn miệng cho phế bỏ tình cảnh này nhường không ít người kinh ngạc này không phải muốn bức cung sao trực tiếp đem miệng đều cho đánh phế bỏ còn làm sao câu hỏi chương một trăm tám mươi chín hoàn thành trước ra sự thực chứng minh mạc sơn hành đối với bức cung vẫn là có lắm thủ đoạn đương nhiên cũng có thể là triệu linh phương bản thân liền không phải cái gì xương cứng vì lẽ đó rất nhanh hắn chiêu nên nói, nói rồi không nên nói chỉ cần là mạc sơn hành muốn cho biết đến hắn cũng như thế đều nói rồi lúc này càng là biểu hiện không có một chút nào cốt khí có thể nói dù là ai nhìn thấy hiện tại triệu linh phương đều sẽ không cho là hắn chính là cái kia thần h ả i cảnh thành chủ thiên tinh tháp bên trong lúc này triệu linh phương lại một lần bị cả kinh nói bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới thiên tinh tháp lại cũng đã bị mang về hiến dương thành trên thực tế cùng đại đa số người ý nghĩ như thế bọn họ đều cho rằng lúc trước thiên tinh tháp tranh đoạt chiến tô trường dạ mặc dù là người thắng cuối cùng thế nhưng hắn tuyệt đối vẫn không có thực lực chân chính nắm giữ thiên tinh tháp tuy rằng thắng nhưng thiên tinh tháp kỳ thực còn cái kia thiên tinh tháp nói cách khác kỳ thực thật muốn có thực lực cũng vẫn có cơ hội có thể đem thiên tinh tháp cho c ấ p đi thế nhưng hiện tại triệu linh phương mới biết bọn họ kỳ thực đều nghĩ sai rồi người ta tô trường dạ không chỉ đã nắm giữ hắn thiên tinh tháp thậm chí còn đem mang trở về hơn nữa có thể làm được không có động tinh gì cái kia hoàn toàn chính là có thể bên người mang theo loại kia này ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố a tô trường dạ nhìn triệu linh phương nói triệu thanh chủ giữa chúng ta hẳn là không cựu hận gì mới đúng không bây giờ nói đi ngươi tại sao muốn đối với ta hạ độc thủ nói thật lần này sự kiện thật sự nhường tô trường dạ sợ đồng thời cũng vì chính mình trước dự kiến trước vui mừng nếu như không phải lúc trước có điểm nhiệm vụ sau khi liền cho mình quét một cái phục sinh học bội như vậy hắn hiện tại là thật sự chơi xong tuy rằng đã phục sinh thế nhưng tử vong tư vị hắn không muốn lại chịu đựng i ê u hận cũng không thể bởi vì hắn phục sinh mà biến mất ngược lại này sát thân mối thủ chỉ có chính mình đến báo nếu như là trước triệu linh vương ở tô trường dạ hỏi hắn lời này thời điểm còn có thể có chút kiên cường thế nhưng rất đáng tiếc cho đến bây giờ hắn hết thệ kiên cường cũng đã bị m ạ sơn hành cho làm ham mòn cho nên khi tô trường dạ vừa mới dứt lời triệu linh vừa hỏi là trương lĩnh hạo là hắn nhường ta ra tay đối phó tô tông chủ c ũ n g khiến tiểu mội tô trường dạ hơi n h ú g mày đầu tiên ngươi là y ế n dương thành thành chủ còn có ngươi đã là một cái thần h ả i cảnh thế nhưng trương lĩnh hạo chỉ là một cái tông sư chín tầng hắn có tư cách nhường ngươi ra tay hơn nữa ngươi sẽ nghe một cái tông sư cảnh triệu linh vương rất rõ ràng cũng biết lời này tô trường dạ không ngay lập tức sẽ tin tưởng dù sao thật muốn nói đến xác thực rất có chút khó có thể khiến người ta tiếp thu có điều sự thực chính là như vậy triệu linh vương b ộ i hỏi nếu như chỉ là y ế n dương thành trương gia chỉ là một cái trương lĩnh hạo xác thực không thể nhưng bọn họ nhưng không chỉ là h ế n dương thành trương gia đơn giản như vậy triệu ô t ư ờ n g ả nói, được rồi, đem ngươi biết nói hết ra đi. nếu như có thể, ta sẽ cho ngươi rằng rồi, biết đi, cái thoải mái. được đem có cho ra một hết thể, ta Tuy h sẽ m m vụ không thể trực tiếp ố n người tính mạng, nhưng hiện một tại chỉ linh à tông sư một tầng t sư r ệ u l i phương c ă nói bản phải không cần trường đồng như như đánh cũng tiện tình. linh phương n là là huy hiếp, chỉ chết tô giả coi Triệu vậy tùy rất đem ý, sự ở thiết cô vương quốc hoàng thành cũng có một cái trương gia mà trương lĩnh hạo hiến dương thành trương gia chỉ có thể coi là hoàng thành trương gia chi nhánh nay vừa nói tô t r ư ờ n g giả coi như là rõ ràng một ít ý của ngươi là cái kêu hoàng thành trương gia thực lực rất mạnh triệu linh phương cười khổ nói trương gia coi như ở hoàng thành cũng đều xem như là gia tộc lớn một trong nghe đồn trương gia hiện tại g i a chủ trương hạo lăng đã là thần kiều chín tầng nay vừa nói coi như mạc sơn hành đều hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là thần kiều cảnh chín tầng a hắn này chỉ là thần h ả i cảnh sáu tầng ở người ta trong mắt kỳ thực cũng chính là một con cái đầu lớn một chút con kiến tiện tay liền có thể bóc chết tô t r ư ờ n g giả hơi nhúng mày nói như vậy ngươi cũng là sợ bọn họ trương gia sau đó hắn nhường ngươi ra tay ngươi liền ra tay rồi sau đó triệu linh p ư ơ n g bắt đầu giải thích kỳ thực cũng không phải hoàn toàn như vậy thật muốn tính ra nếu như chỉ là phổ thông gia tộc coi như thực lực có mạnh đến đâu cũng rất khó nhường triệu linh phương bọn họ như vậy thành chủ kiên kỵ thế nhưng trương gia ở thiết cô vương quốc có thể không chỉ là phổ thông gia tộc dù sao hoàng thành gia tộc lớn một trong muốn nói ở trong vương quốc không hề có một chút chức vị đó là đương nhiên là chuyện không thể nào mà trương lĩnh hạo chính là lợi dụng điểm này đến uy hiếp triệu linh phương mặc kệ là thật sự bị uy hiếp vẫn là vì được một ít cái gọi là c h ỗ t ố t ngược lại chính là cuối cùng triệu linh phương thỏa hiệp sau đó có hiện tại kết quả chu linh d u y ệ t ở sau khi nghe xong nhất thời giận dữ ca chúng ta đi đem cái kia cái gì trương lĩnh hạo bắt tới nghe được chu linh việt mạc sơn hành trong lòng x ư n g sở hai người này đến cùng là xảy ra chuyện gì vừa nãy triệu linh phương không phải đã nói rõ ràng sao tuy rằng đây là trương lĩnh hạo nhường hắn ra tay nhưng hiện tại then chốt đã không phải y ế n dương thành trương ra đã không phải trương lĩnh hạo sự tình a y ế n dương thành trương ra đối với hắn mạc sơn hành mà nói không tính là cái gì hắn bất cứ lúc nào đều có thể đem cho diện nhưng vấn đề chính là người ta bổn ra ở hoàn thành hơn nữa người mạnh nhất nhưng là thần tiểu cảnh a vì lẽ đó đang nghe xong triệu linh phương sau khi lúc này mạc sơn hành cũng đã đem bọn họ mạc ra bị diệt sự tình quên đi căn bản là không dám nghĩ a là lúc này h ắ n đã đem cái này cái gì diệt tộc mối thù quên đi Bởi vì h ắ nói biết bố biết bọn cái người kiểu gia Liên giống với hiện tại yến dương thành tứ đại gia tộc, mọi người đối phải đến Yến một nhất thần tầng tộc thành tứ tộc, nhất tông tầng, tuyệt rõ mạnh mức mạnh chính khủng nào. Dương nhưng không n sư họ là là đều đây bọn họ cách ũ n tông tầng. Ngược lại, trừ ra người tông này 9 tầng ở ngoài còn có không g chỉ có có c một trừ ít sư sư lại ra ở i k h á tông trừ tông t cường giả, ngoài sư sư sư cái mà ra ở võ gì ì càng cách hơn nhiều. Nói cách khác hoàng thành trương gia tuy rằng ở thần kiều số lượng không nhất định liền thật sự có yến dương thành trương gia t ô c khủng bố đến mức nào liền cũng tuyệt đối không thể có ít sau đó ở thần kiều bên dưới thần h ả i cảnh vậy thì càng nhiều hắn mạc sơn h à n h là một cái thần h ả i cảnh sáu tầng thực lực như vậy ở yên dương thành có thể hoành hành bá đạo nhưng rất đáng tiếc thật muốn là phóng tới hoàng thành nơi như thế này như vậy chỉ có thể nói hắn một cái nho nhỏ thần h ả i sáu tầng căn bản là không đáng chú ý t r ư ớ g ra thậm chí tùy tiện ra cái thần h ả i cảnh đều có thể đem hắn cho diện làm biết kẻ thù của chính mình thực lực không bằng chính mình thời điểm như vậy không cần phải nói khẳng định là trước đem i ể u cho báo mà nếu như nói làm biết kẻ thù của chính mình thực lực mạnh hơn chính mình khẳng định chính là mặt khác dự định nếu như chỉ là cường lớn một chút hay là còn có động lực tự nói với mình sớm muộn đều có cơ hội đi báo thủ nhưng nếu như lẫn nhau sự tranh lệch quá lớn vào lúc đó cũng đã không có cái gọi là ý niệm báo thủ không thể không nói hiện tại mạc sơn hành đã tuyệt vọng nếu như nói thật muốn báo thủ như vậy điều này cũng cùng yến dương thành trương ra không có quan hệ gì bởi vì hắn rất biết rõ mình tuyệt đối không phải hoàng thành trương ra đối thủ thậm chí không cần nói toàn bộ hoàng thành trương ra người ta tùy tiện ra một cái thần hải cảnh đều không phải là mình có thể đối kháng như vậy kẻ thù là chính mình không thể trêu t r ọ n cho nên khi hắn nghe được chu linh duyệt lời thời điểm rất là kinh ngạc trong lòng k i n h t h ư ờ n ó i nhịn dáng rất đúng là người không biết không sợ、à. c h ư ơ n một trăm chín mươi há có thể không đúng đi phụng dưỡng quyền quý trong lòng xem thường thế nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ đến trước ở triệu linh phương ra tay tô trường dạ bị đánh chết thời điểm nhận được nhiệm vụ nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra trước bọn họ cũng có thể đi chết thế nhưng hiện tại nhưng không được à bởi vì đây chính là sẽ phải hắn bệnh mạc sơn hành b ộ i nói tông chủ tuyệt đối không nên a chu linh duyệt trừng mắt lên ngươi nói cái gì tại sao không muốn lẽ nào bọn họ muốn giết chúng ta chúng ta vẫn chưa thể đi tìm bọn họ hay sao mạc sơn hành bận bịu là nói tiến dương thành trương ra xác thực không tính là cái gì thế nhưng triệu thành chủ có thể đều nói rồi ở sau lưng của bọn họ là hoàng thành trương gia mà hoàng thành trương gia nhưng là có thần kiều cảnh vẫn là thần kiều chín tầng cường g i a này căn bản không phải chúng ta có thể treo chọc chúng ta hay là thôi đi kỳ thực thật muốn nói đến mạc sơn hành tuyệt đối sẽ không lưu ý tô trường dạ sự sống chết của bọn họ điểm này từ trước tô trường dạ trực tiếp bị triệu linh phương cho đánh chết liền có thể nhìn ra thế nhưng lúc này hắn nhưng không được không đứng ra ngăn cản còn nói cái khác nguyên nhân cũng là rất đơn giản dù sao hắn nhận được một cái nhiệm vụ vậy thì là chỉ cần tô trường dạ cùng chu linh duyện tử vong như vậy hắn cũng là xong đời có nhiệm vụ như vậy ở hắn làm sao có thể nhường tô trường dạ cùng chu linh duyệt đi chịu trước đây đây tuyệt đối không phải vì tô trường dạ hai người suy nghĩ này hoàn toàn là vì chính mình suy nghĩ à bởi vì hắn còn không muốn liền như vậy xong đời ở thiên tinh tháp cậu thả thời gian mấy chục năm hắn đã chịu đủ lắm rồi bây giờ có thể một lần nữa tự do hiện tại làm sao có thể mắt thấy chính mình đi t r e o chọc không thể t r e o chọc kẻ thù đây chu linh duyệt nói coi như là hoàn thành thì thế nào coi như có thần kiểu cảnh thì thế nào chu linh duyệt còn đang nói thế nhưng đến cuối cùng đã rất nhỏ giọng rất rõ ràng nàng đã ý thức được đối thủ khủng bố dù sao đây là thần kiểu cảnh chín tầng a có điều v ớ i lúc đó tô trường dạ nói không sai liền coi như bọn họ là hoàng thành gia tộc có thể như thế nào nếu muốn lấy mạng ta ta sẽ cho hắn biết đó là bọn họ đang tìm cái chết khi nghe đến chu linh duyệt tâm thanh càng ngày càng nhỏ thời điểm mạc sơn hành trong lòng xem thường thầm nghĩ ngươi cũng biết sợ à. thế nhưng nghe tới tô trường dạ sau khi hắn nhất thời một cái không biết nên làm sao nhổ nước bọn n à y còn đúng là người không biết không sợ à, lẽ nào ngươi không biết mình chỉ là một cái nho nhỏ tông sư cả nhà mặc dù nói các ngươi có cái kia cái gì ở quan tâm nhưng vấn đề chính là cái kia thần bí tồn tại cũng không phải bất cứ lúc nào đều có thể bảo vệ các ngươi rất nếu như thật có thể bất cứ lúc nào đều bảo vệ tốt các ngươi t r ư ớ c cũng sẽ không bị triệu linh vương một quyền cho đánh chết ta quan tâm các ngươi cũng không phải là các ngươi bảo mẫu ngàn vạn không thể quá nhảy dất chỉ bất quá nghĩ đến này mạc sơn hành lại một lần t h i ê n muộn bởi vì tuy rằng t r ư ớ c tô trường dạ là một quyền bị đánh chết thế nhưng hiện tại lại sống sung sướng ở trước mặt của hắn như vậy tính ra tựa hồ lại không hề có một chút vấn đề thế nhưng vì cái mạng nhỏ của chính mình mạc sơn hành cảm giác mình không thể không lại cứu g i ú p một hồi vạn nhất liền thành công đây vì lẽ đó ở tô trường dạ sau khi mạc sơn hành b ộ i nói tông chủ ngươi hiện tại chỉ là tông sư cảnh mà thôi ngươi có biết thần k i ể u cảnh cường giả mạnh mẽ đến đâu nói thật vấn đề này tô trường dạ đương nhiên là không biết dù sao hắn biết đến cũng chỉ là thiên tinh thượng nhân ký ức ở thiên tinh thượng nhân trong ký ức liên quan với thần k i ể u cảnh ảo tưởng hoặc là nói suy đoán cũng không có thiếu chỉ là rất đáng tiếc tuy rằng vào lúc ấy thiên tinh thượng nhân đã là thần hải chín tầng thế nhưng đối với thần k i ể u mạnh mẽ hay không hoặc là nói thần k i ể u đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thiên tinh thượng nhân cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán của chính mình mà thôi vậy thì dường như tiểu phu suy đoán hoàng đến nên có một cái đòn bẩy vàng như thế t ô trường dạ rất nghiêm túc nói đương nhiên không rõ ràng tuy rằng ta chiếm được thiên tinh thượng nhân ký ức nhưng thật muốn nói đúng với thần kiểu cảnh mạnh mẽ đến đâu vẫn là không rõ ràng nhưng ngươi rõ ràng à n à y vừa nói mạc sơn hành nhất thời liền khó chịu chứ còn tưởng là tô trường dạ là người không biết không sợ thế nhưng bây giờ nghĩ lại tựa hồ cũng không phải như vậy bởi vì lúc này mạc sơn hành mới nhớ tới đến tuy rằng tô trường dạ chỉ là một cái tông sư cảnh một tầng nhưng hắn cũng không phải bình thường tông sư cảnh một tầng bởi vì ở trong đầu của hắn còn có thiên tinh thượng nhân ký ức mà thiên tinh thượng nhân là ra sao tồn tại vậy cũng là thần hải chín tầng a nói cách khác hắn mạc sơn hành bản thân biết sự t ì n h sẽ không có thiên tinh thượng nhân không biết mà thiên tinh thượng nhân biết đến sự t ì n h hắn mạc sơn hành không nhất định biết mà mạc sơn hành thật sự biết thần kiểu cảnh mạnh mẽ sao đương nhiên không biết nhưng lúc này cũng chỉ có thể mở miệng nói cụ thể mạnh mẽ đến đâu ta không biết nhưng ta có thể xác định một điểm vậy thì là bất luận cái nào thần kiểu cảnh muốn giết ta đều không thể s o bóp chết một con k i ế n khó bao nhiêu nói tới này dừng lại một chút sau đó lại nói tiếp trước vẫn là thần hải cảnh triệu linh phương ở trước mặt ta cũng chỉ có điều là có chút thực lực mà thôi hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta mạc sơn hành cũng biết bình thường tới nói hắn thật sự không nên nói lời này dù s a o này rất dễ dàng nhường tô trường dạ nhớ tới trước hắn không có ra tay mà làm hại tô trường dạ bỏ mình vấn đề mặc dù biết rất có thể tô trường dạ đang nghe hắn lời này sau khi sẽ tức giận thế nhưng vào lúc này mạc sơn hành đã quản không được nhiều như vậy còn nguyên nhân rất đơn giản so với hiện tại tô trường dạ tức giận mang đến cho mình trừng phạt hắn càng không muốn đối mặt hoàn thành trước r a người ta đây chính là có thể muốn hắn m ệ n h mà mạc sơn hành thấy tô trường dạ không có phản ứng gì không khỏi tiếp tục mở miệng nói ta ở thần kiểu trước mặt đều chỉ là run dế giống như vậy nói như vậy tông chủ ngươi hẳn phải biết một cái thần k i ể u mạnh mẽ đến đâu đi hắn có thể ung dung đem ta b ó c chết sau đó tông chủ ngươi cũng sẽ không cũng tốt hơn à. này lời đã nói tới rất rõ ràng mọi người chúng ta ở thần k i ể u cảnh trước mặt đều chỉ là một con run dế mà thôi mà ngươi một con run dế liền không muốn theo người ta đối kháng cái kia vốn là hành động tìm chết rất chỉ là mạc sơn hành nhưng là nhìn thấy tô trường dạ nhàn nhạc cười ngươi nói như vậy ta cựu không cần báo có thể mạc sơn hành muốn nói như vậy cựu báo đáp cái gì có bao xa liền chạy bao xa đi thật muốn đắm người ta thần kiều cường giả đến đưa ngươi giết chết sao lời đương nhiên là không dám nói ra chỉ là nói đương nhiên không phải không báo chỉ là hiện tại không phải thời cơ các loại tông chủ ngươi mạnh mẽ không cần nói bọn họ yến dương thành trương gia coi như là hoàng thành trương gia cũng, cũng có ũ n g c thể trực tiếp cho diệt ta nghiêm túc tới nói mạc sơn hành chủ ý kỳ thực cũng là không sai bình thường tới nói sự lựa chọn này rất tốt c ầ u một quãng thời gian chờ mình mạnh mẽ trở lại báo thù cái k i a không phải rất tốt sao nhưng hắn không nghĩ tới chính là tô trường dạ đột nhiên cười to nói há có thể khúng lúng đi phụng dưỡng q u y ề n quý khiến cho ta không được hài lòng nhan câu này xuyên qua trước thế giới danh ngôn lúc đó chỉ có thể cảm thán hiện tại nhưng là có tư cách nói ra tô trường dạ nhất thời cảm giác cực kỳ thoải mái chu linh d i ệ t ở tô trường dạ này lời nói xong con mắt nhất thời đều biến thành ngôi sao bận i ệ u là gật đầu nói đúng đúng đại ca ca đi chúng ta đi chương ra mạc sơn hành nhưng là lông không bị ảnh hưởng đòi hỏi tông chủ a kỳ thực giết ngươi chính là triệu linh vương ngươi đem hắn cho giết cũng coi như là báo thù a chương một trăm chín mươi mốt kiếm chỉ trương lĩnh hạo lúc này mạc sơn hành cái kia thật đúng là lo lắng tới cực điểm dù sao quan hệ này cái mạng nhỏ của hắn kẻ không sợ chết hay là thật sự có thế nhưng muốn nói yêu thích chịu chết người cái này hẳn là không có ngược lại hắn mạc sơn hành tuyệt đối không phải một cái yêu thích chịu chết người. hoặc là nói hắn không phải một cái đồng ý chịu chết người ở trong mắt hắn chỉ muốn đi tìm t r ư ơ n g g i a phiền phức cái kêu kỳ thực chính là chịu chết hành vi tô trường dạ chịu chết không nói còn muốn đem hắn đều cho kéo lên mà đây chính là hắn không muốn nhìn thấy cũng không muốn tiếp thu sự tỉnh chỉ là rất đáng tiếc ở ba người ở trong thực lực của hắn mặc dù là mạnh nhất thế nhưng là là không hề có một chút quyền lên tiếng không cần nói chuyện ngữ quyền coi như là nhân quyền đều không có tô trường dạ không có lại để ý tới hắn chỉ là nói mang tới triệu linh vương cùng đi t r ư ơ n g g i a lời này nói ra sau khi mạc sơn hành liền biết mình không có hy vọng mặc kệ như thế nào hắn cũng không thể ngăn cản bởi vì coi như muốn ngăn cản đều không có khả năng thành công dù sao tô trường dạ này rất rõ ràng là đã quyết định nhìn thấy ba người xuất hiện thạch lâm an bọn người xuống tới chỉ nghe thạch lâm an nói tông chủ ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi hiện tại chúng ta liền đi d i ệ t phủ thành chủ sao không thể không nói thạch lâm an các loại càng cuồng nay vừa mở miệng liền trực tiếp muốn tiêu d i ệ t phủ thành chủ trên thực tế triệu linh p ư ơ n g có thể chết thế nhưng phủ thành chủ nhưng là không thể động vương quốc hoặc là vương thành người không thể là một cái triệu linh p ư ơ n g mà làm lớn chuyện đặc biệt ở đối thủ đủ mạnh hơn nữa người ta có sư gia có tiếng thời điểm cái kia thì càng thêm không thể là một cái triệu linh p h ư ơ n g mà có hành động lớn lẫn gì dù sao cái được không đủ bù đắp cái mất nhưng nếu như thật sự đem phụ thành chủ đều cho diện tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau này vốn là ở đánh người ta vương thành thậm chí vương quốc mặt vào lúc ấy coi như không thế nào đồng ý thế nhưng vì mặt mũi của chính mình cũng sẽ xuất động cường giả đến chấn áp tô t r ư ờ n g dạ mặc dù đối với với cái này kỳ thực tô trường dạ là thật sự không chút nào để ý nhưng hắn vẫn là từ chối thạch lâm an nói phụ thành chủ thì thôi đây chỉ là triệu linh vương chuyện cá nhân cùng phủ thành chủ không có một chút nào quan hệ mà hiện tại cựu đà báo triệu thành chủ ngay ở trên tay của chúng ta vào lúc này một cái mặt đen mạc sơn hành đi ra lúc này đại gia đều có thể nhìn thấy còn ở trên tay hắn triệu linh phương chỉ là cùng chức thời điểm so với có rất lớn không giống vừa tới thiên quyến tông thời điểm triệu linh phương vẫn là uy phong lẫm lâm thần hải cảnh c ự n giả vẫn là một phương thành chủ có thể nói vào lúc ấy hắn quả thực không muốn quá khí thế quả thực chính là dòng phượng trong loài người thế nhưng hắn bây giờ cùng một tên ăn mày không có cái gì lớn khác nhau mạc sơn hành bức cung thủ đoạn không phải là tốt như vậy chịu đựng những thủ đoạn này đều tác dụng ở triệu linh p ư ơ n g trên tay vậy thì nhường hiện tại triệu linh phương không chỉ không có chiếc khí chết thậm chí có chỉ là một mặt tuyệt vọng ở ánh mắt của hắn bên trong đã không có một chút nào hy vọng có thể nói thậm chí đã không có chút nào sinh cơ thạch lâm an vội hỏi vậy chúng ta hiện tại đi chỗ đó là muốn đi đem triệu linh phương cái này cậu vẫn cho giết sao kỳ thực thật muốn tính ra thạch lâm a n đám người đối với triệu linh phương cựu hận là phi thường lớn còn này nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản dù sao cũng là tô trưởng dạy cho bọn hắn hy vọng ở chợ thành thiên quyến tông đệ tử sau khi bọn họ kỳ thực đều có nhận được nhiệm vụ hơn nữa được khen thưởng đều cũng khá loại kia ngược lại chính là phần thường này là trước hắn vẫn luôn, thứ luôn mơ tưởng. từ vào lúc ấy bắt đầu bọn họ cũng đều biết thiên quyến tông còn thật sự có thể đến thiên quyến cố tuy rằng không biết đây là tô trường dạ nguyên nhân vẫn là chu linh duyệt nguyên nhân hoặc là nói với bọn hắn kỳ thực đều không có quan hệ những thứ này đều là không trọng yếu bởi vì đối với bọn họ mà nói quá lời muốn chỉ có như thế vậy thì là ở thiên quyến tông không ít người đều chiếm được chỗ tốt gia nhập thiên quyến tông liền có thể được chỗ tốt trước mắt đã tới tay chỗ tốt mới thật sự là chỗ tốt vì lẽ đó bọn họ đều quyết tâm theo tô trường dạ đồng thời là tô trường dạ thay đổi cuộc đời của bọ thế nhưng vào lúc này lại có thể có người đem tô trường dạ cho giết tình huống như vậy làm sao có thể nhường bọn họ không cựu hận triệu linh phương tô trường dạ ả nhàn nhạt mở miệng nói hắn cũng không phải thật sự là kẻ thù trương gia mới là trương gia làm trương gia hai chữ vừa ra thạch lâm an đám người nhất thời liền yên tĩnh thế nhưng sau nửa ngày lập tức có người nói trương gia tính là gì chỉ cần tông chủ mở miệng ta nguyện cái thứ nhất xung phong chém giết người nhà họ trương người nói lời này là văn đô thụy lúc trước ở thiên tinh tháp liền được c h ỗ t tốt sau đó hiện tại đã là võ sư cảnh đỉnh cao võ giả ở lúc sớm nhất bọn họ nghe nói trương gia sẽ ngắn ngủi dừng lại cái kêu hoàn toàn là bởi vì trương gia bản thân là yến dương thành một trong bốn dòng họ lớn nhất mà vừa nghĩ tới muốn cùng như vậy gia tộc l à địch nội tâm lập tức liền xuất hiện trước đối với trương gia sợ hãi dù sao lúc trước bọn họ đều chỉ là yến dương thành tầng thấp nhất mà thôi coi như thạch lâm an có chút tu vi nhưng trên thực tế cũng như thế là tầng thấp nhất ngược lại chính là ở yến dương thành tứ đại gia tộc trước mặt không phản kháng chút nào lực lượng hiện tại muốn đối với nhân vật như vậy ra tay muốn nói không hề có một chút áp lực đó là không thể chỉ có điều rất nhanh nghe được văn đôn thụy mở miệng bọn họ lập tức liền ý thức được thiên quyến tông tựa hồ cũng, cũng không kém không, đúng, không, thể nói thiên quyến tông không kém. thậm chí có thể nói muốn so cái gì trương gia mạnh mẽ quá nhiều không sai chính là muốn so với trương gia mạnh mẽ quá nhiều dù sao trước lúc này mạc sơn hành nhưng là đã bại lộ hắn thần hải cảnh thực lực trương gia mạnh nhất chính là trương lĩnh hạo điều này cũng chỉ là một cái tông sư chín tầng mà thôi tuy rằng thạch lâm an đám người cũng không biết mạc sơn hành đến cùng là thần hải mấy tầng tồn tại nhưng chỉ cần biết rằng người ta là thần hải cũng đã đầy đủ dù sao coi như chỉ là thần hải một tầng cũng đã đủ để đem toàn bộ trương gia hủy d i ệ t có đầy đủ sức lực ở thực lực mạnh hơn bọn họ cái này hoàn toàn không có lý do gì sợ xả vì lẽ đó ở văn đôn thụy sau khi lập tức thạch lâm a n mấy người cũng r ồ n r ậ p mở miệng mà ở lời nói của hắn sau khi tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói đã như vậy như vậy liền cứ gọi mấy người đổi tới chúng ta đi nghiêm túc nói đến tô trường dạ vốn định rồi cùng chu linh duyệt còn có mạc sơn hành ba người đồng thời hành động mang tới triệu linh phương đi tìm t r ư ơ n g gia phiến phức thế nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút hắn vẫn cảm thấy nên mang tới một hồi thạch lâm a n đáng người dù sao lấy sau có rất nhiều chuyện cũng phải nhường bọn họ ra tay như vậy hiện tại cũng nên rèn luyện thiên quyến tông hiện tại cùng t r ư ơ n g ra vị trí kỳ thực có chút xa bình thường tới nói đại gia tốc độ nhanh nhất chính là xe ngựa cái gì thế nhưng lúc này bọn họ nhưng không giống nhau tô trường g i đối với mạc sơn hành nói mang chúng ta đi thôi mạc sơn hành gật gật đầu sau đó lĩnh vực khởi động phản trọng lực ở tô trường g i đám người trên người một nhóm hơn mười người trực tiếp bay lên trời hướng về t r ư ơ n g ra phương hướng mà đi lĩnh vực đây là thuộc về thần hải cảnh cường giả mang tính tiêu chí biểu trưng kỹ năng hoặc là nói đặc t h ủ tuy rằng không phải nắm giữ lĩnh vực chính là thần hải cảnh nhưng mỗi một cái thần hải cảnh đều khẳng định là nắm giữ lĩnh vực c h ư ơ n một trăm chín mươi hai không muốn ngụy nay kỳ thực cũng là thần h ả i cùng tôn g sư trong lúc đó to lớn nhất chính lệnh dù sao làm lĩnh vực bao phủ như vậy ở này lĩnh vực bên trong lĩnh vực chủ nhân sẽ có cực kỳ mạnh mẽ ưu thế nói thí dụ như lúc này mạc sơn hành lĩnh vực nay kỳ thực là một loại rất phổ thông lĩnh vực thậm chí xem như là thường thấy nhất lĩnh vực một trong trọng lực lĩnh vực nhưng chính là loại này trọng lực lĩnh vực đều có rất lớn ưu thế nói thí dụ như bình thường tôn g sư cảnh võ giả ở này trong lĩnh vực thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có hoặc là nói coi như là hành động cũng khó khăn làm trọng lực tác dụng ở trên người sau khi vậy tuyệt đối là l o i mạng đặc biệt gấp mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần trọng lực. này càng là đủ khiến một phần lớn tông sư cảnh cường giả trực tiếp bị đ ẽ chết mà tông sư bên dưới võ giả cái k i a t h ì càng thêm không cần phải nói cái k i a hoàn toàn chính là đưa món ăn đương nhiên trừ ra trực tiếp tác dụng ở trên người kẻ địch ở ngoài còn có cái khác tác dụng nói thí dụ như lúc này cho tô trường giả đám người phản trọng lực chính là trong đó một loại ở ngược dưới tác dụng của trọng lực tô trường giả đám người trong nháy mắt liền bay lên kỳ thực võ sư bốn tầng trở lên võ giả đều có thể bay lên không phi hành chỉ là vào lúc ấy bọn họ có thể bay khoảng cách rất ngắn bởi vì tiêu hao quá lớn vì lẽ đó ở dưới tình huống bình thường là không có cái kia một cái võ sư cảnh sẽ bay trên trời nhiều nhất cũng chính là nhảy lên một hồi bình thường tới nói bay trên trời đều là tông sư cảnh trở l ê n võ giả tiêu chí bởi vì tông sư cảnh đã mở ra thức hại ở phi hành trong quá trình có thể hấp dẫn lượng lớn linh khí bất cứ lúc nào bổ sung tiêu hao cho nên mới có thể làm được phi hành không lo chỉ có điều bình thường tới nói ở hiến dương thành bên trong là không đồng ý hứa phi hành tứ đại gia tộc bố trí linh lực cường nọ đủ để đem đại đ a số tông sư trực tiếp bắn xuống đến vì lẽ đó rất ít người phi hành mà hiện tại mạc sơn hành mang theo tô trường dạ các loại hơn mười người đồng thời phi hành Cái kia t mà, mà hoàng thành cùng sắc. t yến g dương thành trong lúc đó khoảng cách không thể bảo là không xa chương l i n h hạo đám người cũng không biết lần này b u ồ n ra có thể hay không p h ả i người đến trên thực tế bọn họ cùng bổn ra trong lúc đó quan hệ căn bản là không phải rất lớn nghiêm túc tới nói thậm chí xem như là bị trục xuất đi ra chi nhánh mà thôi hoàn g thành gia tộc chi nhánh đi ra nếu như bọn họ yến dương thành chi nhánh như thế gia tộc kỳ thực không ít rất nhiều tình huống dưới hoàn g thành bổn ra đều sẽ không quản bọn họ đa số tình huống đều là đang bị diệt sau khi mới ra tay giải quyết đối thủ đây tuyệt đối không phải giúp bọn họ một tay nguyên nhân chân chính kỳ thực chỉ có điều là vì vì là mặt mũi của chính mình vấn đề mà thôi dù sao chi nhánh cũng coi như là gia tộc một phần ở chi nhánh bị diệt sau khi ra tay tiêu diệt đối thủ sau đó tiếp thu đối thủ tài nguyên này càng như là lớn mạnh bổn ra một loại phương thức mà hiện tại trương lĩnh hạo đám người hướng về hoàng thành bổn ra chuyển ra ở y ế n dương thành xuất hiện thiên tinh h á p đây chính là có công vì lẽ đó chỉ hy vọng hoàng thành bổn ra có thể xem ở tại bọn hắn có công phần lên có thể đến điểm cường giả bất quá bọn hắn cần đối mặt một vấn đề vậy thì là tô trường giả trả thù thật muốn là mang theo mạc sơn hành cái này thần h ả i cảnh cường giả xuất hiện như vậy bọn họ là đúng hay không có thể chịu được đ ư ợ chống c được hoàng thành thần hại cảnh thậm chí là thần kiểu cảnh cường giả xuất hiện thế nhưng rất nhanh bọn họ liền nghe đến tin tức chuyển đến tô trường giả cùng mạc sơn hành đám người hướng về bọn họ trường giả đến l í n rồi ở thu được tin tức này sau khi người của trường giả nhất thời h o ả n g rồi tỉ như trương lĩnh hạng trương l ĩ n h t h ừ a các loại tông sư mỗi một cái đều là dáng vẻ kinh hoàng mỗi một cái đều đang kêu lan là nên làm gì thế nhưng vừa lúc đó ở trương lĩnh hạng hô to một tiếng nói được rồi đều yên t ĩ n h đi bọn họ đã đến l í n rồi theo bọn họ nhất thời tông sư cảnh nhóm đều ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung mà lúc này trên không trung c h ì n h là mạc sơn hành cùng tô trường giả một nhóm hơn mười người nếu như chỉ là nhân số tuyệt đối không thể để cho bọn họ sợ hãi bởi vì thật muốn tính ra bọn họ người của trương gia càng nhiều thế nhưng ra trận phương thức nhưng là quá chấn động trên thực tế thật muốn nói đến bọn họ trương gia cũng có thể tổ chức như vậy một con đội ngũ dù sao bọn họ trương gia tông sư cũng có hơn mười nhưng chỉ là về số lượng ngang nhau là không có tác dụng bởi vì nhân số nhiều hơn nữa đều không có tác dụng bọn họ lúc này từng cái từng cái nhìn về phía không phải phía trước nhất tô trưởng dạ cũng không phải ở tô trường dạ bên người chu linh duyệt tuy rằng nghiêm túc tới nói chu linh duyệt thực lực cũng không sai ít nhất cũng như thế không phải bọn họ có khả năng đối kháng nhưng thật muốn là b ư ớ c u ố n g lên bọn họ vận dụng một ít lá bài t ẩ y như vậy cũng chưa chắc liền thật sự sợ chu linh duyệt mà lúc này bọn họ chân chính sợ hai chính là ở này trong đám người mạc sơn hành lúc này mạc sơn hành cũng không có biểu hiện r a thần h ả i cảnh cường giản nên có uy thế nhưng mặc kệ biểu hiện của hắn là ra sao có thể có một chút có thể xác định đó chính là hắn vừa nhìn chính là mạnh mẽ nhất cái kia dù sao lĩnh vực khởi động sau khi ở trên người hắn cũng có một ít nơi rất đặc biệt loại này đặc biệt đối với tôn g sư bên dưới võ giả không có một chút nào ảnh hưởng thế nhưng đối với tôn sư mà nói nhưng là cực kỳ chú ý bọn họ cũng đều biết lần này mấu chốt nhất nhân v t ô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói trực tiếp rơi xuống bọn họ trong đại việt đi từ không trung có thể xem đến lúc này trương gia có chút bối rối dáng vẻ bình thường nếu là có người dám ở trương gia bên trên phi hành như vậy không cần phải nói lập tức liền là linh lực cường nọ các loại trực tiếp phóng ra coi như không thể đem bắn xuống đến ít nhất cũng sẽ cho điểm uy hiếp thế nhưng lúc này những k i a linh khí cường nọ nhưng đều không có phóng ra ý tứ t r ư ơ n g c h ấ n n h ạ t thấy trương lĩnh hạo không lên tiếng không khỏi mở miệng nói cho ta đem bọn họ bắn xuống đến chỉ là hắn vừa mới dứt lời trương lĩnh hạo liền ở một bên bất đắc dĩ mở miệng nói không cần không có tác dụng chỉ chúng ta hiện tại linh lực cường n ó căn bản là không đủ để đem thần h ả i cảnh cường giả bắn xuống đến hơn nữa coi như thật sự có thể bắn xuống đến cũng không kịp sự thực chứng minh trương lĩnh hạo là đúng bởi vì liền ở tại bọn hắn vừa mới dứt lời mạc sơn hành đám người đã hạ xuống trong sân trương lĩnh hạo giả ra ngạc nhiên dáng d ấ t nói ai nha này không phải tô tông chủ sao không biết đến đây ta trương gia là có chuyện gì trương lĩnh hiến cũng mở miệng nói lúc trước từ biệt tô tông chủ hiện tại nhưng là càng thêm tinh thần thật đáng mừng a tô trưởng g i nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn chu linh duyệt nhưng là đã mở miệng nói chính là ngươi người xấu này ngươi khiến người ta đến giết đại ca ta ta trương lĩnh hạo nói tiểu mội mội ngươi nói cái gì l ờ i này nhưng là không đúng chúng ta làm sao sẽ làm hắn ra tay đi giết ngươi ca đây có chút không cần loạn tin tưởng a trương l ĩ n h hiến nói rút vào đây là nói xấu đây là có người hướng về chúng ta trương g i a rội nước bẩn các ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng chu linh duyệt h ứ u lệnh ai là tiểu mội của ngươi muội ngươi không biết xấu hổ tô trường giả nói họ trương không muốn ngụy biện thật sự coi chính mình những việc làm thiên ý vô phùng ta cũng không tin ngươi không nhìn thấy triệu thành chủ tựa hồ lúc này trương lĩnh hạo mới thật sự phát hiện triệu linh phương như thế kinh ngạc mở miệng nói ai nhà này không phải triệu thành chủ sao ngươi đây là làm sao t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba thần hải tịch diệt phủ không thể không nói trương lĩnh hạo dáng dấp kia n ị trang đến mức phi thường như ở tô trường dạ xuyên qua sự t ì n h ít nhất cũng có thể nắm cái tốt nhất vài phụ thưởng chỉ là rất đáng tiếc hắn căn bản liền không biết lúc này triệu linh phương đã bị hành hạ đến không có một chút nào t i n h khí càng thêm không thể cùng hắn đồng thời lại kéo con b ê vì lẽ đó trương lĩnh hạo chỉ nghe triệu linh phương nói trương lĩnh hạo không có tác dụng ngươi nhường ta ra tay giết tô tông chủ sự t ì n h ta đã nói rồi hào phóng một điểm thừa nhận đi ta như vậy còn có thể đánh giá cao ngươi một chút trương lĩnh hạo nhìn triệu linh phương nói triệu thành chủ ngươi đang nói cái gì ta cũng không có cho ngươi đi giết hai a làm sao có thể vu hại ta đây sau đó tựa hồ phát hiện cái gì như thế nhìn tô trường dạ nói tô tôn g chủ ngươi đây là đem triệu thành chủ làm sao ngươi đây cũng quá không khách khí đi phải biết triệu thành chủ nói thế nào đều là vương quốc sứ thần a ngươi đây là muốn cùng toàn bộ vương quốc la địch phải không đây cũng quá lớn mặt chứ tô trường dạ tâm tình rất nguy dù sao bất kể là ai chết qua một lần tâm tình đều sẽ không quá tốt ánh mắt lạnh lẽo nhìn trương lĩnh hạo nói ta lần này là đến báo thủ mà không phải đến với các ngươi phí lời vì lẽ đó người đáng chết đều sẽ chết trương l ĩ n h h ạ o sắc mặt hơi đ ổ i liền muốn nổi giận thế nhưng nhìn một chút ở tô trường dạ bên người mạc u â n hành sau đó mới mở miệng nói tô tông chủ ngươi đây là ý thế hiếp người không được đừng tưởng rằng liền sau lưng của ngươi có người nói thật cho ngươi biết ta trương gia tuy rằng ở yến dương thành không tính là cái gì thế nhưng ở hoàng thành bổn ra nhưng cũng coi như là một phương gia tộc lớn ngươi đây là thật sự coi ta trương gia không có ai hay sao tô t r ư ờ n g dạ xem thường cười hoàng thành trương ra sao cái này triệu thành chủ đã, đã đã nói với ta cái kia có thể thế nào tô trưởng dạ trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng ta biết các ngươi ở hoàng thành có một cái cái gì bổn ra hơn nữa nhìn dáng v ẹ tựa hồ còn rất mạnh mẽ nhưng vẫn không thể bảo đảm các ngươi bất tử t r ư ơ n g l ĩ n h h ạ o các loại trương gia tông sư lần này là thật sự sợ bởi vì tô trường dạ lời này kỳ thực chính là ở nói cho bọn họ biết các ngươi cái gọi là bổn gia không có tác dụng từng cái từng cái nhìn tô trường dạ trương c h ấ n nhạc nói tô trường dạ ngươi là thật muốn theo chúng ta trương gia là địch ngươi có thể tưởng tượng được rồi chỉ cần chúng ta chi nhánh có chuyện hoàn thành bổn gia là tuyệt đối sẽ không đông tha các ngươi tô trường dạ sắc mặt lạnh lẽo phí lời quá nhiều cho ta chấn áp bọn họ lời này là đối với mạc sơn hành nói tô trường dạ lời nói xong mạc sơn hành tuy rằng rất là không tình nguyện nhưng cũng vẫn là không thể không trực tiếp toàn mở chính mình trọng lực lĩnh vực theo hắn lĩnh vực bao phủ toàn bộ trương gia trong đại viện người đều rơi vào áp lực nặng nề bên trong mắt nhìn bọn họ trương gia mỗi một cái đều ở này trọng lực bên dưới đứng thẳng bất an trương lĩnh hạo gầm lên giận dữ tô chừng dạ không nên ép ta cùng ngươi đồng quy vũ thận đừng tưởng rằng chúng ta thật sự liền bắt ngươi một cái thần hải cảnh không có cách nào theo hắn lời nói xong nhất thời một viên phủ xuất hiện ở trương lĩnh hạo trên tay này một viên phủ bên trên linh lực lưu truyền mặc kệ thấy thế nào đều không phải vật phàm hơn nữa còn làm cho người ta một loại uy hiếp rất lớn mặc sơn hành trong mắt lộ ra vẻ sao có thể có chuyện đó trên người ngươi tại sao có thể có thần hải diệt phù thần hải tịch diệt phù nghe được danh tự này trong nháy mắt tô trường dạ trong đầu nhất thời liền xuất hiện một đoạn ký ức không cần phải nói đều biết đây là thuộc về thiên tinh thượng nhân ký ức mạc sơn hành biết thần hải tịch d i ệ t phù vật này không cần phải nói thiên tinh thượng nhân cũng là biết đến có điều lúc này tô trường dạ vẫn là cho này thần hải tịch d i ệ t phù đến rồi một cái giám định thuật hắn giám định thuật nhưng là thần k i ề u cấp nói cách khác chỉ cần không phải thần môn cảnh liên quan đồ vật đều có thể thông qua giám định thuật giám định ra cụ thể tin tức mà này thần h ả i tịch d i ệ t phù rất rõ ràng cũng không có đạt đến thần m u ộ n cấp ở tô trường giả một cái giám định thuật sau khi lập tức liên quan với này thần h ả i tịch d i ệ t phù tin tức đều xuất hiện ở tô trường giả trong đầu này so với ở thiên tinh thượng nhân trong ký ức muốn nhiều hơn bởi vì ở thiên tinh thượng nhân trong ký ức chỉ là biết này thần h ả i tịch d i ệ t phù công năng kỳ thực đơn giản điểm một câu nói vậy thì là làm đồ chơi này sử dụng sau khi sẽ hình thành một đám lớn hủy diệt loại hình lĩnh vực mà ở này trong lĩnh vực coi như thần h ả i cảnh cường giả đều chỉ có một con đường chết có thể nói đó là cực kỳ hung tàn đây là thuộc về thiên tinh thượng nhân trong ký ức thần hải tịch diệt phù như vậy tô trường giả giám định thuật được tin tức lại là cái gì đây nguyên lai、like、này một t ấ m thần hải tịch diệt phù thuộc về liệt diễm loại hình nói cách khác chính là đem sử dụng sau khi sẽ hình thành một cái liệt diễm lĩnh vực ở này lĩnh vực bên trong người đều sẽ phải chịu liệt diễm công kích đòn công kích này cường độ đương nhiên là rất mạnh coi như là thần hải cảnh cường g i ả tối đỉnh đều không nhất định có thể chạy đi có thể nói đang sử dụng trước mắt này một t ấ m thần hải tịch diệt phù sau khi ở toàn bộ lĩnh vực bên trong người đều sẽ chết với liệt diễm mà trừ ra cái này ở ngoài tô trường dạ còn bất ngờ được liên quan với tấm này thần hải tịch diệt phù luyện chế người tên còn luyện chế đại khái phương pháp mặc dù nói chỉ là biết đại khái phương pháp luyện chế kỳ thực cũng không có tác dụng gì nhưng điều này cũng đại diện cho tô trường dạ cái kia giám định thuận chỗ lợi hại có điều ở biết rồi trương lĩnh hạo trên tay cái kia một t ấ m thần hải tịch diệt phù sau khi hắn hoàn toàn tin tưởng trương lĩnh hạo nói cách khác chỉ cần hắn sử dụng này một t ấ m thần hải tịch diệt phù như vậy không cần phải nói ở toàn bộ trong sân người đều không c h ố n được mạc sơn hành tuy rằng có thần hải sáu tầng thực lực thế nhưng ở này thần hải tịch d i ệ t phủ trước mặt đó là căn bản là không đủ còn nói tô trường dạ đám người cái kia thì càng thêm không cần phải nói cái kia hoàn toàn chính là đụng vào sẽ chết tồn tại ở mạc sơn hành gọi ra thần hải tịch d i ệ t phủ tên sau khi chương lĩnh hạo nhất thời trở nên hơi đắc ý lên dù sao đồ chơi này vẫn đúng là không phải ai đều là nhận thức liền nói thí dụ như ở hiến dương thành trong tứ đại gia tộc trừ r a bọn họ trương ra ở ngoài cái khác t a m gia hay là liền cái này thần hải tịch diện phủ tên đều chưa từng nghe nói chưa từng nghe qua sẽ không có lực hiếp mà chỉ có biết người khủng bố mới sẽ vì này kiên kỹ dù sao bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là tông sư cảnh dễ dàng coi như muốn đối phó bọn họ vậy cũng không cần thần h ả i tịch diệt phù vật như vậy hơn nữa đồ chơi này nhưng là rất quý giá ở hiến dương thành như vậy địa phương nhỏ căn bản là không thể có chứng lĩnh hạo trên người này một tấm thần h ả i tịch diệt phù cũng là từ hoàng thành mang đến vẫn luôn là xem là ép đáy hòm bảo vật dù sao đồ chơi này không thể dễ dàng sử dụng hơn nữa còn là một lần vật phẩm có thể nói đang không có gặp phải diệt tộc nguy cơ tình huống đều sẽ không lựa chọn sử dụng thế nhưng tình huống bây giờ rất rõ ràng vậy thì là toàn bộ chương gia đều là trong nguy hiểm tô trường dạ nhìn dáng dấp là thật sự muốn diệt bọn hắn chứng、ra. dưới tình huống như vậy làm sao có thể không dùng da thần hải tịch diệt phủ t r ư n g lĩnh hạo nói biết lợi hại ta biết ngươi là một cái thần hải cảnh hiện tại cho ngươi một cái cơ hội g i ế t tô trường dạ cùng cái kia chu linh duyệt ta để cử ngươi đi hoàn thành ở nơi đó mới là ngươi dương ra quyền cướp địa phương hơn nữa còn có trở thành thần kiều cơ hội thần kiều cảnh ở chúng ta hoàn g thành b ồ n ra nhưng là có không ít chỉ có ở hoàn g thành vậy ngươi có cơ hội thành t i ể u thần kiều chương lĩnh hạo lời này là đối với mạc sơn thành nói mà hắn lời này ý tứ rất rõ ràng vậy thì là muốn nhường mạc sơn hành ra tay đem tô trường dạ cùng chu linh duyệt hai người giết chết sau đó để cử trương lĩnh hạo đi hoàn thành lấy cái gọi là cơ hội để đánh đổi bởi vì trương lĩnh hạo tự hỏi hắn cùng mạc sơn hành trong lúc đó căn bản cũng không có k i ể u hạt gì vì lẽ đó thật muốn có đầy đủ lợi ích cùng uy hiếp như vậy mạc sơn hành hẳn phải biết chính mình nên lựa chọn thế nào nghe hắn trương lĩnh hạo như vậy thì có đi hoàn thành được thần k i ề u cảnh cường giả chỉ điểm cơ hội nhưng nếu như không nghe lời như vậy rất có thể chính là trực tiếp bị thần hại tịch diện phụ cho làm cho thần hồn câu diện vì lẽ đó bình thường tới nói mạc sơn hành sẽ làm sao tuyển cái này trương lĩnh h bởi vì người bình thường đều biết nên làm sao tuyển thế nhưng rất đáng tiếc hắn căn bản liền không biết mạc sơn hành cùng tô trường dạ quan hệ giữa bọn họ tuy rằng không dám tự mình ra tay nhưng nếu như có thể mạc sơn hành đương nhiên là hy vọng tô trường dạ cùng chu linh duyệt đi chết nhưng này là chuyện lúc trước ở triệu linh phương ra tay đồng thời đem tô trường dạ cho đánh sau khi chết sự tình cũng đã không giống nhau có nhiệm vụ tại người hắn căn bản là không dám đối với tô trường dạ cùng chu linh duyệt ra tay không chỉ không dám đối với hắn ra tay thậm chí còn không thể để cho bọn họ có chuyện dù sao nếu như tô trường dạ cùng chu linh duyệt bất cứ người nào chết rồi như vậy hắn cũng tự do một con đường chết cho nên nói trương lĩnh hạo uy hiếp đối với mạc sơn hành mà nói chuyện này quả là chính là một chuyện cười tuy rằng hắn động lòng nhưng ở hiện thực trước mặt này động lòng cũng chỉ có thể ẩn giấu đi mạc sơn hành sắc mặt khó coi đối với tô trường giả nói tông chủ làm sao bây giờ hắn thật muốn là dùng thần h ả i tịch d i ệ t phù chúng ta đều phải chết ta chu linh duyệt lúc này rất có chút xuất s ắ n g thế nhưng là mở miệng nói ta cũng không tin bọn họ sử dụng lẽ nào bọn họ không sợ chết không được này dùng một lát t r ư ơ n g ra cũng sẽ chết rất nhiều người lời này là đúng thế nhưng chu linh duyệt quên một điểm vậy thì là nếu như trương lĩnh hạo sử dụng thần hại tịch diện phù xác thực sẽ chết nhưng nếu như không cần sẽ không phải chết sao nếu dùng vẫn là không cần đều chỉ có một con đường chết như vậy bọn họ tại sao không cần này vốn là đồng quy v u tận uy hiếp tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói liền chỉ là như vậy sao nếu không chúng ta liền đánh cược một hồi hắn đến cùng có thể hay không sử dụng thần hại tịch diệt phu đi nếu như bình thường tới nói tô trường dạ đương nhiên cũng sẽ chọn rời đi dù sao đồ chơi này là thật có thể đ ò i mạng không thể đem người ta bức cho đến quá gấp thế nhưng hiện tại hắn nếu cũng đã sẽ đến tiêu diệt chưng ra như vậy liền không thể cho bọn họ cơ hội không phải là một tấm thần hại tịch diệt phu mà cái này không sử dụng còn có thể có uy hiếp gì hay sao t r ư ơ n g lĩnh hạo nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi không nên ép ta lập tức cho là lui ra chúng ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra thế nhưng nếu như còn không mau một chút rút đi liền chớ có trách ta không k h á c h khí nói liền muốn sử dụng thần hải tịch diệt phủ mạc sơn hành vội nói tông chủ đi nhanh đi không đăng a s ắ c thực đây là không đáng thế nhưng vừa lúc đó t r ư ơ n g lĩnh hạo sắc mặt một hồi trở nên khó coi lên bởi vì vừa lúc đó hắn nghe được hệ thống nhắc nhở keng nằm ở nhân sinh mấu chốt nhất lựa chọn thời kỳ ngươi mọi cử động quan hệ vô số người sự sống còn như vậy lúc này ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây nhiệm vụ sinh thành né mất m trong tay thần hải tịch d i ệ t phù nhiệm vụ t h ư ờ n g thần hải cảnh một tầng một ngày trải nghiệm thời gian nhiệm vụ thất bại toàn thân bị cứng ngắc mười hơi thở thời gian ở hắn nghe được nhắc nhở đồng thời tô trường dạ nói tốt trương gia cựu ta nhớ kỹ chúng ta đi nói xong xoay người liền muốn rời khỏi thế nhưng vừa lúc đó hắn thu được hệ thống thất bại c h ụ p rơi hắn mười vạn điểm nhiệm vụ âm thanh rất rõ ràng trương lĩnh hạo cũng không có lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ mà trương lĩnh hạo nhiệm vụ thất bại sau khi hắn liền nơi khắp toàn thân nằm ở cứng ngắc trạng thái ở đây trạng thái bên dưới coi như trương lĩnh hạo còn muốn sử dụng thần h mà ngay tại lúc này tô trường dạ đối với mạc sơn hành nói lập tức đi c ư ớ p thần hải tịch diệt phủ mạc sơn hành xứng sở người của trương gia đồng thời cũng sửng sốt này tình huống thế nào không phải đều muốn đi rồi chưa làm sao còn đột nhiên muốn c ư ớ p thần hải tịch diệt phủ thế nhưng ngươi thật sự cho rằng có thể cướp được không trong lòng nhất thời một trận phẫn nộ cùng tuyệt vọng lẽ nào đại gia đều phải chết hay sao lúc này ai cũng không có phát hiện trương lĩnh hạo tình huống không đúng tuy rằng bình thường tới nói mạc sơn hành cũng không dám ra tay nhưng vấn đề là tô trường g i mệnh lệnh ngừng hắn không thể không hành động lúc này hắn có thể nói là ôm lòng quyết muốn chết hành động tốc độ của hắn trong nháy mắt mở ra nhanh nhất này chỉ là trong nháy mắt liền đem ở trương lĩnh hạo trong tay thần hải tịch diệt phủ cho cướp được trên tay điều này làm cho mạc sơn hành có một loại kinh ngạc cảm giác đây là tình huống thế nào làm sao sẽ thuận lợi như vậy đây trương lĩnh hạo không hề có một chút phản kháng ý tứ bất kể nói thế nào trương lĩnh hạo cũng đều là một cái tông sư chín tầng cường g i ả a tuy rằng không phải là đối thủ của chính mình nhưng muốn nói tự mình ra tay hắn không có phản ứng chút nào này không có chút nào nên a kỳ thực lúc này không chỉ là mạc sơn hành đang kinh ngạc bên trong ở đây người nhà họ trường càng làm mộng bức trả thái. trong đó trương lĩnh thừa chỉ là mở miệng nói đại ca ngươi chuyện gì thế này tất cả những thứ này phát sinh đến rất nhanh vì lẽ đó bọn hắn lúc này đều còn chưa phát hiện trương lĩnh hạo nằm ở cứng ngắc trạng thái chỉ là mỗi một cái đều khó có thể tin tưởng được trương lĩnh hạo vì sao lại ở mạc sơn hành thời điểm xuất thủ một điểm phản ứng đều không có tô trường dạng nhưng là vui vẻ nói mạc sơn hành làm tốt lắm tuy rằng hắn biết kỳ thực đây là một chuyện rất dễ dàng nhưng cũng không thể biểu hiện lộ do không phải trên thực tế thật muốn là thay đổi chu linh duyệt hoặc là hắn đi làm đều là có chút khó khăn dù sao người ta trương ra bên kia còn có mấy cái tông sư tuy rằng trương lĩnh hạo là bị c nhưng những người khác nói thí dụ như t r ư ờ n g lĩnh hiến các loại đều là không có mặc dù nói trương lĩnh hạ đám người thực lực cũng không sánh nổi trương lĩnh hạo nhưng người ta nói thế nào đều là tông s ư cảnh thật muốn là phản ứng lại trương lĩnh hạo tình huống như vậy bọn họ trực tiếp cướp đi thần h ả i tịch diện phù nhất định phải so với tô trường dạ bọn họ ra tay nhanh hơn nhiều tuy rằng coi như thật sự bị bọn họ một cái trong đó người cướp đi cũng không có cái gì quá mức tiếp một cái nhiệm vụ là tốt rồi nhưng cũng có một chút phiền phức không phải mà hiện tại mạc sơn hành ra tay thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ không thể nghi ngờ cái này là rất tốt cũng đáng hài lòng một chuyện người của trương gia lúc này triệt để hoặc rồi mà ngay tại lúc này trương lĩnh hạo đã từ cầm cố bên trong đi ra nhiệm vụ trừng phạt cũng chỉ có như vậy một hồi cầm cố thời gian nếu như thay đổi bình thường n à y một chút thời gian cầm cố đương nhiên là không tính là cái gì có thể chữ a thời khắc mấu chốt này cái tiết nhưng là có thể loại mạng lúc này ở trên tay hắn đã không có có thể uy hiếp đến mạc sơn hành này thần hại s á u tầng đại sắc khí muốn nói không tuyệt vọng là chuyện không thể nào trương lĩnh hạo không khỏi lẩm bẩm nói sao có thể có chuyện đó lẽ nào thật sự là trời cao ở quan tâm đúng là trời cao cũng muốn tiêu diệt vong chúng ta hay sao Ở thời điểm mấu chương ố t xuất hiện h n vậy một cái nhiệm vụ, một nhiệm cái h nữa h ắ một c kệ làm thế chỉ nào đều trăm chín mươi lăm vẫn may chính là thực lực t r ư ơ n g lĩnh hiến cả kinh nói đại ca ngươi đang nói cái gì chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a t r ư ơ n g lĩnh hạo cười khổ thế nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện tô trường dạ đã mở miệng nói mặc sơn hành ra tay đi trương gia tông sư toàn bộ phế bỏ tu vi ta muốn những n à y trương gia tông sư từ đây đều là không có tu vi người bình thường lời này vừa nói ra trương lĩnh hạo đám người sắc mặt một hồi đều trở nên hết sức khó coi phải biết đây là một thế giới ra sao có thể nói tu vi chính là toàn bộ của bọn họ mà mất đi tu vi cái kia c ũ n g mất đi sinh mệnh khác nhau ở chỗ nào căn bản là không cần tô trường dạ bọn họ ra tay thậm chí cũng không cần võ giả ra tay bọn họ cũng đều biết chính mình sẽ chết đến mức rất thảm bởi vì có tông sư tu vi tại người thời điểm bọn họ đắc tội rồi quá nhiều người kỳ thực mạc sơn hành đối với hoàng thành trương gia còn rất k i ê n kỵ rất muốn có thể hắn căn bản là không dự định ra tay có thể vấn đề chính là hắn có nhiệm vụ tại người đối với tô trường dạ căn bản là không dám từ chối a vì lẽ đó ở tô trường dạ sau khi trực tiếp liền ra tay rồi dù cho vào lúc này trương lĩnh hiến bọn người ở sin tha trong đó trương lĩnh hạng càng làm ở miệng nói tô tông chủ ngươi không thể đối với chúng ta như vậy à này đều là trương lĩnh hạng một người chủ ý theo chúng ta không hề có một chút quan hệ cầu ngươi ngươi liền bông u tha chúng ta đi từ nay về sau ta chính là ngươi chó ngươi liền thả ta một con chó mệnh đi Vì vậy gì thì mạng nghiêm mức một một điểm, mạnh mạc sống, tông tôn này đã kinh biến đến mức không có một chút nào giá trị. hơn nữa bọn cũng người này bên trong, tuy rằng mạnh nhất chính là mạc sơn hành cái này thần、hải、cánh. giá sư cái có chút chỗ cái thời biết hải trị, rất tuy khắp họ là là đã đều rõ ở có thể đồ chơi này không có một chút nào thần hại cảnh nên có ngạo khí các loại trái lại hết thể đều là tô trường dạ cái này thực lực thấp nhất tông sư định đoạt tô trường dạ thực lực không cần nói cùng mạc sơn hành cái này thần hại so với kỳ thực coi như là chu linh duyệt cũng không sánh bằng người ở chỗ này bên trong thực lực của hắn căn bản là không tính là cái gì nhưng vấn đề chính là chu linh duyệt căn bản là không nói như thế nào mà mạc sơn hành rồi hướng tô trường dạ nói gì ngay nấy dáng dấp như vậy tựa hồ tu vi của bọn họ địa vị là ngược lại như thế tuy rằng không biết tại sao đến cùng là xảy ra chuyện gì nhưng này không có chút nào trọng yếu bởi vì chỉ yêu cầu tô trường dạ không xuống tay với chính mình cầu tô trường dạ là được rồi chờ hắn đáp ứng bọn họ liền an toàn chỉ là rất đáng tiếc mặc kệ là trương lĩnh hiến đám người tức giận mắng cũng tốt vẫn là trương lĩnh hạng xin tha cũng tốt này đều không có một chút nào tác dụng kết quả chỉ có một cái vậy thì là mạc sơn hành lĩnh vực trực tiếp đặt ở trên người bọn họ mạc sơn hành tự nói kỳ thực ta cũng không nghĩ ra tay nhưng muốn trách thì trách ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội tồn tại đi nếu như nói lúc trước mạc sơn hành đều sẽ không tin tưởng một cái tông sư một tầng không đối ứng nên nói run dế bình thường tô trường dạ là không thể trêu t r ọ n tồn tại thế nhưng hiện tại hắn nhưng là có chút tin tưởng bởi vì hắn nhận được nhiệm vụ bởi vì hắn được trừng phạt những này đều đang nói rõ một vấn đề vậy thì là tô trường dạ cùng chu linh d u y ệ t là chân chính được quan tâm tồn tại có thể được một cái như vậy tồn tại quan tâm không cần phải nói cũng biết tô trường dạ cùng chu linh duyệt thật không phải bọn họ có khả năng đắc tội tồn tại tuy rằng từ chuyện đã xảy ra đến xem tựa hồ được quan tâm người hẳn là chu linh duyệt nhưng vấn đề chính là chu linh d u y ệ t đối với tô trường dạ đó là nói gì ngay nấy vì lẽ đó tô trường dạ có thể đắc tội sao trương trí viễn nhìn mình chỗ dựa từng cái từng cái nga xuống nhìn lại một chút tô trường dạ lúc này hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ cái k i a chính là mình tự hồ chính là từ đắc tội tô trường dạ bắt đầu xui xẻo sau đó toàn bộ trương gia cũng không chiếm được tốt nhiệm vụ như vậy đúng hay không nói tất cả những thứ này kỳ thực đều là tô trường dạ ở sau lưng dợ trò mà tô trường dạ chính là cái k i a tuyên bố nhiệm vụ tồn tại không thể không nói ở này kinh hoàng thời khắc thiên mã hành không t r ư ờ n g trí viễn lại đoán được sự thực c h â n tướng thế nhưng rất đáng tiếc lúc này ở m ạ c sơn hành trong lĩnh vực hắn có thể làm cũng chỉ là ở thẩm n g h ị trong lòng thôi bởi vì hắn coi như há mồm đều không làm được trương gia tôn sư ở mấy phút sau khi toàn bộ đều bị phế rơi mất tu vi trương lĩnh hạo cười thẳng nói tốt rất tốt tiến dương thành trương gia liền như vậy không còn các người các người nhớ kỹ chúng ta chỉ là ở mặt trước chờ các người mà thôi không tốn thời gian dài chờ chúng ta hoàng thành b u ồ n ra người đến thời gian chính là các người t r ô n cùng thời gian lúc này trương lĩnh hạo trong lòng cực kỳ tuyệt vọng nhớ tới trước cùng hoàng thành trương gia đối thoại lại cảm thấy coi như mình chết rồi thế nhưng tô trường giả mấy người cũng tuyệt đối không sống nổi hoàng thành người của trương gia đã đang trên đường tới chỉ là đáng tiếc làm đến quá chế. chỉ là y theo tình huống bây giờ đến xem coi như hoàng thành người của trương gia thật sự đến rồi cái này có thể hay không như thế nhận được nhiệm vụ sau đó triệt để chơi xong đây thật giống như mình bây giờ như thế nguyên bản còn rất tốt một tấm thần hải tịch diệt phù bản đủ để uy hiếp bọn họ thế nhưng không nghĩ tới chính mình ở thời điểm mấu chốt gặp phải nhiệm vụ như vậy trực tiếp liền để cho mình không có ưu thế lớn nhất tuy rằng có thành công có thất bại có thể vấn đề chính là ở trên thực tế mặc kệ là nhiệm vụ thành công hay là thất bại kết cục đều là giống nhau cuối cùng đều sẽ ném mất thần hải tịch diệt phù sau đó là hiện tại tình huống như vậy đối với trương lĩnh hạ o uy hiếp tô trường dạ một điểm đều không có để ở trong lòng bởi vì nếu như tô trường dạ thật sẽ quan tâm sự uy hiếp của hắn cái k i a t h ì sẽ không đến rồi thế nhưng mạc sơn hành nhưng là âu sầu trong lòng chỉ là rất đáng tiếc mặc kệ lúc này nội tâm của hắn là như thế nào kết quả tựa hồ cũng vẫn là như thế bởi vì hắn ra tay đem người của trương ra phế bỏ đây là làm sao đều sửa đổi biến không được kết quả tô trường dạ rất là bình tĩnh mở miệng nói yên tâm được rồi mặc kệ đến chính là ai chỉ cần hắn thật sự dám đến như vậy ta sẽ đưa bọn họ tới gặp ngươi trương lĩnh hạo cười lạnh nói tiểu tử ngươi cũng chỉ là số may một điểm mà thôi tô trường dạ gật đầu một cái nói không sai vận may của ta quả thật không tệ nhưng ngươi không biết vận may kỳ thực cũng là thực lực một loại sao lời này ở đến cựu môn thế giới trước tô trường dạ kỳ thực không thể nào tin được bởi vì vào lúc ấy hắn không tính là cái gì may mắn người thế nhưng đến thế giới này sau liền không giống nhau bởi vì nếu như không phải số may như vậy hắn liền không chiếm được hệ thống mà không có nhiệm vụ hệ thống tại người hắn cũng đã không biết chết rồi bao nhiêu lần vì lẽ đó tô trường dạ chân chính tin tưởng vận may cũng là thực lực một phần chỉ là có người vận may chính là thực lực toàn bộ có người chỉ chiếm một phần rất nhỏ mà thôi Tô chương dạ một trăm chín mươi sáu sắp vạch trần trân tướng ba mươi năm đối với người bình thường mà nói là tháng năm dài đằng đắng trên thực tế coi như đối với bọn họ những tông sư này cường giả mà nói cũng không ngắn nhưng chương lĩnh hạo bọn người rất biết rõ một điểm vậy thì là tuy rằng còn có ba mươi năm thật muốn là dựa vào này ba mươi năm đột phá cảnh giới không thể nghi ngờ là rất mờ ảo một chuyện thậm chí có thể nói là căn bản là không thể phát sinh tình huống như vậy cho nên đối với đã tuyệt vọng trương lĩnh hạo mà nói hiện tại chết cùng ba mươi năm sau chết kỳ thực trinh l ệ n h cũng không phải như vậy không thể tiếp thu chỉ là đối với hiến dương thành trương gia liền như vậy xong đời nếu như trong lòng không hề có một chút oán khí đó là đương nhiên là không thể một trường hiểu rõ tính mạng của chính mình tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía trương l ĩ n h hiến cái tên này lúc trước ở cấp giật thiên tinh tháp thời điểm không có ra tay kỳ thực thật muốn nói đến vào lúc ấy tô trường dạ chỉ là có chút hận m à t h ô i nhưng thật muốn nói cựu hận cái gì không đến nỗi dù sao ra tay hay không chuyện này đối với người ta mà nói đều là chuyện rất bình thường thế nhưng trương gia nhường triệu linh phương ra tay với chính mình vậy thì là hành động tìm chết tô trưởng dạ nhàn nhạt nhìn bọn họ nói tiến dương thành trương gia từ đây xóa tên mặc sơn hành hiện tại cựu các người báo sau đó cho ta yên tĩnh một ít tô trưởng dạ này lời nói xong t r ư ơ n g chấn nhạc đột nhiên lớn tiếng nói sao có thể có chuyện đó ngươi chính là mạc sân hành lúc trước mạc gia rời đi vị thiên tài kia ngươi thật sự trở thành thần hải cảnh lúc trước đại gia đều chỉ là biết ở tô trường dạ bên người có một cái thần hải cảnh thế nhưng đối với cái này thần hải cảnh thân phận nhưng là không có ai biết thế nhưng bây giờ nghe tô trường dạ sau khi đại gia nhất thời đều muốn lên lúc trước mạc gia vị thiên tài kia dù sao trương gia cùng những nhà khác đồng thời ở diện mạc gia sau khi đối với mạc gia nghiên cứu cũng không ít lúc đó mạc gia đi ra hiến dương thành người kỳ thực không ít trong này không ít đều là tông sứ cảnh nhưng thật muốn tính ra có thể cho bọn họ một ít uy hiếp người chỉ có một cái vậy thì là rời đi yến dương thành thời điểm cũng đã là tổng sư đỉnh cao mạc sơn hành tuy rằng tiếp tục ở lại yến dương thành đại gia đều tin tưởng mạc sơn hành rất khó phá cảnh trở thành thần hải thế nhưng sau khi rời đi nhưng trở nên không giống nhau dù sao ở bên ngoài có càng nhiều cơ duyên rất có thể một hồi liền gặp phải cơ duyên gì thành công phá cảnh cho nên lúc ban đầu dưng ra tuân ra hoàng gia đối với cái này mạc sơn hành đều vẫn còn có chút k i ê n kỵ thế nhưng lúc trước t r ư ơ n g lĩnh hạo nhưng nói thẳng chỉ cần mạc sơn hành dám trở về sự tiến triển của tình hình cũng không có dựa theo chương gia kế hoạch tiến hành không thể không nói đây là một cái rất khổ rồi nhưng trên thực tế lại là chuyện rất bình thường dù sao thật muốn có thể làm được đối với mỹ n à i tương lai tự tin trăm phần trăm vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào chuyện như vậy có lẽ có người có thể làm được nhưng tuyệt đối không phải bọn họ người của t h ư ơ n g gia có thể làm được m ạ c sơn hành s ắ c thực lấy thần thoại cảnh tu vi trở về nhưng đối với bọn họ trương gia tạo thành uy hiếp trực tiếp đem bọn họ trương gia tiêu diệt cũng không phải tu là tối cường mạc sơn hành mà là tu vi chỉ có tông sư một tầng tô t r ư ở n g dạ n g đây là người nào cũng không nghĩ đến sự tình thậm chí coi như là hiện tại trương c h ấ n nhạc cũng không nghĩ tới dù sao ra tay đem trương lĩnh hạo trên tay thần hải tịch diệt phủ c ấ p đi cũng là mạc sơn hành mà không phải tô t r ư ở n g dạ n g thêm vào mạc sơn hành tu vi tất cả những thứ này tựa hồ cũng trở nên rất bình thường m ạ c sơn hành ra mặt hơi vừa kéo ở biết hoàng thành trương gia là yến dương thành trương gia bồn ra trước mặc sơn hành khẳng định là muốn báo thù vào lúc ấy thậm chí đều nói rồi phải đem yến dương thành tứ đại gia tộc cho diệp tộc nếu như không phải tô trường g i n ngăn cản trương gia hay là cũng sớm đã không còn tồn tại nữa một cái tràn ngập k i ừ u hận mạc sơn hành cực kỳ đáng sợ coi như có thần hải tịch diệp phù kết quả đều có khả năng là không kịp sử dụng thế nhưng làm mạc sơn hành biết yến dương thành trương gia chỉ là một cái chi nhánh sau khi liền không giống nhau hoàng thành gia tộc lớn có thần kiều cường giả t o a c h ấ n gia tộc đối thủ như vậy kẻ địch không phải hẳn có khả năng trêu trọng lời nói đâm tin điểm chính là ở biết hoàng thành trương gia tồn tại sau khi mạc sơn hành cũng đã từ tâm thật nếu là có khả năng không muốn nói gì báo thù chuyện này quả là chính là chạy càng xa càng tốt cho tới nói cựu hận gì loại hình vậy thì thôi đồ chơi này không phải hắn bây giờ có thể báo kế hoạch đúng là như vậy thế nhưng rất đáng t i ế c hiện thực cũng không phải hắn không chỉ ra tay chấn áp toàn bộ người của trương gia thậm chí còn trực tiếp trương gia tông sư đều cho phế bỏ tô t r ư ờ n g dạ càng là trực tiếp tuyên bố trương gia từ đây xóa tên cứ như vậy tô t r ư ờ n g dạ dĩ nhiên là hoàng thành trương gia kẻ thủ mà hắn mạc sơn hành cũng như thế vì lẽ đó mạc sơn hành cùng trương gia trong lúc đó cựu hận là không có khả năng giải trừ nếu cũng đã như vậy nếu như lại biểu hiện ra từ tâm vậy là không có chút nào cần phải mạc sơn hành nói không sai ta chính là mạc sơn hành lúc trước các ngươi diện ta mạc ra thời điểm hẳn là không nghĩ tới ta còn có thể trở về đi t r ư ơ n g chấn nhạc bi thảm cười một tiếng nói ngươi cho rằng thật không nghĩ tới ngươi sẽ trở về sao chỉ là đáng tiếc tô trưởng dạ các loại đều biết t r ư ơ n g chấn nhạc đáng tiếc là có ý gì bởi vì trừ ra t r ư ơ n g lĩnh hạo ở ngoài đại gia cũng không biết này thất bại lần trước nguyên nhân đến cùng là cái gì tại sao trực tiếp liền đã biến thành kết quả như thế mạc sơn hành nói không cần đáng tiếc ngươi đi chết đi nếu cũng đã đắc tội rồi như vậy coi như mình hiện tại không hề làm gì thậm chí coi như là quỷ ở đây chờ hoàn thành người của trương ra đến cái k i a đều không có một chút nào tác dụng người ta vẫn là như thế sẽ trực tiếp đem hắn giết chết hoặc là nói nên như thế nào vẫn là như thế nào sẽ không có chút thay đổi nếu đã như vậy vì sao không để cho mình thoải mái nhanh một chút một quyền hiểu rõ trương chấn nhạc tô trường dạ suy nghĩ một chút cũng không nói gì mà là trực tiếp đi tới trương trí viễn bên người nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nói ngươi hẳn là không nghĩ tới còn gặp được ta chứ trương trí viễn lúc này nội tâm không ngừng run dậy nói thật hắn thật sự rất khó tin tưởng lúc trước ở trong mắt hắn chỉ có điều là run dễ bình thường tồn tại hiện tại lại cũng đã trưởng thành đến trình độ như vậy hơn nữa mấu chốt nhất một điểm chính là người ta bây giờ có thể bất cứ lúc nào đem hắn cho diện trương trí viễn gian nan mở miệng nói ngươi muốn thế nào đừng có giết ta ta đã làm rất nhiều chuyện tốt đừng có giết ta được không tô trưởng dạ dùng chỉ có bọn họ có thể nghe được thanh âm n ó i ta biết ngươi làm rất nhiều chuyện tốt bởi vì nếu như không cho ngươi làm việc tốt ngươi rất có thể còn biết được tìm ta phiền phước. Nay vừa nói, vừa thức r í viễn sắc mặt một ồ i trở nên hết nên s sợ sau hãi, nhiệm ngươi, ngươi, ngươi nói cái biết tại tồn gì? Ở vụ vậy chính là có một nhân vật mạnh mẽ ở nhằm vào hắn mà cái này tồn tại không chỉ ở nhằm vào hắn thậm chí còn ở nhằm vào toàn bộ chương gia chương một trăm chín mươi bảy chương gia kết cục chỉ là vào lúc ấy người của chương gia mặc dù biết có như vậy một cái tồn tại nhưng lại không có biện pháp gì dù sao ở trong mắt bọn họ cái này tồn tại khẳng định là rất mạnh mẽ càng k h e n chốt chính là vô cùng thần bí không có bất kỳ người nào biết sự tồn tại của hắn mà hiện tại từ tô trường dại trong lời nói trương trí viễn đoán được một điểm vậy thì là tô trường dạ tựa hồ chính là cho hắn tuyên bố nhiệm vụ tồn tại nói cách khác tất cả những thứ này sau lưng đều là tô trường dạ chỉ là sao có thể có chuyện đó nếu như là thật sự như vậy hiện tại tô trường dạ làm sao sẽ chỉ là nho nhỏ tôn g sư cảnh một tầng được rồi trên thực tế tôn g sư một tầng đối với hiện tại trương trí viễn mà nói đều là rất mạnh mẽ nhưng đối với được nhiệm vụ thường c h u linh duyệt còn có tôn nghị làm đám người mà nói tôn g sư một tầng tu vi không thể nghi ngờ là không đáng chú ý vì lẽ đó lúc này trương trí viễn rất sợ hãi nhưng là vừa càng nhiều là mê man tô trường dạ tiếp tục nhỏ dọ mở miệm nói không sai chính là ta có muốn hay không lại thử một chút không thể nói chuyện tư vị ở tô trường dạ lời nói xong sau khi trương trí viễn nhất thời nghe được nhiệm vụ keng ngươi nghĩ tiếp nhận vụ sao vậy thì cho ngươi một cái nhiệm vụ đi nhiệm vụ sinh thành một ngày thời gian không nói lời nào nhiệm vụ thưởng tông sư một tầng tù vi trải nghiệm một phút nhiệm vụ thất bại cấm nói một ngày thời gian đây là một cái đơn giản nhiệm vụ khen thưởng trước sau như một vua hố một phút có thể làm gì trên thực tế coi như không phải một phút lấy bọn họ tình huống bây giờ coi như trở thành tông sư một tầng thì có ích lợi gì thế nhưng ở nhận được nhiệm vụ này sau khi trương trí viễn lại quá kích động mở miệng nói ngươi hắn muốn nói cái gì tô trường dạ đã không có hứng thú thế nhưng ở hắn một chữ nói ra sau khi nhất thời liền nghe đến nhiệm vụ thất bại nhắc nhở sau đó hắn coi như muốn nói chuyện đều không nói ra được đây chính là nhiệm vụ thất bại trừng phạt c ầ m nói tô trường dạ không khỏi lắc đầu nói như thế nào cảm giác này không sai đi nói không ra lời đi trương trí viễn chỉ là sợ hãi nhìn tô trường dạ lúc này trong mắt của hắn là cực kỳ sợ hãi còn có hối hận cùng tuyệt vọng bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc trước không quan tâm chút nào một cái dễ có hiện tại trở thành thần bí nhất hơn nữa mạnh mẽ hậu trường tồn tại nếu như thật sự biết nơi nào còn có thể vì là dương ngọc diệu đi đắc tội tô trường dạ à. tô trường dạ tiếp tục nói vậy bây giờ chúng ta tiếp tục lần này ta muốn cho ngươi đánh gãy chân của mình ngươi đồng ý sao tô trường dạ lời nói xong sau khi trương trí viễn nhận được nhiệm vụ k e n lần trước nhiệm vụ thất bại không có quan hệ nhiệm vụ lại tới nữa rồi nhiệm vụ sinh thành đem hai chân của chính mình đánh gãy nhiệm vụ t h ư ờ n g thông sư một tầng trải nghiệm một ngày thời gian nhiệm vụ thất bại hai chân mất đi chi g i c một ngày thời、gian. khen thưởng rất tốt trực tiếp liền để hắn trở thành tôn g sư một tầng một ngày thời gian còn nhiệm vụ thất bại mà trực tiếp chính là hai chân mất đi c h i r i á c thời gian một ngày những thứ này đều là ở nói cho trương trí viễn tô trường dạ hiện tại chính là muốn hắn mất đi hai chân nếu như nói trước còn chỉ là suy đoán thế nhưng hiện tại trương trí viễn nhưng là có thể xác định cái kia khủng bố chính là tô trường dạ hoặc là nói tô trường dạ đang thao túng tuy rằng rất phẫn nộ cùng tuyệt vọng thế nhưng lúc này hắn trương trí viễn nhưng là không có biện pháp chút nào dù sao hắn hiện tại chỉ có võ sư tu vi mà thôi chút tu vi ấy đối với hiện tại tô trường dạ mà nói chuyện này quả là chính là không đáng nhắc tới cho thời gian của hắn không nhiều vì lẽ đó tuy rằng rất không muốn thế nhưng trương trí viễn vẫn là hai lần liền đem hai chân của chính mình đắt đức sau đó vô thanh vô tức trong lúc đó hắn trở thành tôn g sư một tầng tu vi tan vỡ đến trương gia nhận được nhiệm vụ kỳ thực không ít thế nhưng được khen thưởng đều là cái gì r ấ t r ư ỡ i mà hiện tại trương trí viễn được khen thưởng không thể nghi ngờ là tốt nhất thậm chí có thể nói là đại đa số người mới nếu như thay đổi một cái thời gian nếu như thay đổi một người ở nhận được nhiệm vụ như vậy sau khi nhất định sẽ cực kỳ hưng phấn dù sao chỉ là đoạn một lần hai chân liền trở thành tôn sư còn có cái gì là so với này càng nhanh hơn nhưng rất đáng tiếc hắn trương trí v i ệ n nhưng là một điểm đều hài lòng không đứng lên bởi vì coi như hắn bây giờ đã là tông sư một tầng nhưng cũng vẫn là như thế căn bản là không thể thay đổi được kết quả tô trường d i chặt chặt lên t i ế nói g n không sai đi nếu như không phải ta giúp ngươi như vậy ngươi ít nhất cũng phải các loại cái thời gian mấy năm mới có thể trở thành là tông sư đi hiện tại ta giúp ngươi đạt thành hài lòng đi trương trí v i ệ n không thể nói chuyện thực lực tăng v ọ t sau khi hắn nhất thời nổi lòng áp độc một đao liền chặt hướng về phía tô trường g i thế nhưng rất đáng tiếc trương trí viễn thực lực quá trích lệ tuy rằng hắn cùng tô trường g i như thế đều là tông sư một tầng nhưng lấy tô trường g i thực lực bây giờ không cần nói một chọn một chương trí viễn loại này coi như trở lại mười cái đều không phải là đối thủ tô trường dạ chặt chặt lên tiếng tùy ý đỡ lấy hắn này một đao sau đó mở miệng nói dũng khí không sai đã như vậy đến đây đi tiếp một cái nhiệm vụ liên tiếp đem nhiệm vụ đều tuyên bố cho trương trí viễn mà hiện tại trương trí viễn được khen thưởng sau khi thực lực có thể nói là mạnh mẽ ạ gạ xạ rất nhiều lần thế nhưng rất đáng tiếc coi như là như vậy hắn khoảng cách tô trường dạ vẫn là rất xa bởi vì thực lực tuy rằng tăng lên có thể hiện tại thân thể của hắn đã triệt để hủy diệt không cần nói vận công cái gì coi như chạm đứng đều không đứng lên nổi có điều đối lập với trên thân thể thương nội tâm khủng bố mới là nhường trương trí viễn thật đang lúc tuyệt vọng tồn tại dù sao đắc tội như vậy một cái tồn tại còn muốn muốn sống vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào vì lẽ đó trương trí viễn cuối cùng nghe được tô trường giả âm thanh mạc sơn hành đây là trương gia đời kế tiếp t ộ c trưởng ngươi có thể mang hắn giải quyết trương trí viễn mẫu thân lúc này gào thét bao che cho con giống như vọt lên thế nhưng rất đáng tiếc mạc sơn hành không hề có một chút k h á c h khí liền với trương trí viễn mẫu thân và trương trí viễn đồng thời trực tiếp một quyền đem bọn họ đều giải quyết mặc kệ người của trương gia đang đối mặt hai nạn thời điểm đều là ra sao phản ứng thế nhưng kết quả cuối cùng đều là thay đổi không được tiến dương thành đã từng một trong bốn dòng họ lớn nhất trương gia liền như vậy không còn nếu như dựa theo mạc sơn hành lời giải thích nếu cũng đã làm như vậy muốn giết cứ giết cái thoải mái người của trương g i a một cái cũng không muốn hoạt chỉ là trương gia nói thế nào cũng có mấy ngàn người muốn nói đem những người này đều cho giết chết tô trường dạ vẫn còn có chút không hạ thủ được kết quả cuối cùng cũng chỉ là đem tông sư cảnh toàn bộ giải quyết mà t ô n g sư bên dưới đều phế bỏ tu vi liền như vậy coi là từng ở thiên tinh thắp bên trong cùng tô trường dạ từng có tranh chấp trương trí thông trương trí lai、like、hai người hiện tại quả thực đã không có chút nào uy hiếp bởi vì bọn họ cũng như thế đều phế bỏ đi tu vi cho tới đã từng chương lai、like、tân chờ chút người kết cục đúng là muốn khá hơn một chút nhưng không thể nghi ngờ bọn họ cũng đã không có nhất bắt đầu thời điểm thân phận chuyện này đối với tô trường dạ mà nói đã xem như là nhân tâm thế nhưng ở mạc sơn hành xem ra tô trường dạ này vốn là quá nhân tử chuyện như vậy coi là thật khó mà nói đến cùng là ai đối với hoặc là ai sai đối với mạc sơn hành mà nói sinh sống ở cái này võ lực làm đầu thực lực có đủ thực lực như vậy đương nhiên liền có thể chúa tể những kia thực lực người nhỏ yếu vận mệnh cùng sinh mệnh mà ngược lại mạnh hơn hắn người cũng như thế có thể chúa tể tính mạng của hắn chuyện này đối với mạc sơn hành mà nói đều là chuyện rất bình thường chỉ là loại này quan niệm đối với hiện tại tô trường dạ mà nói vẫn còn có chút hoàn toàn không hợp c h ư ơ n một trăm chín mươi tám tôn gia tới chơi tăng quan chuyện như vậy đều không phải trong thời gian ngắn hình thành dù sao hắn xuyên việt tới thời gian còn không phải rất dài cũng có thể là ở xuyên việt tới trước thế giới kỳ thực mới là hắn nghĩ tới tháng này g trương gia tao ngộ rất nhanh sẽ t r u y ề n khắp toàn bộ yến dương thành mà ngay ở tô trường dạ bọn họ đem người nhà họ trương đ u ả ổ i ra sau đó đem trương phủ bảng hiệu đổi thành thiên quyến tông sau khi thiên quyến tông xem như là th đương nhiên nghiêm túc nói đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn giải quyết trương gia dù sao trương gia ở hiến dương thành bên trong còn có rất nhiều sản nghiệp không có bắt nếu như thay đổi một cái thế lực coi như thật sự đem trương gia cho bắt nhưng nếu muốn hoàn toàn đem những n à y sản nghiệp cho nuốt vào là có nhất định độ khó dù sao ở này hiến dương thành trừ gia trương gia ở ngoài còn có cái khác ba gia tộc lớn thế nhưng bởi vì gia tay chính là thiên quyến tông thêm vào hiện tại mọi người đều biết thiên quyến tông chỉ là thời gian nửa ngày liền đem trương gia cho d i ệ t vì lẽ đó bọn họ đều rất biết rõ mình và thiên quyến tông sự trích lệ nếu biết thiên quyến tông không phải bọn họ có thể chọc được tồn tại như vậy trương g i a sản nghiệp đương nhiên cũng không có người dám đ h n g tay những này đều xem như là thuộc về thiên quyến tông sản nghiệp khác nhau chỉ là tô trường giả biết hay không có còn hay không hoàn toàn nắm giữ vấn đề ngay ở trương phủ bảng hiệu xóa treo lên thiên quyến tông không có thời gian bao lâu tôn g i a người đến có tôn gia gia tộc cùng hiện nay mạnh nhất tôn nghị lam đồng thời hiện tại tôn nghị lam là hiến dương thành hai cái trước triệu linh vương thế nhưng rất đáng t i ế c hiện tại triệu linh vương không chỉ, chỉ là tông sư một tầng thậm chí có thể hay không tiếp tục sống tiếp đều là một vấn đề chính như trước tô trường dạ nói như vậy tuy rằng trình độ nhất định triệu linh phương đại biểu chính là thiết cô vương quốc nhưng hắn cũng không phải toàn bộ vương quốc không thể thiếu mặt mũi đặc biệt ở gặp phải cường định thời điểm mặt mũi của hắn thì càng thêm không đăng giá vì lẽ đó triệu linh phương hoài nghi coi như chuyện của hắn bị vương quốc biết được đối phương cũng rất có thể không sẽ phái ra cái gì cường giả đến cho hắn ra mặt to lớn nhất khả năng chính là nhường tô trường giả mang theo hắn thiên quyến tông cho nhất định hứa hẹn đây là trước vô số lần chuyện phát sinh sau khi từng có thí dụ dù sao chỉ cần cho nhất định mặt mũi như vậy chết có cái thành chủ cũng không có cái gì quá mức bởi vì coi như thiên quyến tông mạnh hơn hắn cũng chỉ là trong vương quốc một cái thế lực ở một mức độ nào đó cũng là thuộc về vương quốc thành chủ nhân số cũng không có thiếu chỉ cần không phải quá mức hung hăng vô cơ đối với thành chủ ra tay trong tình huống bình thường đều sẽ không có bao nhiêu vấn đề lớn tôn nghị lam hiện ở đem thân phận của chính mình xếp đặt đến mức rất thấp tuy rằng về mặt cảnh giới tới nói hắn muốn so với tô trường dạ mạnh mẽ quá nhiều thậm chí nếu như muốn giết tô trường dạ vậy cũng là một quyền hiệu do sự tình nhưng khi đó tô trường dạ đối với mạc sơn hành sự tình đại gia đều là biết đến một cái không biết mạnh mẽ hơn chính mình bao nhiêu thần h ả i cảnh đều đối với tô trường dạ như vậy như vậy hắn cái này thần h ả i một tầng còn có tư cách gì ở tô trường dạ trước mặt biểu hiện ra tiền bối tư cách đến tôn nghị lam cùng tôn hạo cảnh ở tô trường dạ trước mặt biểu hiện cực kỳ linh n g ọ t bất quá bọn hắn đến có thể không chỉ là chúc mừng thiên quyến tông đổi trụ sở càng nhiều thiếu là nói cho dương ra dương xuyên trí đi tìm chuyện của bọn họ tôn nghị lam nói tô tôn g chủ này có chuyện không biết có nên nói hay không tô trường dạ nhàn nhạt nhìn tôn nghị lam một chút sau đó mở miệng nói ngươi muốn nói cái gì liền nói đi nói như vậy càng đến loại này cái gì có nên nói hay không đều là người ta lời k h á c h khí kỳ thực chính là muốn nói nhưng lại không biết làm sao mở miệng một cái lời dạo đầu thôi nếu như nói ngươi thật muốn nói gì vậy thì không nói đối phương cũng có thể sẽ tìm cái khắc cớ đem cái này nói ra tôn nghị lam nói ta không biết triệu thành chủ sẽ ra tay với ngươi thế nhưng ở triệu thành chủ ra tay với ngươi trước dương xuyên chi đã từng đi tìm ta hắn muốn nhường ta ra tay đối phó ngươi sau đó còn nguyện ý từ đó về sau dương ra lấy tôn gia làm đầu dương ra lấy tôn gia làm đầu đây quả thật là là lúc trước dương xuyên chi đưa ra trên thực tế coi như dương xuyên chi không đưa ra yêu cầu như thế cũng vô dụng dù sao thực lực không bằng người như vậy coi như mình muốn kiên cường cũng ngạnh không đứng lên không phải chu linh duyệt nhất thời không vui nói đại c a c a cái này cái gì dương xuyên chi quá hỏng rồi chúng ta đi giáo hấn bọn họ đi tô trưởng dạ suy nghĩ một chút sau đó nói được thôi cũng không cần như đối với trương gia như vậy chỉ cần đem bọn họ cho đổi ra hiến dương thành là tốt rồi vẫn là vượt qua trước thế giới quan ở ảnh hưởng hắn đối với động một chút là d i ệ t tộc đồ thành cái gì tô trường dạ thật là có chút làm không được nhưng lại không muốn nhìn thấy dương gia người vì lẽ đó tô trường dạ đưa ra đem dương gia cho đổi ra hiến dương thành đối với tô trường dạ bên này dự định là cái gì dương gia người cũng không biết thế nhưng hiện tại toàn bộ dương gia đều đang sốt s ắ n g mà nghiêm nghị bầu không khí ở trong làm bọn họ biết trương gia bị d i ệ t tin tức sau khi từng cái từng cái liền không tốt hơn được trương gia thực lực tính ra so với bọn họ dương gia mạnh hơn mấy phần còn có chính là tuy r ư ơ n còn bọn không nói g gia gì cái bài tựa tẩy, hồ họ h có có c lá n chính g là t u rằng hai nhà vẫn luôn là quan hệ hợp tác, nhưng thật tính thấp quan ra gia gia vẫn luôn muốn dương trương muốn rằng là là đầu. Tuy tác, trước mặt một ở không muốn thừa nhận nhưng sự thực chính là sự thực cái này ai cũng thay đổi không được hiện tại trương gia đã bị diện bọn họ dương g i a muốn nói không hề có một chút nguy cơ cảm giác là không thể chủ nhà họ dương dương thừa hoan đối với dương xuyên trí nói đại trưởng lão chúng ta đúng hay không cũng p h ả i người đi thiên quyến tông chúc mừng hoặc là đưa điểm lễ cái gì dương xuyên trí sắc mặt cứng gắc nhìn dương thừa hoan nói ngươi cho là hữu dụng không hiện tại tôn gia người cũng đã đi tới ngươi cho rằng bọn họ có thể hay không đem trước chúng ta việc làm nói ra tuy rằng nghiêm túc tới nói kỳ thực bọn họ vẫn không có làm cái gì bị hư hỏng tô trường dạ sự t ì n h có thể vấn đề chính là bọn họ đã làm chỉ là không có thành công mà thôi n à y không phải tô trường dạ xuyên qua chuyện lúc trước còn chưa thành công tạo thành hậu quả sẽ không có tội ở cựu môn thế giới không cần nói làm cái gì cũng không nên nói muốn làm gì mà không có làm thậm chí chỉ là nhỏ yếu đều là tội cường giả đều có thể dễ dàng tìm tới đem người yếu vận mệnh bài bù cớ vì lẽ đó dương xuyên trí cùng dương thừa hoan các loại dương gia tông sư đều rất rõ ràng một điểm vậy thì là chỉ cần tôn gia làm thật sự đem bọn hắn trước việc làm nói ra như vậy chờ đợi bọn họ chính là tô trường giả l ử a giận trương gia đã bị diệt như vậy bọn họ dương gia còn xa sao hoặc là nói tô trường giả có có thể tiêu diệt trương gia thực lực như vậy có hay không có thể tiêu diệt bọn họ dương gia thực lực đây cái này căn bản cũng không cần hoài nghi bởi vì bọn họ cũng đã biết mạc sơn hành lai lịch này không chỉ là một cái thần hải cảnh cừng giả thậm chí còn là lúc trước bọn họ tiêu diệt rơi mạc ra một cái thần hải cảnh mạc sơn hành thân phận nhường dương g i a người đều tuyệt vọng dù sao lúc trước dương g i a cũng không có thiếu giết mạc g i a người thậm chí bọn họ dương g i a vẫn tính là trợ lực lớn nhất một trong a vì lẽ đó dương xuyên trí thở dài một tiếng nói coi như không có trước đối với tô trường dạ bọn họ việc làm chỉ cần chỉ là mạc g i a dương nhiệt g mạc sơn hành chúng ta dương g i a cũng đã không có hy vọng thật không nghĩ tới hắn vẫn đúng là trở thành thần h ả i cảnh tiến dương thành ở tông sư cảnh rời đi đi ra ngoài người cũng không í t thế nhưng mấy trăm năm qua nhưng là một cái trở thành thần h ả i sau khi trở về đều không có mạc sơn hành vẫn tính là cái thứ nhất mà lần này đến liền đem trương ra cho diện hiện ở tại bọn hắn dương ra tựa hồ cũng nguy hiểm dương thừa hoan nói vậy chúng ta làm sao bây giờ đưa bọn tiểu bối rời đi đi bất kể nói thế nào cũng phải cho dương gia lưu điệu dù ta hiện ở tại bọn hắn đều còn không biết tuy rằng lấy bọn họ cùng mạc sơn hành cựu hận dương gia tuyệt đối là không thể tiếp tục sống dù sao mạc sơn hành vị trí mạc g i a nhưng là bị diện lúc trước mạc g i a cũng có mấy ngàn nhân khẩu thế nhưng trừ r a họ khác cùng một số cá lọt lưới ở ngoài cái khác có thể toàn bộ đều là bị c h é m giết hận thú như vậy ở có thực lực sau khi làm sao có khả năng nhẹ tính vì lẽ đó ở tư tưởng của bọn họ ở trong hiện tại trương gia đã diện như vậy nhà tiếp theo chính là bọn họ dương gia vì lẽ đó bọn họ căn bản liền không biết đối với chuyện này quyết định người là tô t r ư ờ n g dạ mà tính toán của đối phương cũng không phải đem bọn họ dương già cũng cho diện thậm chí ngay cả giết bọn họ dương ra người ý nghĩ đều không có tô t r ư ờ n g dạ muốn làm chỉ là đem bọn họ cho đổi ra hiến dương thành thôi thật muốn là biết kết quả như thế như vậy dương thừa hoan hiện tại thì sẽ không có cái gì phải đem dương ra tiểu bối mang đi cho bọn họ dương ra lưu đ i ề u rụt ý nghĩ dương xuyên trí cùng cái khác tông sư thương lượng một lúc sau nói đúng nha ở hiến dương thành chúng ta dương ra là không có hy vọng thế nhưng dương ra không thể liền như vậy xong mang chút người trẻ tuổi rời đi đi nói cho bọn họ biết không tới thần h ả i cảnh không thể trở về đến báo thủ ở thế giới này có cựu đoán đương nhiên là phải báo chỉ là nếu như không có đủ thực lực như vậy báo thủ chính là hành động tìm chết hiện tại mạc sơn hành cũng đã là thần h ả i cảnh tu vi vì lẽ đó bọn họ dương ra người nghĩ muốn báo thủ như vậy ít nhất cũng phải là là thần h ả i cảnh mới được hơn nữa thần h ả i chỉ là một cái cơ sở thật muốn là bình thường thần h ả i còn chưa chắc chắn có có thể giết chết mạc sơn hành thực lực vì lẽ đó coi như thật sự có người đến thần hại cảnh như vậy cũng đến đủ mạnh mới được dương gia bên này còn đang thương lượng muốn dẫn những người kia rời đi thế nhưng trong trước mắt toàn bộ dương gia người đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ sau đó chỉ nghe một thanh â m nói dương xuyên trí mang theo ngươi dương gia người đi ra nhận lấy cái chết âm thanh này tràn ngập sắc khí vô số dương gia cảnh giới không đủ tộc nhân ở nghe nói như thế sau khi đều là thân thể run r u dậy dương xuyên trí sắp mặt một hồi trở nên khó coi hắn đến, đến rồi bọn họ tuy rằng đều chỉ là tông sư cảnh nhưng cũng biết một ít thần hải cảnh mạnh mẽ mà trước mắt có thể cho bọn họ như vậy áp lực thậm chí có thể trong nháy mắt đem sát khí lan truyền đến trong bọn họ tâm không thể nghi ngờ ít nhất cũng là thần hải cảnh thần hải bên trên kẻ thù bọn họ không có nhưng thần hải cảnh kẻ thù nhưng là có một cái vì lẽ đó lúc này bọn họ cũng đều biết người đến là ai dương thừa hoan cùng dương xuyên trí mang theo dương ra tông sư xuất hiện bọn họ nhìn thấy một mặt sát cơ mạc sân hành đương nhiên còn có nhẹ như mây gió tô trường dạ cùng chu linh duyện dương thừa hoan vội hỏi ai nha tô tông chủ g á n g lâm này coi là thật là d ò n đến nhà tô a chỉ là không biết tô tông chủ chuyến này có gì muốn dặn dò địa phương mặc dù biết đối phương đây là tới trả thù thế nhưng bọn họ nhưng là muốn giả ra cái gì cũng không biết dám vẻ không biết có hay không dùng nhưng ít nhất cũng có một tia hy vọng không phải tô trưởng dạ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn dương xuyên trí nói ngươi muốn cho tôn nghị làm giết ta cùng ta tiểu m g ộ i dương xuyên trí sắc mặt hơi đổi thế nhưng đến lúc này hắn cũng biết muốn chơi xấu cái gì căn bản là không thể chỉ có thể nói trước l a o hủ hồ đồ tính xin tô tông chủ chuộc tội a chu linh duyệt nói đại ca ca ngươi không thể thả bọn họ những người này quá hỏng rồi chúng ta đều không có làm cái gì có lỗi với bọn họ sự tình thế nhưng bọn họ liền muốn i g ế trên chúng nhường này dương ta. Lời này nhường dương ra ở đây, tông h ế thực sức k ó coi, người phải nhiều. lần này đến dương ra người không phải rất nhiều. Nhưng trên ra rất h t tế căn bản là không cần quá nhiều người chỉ cần một cái mạc sơn hành cũng đã đủ để đem bọn họ toàn bộ đều giải quyết dù sao bọn họ mạnh nhất dương xuyên trí cũng chỉ là một cái tông sư chín tầng mà thôi luận thực lực cách biệt quá xa tô t r ư ở n g dạ trên mặt vẻ mặt không có một chút biến hóa nào chỉ là nhàn nhạt nhìn dương xuyên trí nói ta chỉ hỏi ngươi một câu nói thế nhưng ngươi ngàn vạn muốn nói thật ra à trong lúc này tô trường dạ cho dương xuyên trí một cái nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung rất đơn giản vậy thì là muốn dương xuyên trí thành thật trả lời tô trường dạ hoàn thành nhiệm vụ nhưng là khen thưởng cảnh giới tăng lên một tầng ân cũng chính là có thể trực tiếp trở thành thần h ả i cảnh nhưng nếu như nhiệm vụ thất bại như vậy nhưng là thực lực lùi bước này vì là t ô n g sư một tầng cho tốt như vậy khen thưởng rất đơn giản bởi vì điểm nhiệm vụ không ít đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là coi như là thần h ả i một tầng dương xuyên trí cũng tuyệt đối không phải mạc sơn hành đối thủ hơn nữa coi như mạc sơn hành thật sự không được hắn tô trường dạ còn như thế cho có thể cho tuyên bố nhiệm vụ vì lẽ đó coi như thật sự đem tăng lên tới thần h ả i một tầng nhưng cũng không có một chút nào uy hiếp ngược lại còn có thể soạt một ít điểm nhiệm vụ chỉ là tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới liền vì vì là quyết định này của mình suýt chút nữa gây thành sai lầm lớn cũng cho hắn tạo thành phiền thoái không nhỏ phải biết trước cho mình soạt cái tia định hướng dịch chuyển nhưng là muốn hắn một triệu điểm nhiệm vụ vì lẽ đó đến hiện tại vị trí tô trường dạ bản thân điểm nhiệm vụ đã chỉ còn lại không tới bảy mươi vạn cái này cũng nên soạt chút điểm nhiệm vụ dù sao rất có thể t r ư ơ n g gia sẽ đến thần kiều cảnh cừng giả vào lúc ấy nếu như không có trăm vạn trở lên điểm nhiệm vụ coi như nghĩ cho người ta tuyên bố nhiệm vụ đều tuyên bố không được sau đó nếu như trực tiếp bị người ta cho d i ệ t đó mới là khổ rồi sự tình vì lẽ đó có thể cho mình nhiều soạt một hồi điểm nhiệm vụ ít nhất có thể sớm một chút đem soạt đến một cái ức trực tiếp có thể cho vương nhất hợp tuyên bố điểm nhiệm vụ cái kia mới có thể làm đến không có uy hiếp gì dương xuyên trí ở nhận được nhiệm vụ sau khi nhất thời sắc mặt một hồi có chút đặc sắc lên bởi vì lúc này hắn không biết mình là nên cười hay là nên khóc bởi vì đón lấy trả lời tô trường dạ rất rõ ràng là sẽ quyết định tô trường dạ đối với hắn kết quả xử lý tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng đều nếu như có người muốn giết người mà thôi đã thành công đem đối phương chèm giết tuy rằng cuối cùng ngươi may mắn phục sinh nhưng ngươi sẽ bỏ qua cho đối phương sao sẽ bỏ qua cho chính mình là sát thân cựu nhân không dương xuyên trí nhất thời có loại cảm giác nhẹ thở đây là ý gì chính mình tuyên án cái chết của mình hình phạt sao hắn rất muốn nói ta nhất định sẽ b u ô n g t h a đối phương nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thể nói như vậy bởi vì hắn biết nếu như thật có người muốn đối phó chính mình như vậy chỉ cần thực lực đối phương không có chính mình mạnh như vậy chính mình liền nhất định sẽ giết chết hắn hiện tại có một vấn đề ở hắn dương xuyên trí trước mặt chính mình là nên thành thật trả lời đây vẫn là nói dối chương hai trăm chỉ cần một chiêu lấy tính mệnh của hắn dương ra đám người lúc này đương nhiên đều hy vọng dương xuyên trí có thể nói tuyệt đối sẽ buông tha cái kia kẻ thù tuy rằng mọi người đều biết này vốn là lời nói dối nhưng chỉ có lời này mới có sống sót hy vọng vì có thể sống nói điểm lời nói dối lại được cho cái gì không cần nói lời nói dối thậm chí càng chuyện quá đáng cũng có thể làm được dù sao cái này đại biểu có thể không chỉ có thể là người sự sống còn mà là một cái gia tộc tồn vong cho tới nói thật ra được rồi cái kia vốn là hành động tìm chết dù sao chính ngươi đều sẽ không bỏ qua đối ngươi như vậy người như vậy làm sao có thể chờ mong người khác có thể đối ngươi như vậy đây chỉ là rất đáng tiếc các loại dương g i a người cũng không biết lúc này dương xuyên trí nội tâm đương nhiên cũng không biết hắn nhận một cái nhiệm vụ bởi vì này không phải là một lựa chọn mà là một cái đưa mạng để lời nói dối đơn giản nhưng kết quả là là trực tiếp sẽ để cho mình biến thành một cái t ô n g sư một tầng thực lực rút lui hậu quả không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng trực tiếp sẽ phải mạng của mình hơn nữa còn có một điểm chính là coi như hắn nói dối xong lời thế nhưng tô trường dạ cũng không nhất định liền sẽ tin tưởng à mà nếu như một khi không tin như vậy hắn này nói dối đến mức còn có tác dụng đâu vậy thì là chẳng có tác dụng gì có thậm chí còn sẽ bởi vì nhiệm vụ trừng phạt nguyên nhân trực tiếp đã biến thành tông sư một tầng bởi vì thực lực không đủ bị chết không thể nghi ngờ càng nhanh hơn nếu như mình lựa chọn trả lời lời nói thật đây tuyệt đối có thể làm cho tô trường dạ đối với mình không có một chút nào lòng thương hại nói cách khác vào lúc ấy tô trường dạ ra tay chém giết chính mình tỷ lệ sẽ gần đạm cao tới hơn chín mươi này được cho là là h ẳ n phái chết kết quả có điều như vậy duy nhất một chỗ tốt chính là làm mình lựa chọn lời nói thật sau khi liền sẽ tăng lên một tầng cảnh giới vào lúc ấy chính mình chính là một cái thần h ả i cảnh thần h ả i cảnh a nghĩ đến này dương x u y ê n trí trở nên hơi kích động cùng điên cuồng thay đổi một cái thời gian nhận được nhiệm vụ như vậy dương x u y ê n trí sẽ kích động đến ngủ không được dù sao này một cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành chính là hắn tha thiết ước mơ thần h ả i cảnh nhưng là ở tình huống lúc này dưới hắn nhưng không hề có một chút động tâm sau nửa ngày đang đợi ánh mắt mong đợi ở trong dương x u y ê n trí hít sâu một hơi nói ta cũng rất muốn nói ta sẽ bỏ qua cho như vậy kẻ t h ủ nhưng đây tuyệt đối là không thể ai muốn lấy mạng ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không đông tha hắn người muốn mạng ta đều đáng chết nay vừa nói dương vũ thiên đám người nhất thời đều kinh kêu thành tiếng đại ca ngươi đây là điên rồi sao chủ nhà họ dương dương thừa h o a n cũng giống như vậy kinh ngạc nhìn dương xuyên trí nói đại trưởng lão ngươi đây là làm sao bọn họ cũng không biết nói lời nói như vậy đối với dương xuyên trí mà nói là lựa chọn như thế nào ngược lại bọn họ bản thân biết chỉ là lời này nhất định sẽ gây nên tô trường dạ lựa giận cũng sẽ nhường mạc sơn hành không tiên rẻ chút nào ra tay với bọn họ quả nhiên ở hắn lời nói xong sau khi chu linh duyệt nhất thời yêu kiều quát đại ca, ca ngươi xem những người này thật tốt xấu không thể thả bọn họ trước n g ư ờ i còn nói đem bọn họ đổi ra hiến dương thành là có thể như vậy sao được mạc sơn hành nói ta còn thực sự sợ tông chủ liền như vậy thả các ngươi thế nhưng bây giờ nhìn lại hẳn là sẽ không nghe được chu linh duyệt cùng mạc sơn hành dương gia người nhất thời kinh ngạc dương xuyên trí cũng là khó có thể tin g á n g v ẻ tại sao sẽ là như vậy này với bọn hắn trước dự đoán căn bản là không giống nhau a đang đối mặt trương gia thời điểm mạc sơn hành còn có chút kiếm kỵ dù sao cũng đã biết rõ ở trương gia sau lưng nhưng là có một cái hoàng thành gia tộc lớn hơn nữa còn là có thần kiểu chín tầng cường giá siêu cấp tồn tại đối mặt như vậy thế lực hắn mạc sơn hành dục vọng cầu sinh rất mạnh hắn biết do biết sơ ý một chút liền có thể nhường hoàng thành người của trương gia ra tay với hắn mà thật phải chờ tới vào lúc ấy lấy thực lực của hắn cái kia vốn là hành động tìm chết thế nhưng coi như như vậy một cái thế lực cuối cùng hắn mạc sơn hành đều vẫn là ra tay rồi tuy rằng không có đem trương gia chém tận giết tuyệt nhưng cũng gần như trương gia như vậy không muốn đắc tội gia tộc thế lực cũng đã đắc tội rồi như vậy dương gia như vậy kẻ thù vậy cũng là liền không có một chút nào k i ê n kỵ lúc này mạc sơn hành chỉ có một ý nghĩ vậy thì là tô trường g ạ tuyệt đối không nên ngăn cản hắn ra tay chỉ cần tô trường giạ như vậy liền nhất định sẽ đem toàn bộ dương ra đều giết không thể nghi ngờ dương x u y ê n trí trả lời nhường m à sơn hành rất hài lòng bởi vì chỉ có như vậy tô trường dạ mới sẽ chân chính tức giận mới sẽ thật sự đứt đoạn mất bung ô tha bọn họ ý nghĩ từ tô trường dạ biểu hiện liền có thể nhìn ra hắn không phải một cái thích giết chóc người thậm chí ở mạc sơn hành trong mắt còn rất có chút lòng dạ đàn bà mà ở dương x u y ê n trí sau khi không thể nghi ngờ tô trường dạ lại muốn bung ô tha bọn họ tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều này chính là hắn chờ mong trả lời mọi người ở đây kinh ngạc hoặc là chờ mong đồng thời ở dương duyên trí trên người trong chớp mắt bay lên vô cùng mạnh mẽ khí thế một vũng th mạc sơn hành kinh hô sao có thể có chuyện đó lại vào lúc này phá cảnh kinh ngạc không chỉ là mạc sơn hành dương gia đám người lúc này càng là kích động không thôi càng muốn nói chúng ta dương gia cũng có thần h ả i cảnh quá tốt rồi thật sự quá tốt rồi bọn họ cũng đều biết mạc sơn hành là thần h ả i cảnh cừng giả nhưng bọn họ căn bản liền không biết mạc sơn hành là thần h ả i sáu tầng vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ hiện tại nếu dương xuyên trí cũng đã là thần h ả i cảnh như vậy bất kể nói thế nào mạc sơn hành đều nên cho chút mặt mũi hoặc là nói không dám như vậy tùy ý ra tay rồi dù sao thực lực không kém nhiều tình huống chặn đánh bại đối thủ hay là rất dễ dàng nhưng muốn nói chém giết đối thủ cái k i a trên căn bản chính là chuyện không thể nào chỉ là bọn hắn căn bản liền không biết người ta mạc sơn hành căn bản là không phải đơn giản thần h ả i cảnh đây chính là thần h ả i sáu tầng tồn tại ở thần h ả i bên trên có thể nói là một tầng một tầng trời dù cho chỉ là cách xa nhau một tầng cái k i a t r ê n lệch đều là to lớn mà hiện ở một cái thần h ả i sáu tầng một cái thần h ả i một tầng này sự t r ê n lệch đã không chỉ là có chút lớn đơn giản như vậy quả thực cũng không cách nào so với đáng tiếc chính là dương gia người căn bản liền không biết điều ấy lúc này bọn họ chỉ là nghe được mạc sơn hành sau khi từng cái từng cái biểu hiện cực kỳ kích động tự a hồ nhìn thấy hy vọng sống sót tự a hồ đã có cùng mạc sơn hành chống lại thực lực thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ kích động cũng không có thời gian quá dài liền nghe đến mạc sơn hành đối với tô trường giả nói tông chủ hiện tại muốn ra tay sao chỉ cần một chiều ta định có thể lấy tính mệnh của hắn chính như trước từng nói mọi người đều biết mạc sơn hành là một cái thần h ả i cảnh nhưng căn bản liền không biết cụ thể cấp độ thế nhưng hiện tại mạc sơn hành nhường bọn họ một ít không kích động như vậy đúng nha tuy rằng hiện tại dương xuyên trí cũng đã là thần hạ cảnh có thể này thần hạ cảnh trong lúc đó cũng có t r a n lệch rất lớn không biết mạc sơn hành cảnh giới không có quan hệ thế nhưng chỉ cần biết rằng một điểm vậy thì là hiện tại mạc sơn hành nhưng là nói rồi muốn một chiêu giải quyết dương xuyên trí đây là ở nói cho bọn họ biết tuyệt đối không nên quá đắc ý mạc sơn hành vẫn là có thể một chiêu giải quyết dương xuyên trí bọn họ dương ra vẫn là như thế bất cứ lúc nào đều có thể đ ứ n g xóa bỏ rơi chương hai trăm linh một dương gia biến hóa mạc sơn hành nhường dương vũ thiên bọn người hít vào một n g ụ ồ khí lạnh bọn họ không biết mạc sơn hành cùng lúc này dương xuyên trí sự tranh l ệ n h đến cùng có bao lớn nhưng bọn họ có một chút là có thể khẳng định vậy thì là mạc sơn hành biểu hiện ra dáng vẻ tự tin vô cùng tựa hồ nói một chiêu chém giết dương xuyên trí đó chỉ là tiện tay bóp chết con kiến dương xuyên trí tự hồ cũng bị lời này cho kích thích lạnh lùng nhìn mạc sơn hành nói tuy rằng ta đã là thần h ả i cảnh nhưng như thế có thể cảm giác được tiền bối ngươi mạnh mẽ thế nhưng ngươi thật có thể một chiêu giết ta ta cảm thấy ngươi quá tự tin một chút mạc sơn hành đối với này xem thường cười nếu như không phải hiện tại tô trường dạ còn chưa mở lời như vậy nơi nào có hắn dương xuyên trí ở này trang cơ hội tuyệt đối sẽ như hắn nói như vậy một chiêu giải quyết dương xuyên trí cái này tân sinh thần hải tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói quả nhiên thực lực mang đến chính là tự tin chỉ là không biết một cái thần hại sáu tầng trước mặt có lòng tin lời này nhường dương ra người rơi xuống đáy vực lúc trước bọn họ cũng đều biết mạc sơn hành rất mạnh là thần h ả i cảnh nhưng căn bản liền không biết cụ thể cảnh giới mạc sơn hành nói một chiêu có thể g i ế t dương xuyên trí thời điểm cũng cho bọn họ một ít áp lực nhưng áp lực kỳ thực vẫn không tính là lớn mà hiện ở bọn họ cũng đều biết mạc sơn hành căn bản là không phải bình thường thần h ả i cảnh mà là thần h ả i sau tầng a như vậy cũng đã là thần h ả i cảnh một tầng dương xuyên trí trong lúc đó t r ê n l ệ n h đến cùng lớn bao nhiêu n g ư ờ i cái này bọn họ không biết thế nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là trước mạc sơn hành là đúng hắn muốn rét dương xuyên trí căn bản là không cần ra tay hai lần chỉ là một chiêu liền có thể giải quyết thậm chí cũng không cần một chiêu dương ra những người khác có chỉ là đau lòng thế nhưng dương xuyên trí sắc mặt nhưng không có một chút biến hóa nào bởi vì hắn hiện tại đã là thần hải cảnh hắn đã biết mạc sơn hành mạnh mẽ vì lẽ đó coi như tô trường dạ không nói hắn cũng có thể cảm thụ được giữa hai người tranh lệch to lớn nhưng hắn vẫn là như thế có thuộc với sự tự tin của chính mình vì lẽ đó mạc sơn hành có nói hay không hắn cụ thể cảnh giới kỳ thực đều là giống nhau hắn nhìn mạc sơn hành nói ngươi cho là trong vòng một chiêu có thể giết ta nhưng ta cho rằng ngươi không làm được lời này nhưng là nhường tô trường dạ hứng thú chỉ bất quá hắn vẫn không nói gì mạc sơn hành cũng đã mở miệng nói có thể làm được hay không không phải ngươi định đoạt tô t r ư ở n g dạ không nói gì bởi vì dương xuyên trí đã mở miệng nói mấy trăm năm trước ở hiến dương thành nhưng là không có dương gia ngay lúc đó hiến dương thành chỉ có tôn vàng hai gia tộc lớn nghiêm túc nói đến mạc gia có thể trở thành là hiến dương thành bá chủ theo chúng ta dương gia cũng có quan hệ rất lớn lời này nhường mạc sơn hành lông mày không khỏi nữ h một cái ngươi đến cùng muốn nói cái gì muốn nói theo ta dương gia trong lúc đó còn có chút quan hệ muốn dựa vào cái này nhường ta thả ngươi hay sao dương xuyên trí xem thường cười một tiếng nói đương nhiên không phải mấy trăm năm có thể sửa đổi biến rất nhiều thứ chính như ngươi mạc gia đã hủy diệt thậm chí cũng đã không có ai biết lúc trước mạc gia là làm sao c u ộ t khởi như thế những này chuyện của quá khứ liền qua đi nhưng ta phải nói cho ngươi chính là dương gia cũng không phải ngươi thấy như vậy cũng không phải ngươi hành diệt liền có thể diệt lời này nhất thời nhường mạc sơn hành sắc mặt có chút khó coi này tình huống thế nào lẽ nào cái này dương gia cùng trương gia như thế ở sau lưng đều có đại gia tộc nào cũng là cái gì thế lực cường đại chi nhánh hay sao những người này đúng hay không quá có thể nhịn phải biết lúc trước ai cũng không biết điểm này à nhưng là vừa đến lúc mấu chốt từng cái từng cái đều chạy ra lẽ nào ta lại muốn được tội một cái không thể đắc tội tồn tại tô trường dạ không khỏi buồn cười nói ngươi muốn nói ở sau lưng của ngươi có một cái mạnh mẽ bối cảnh đúng không như vậy ngươi cái này bối cảnh có hoàng thành trương gia cường sao n h a đúng rồi cái kêu hoàng thành trương gia là có thần kiểu chín tầm tồn tại tô trường dạ lời này ý tứ liền đơn giản trương gia bối cảnh chính là cường đại như thế nhưng kết quả có thể như thế nào vẫn là như thế bị d i ệ t nếu như nói ngươi dương gia bối cảnh chỉ có như vậy hoặc là nói còn không sánh được hoàng thành trương gia như vậy liền không cần nói đi ra mất mặt không nói vẫn là như thế không thể thay đổi được kết quả mà vào lúc này dương xuyên trí tựa hồ cũng rõ ràng lúc đó trương lĩnh hạo đến cùng là cái kia đến sức lực chắc chắc triệu linh phương sẽ ra tay đối phó tô trường dạ có hoàng thành trương gia làm làm bối cảnh muốn cho một cái thành chủ triệu linh phương ra tay chuyện này quả là không muốn quá đơn giản chỉ là rất đáng tiếc hắn thành công nhưng cũng thất bại thành công nhường tô trường dạ bị đánh chết nhưng thất bại đến càng thảm hại hơn tô trường dạ không chỉ phục sinh thậm chí còn đem toàn bộ trương ra hủy diệt dương xuyên trí khỏe mắt hơi vừa kéo sau nửa ngày mới nói dương ra sau lưng không có như vậy thế lực thế nhưng chúng ta có bọn họ không có đồ vật chuyện này nhất thời liền để tô trường dạ hứng thú tuy rằng xem qua vô số tiểu thuyết cùng điện ảnh nói cho hắn vào lúc này liền không muốn phí lời trực tiếp đem hắn giết chết miễn cho đêm dài lắm m ộ n nhưng trên thực tế căn bản là không phải như vậy bởi vì mặc kệ dương xuyên trí có cái gì lá bài tẩy chuyện này đối với nhiều nói hai câu cùng bất tranh cãi một tí đều không có ảnh hưởng hắn không biết trực giác kỳ thực là đúng thì không nên nhường dương xuyên trí phí lời tô trường giả nói vậy ngươi có món đồ gì lấy ra chúng ta xem một chút đi dương xuyên trí tà mị cười xem trọng đây chính là ta dương ra đồ vật nếu như không phải thần h ả i cảnh ta hay là còn không cách nào bắt đầu dùng thế nhưng hiện tại nhưng là đã đầy đủ ta xem các ngươi ai dám độc thủ theo dương xuyên trí sau đó chỉ thấy trên người hắn linh lực phun trào sau đó toàn bộ dương ra trong nháy mắt thay đổi răng dấp ở vốn là rất phổ thông dương ra nơi ở bên trên lại đâu đâu cũng có đạo văn vô số đạo văn tạo thành một cái lộ ra khí thế khủng bố đại trận nhìn thấy những n à y đạo văn tô trường dạ không khỏi to mày bởi vì này hệ đạo văn coi như ở thiên tinh thượng nhân trong ký ức đều không có thế nhưng này không làm khó được hắn dù sao hắn còn có giám định thuật một cái giám định thuật xuống tô trường dạ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh thứ này lại có thể là một cái dị độ không gian đường nối đại trận khởi động sau khi sẽ lấy ra một ít đã bị làm ký hiệu sinh mệnh máu tươi mà đang hấp thu đầy đủ máu tươi sau khi sẽ mở ra xuất hiện một cái đường hầm không gian liên thông một thế giới khác giám định t h u ậ t không có nói cho tô trường giả cái này đường nối là dẫn tới phương nào thế nhưng thiên tinh thượng nhân ký ức nhưng là nói cho tô trường giả đây là dị độ không gian đường nối dị độ không gian đến cùng ở nơi nào không có ai biết hoặc là nói trừ gia thần môn cảnh cường giả ở ngoài căn bản cũng không có người biết ở cựu môn thế giới khắp nơi đều có dị độ không gian đường nối chỉ có điều những kia không cách nào hủy diệt đường nối cũng có người chuyên chấn áp nói thí dụ như ngũ đại thánh địa bọn họ chấn áp chính là năm cái lối đi chương hai trăm linh hai điên cổng dương xuyên t h í mà trong dị độ không gian đến cùng có cái gì điều này cần chuyên gia chấn áp ở thiên tinh thượng nhân trong ký ức đối với dị độ không gian là vô cùng e rẻ thậm chí là hoảng sợ bởi vì ở dị độ không gian bên trong là m ắ t khác một thế giới không giống đường nối tựa hồ dẫn tới không giống địa phương nhưng mặc kệ là nơi nào đường nối chỉ cần xuất hiện như vậy khẳng định sẽ xuất hiện vô số dị độ không gian t r ủ n g tộc có đường nối sau khi mở ra xuất hiện chính là cùng cửu môn thế giới ngoại hình không kém nhiều t r ủ n g tộc sau đó muốn nói khác nhau vậy thì là con mắt màu sắc mà trừ ra cái này chi ngoài ra không có t r ê n h lệch theo đạo lý nói bọn họ cùng cửu môn thế giới người tựa hồ không lớn bao nhiêu khác nhau lẽ ra có thể lẫn nhau thành lập hữu nghị cái gì mới đúng Thế ngược h ư n bọn họ n h n g l c cựu thị t h môn lại liền từng thấy chủng tộc rất nhiều loại hơn nữa từ dị độ không gian đi ra sinh vật đều vô cùng mạnh mẽ tuy rằng trên cảnh giới phân chia tựa hồ đều không khác mấy nhưng người ta nhưng có thể hoàn toàn ép cựu môn thế giới bên này một đầu nói thí dụ như bên kia xuất hiện thần h ả i trí tầng ở một mức độ nào đó có thể cùng cựu môn thế giới thần kiều cảnh đối kháng nói cách khác có thể c h ấ n áp 99% trở lên cựu môn thế giới thần h ả i cảnh không thể không nói trong lúc này mới tranh lệch rất lớn nhưng bình thường tình huống dị độ không gian đường nối đều là tùy cơ xuất hiện hơn nữa xuất hiện ở hiện t r ư ớ c sẽ có dị dạng hơn nữa cái này biến hóa khác thường còn không nhỏ ở có những dị tượng này sau khi cựu môn thế giới tông môn hoặc là vương quốc liền sẽ xuất động cường giả phòng thủ tranh thủ ở đường nối mở ra đồng thời đem triệt để hủy diệt đại đa số tình huống đường nối cũng không thể tồn tại thời gian quá dài có thể muốn nói có hay không loại kia xuất hiện liền rất khó hủy diệt đường nối đây hơn nữa xuất hiện ở hiện t r ư ớ c còn không có gì dị tượng đây đây đương nhiên là có vậy thì là lúc này dương ra loại này do thần môn thế giới nhân chủ động bố trí c h ấ n pháp sau đó mở ra đường nối như vậy đường nối sẽ càng thêm khó có thể hủy diệt hơn nữa mở ra tốc độ sẽ rất nhanh vì lẽ đó như vậy đường nối mỗi một lần mở ra đều sẽ chết rất nhiều người thậm chí mỗi xuất hiện một lần đều là diệt thành diệt quốc cuộc chiến thậm chí còn sẽ xuất hiện tông môn diệt tình huống vì lẽ đó chỉ cần có người dám bố trí như vậy t r ậ n pháp hoặc là chỉ cần bại lộ có như vậy t r ậ n pháp như vậy không cần phải nói chính là cựu môn thế giới công địch cái tiết nhưng là muốn bị toàn bộ thế giới truy nã mạc sơn hành không quen biết những n à y đạo văn chỉ là cảm giác này cho hắn rất cảm giác xấu tựa hồ chất chứa cái gì khủng bố đồ vật không khỏi cau mày nói đây rốt cuộc là cái gì lẽ nào ngươi đã nghĩ dựa vào những thứ đồ này đến bảo mệnh không được dương xuyên trí cười to nói coi là thật là vô tri à, tuy rằng đã là thần hải sáu tầng nhưng không có kiến thức chính là không có kiến thức a hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi đây là cái gì đi đây chính là mở ra dị độ không gian đường nối liệt không đại trận ở dương xuyên trí đem liệt không đại trận nói ra sau khi mạc sơn hành kinh hãi ngươi nói cái gì điều này có thể mở ra dị độ không gian đường nối ngươi đây là đang tìm cái chết dương ra sẽ bởi vì sự lựa chọn của ngươi mà triệt để hủy diệt một cái đều sẽ không lưu lại dương xuyên trí cười to nói nhìn dáng dấp thần hải sáu tầng chính là tốt nói thế nào cũng biết một ít chuyện chỉ là rất đáng tiếc ngươi chẳng lẽ không biết nếu như ta mở ra lối đi này như vậy từ lối đi này đi ra dị độ không gian sinh vật sẽ đối với ta có hết sức hào cảm bọn họ căn bản là sẽ không ra tay với ta thậm chí còn sẽ mang cho ta rất nhiều dị độ không gian bảo vật sao liên quan với cái này tô trường dạ không biết m c sơn hành đương nhiên cũng không biết dù sao bọn họ biết đến đồ vật đều rất ít mà dương xuyên t r i đến cùng là thật hay là giả cái này ai cũng không dám bảo đảm mạc sơn hành nhất thời choáng váng dù sao hắn biết rõ dị độ không gian những sinh vật kia mạnh như thế nào hắn mặc dù là thần hại sáu tầng nhưng không nhất định đủ xem a tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói rút khô toàn bộ dương ra hết thảy võ sư cảnh cùng tổng sư cảnh tộc nhân máu tươi chỉ vì mở ra một con đường sau đó nhường bọn họ cho ngươi chỗ tốt đây chính là ngươi trước dương xuyên trí làm cho cả dương g i a người đều tràn ngập h y vọng dù sao thật muốn là như vậy như vậy bọn họ dương g i a không chỉ sẽ không có nguy hiểm gì thậm chí còn là một cơ hội a thế nhưng ở tô trường dạ sau khi hắn mới biết mình sai rồi nay tình huống thế nào muốn mở ra đường nối lại muốn trả giá toàn bộ dương g i a tuy rằng võ sư bên dưới tựa hồ không có vấn đề nhưng võ sư trở lên cũng đã chết hết bọn họ những kia võ sư bên dưới còn có thể sống không được nay không phải hủy diệt làm sao dương g i a lại là cái gì dương xuyên trí nhất thời kinh hãi làm sao người biết ngăn ngắn vài chữ sau khi hắn lập tức ý thức được chính mình tựa hồ nói nhầm sau đó lớn tiếng nói Người nói linh tuy i cái người n căn bản cũng không cần cái gì người nhà họ dương h họ gì gì vậy, ta á m tươi, ta bất thể tại tức cút ta đường người dương nối, hiện ra ra cứ lúc có các cho lập nào đều mở ta tức lập mở rằng a đường nối. Tuy r hắn đổi g i ọ n g đến rất nhanh thế nhưng dương ra người nhưng đều nghe rõ ràng nguyên tắc tới mở đường nối là thật sự mà dị độ không gian sinh vật xuất hiện cũng là thật sự nhưng bọn họ dương ra sẽ càng thêm huy hoàng liền không phải thật sự bởi vì vào lúc ấy bọn họ dương ra đều không có a có chỉ là dương xuyên trí một người vì lẽ đó lúc này đại gia đều hy vọng tô trường dạ bọn họ có thể đáp ứng dương xuyên trí yêu cầu này mà cái này cũng là bọn họ kỳ vọng chỉ là tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi mà ngươi cũng thật sự sẽ mở ra lối đi này sao đang nói lời này đồng thời tô trường dạ bắt đầu cho dương xuyên trí biên tập nhiệm vụ không có cái gì là một cái nhiệm vụ giải quyết không được cái này rất đơn giản ạ tô trường dạ kế hoạch là không có sai nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới dương xuyên trí tàn nhẫn cái tên này tuyệt đối là một cái xói diệt ở tô trường dạ sau khi chỉ nghe dương xuyên trí gầm lên giận dữ vì ngày hôm nay ta chờ đợi thời gian bao lâu các ngươi có biết ai cũng không thể ngăn cả ta nếu như ở không biết chân tướng của chuyện trước không cần phải nói cũng biết dương ra người đều là chống đỡ dương xuyên trí dù sao ở trong lòng bọn họ dương xuyên trí làm sao đều là bọn họ mạnh nhất tôn g sư cũng là bọn họ dương gia định hải thần trâm thế nhưng làm bọn họ biết muốn mở ra dị độ không gian đường nối là muốn dùng bọn họ dương ra tất cả mọi người dòng máu sau khi vậy thì không giống nhau dùng dương ra tất cả mọi người hết tới mở lối đi này chỉ là vì từ dị độ không gian đi ra âm thanh sinh vật đối với hắn có hào cảm Không không thể không nói một đây là chương á i với điên cùng cuồng n sự t thậm t chí là r ớ c l ú hai t trăm linh ba vương một hợp bị tuân sát theo hắn này gầm lên giận dữ toàn bộ dương gia người nhất thời đều tuyệt vọng bởi vì ở này gầm lên giận dữ bên trong dương ra hết thể tôn g sư bắt đầu cảm nhận được chính mình máu tươi trôi đi từ toàn thân lộ chân lông như là nước chảy tuân ra thân thể chỉ là ngăn ngắn mấy phút từng cái từng cái tôn g sư cùng võ sư toàn bộ bọn mình không chỉ là như vậy bọn họ huế y tựa t hồ trong nháy mắt bị rút khô mỗi một cái đều là t h ờ i khô trạng thái tô trường dạ nhất thời hoàng hốt như vậy cảnh tượng hắn chỉ là ở thiên tinh thượng nhân trong ký ức từng thấy nhưng vậy làm sao nói đều không thuộc về mình ký ức vì lẽ đó thật muốn nói chấn động hoặc là phản cảm cái gì vẫn là không nổi bật nhưng hiện tại đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy cảm giác kia liền hoàn toàn khác nhau kỳ thực lúc này tô trường dạ đều không nghĩ ra một điểm vậy thì là dương xuyên trí tại sao nhất định phải mở ra lối đi này nếu như mở ra lối đi này đánh đổi cũng không phải lớn như vậy như vậy tô trường dạ còn có thể hiểu được một ít có thể vấn đề chính là này mở ra đường lối đánh đổi thật sự quá to lớn dương ra hết thể tông sư cùng võ sư trong nháy mắt này đều bị trận pháp rút khô huyết dịch từ bọn họ khô héo trên mặt tựa hồ còn có thể nhìn thấy không thể tin tưởng vẻ mặt Chết kỳ thực không chỉ là tông sư chỉ là bởi vì xuất hiện chỉ là tông sư mà thôi trên thực tế ở dương xuyên trí kích hoạt trận pháp trong nháy mắt toàn bộ dương gia võ sư cảnh cũng đã bị rút khô huyết có điều dương gia vẫn không có tuyệt diện bởi vì võ sư bên dưới người vẫn không có chịu ảnh hưởng nhưng coi như như vậy dương gia đã xem như là chỉ còn trên danh nghĩa kết quả này so với trương gia còn thê thảm hơn nhiều lắm dù sao trương gia cũng không có chết nhiều người như vậy tỉ như trương trí thông đám người hiện tại đều chỉ là trốn hướng ngoài thành đi tới chết chỉ là trương trí viễn cùng số ít người hơn nữa cũng không có chết đến thê thảm như thế mà ở lúc sớm nhất tô trường dạ chỉ là muốn đem dương gia đuổi ra đ ế n dương thành mà thôi nói cách khác h ắ n kỳ thực đều không có dự định giết dương ra người Chỉ không nghĩ tới tô trường tới dương ạ tuy giết rằng không dự định giết bọn họ dự d ra người, thế nhưng dương thế xuyên trí Chí chính mình nhưng trí Dương xuyên là ra rồi. tay không chút nào bởi vì dương ra người tử vong mà có chút thương tâm cái này kỳ thực rất dễ hiểu dù sao nếu như hắn thật sự sẽ có như vậy một điểm thương tâm cũng sẽ không khả năng ra tay đem bọn họ đều cho rút khô hết dịch dương xuyên trí cười như đ i ê n nói hiện tại dị độ không gian đường nối tức sắp mở ra tô t r ư ờ n g dạ ngươi không phải cái gì thiên quyến người sao ta muốn nhìn cái kia tồn tại đến cùng có bao nhiêu quan tâm ngươi tô trưởng dạ sắc mặt lạnh lẽo cái kia tồn tại có bao nhiêu quan tâm ta không biết thế nhưng ta biết ngươi khẳng định là chết chắc rồi người như ngươi căn bản là không xứng sống trên thế giới này theo tô trường dạ đột nhiên một cái nặng nghề âm thanh em vang lên dùng trí thân máu tơi ư bắt đầu dị độ không gian đường nối dương xuyên trí ngươi đang chết thanh em này là xa lạ người ở chỗ này đều chưa từng nghe qua thế nhưng thanh em này cho bọn họ mang đến cảm giác chính là cường giả giáng lâm theo thanh em này vương nhất hợp xuất hiện ở mặt của mọi người trước nhìn thấy vương nhất hợp xuất hiện tô trường dạ lông mày hơi nhữ lên bởi vì hắn biết rõ đây là một cái già sao cường giả dương xuyên trí xem thường nhìn vương nhất hợp nói hóa ra là ngươi vương trang chủ không nghĩ tới ngươi lại là như vậy cường giả nhìn dáng dấp ngươi ít nhất cũng là thần kiều cảnh đi ha ha ha có điều đó là càng mạnh càng tốt ta tô trường dạ đối với lời này rất là xem thường thần kiều cảnh tầm mắt của ngươi cũng là chỉ là như vậy chỉ là này càng mạnh càng tốt lại là tình huống thế nào nhiều hơn nữa thần kiều cảnh ở vương nhất hợp trước mặt đều chỉ là môn ăn bởi vì người ta tuyệt đối là thần môn cảnh c ư ờ n g giả chỉ là rất đáng tiếc này dương xuyên trí căn bản là không biết hàng vương nhất hợp không nói n h ả m ý tứ bắt đầu dị độ không gian đường nối người tội chết dị độ không gian tồn tại sẽ nhường toàn bộ thế giới võ giả đồng loạt ra tay chấn áp tiêu diệt như vậy mở ra đường nối người đâu cái này căn bản là không cần phải nói đó là đương nhiên là tội chết hơn nữa còn là tàn nhẫn nhất loại kia cái chết dương xuyên trí cười to nói tội chết các người đến có bản lĩnh giết ta mới là tô trường dạ biết cái tên này lúc này hung hăng nguyên nhân kỳ thực thật muốn nói đến cũng đơn giản bởi vì hắn mở ra đường nối vì lẽ đó hắn lúc này có đường nối sức mạnh g i a trì, ở này g i a trì bên dưới hắn rất mạnh mẽ ít nhất ở phòng ngự lên là vô địch bình thường tồn tại hắn hiện tại chỉ là thần hải một tầng mà thôi nhưng ở đường nối sức mạnh ra chỉ bên dưới không cần nói thần hải cảnh coi như là thần tiểu cường giả cũng đối với hắn không có cách nào đây chính là lúc này dương xuyên trí hung hăng nguyên nhân vị trí tuy rằng lực lượng này căn bản là không là của hắn nhưng ai bảo hắn bây giờ có thể sử dụng đây vì lẽ đó hắn cảm giác mình có hung hăng tiền vốn chỉ là rất đáng tiếc hắn căn bản liền không biết trước mặt mình chính là một cái ra sao tồn tại vương nhất hợp lạnh n h ặ t nói hết ngồi đ á y giếng chịu chết đi theo lời nói xong vương nhất hợp một trưởng vô hướng về phía dương xuyên trí ở một trường này bên dưới dương xuyên trí trên người nhất thời xuất hiện vô số hào quang màu vàng những n à y hào quang màu vàng đến từ cùng cái kia ở phía sau hắn đường nối rất rõ ràng hắn lúc này là thật sự được đường nối gia trì vương nhất hợp một trường rất mạnh nhưng đội hồ không thể phá tan những kia trong thông đạo xuất hiện hào quang màu vàng nói cách khác một trường này căn bản là không thể tổn thương được ở ánh sáng bên trong dương xuyên trí thấy cảnh này dương xuyên trí càng thêm đắc ý quả nhiên mạnh mẽ nhưng này có thể như thế nào ngươi có thể làm khó dễ được ta thần t i ể u cảnh căn bản là không không phá ra được ta đường đ ố i ra chỉ phòng ngự vương nhất hợp cười lạnh nói nhận lấy cái chết sau đó lại là một trường vô r a một trường này rất rõ ràng so với trước một trường càng mạnh mẽ hơn chỉ là đối với này dương xuyên trí cũng không biết hắn lúc này còn ở đắc ý bên trong nhưng vừa lúc đó vương nhất hợp một trường đã vô vào trên người hắn trong n g á y mắt tô trường dạ nhìn thấy dương xuyên trí một nửa thân thể trực tiếp bị đánh cho nát tan nếu như đ ổ i t h à n h bình thường thời gian ở một trường này bên dưới như vậy khẳng định là chết chắc rồi dù sao một nửa thân thể cũng đã nát tan thương thế như vậy tuyệt đối có thể muốn người tính mạng thế nhưng lần thứ hai nhường tô trường dạ kinh ngạc sự tính phát sinh đó chính là hắn nát tan thân thể lại ở trong chấp nhoáng này lần thứ hai khôi phục tựa hồ căn bản cũng không có bị thương tổn như thế ở bề ngoài xem đó là một điểm đều không có vấn đề thế nhưng dương xuyên trí lúc này lại là hoảng sợ nói sao có thể có chuyện đó ngươi làm sao có khả năng phá đạt được ta phòng ngự đây chính là dị độ không gian đường nối ra chỉ sức mạnh vương nhất hợp cười lạnh vô c h i ngươi có thể đi chết rồi lời nói xong lại là một trưởng vô lại đây trước một trưởng cũng đã suýt chút nữa thì dương xuyên trí mệnh mắt thấy vương nhất hợp lại là một trưởng vô đến lần này hắn là thật sự sợ ở vương nhất hợp một trưởng vô đến trước trong n g á y mắt liền đã biến thành một vệ kim quan g sau đó tiến vào trong thông đạo vương nhất hợp một tiếng cười lạnh sau đó trực tiếp giết tiến vào trong thông đạo thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên trong thông đạo lại một lần bước lên một đạo không giống nhau kim quan mà này một vệ kim quan trực tiếp đem vương nhất hợp bắn chúng Vương Nhất hợp bị kim quang này bắn Hợp bị kim chương n t hai trăm linh bốn khẩn cầu quan tâm nội tâm kiên kỵ tô trường giả nhất thời một cái giám định thuật đánh ra ngoài được tin tức là đi về một thế giới khác đường nối sau đó ngay vào lúc này trong trước mắt một chỉ vô cùng to lớn tràn đầy màu đen lông tơ bàn tay từ đường nối đưa ra ngoài đây là một con có tới mấy chục mét lớn bàn tay mỗi một cái ngón tay đều như cây cột một nửa thô to nhưng so với đại đa số cây cột càng cứng rắn hơn từ này xuề bàn tay ra động tác có thể nhìn ra cái này khổng lồ sinh mệnh tựa hồ muốn từ cái kia trong thông đạo đi ra thế nhưng vừa lúc đó vương nhất hợp đột nhiên xuất hiện lần nữa thế nhưng hắn lúc này rất có chút dáng vẻ chật vật tóc không lại dường như trước như thế phiêu giật ý phục trên người cũng không còn l á trước sạch sẽ trên mặt đã không có trước như vậy bình tĩnh vẻ mặt trong ánh mắt có một chút sợ hãi khỏe miệng còn có một tia vết máu rất rõ ràng trước tao n ộ đối với hắn mà nói cũng không phải như vậy dễ dàng Mà sau đó chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền khắp toàn bộ yến dương thành nghe được này một tiếng hét thảm người cực kỳ sợ mất mật bởi vì thanh em này tựa hồ là đến từ địa ngục đau gạo vương nhất hợp ở này một cốc ư sau khi cũng không có dừng lại lần thứ hai bay lên trời đến đường nối bên trên trường thương trong tay lần thứ hai đâm ra thế nhưng lần này kéo năng lượng liền trở nên rất nhiều tiến dương thành linh khí ở vương nhất hợp này một cướp kéo bên dưới trong nháy mắt diễn hóa ra vô số kim thương những n à y kim thương toàn bộ đều đâm vào trong thông đạo theo những n à y kim thương đâm vào chỉ nghe được từng trận đau gào tiếng còn có chính là đường nối sụp đổ âm thanh động tĩnh này t ỉ n h cảnh nhường tô trường dạ chấn động không gì sánh nổi này có thể so với hắn xuyên qua trước những tiêu phá t ỉ n h cảnh chấn động hơn nhiều thế nhưng xoáy không tới ba giây rất nhanh sẽ nhìn thấy vương nhất hợp trực tiếp từ không trung rất xuống tô trường dạ vội nhường m ạ n sơn hành đem cho nhận lấy vương nhất hợp phun một mũ máu sau đó mới suy yếu mở miệm nói lối đi này đã bị ta đánh nát hơn một nửa hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thần h ả i cảnh sinh vật xuất hiện xuất hiện thần h ả i sinh vật rất mạnh mẽ thế nhưng ngàn vạn muốn đứng vững bởi vì bọn họ sau khi đi ra sẽ ra cố đường lối thật muốn chờ bọn hắn đem đường lối ra cố tới trình độ nhất định như vậy toàn bộ y ế n dương thành thậm chí toàn bộ thiết cô vương quốc liền s o n g mạc sơn hành trầm trọng gật đầu một cái nói tiền bối ta biết rồi thế nhưng bây giờ nên làm gì vương nhất hợp trầm g i ọ n g nói hiện tại ta đã không lực ở trong một khoảng thời gian liền một cái thần hại cảnh cũng công bằng vì lẽ đó chuyện kế tiếp liền xem các ngươi mạc sơn hành vẻ mặt đưa nam nói tiền bối ngươi quá để mắt chúng ta à này đi ra có thể đều là thần hải cảnh sinh vật chúng ta đúng là đối thủ sao mặc sơn hành nhưng là biết này dị độ không gian sinh vật so với bọn họ cựu môn thế giới phải cường đại hơn thần hải cảnh đỉnh cao sinh vật xuất hiện vậy coi như là thần k i ệ u bình thường tồn tại này thậm chí có thể dây giết bọn họ à như vậy t r ê n l ệ n h còn làm s a o thủ mạc sơn hành nói chính là sự thực từ dị độ không gian đường nối đi ra sinh vật đều là rất mạnh mẽ mà hiện tại vương nhất hợp cũng đã nói ra sinh vật khẳng định có thần hải cảnh tu vi nếu như chỉ là cựu môn thế giới vó giả như vậy coi như là thần hải cảnh mạc sơn hành hay là còn chưa chắc chắn sẽ sợ thế nhưng từ này dị độ không gian đi ra liền không giống nhau bởi vì những sinh vật kia đều quá mạnh mẽ vương nhất hợp lạnh nhạt nói không chịu nổi cũng phải đ ỉ n h không phải vậy không chỉ là các ngươi muốn chết toàn bộ vương quốc người đều muốn chết tô trường dạ không rõ ràng l ắ m chuyện này trước mắt lối đi này nhìn dáng dấp cũng không phải rất lớn chỉ là một cái mười mét nhiều điểm môn hộ mà thôi coi như thật có thể đi ra một ít tường lớn một chút sinh vật nhưng cũng không thể quá nhiều đi vậy thì có thể uy hiếp đến toàn bộ vương quốc tô trường dạ không khỏi nghi ngờ hỏi tiền bối thật sự có nghiêm trọng như vậy tuy rằng không phải rất tin tưởng nhưng tô trường dạ cũng biết lấy vương nhất hợp thực lực cảnh giới người ta thực lực như vậy địa vị tồn tại tuyệt đối không thể uy hiếp lớn nhà vì lẽ đó vương nhất hợp lời này không thể nghi ngờ rất có thể là thật sự à vương nhất hợp nói bởi vì đây là dương xuyên trí cái kia nghiệt xúc mở ra đường nối vì lẽ đó lối đi này so với tự nhiên sản sinh đường nối muốn kiên cố nhiều lắm mà một khi từ bên trong đi ra sinh vật đem ra cố trở thành vĩnh hằng đường nối như vậy toàn bộ vương quốc đem biến thành chiến trường bởi vì vào lúc ấy không chỉ là thần h ả i cảnh thậm chí coi như là thần môn cảnh sinh vật đều có thể từ bên trong đi ra mà những sinh vật này đều vô cùng thích giết chóc thật muốn đến vào lúc ấy ngươi cho là này trong vương quốc còn có bao nhiêu người có thể sống lời này nhường tô trường dạ không khỏi cau mày lên thật muốn là như vậy vậy còn làm sao chơi cũng may hiện tại đi ra chỉ là thần h ả i cảnh sinh vật chuyện này đối với tô trường dạ mà nói về thực chính là một cơ hội mạc sơn hành nói tiền bối ngươi có biện pháp gì sao chỉ là dựa vào chúng ta không chịu nổi a vương nhất hợp nói chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi ta hiện tại liền đi xin mời cứu binh đến vương nhất hợp này lời nói xong chỉ thấy hắn lây ra một cái đẹp đẽ tiểu cướp sau đó chỉ thấy vương nhất hợp đem này tiểu thương súng ném đi ra ngoài này ném ra ngoài tiểu thương súng trong nháy mắt đã biến thành quái vật khổng lồ sau đó đâm ra một thương nhất thời một con đường xuất hiện tô trường dạ vội cho lối đi này một cái giám định thuật có điều rất đáng tiếc tin tức gì đều không có được vào lúc này tô trường dạ mới nhớ tới hắn đến cùng giám định thuật chỉ có thể giám định thần kiểu cấp vật phẩm thế nhưng lối đi này nhưng là vương nhất hợp làm ra đến mà vương nhất hợp đã là thần môn cảnh cường giả vì lẽ đó này giám định thuật sẽ thất bại kỳ thực căn bản cũng không có cái gì kỳ quái bởi vì lối đi này cũng là thuộc về thần môn vật thưởng thức vương nhất hợp nhìn qua càng thêm hư nhiều rồi sau đó nói các ngươi ngàn vạn muốn đứng vững ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đứng vững nhiều nhất thời gian mười ngày ta sẽ dẫn viện quân chạy tới nói cách khác các ngươi đứng vững thời gian mười ngày đã đủ rồi mạc sơn hành muốn khóc thời gian mười ngày dài sao đối với hắn một cái ở thiên tinh thắp bên trong bế quan thời gian mấy chục năm người đến nói mười ngày thời gian vẫn đúng là không lâu lắm nhưng tình huống bây giờ căn bản là không thể như vậy coi là hắn biết do chỉ cần chờ trong đường nối sinh vật xuất hiện sau khi không cần nói mười ngày coi như là thời gian một ngày đều không nhất định có thể đứng vững à. mạc sơn hành nói tiền bối thời gian mười ngày quá dài chúng ta không chịu nổi à, ngươi cũng không muốn nhìn thấy lối đi này biến thành v ĩ n h hàng đường nối đi vương nhất hợp thân thể đã tiến vào hắn mở ra trong cánh cửa cuối cùng âm thanh truyền đến nhớ kỹ không chịu nổi cũng phải đình các ngươi không có lựa chọn khác không phải vậy cái thứ nhất chết chính là các ngươi ở thanh em này sau khi vương nhất hợp triệt để tiến vào trong thông đạo biến mất rồi mạc sơn hành một mặt khổ bức nhìn tô trường dạ nói tông chủ chúng ta làm sao bây giờ nếu không chúng ta trốn đi tô trường dạ lắc đầu nói không trốn được không nên quên chúng ta nhưng là thiên quyến tông có trời cao chăm sóc còn sợ gì mạc sơn hành cười khổ hay là các ngươi là thật sự có trời cao chăm sóc thế nhưng chúng ta cũng không có à? tô trường dạ nói vậy thì khẩn cầu quan tâm đi chương hai trăm lẻ năm gia nhập thiên quyến tông có thể phá cảnh dương gia động tinh quá lớn đặc biệt ở đường nối mở ra thời điểm vậy thì càng to lớn hơn toàn bộ yến dương thành bên trong không ai không biết dương ra bên này phát sinh sự kiện lớn nhưng cụ thể là ra sao sự kiện lớn liền ít có người biết võ giả có gan lớn hiếu kỳ nghĩ muốn đi qua nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì mà người bình thường nhưng là mỗi một cái đều đang cảm thán lại sắp thay người lãnh đạo rồi võ giả thế giới dung chuyển đối với người bình thường mà nói liền dường như b i ế n tiên có điều rất nhanh hoàng gia cùng tôn ra người đều chạy tới mà liền ở tại bọn hắn tới rồi đồng thời mỗi một cái đều kinh hô chuyện gì thế này vì sao lại xuất hiện như vậy một con đường tô trường giả nói các vị hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm lập tức liền có dị độ không gian sinh vật từ này trong thông đạo xuất hiện mà những sinh vật này rất có thể là thần h ả i cảnh hơn nữa so với thần h ả i cảnh càng mạnh mẽ sau đó do mạc sơn hành đem trước vương nhất hợp nói sự tình dùng thời gian ngắn nhất nói một lần mà ở tại bọn hắn sau khi nói xong này từng cái từng cái trên mặt đều là vẻ mặt sợ hãi dù sao này thật sự quá khủng bố động một chút là làm muốn tiêu diệt tuyệt toàn bộ vương của ca còn có cái gì là so với này càng thêm chuyện kinh khủng bọn họ đều chỉ là thành trì nhỏ võ giả đối với dị độ không gian đường nối chuyện như vậy biết được quá ít tô trường giả nói các vị cái gì cũng không cần nói rồi chuẩn bị khai chiến、đi. vào lúc này tô trường dạ đương nhiên không phải cũng không có làm gì đầu tiên chính là cho thạch lâm an đáng người biên tập nhiệm vụ hiện tại hắn không có keo kiệt khen thưởng ý tứ trực tiếp đều là cao nhất điểm nhiệm vụ sau đó ngay ở tôn gia cùng người nhà họ hoàng ánh mắt kinh ngạc bên trong thạch lâm an v ă nôn đ thụy các loại võ sư cảnh toàn bộ đều đã biến thành tông sư cảnh nếu như chỉ là như vậy vẫn còn không tính là cái gì càng kinh ngạc chính là ở tông sư sau khi cảnh giới của bọn họ vẫn còn tiếp tục tăng lên rất nhanh là tông sư đỉnh cao sau đó trực tiếp trở thành thần hải cảnh nếu như chỉ là như vậy thì thôi là khiếp sợ nhất chính là không có thời gian bao lâu tiên quyến tông người thì có một nửa trở thành thần hải cảnh mà trong này cảnh giới thấp nhất chính là tô trường dạng hắn chỉ là tôn g sư một tầng chu linh duyệt cảnh giới cũng không có một chút nào tăng lên nàng bây giờ vẫn là chỉ có tôn g sư đỉnh cao tuy rằng thạch lâm an các loại người cũng đã là thần hải cảnh tu vi thậm chí từng cái từng cái còn đều là thần hải đỉnh cao loại kia nhưng lúc này bọn họ đối với tô trường dạng cùng chu linh duyệt nhưng là không có một chút nào nhị tâm cho tới như vậy nguyên nhân liền rất đơn giản bởi vì ở cho bọn họ biên tập nhiệm vụ bên trong Tô t r ư ở những g vô t ì n hay cho bọn họ biết, chỉ có đi theo thiên quyến tông bọn họ mới có thể hưởng thụ thực lực bây giờ. hơn quyến bây cố có có lực ý ở nói bọn tông bọn n biết, đi mới giờ, a hay h là bởi i vì ệ tại Hiến n d ư ơ t h à này h cho hắn hội như Những có cơ đại nạn mới cho bọn n vậy. Những này hoàn toàn đều là ở nói cho bọn họ biết bọn họ có thể được khen thưởng chỉ có một cái nguyên nhân đó chính là bọn họ đều là thiên quyến tôn g người mà nếu như không phải thiên quyến tôn g người như vậy liền không cần phải nói tỷ như hiện tại tôn gia cùng hoàng gia người chính là như thế bọn hắn lúc này cũng không có một cái có thể được khen thưởng nhìn thạch lâm ăn đám người từng cái từng cái trực tiếp từ võ sư cảnh biến thành thần hải cảnh hơn nữa tựa hồ so với trước tôn nghị lam còn mạnh mẽ hơn nhiều không đối ứng nên nói so với cái tia mạc sơn hành đều cường đại hơn lúc này hết thể mọi người là giật mình sau nửa ngày tôn nghị lam mới mở miệng nói này xảy ra chuyện gì tại sao chỉ có thiên quyến tông người được khen thưởng trở nên mạnh mẽ xác thực ở lúc mới bắt đầu đại gia đều chỉ là thấy có người đang không ngừng trở nên mạnh mẽ à cũng đều biết sẽ có kết quả như thế là bởi vì nhiệm vụ thưởng nhưng vào lúc ấy bọn họ cũng không có chú ý tới những người này đều có một cái điểm giống nhau đó chính là bọn họ đều là thiên quyến tông mà lúc này tôn nghị l a m sau khi bọn họ mới ý thức tới điểm này quả nhiên này một n h ì n kỹ những này biến thành thần h ả i cảnh mỗi một cái đều là thần h ả i cảnh a hoàng ngạo thành cũng mở miệng nói bọn họ đúng là trời cao chăm sóc người sao nếu như ta cũng gia nhập thiên quyến tông như vậy đúng hay không cũng có thể được khen thưởng trở thành thần h ả i cảnh mọi người đều biết tình huống bây giờ rất nguy hiểm đường n ú i đã xuất hiện tuy rằng bởi vì chức vương nhất hợp đại chiều cho bọn hắn một chút thời gian nhưng lúc này tuyệt đối sẽ không quá dài cũng đều biết chẳng mấy chốc sẽ từ này trong thông đạo lao ra thần hại cảnh sinh vật đến mà những này thần hại cảnh sinh vật sau khi chính là đại khai x á giới mà thiên quyến tông người ở trở thành thần hại sau khi không cần phải nói đều biết chắc sẽ ngay lập tức đẩy lên thật muốn nói như vậy lên tựa hồ thực lực trở nên mạnh mẽ trách nhiệm cũng ở đồng thời lớn lên có thể hiện tại có một vấn đề chính là cũng không phải là bọn họ nhỏ yếu liền không có vấn đề những kia từ trong đường nối đi ra sinh vật sẽ vì vì là thực lực của bọn họ không đủ mà không quản bọn họ thực lực thấp một chút chỉ có một kết quả vậy thì là sẽ càng chóng chết vì lẽ đó dưới tình huống như vậy bọn họ mỗi một cái đều càng bức thiết trở nên càng mạnh mẽ hơn dù sao mạnh mẽ còn có thể mạng sống mà thật muốn là thực lực không đủ đó mới là chết như thế nào cũng không biết vì lẽ đó hoàng ngạo thành vừa nói nhất thời liền để người ở chỗ này đều độc lòng hoàng trí khâu thủ mở miệng trước nếu như vậy liền để lão phu tới trước đi hắn lời nói xong trực tiếp đi tới tô trường dạ trước mặt nói tô tôn g chủ không biết ta có thể không thể gia nhập các ngươi thiên quyến tông yên tâm lão phu ở gia nhập thiên quyến tông sau khi đối với thiên quyến tông chắc chắn sẽ không có nhị tâm nếu như nói ở thạch lâm an bọn người còn chỉ là võ sư thời điểm như vậy hắn muốn gia nhập hay là muốn có mấy phần ngạo khí thế nhưng hiện tại mà cái t i a c cái gì ngạo khí loại hình liền một điểm đều không có dù sao hắn chỉ là một cái tông sứ cảnh m cái cái là là đối mặt hoàng trí khâu vấn đề tô trường dạ suy nghĩ một chút nói ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề ở gia nhập thiên quyến tông sau khi hoàng gia cùng thiên quyến tông trong lúc đó ngươi lựa chọn thế nào lời này nhất thời liền để hoàng trí khâu châm mặc sau nửa ngày nói ta sẽ khuyên hoàng gia không cùng thiên quyến tông đối nghịch có người muốn phá hoại thiên quyến tông cùng hoàng gia trong lúc đó quan hệ ta cái thứ nhất không buông tha hắn dừng lại một hồi nói gia nhập thiên quyến tông sau khi ta định đối với thiên quyến tông sẽ không có nhị tâm tô trưởng giả không biết hắn có thật lòng không nhưng đến hiện tại tình huống như vậy nhiều một cường giả nói thế nào cũng là chuyện tốt liền hắn nếu như ngươi thật không có nhị tâm ta tiếp thu ngươi trở thành thiên quyến tông một thành viên hoàng trí khâu vội nói từ nay về sau ta chính là thiên quyến tông một thành viên gặp tông chủ gặp các vị sư h u n h mà ngay ở hắn mới vừa nói xong những ngày sau khi đột nhiên liền thu được nhắc nhở r chương hai trăm linh sáu d ị độ sinh vật ba đầu htinh tinh ở thu được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ sau khi hoàng trí khâu một hồi phá cảnh trở thành thần hải cảnh thân thể trong nháy mắt trở nên tuổi trẻ rất nhiều lấy thần hải cảnh tuổi thọ cùng hiện tại hoàng trí khâu tuổi hắn còn rất trẻ nhìn thấy tình huống như vậy những người khác nhất thời đều động lòng hoàng gia người mạnh nhất hoàng ngạo thành cũng không nhịn được vội nói tô tôn chủ mời ngươi nhường ta cũng gia nhập thiên quyến tông đi ta hoàng i tại là có thể tuyên thể. đối với thiên quyến tông, đối với người tông sư tuyệt đối ệ thệ, tuyệt n tuyên quyến tông tông không có nhị、tâm. nếu thể tâm t là có có như sư dám gan gọi ta không nhường ta nhị có chết được, tâm tử tế l tu vi cả đời cả k h ô được t i ế ngạo thêm. h o à n n g thành lời nói xong tô trường giả g i ả ra bỗng nhiên tỉnh lộ dáng vẻ sau đó vì yến dương thành giống như cắn răng nói gia nhập thiên quyến tông thật có thể được quan tâm à có thể có các ngươi gia nhập thực lực của chúng ta sẽ càng mạnh hơn như vậy cũng tốt hành ta đồng ý sự gia nhập của ngươi hoàng ngạo thành gia nhập thiên quyến tông sau đó chính là trở thành thần hải cảnh chuyện này nhất thời liền để tôn ra cùng cái khắc hoàng gia người đều liên cuồng từng cái từng cái hô muốn gia nhập thiên quyến tông còn lúc này mới vừa tới rồi dư ra chu gia cùng trần gia đương nhiên cũng không cam lòng lạc hậu từng cái từng cái vội hô muốn r a nhập thiên quyến tông mà ngay tại lúc này cái thứ nhất dị độ không gian sinh vật vẫn ra đây là một con to lớn hát tinh tinh năm mét thân cao không tính là gì trên tay một cái trụ đá cũng không tính là gì làm người ta kinh ngạc nhất chính là đồ chơi này lại có ba cái đầu sau cánh tay tô t r ư ở n g dạ này xem như là đã được kiến thức cái gì là ba đầu sau tay cầm trụ đá cái đầu kia một tiếng h é t giận dữ sau đó trực tiếp liền hướng tô trường dạ đám người vào tới nhưng ngay ở hắn vọt tới trong nháy mắt thạch lâm ăn đám người nhưng là vào tới thạch lâm a n các loại tổng cộng mười cái thần hải cảnh ra tay mà bọn họ mỗi một cái đều là thần hải đỉnh cao tại thời điểm này đều đem lĩnh vực mở ra thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện như vậy căn bản là không được bởi vì lĩnh vực sẽ lẫn nhau c h ồ n g chất nhưng cũng sẽ lẫn nhau trung hòa mười cái lĩnh vực cuối cùng chỉ để lại một cái hỏa diễm lĩnh vực nhưng lĩnh vực này nhưng là để những người khác thần hải cảnh cũng đều sẽ phải chịu công kích thạch lâm a n vội hỏi đem lĩnh vực thu hồi đến không muốn tàn g hắn ra đơn độc nhằm vào hắn sử dụng lĩnh vực triển khai có thể phạm vi không chế lúc sớm nhất bọn họ đều là đem lĩnh vực trực trực trực tiếp mở ra nhất thuận lợi phạm vi. mà phạm vi này nhưng là đem đại gia đều bao phủ ở trong đó thế nhưng rất rõ ràng chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam tuy rằng có thể khống chế chính mình lĩnh vực sức mạnh không thương tổn tới mình minh hữu nhưng bất kể nói thế nào đều muốn phân tâm đi khống chế cứ như vậy đối với thực lực phát huy liền có nhất định ảnh hưởng mà đem lĩnh vực có rút lại đến chỉ khống chế ở trên người chính mình thời điểm cái kia liền không có vấn đề gì ít nhất sẽ không phân tâm đi khống chế làm sao mới có thể không thương tổn tới mình đội hữu mà nếu như đối với lĩnh vực đạt đến trình độ nhất định có thể trực tiếp tác dụng ở một cái nào đó cái chỉ định trên người kẻ định cái kia đem phát huy ra càng to lớn hơn uy lực bởi ấ t q vì này hắn đ ba, tinh tinh ba con hát tinh tinh lĩnh vực mở ra mà ngay ở này lĩnh vực mở ra đồng thời bọn họ liền đều biết tại sao từ dị độ không gian đi ra sinh vật càng cường đại rồi bởi vì này ba con hát tinh tinh lĩnh vực lại là ba cái càng thêm trí chí mạng chính là này tam đại lĩnh vực lại còn lẫn nhau chấm chất cũng may chính là này ba tầng lĩnh vực đều là băng xương lĩnh vực trong n g á y mắt ở lĩnh vực bên trong phạm vi tất cả mọi người cảm giác được cực kỳ lạnh giá trước dùng h ỏ a diễm lĩnh vực văn đôn t h ụ y nói các vị các ngươi ra tay chém hắn ta dùng lĩnh vực tới cho các ngươi phụ trợ văn đôn t h ụ y nhất thời nhường đại gia an lòng một chút mặc dù nói văn đôn t h ụ y lĩnh vực lực lượng không sánh được ba con hát tinh tinh ba tầng lĩnh vực nhưng bất kể nói thế nào ở này lĩnh vực bên dưới cũng sẽ tốt hơn rất nhiều thêm vào lúc này trừ ra một cái văn đôn t h ụ y ở ngoài còn có cái khác cựu đại thần hải đỉnh cao vì lẽ đó ba con hát tinh tinh cũng không có ưu thế gì đương nhiên còn không chỉ là như vậy tô trường dạ bên kia còn là đang không ngừng sáng tạo cường gi hoàng ngạo thành bọn người trở thành thần hải cảnh cường giả không chỉ là như vậy bọn họ lúc này còn mỗi một cái đều nắm giữ thần hải cảnh tương ứng g ó kỹ so với bình thường trưởng thành thần hải đỉnh cao cũng là không có chút nào kém nhiều nhất chính là không sánh được những thiên tài đó cấp cường giả thôi vì lẽ đó bọn họ mỗi một cái đều nhằm phía thông ca dị độ không gian xuất hiện sinh vật ba con hát tinh tinh tuy rằng mạnh mẽ thân thể cũng so với bọn họ những người này càng mạnh hơn nhưng hắn nói thế nào đều chỉ có một cái thêm vào lại một cái bạo viêm lĩnh vực gia nhập sau khi rất nhanh sẽ bị đánh cho muốn trốn về dị độ không gian ba con h ắ t tinh tinh một bên trốn một bên gào thét đáng chết nhân tộc đáng chết cựu môn thế giới làm sao có khả năng không phải nói chỉ có một cái thần h ả i cảnh sao chuyện gì thế này ở dương xuyên trí đem đường nối mở ra sau khi tiến vào liền nói cho ở dị độ không gian sinh vật bọn họ sau khi đi ra ngoài thành thị mạnh nhất chỉ là thần h ả i cảnh mà thôi lúc trước ở hiến dương thành hắn cũng là bá chủ một trong không thể không nói dương xuyên trí là không có sai nhưng rất đáng tiếc chính là hắn căn bản liền không biết ở hiến dương thành chẳng những có một cái vương nhất hợp ở còn có tô trường dạ loại này mở hặc ra hỏa thần môn cảnh đại lao muốn ngay đầu tiên vọt tới cựu môn thế giới thế nhưng rất đáng tiếc mới ra một cái tay liền bị vương nhất hợp cho c h ặ t đ ứ t nếu như chờ hắn xuất hiện ở cựu môn thế giới như vậy vương nhất hợp khẳng định không phải là đối thủ nhưng vấn đề chính là vào lúc ấy hắn chỉ xuất hiện một cái tay thêm vào hai cái thế giới pháp tắc ảnh hưởng điều này sẽ đưa đến trực tiếp bị vương nhất hợp chặt đứt tay bị chém đứt tay vị kia dị độ không gian đại lao rất cam thức nhưng hắn cũng không dám lại tiếp tục hướng bởi vì thật muốn là nghĩ muốn xông ra đi như vậy chờ đợi hắn tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì sau đó phái ra không ít thần hại cảnh sinh vật chỉ là đợt thứ nhất sinh vật như thế bị vương nhất hợp cho diện không chỉ là như vậy thậm chí ngay cả đường nối đều bị vương nhất hợp phá hoại một phần nay dẫn đến hắn nghĩ hướng đều hướng không được bởi vì đường nối đã bị hủy hơn nữa coi như thần kiểu cũng đã qua không được mạnh mẽ vọt vào đường nối cái kia trực tiếp sẽ bị đường nối sức mạnh cắn g i ế t thành mảnh vỡ sau đó đang đợi sau một khoảng thời gian ba con hát tinh tinh bị mệnh lệnh vận ra sau đó kết quả là là càng đến thạch lâm ăn đám người vây rết tuy rằng mỗi một cái đều là không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu thần hải đỉnh cao nhưng thực lực của những người này không kém đều là hàng thật đúng giá thần hải đỉnh cao ba con hát tinh tinh muốn chạy trốn nhưng cuối cùng hắn vẫn không có, có thể chạy thoát trực tiếp bị chém giết đang bị chém giết sau một khoảng thời gian dị độ không gian bên trong không còn sinh vật xuất hiện nhưng mọi người đều biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy dù sao thật muốn là như vậy liền giải quyết sự tình như vậy này dị độ không gian mở ra đường nối thì sẽ không như vậy được coi trọng trực tiếp nhường vương nhất hợp cái này ở h i ế n dương thành nhận dấu nhiều năm đại lao trực tiếp bại lộ dị độ không gian đường nối mở ra có thể không chỉ là ở h i ế n dương thành người có cảm giác nay chập trần thực sự quá mạnh rất nhanh vương thành cùng hoàng thành đều cảm nhận được đến dị độ không gian đường nối mở ra sự tình bên trong hoàn g thành hiện nay sát x ư ơ n g vương quốc người nắm quyền trịnh thiên lan trầm giọng nói dị độ không gian đường nối mở ra chuyện này đối với toàn bộ thiết cô vương quốc đều là một tai nạn các vị ái khanh cũng có thể có biện pháp gì từng cái từng cái vương quốc đại thần cùng mấy gia tộc lớn người nắm quyền bắt đầu đưa ra kiến nghị kết quả cuối cùng là trước tiên phái r a tông sư quân đội chạy tới hiến dương thành tuy rằng ở tình huống bình thường tông sư coi như số lượng nhiều hơn nữa đều sẽ không cho thần hải cảnh tạo thành uy hiếp mà từ dị độ không gian đi ra thần hải cảnh sinh vật thậm chí còn so với cựu môn thế giới bản thổ thần hải cảnh càng mạnh hơn nói cách khác bình thường mà nói coi như nhiều hơn nữa tôn g sư cũng vô dụng có thể quân đội liền không giống nhau làm đem tôn g sư tạo thành quân đội sau khi bọn họ sẽ sử dụng cùng đánh chiến pháp tạo thành quân đội chiến trận có cùng đánh chiến trận tồn tại điều này có thể đem bọn họ vô số tôn g sư sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ do tướng quân chỉ huy những này ngưng tụ sức mạnh rất mạnh chẳng những có thể phá tan đại đa số lĩnh vực thậm chí còn có thể đánh giết đại đa số thần hải đây là tôn g sư dựa vào số lượng chiến thắng thần hải biện pháp một trong cũng là tuyệt đại đa số tôn sư muốn đột kích ngực thần hải biện pháp duy nhất cũng là vương quốc tồn tại căn bản cùng dựa dẫn một trong nhưng đại gia đều là võ giả. hơn nữa muốn trở thành tông sư cũng không phải chuyện dễ dàng bọn họ ở tiến vào quân đội trước bình thường đều là từ người n g tu luyện dù sao thống nhất huấn luyện rất khó luyện được tông sư c ứ n g giả đại gia tu luyện võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng các mỗi cái có sự khác biệt đem những người này tạo thành quân đội không thể không nói trong này độ khó không nhỏ phải đem những tông sư này tạo thành quân đội cần không chỉ là thời gian lên rèn luyện còn có đối với cùng đánh chiến pháp tu luyện hơn nữa còn phải đem h i ể u ngầm đạt tới trình độ nhất định mới có thể phát huy ra quân đội chiến trợ mỗi một cái vương quốc đều có chính mình tông sư quân đội trên thực tế cái này cũng là các mỗi cái thành thành chủ chiêu thu vương thành quân chủ yếu công dụng tỷ như triệu linh vương trên thực tế lúc sớm nhất hắn cũng là vương thành quân bên trong một thành viên ở trong quân đội được vô số huy hiệu sau khi mới phóng tới thành trì làm thành chủ đương nhiên tùy tiện còn muốn chiêu thu một ít vương thành quân võ sư cảnh quân đội sẽ tham gia chiến tranh hai quốc gia trong lúc đó đối chiến vậy cũng là là một loại rèn luyện kỳ thực chính là vì bồi dưỡng được càng nhiều tông sư cảnh sau đó gia nhập tông sư quân đội dù sao ở trong chiến tranh đột phá cảnh giới dù sao cũng hơn theo khuôn phép cũ tu luyện phải nhanh Tông sư hiện tại thiết cô vương quốc đương nhiên đến vận dụng tông sư quân đội thời điểm kỳ thực không chỉ là thiết cô vương quốc thậm chí là trước cùng với đối địch dung hoa vương quốc cũng sẽ phái ra tông sư quân đội đi tới hiến dương thành bởi vì dị độ không gian đường nối xuất hiện đã không phải một cái vương quốc sự t ì n h nghiêm trọng nói một điểm này vốn là toàn bộ cựu môn thế giới sự t ì n h bởi vì đây là thế giới s â m l ớ n trừ ra vương quốc phái gia tông sư đại quân ở ngoài báo cáo tông môn cũng là rất có chuyện cần thiết thiết cô vương quốc lên thuộc tông môn thiên đạo viện khi chiếm được thiết cô vương quốc xuất hiện dị độ không gian đường nối sự t ì n h sau khi độ cao c o i trọng rất nhanh sẽ phái ra số lượng không ít thần hải cường giả thiên đạo viện đối với này cũng là độ cao c o i trọng không chỉ là phái g a cường giả chinh phạt thậm chí còn hướng về thánh địa báo cáo đường nối xuất hiện sự tỉnh tuy rằng xưa nay đều có dị độ không gian đường nối mở ra nhưng ở tình huống bình thường đều là tự nhiên sản sinh đường nối mà tự nhiên sản sinh đường nối ở mở ra trước đều sẽ có nhất định dị tượng có những dị tượng này tồn tại sẽ dẫn đến còn chưa mở ra trước cũng đã có vô số cường giả bảo thủ sau đó ở đường nối mở ra ngay lập tức hủy diệt đường nối mà hiện tại hiến dương thành xuất hiện đường nối là do người mở ra như vậy đường nối so với tự nhiên sản sinh đường nối có sự bất đồng rất lớn trong đó rõ ràng nhất một điểm đương nhiên chính là ở mở ra trước không có cảnh tượng kỳ dị nếu ở mở ra trước không có cảnh tượng kỳ dị như vậy muốn nói ở trước đó làm chuẩn bị chính là không thể trước đó mà chứ ra cái này ở ngoài còn có chính là như vậy đường nối ở sau khi mở ra liền có thể căn cứ cựu môn thế giới cường giả cảnh giới mà xuất hiện đối ứng đường nối thêm vào dị độ không gian sinh vật càng mạnh hơn rất khó thủ hộ thành công cho nên nói loại này đường nối xuất hiện chính là tai nạn dù sao thần môn cảnh sinh vật xuất hiện ở hiến dương thành như vậy thành nhỏ căn bản cũng không có có thể chống lại thực lực trên thực tế coi như là xuất hiện ở vương thành thậm chí là hoàng thành đều là giống nhau tuy rằng ở hoàng thành ở tình huống bình thường có thần môn cảnh cường giả toa chấn có thể vấn đề chính là này mở ra đường nối nếu có thể làm cho thần môn cảnh xuất hiện như vậy này đi ra đến cùng là rất mạnh thần môn cảnh đây nếu như chỉ là số ít cũng còn tốt thì như hiện tại ngũ đại thánh địa chấn áp đường nối lúc trước ở mở ra thời điểm nhưng là trực tiếp xuất hiện mấy trăm thần môn mấy trăm thần môn xuất hiện trực tiếp dẫn đến lúc trước một cái tông sư bị diện sau đó mấy đại tông môn đồng thời liên minh đối kháng ở đem những k i a dị độ không gian đi ra sinh vật giết chết sau khi ở đường nối phía trên thành lập thánh địa cho nên nói thánh địa xuất hiện chính là vì chấn áp đường nối bởi vì thỉnh thoảng đều sẽ có sinh vật muốn từ trong thông đạo lao ra vì lẽ đó hiện tại yến dương thành xuất hiện đường nối sự tỉnh đối với thiết cô vương quốc trịnh thiên lan mà nói vậy tuyệt đối là tai nạn h ắ n đã không cảm giác được hy vọng có thể bảo vệ vương quốc t r í n h tiên lan thậm chí cũng đã làm tốt chết trận chuẩn bị chỉ là hắn có thể chết trận thế nhưng bọn họ trịnh ra nhưng không thể liền như vậy tiêu vong liền sắp xếp người đem một ít có thiên phú vương tử đưa ra kỳ thực đồng thời ở nơi này toàn bộ bên trong hoàng thành mấy gia tộc lớn cũng đều ở làm chuyện giống vậy chỉ là có thể bị đưa đi nhiều nhất chỉ là tông sư cảnh bất luận cái nào thần h ả i cảnh cường giả đều là không thể rời đi bọn họ nhất định phải tham gia chiến tranh hoặc là đem dị độ không gian sinh vật tiêu diệt hủy diệt đường nối hoặc là chết trận đến người cuối cùng n h n g dị độ không gian sinh vật đem đường nối cố hóa triệt để biến thành vĩnh cự đường nối n ư ờ n g này một phương vương quốc trở thành chiến trường đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra tô trường dạ căn bản liền không biết bởi vì hiện tại có cần phải làm là tuyên bố nhiệm vụ bồi dưỡng được càng nhiều cường giả đến hiện tại hắn điểm nhiệm vụ đã có hai triệu sau đó từng cái từng cái cho tự mình biết tên người tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên là dâng lên trung tâm gia nhập thiên quyến tông nhiệm vụ đầu tiên là một cái thăm dò tính nhiệm vụ nếu như đối phương đối với mình đối với thiên quyến tông sẽ trung tâm như vậy không cần phải nói trực tiếp đem tăng lên tới thần hải đỉnh cao mà nếu như đối phương đối với mình không có muốn cống hiến cho ý tứ như vậy tô trường dạ sẽ chỉ đem soạt đến thần hải cảnh thậm chí còn sẽ cho một cái cần thời gian nhất định mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên tình huống như thế là bởi vì cái kêu bởi vì là bọn họ cái cuối cùng nhiệm vụ tuyên bố một cái không thể phản bội nhiệm vụ nhường bọn họ đều ở tầm kiểm soát của mình bên dưới đây là rất có chuyện cần thiết h ắ n cũng không muốn bồi dưỡng được một ít kẻ phản bội đến cho mình thêm phiền phước chương hai trăm linh tám tuy rằng cho những người này soạt khen thưởng trên thực tế cũng là cho mình soạt điểm nhiệm vụ nhưng bất kể nói thế nào cũng là cho bọn họ quét thực lực thay đổi cuộc đời của bọn họ đang không có thực lực thời điểm vẫn còn không muốn cống hiến cho mà một khi có đủ thực lực như vậy thì càng thêm không thể đối với mình trung tâm người như vậy tô trường dạ làm sao sẽ yên tâm đây vì lẽ đó không cần phải nói nhất định phải cho bọn họ tuyên bố một cái hạn chế nhiệm vụ có nhiệm vụ như vậy ở mới có thể bảo đảm bọn họ không dám săn g bậy làm tôn gia cùng hoàng gia một nửa người gia nhập thiên quyến tông sau khi tô trường dạ liền nhận được hệ thống nhắc nhở này xem như là một cái nằm trong dự liệu thế nhưng lúc này đã bị tô trường dạ quên đi mất nhiệm vụ k e n tùy cơ nhiệm vụ ở hiến dương thành thành lập một cái vượt qua tứ đại gia tộc thế lực hoàn thành nhiệm vụ t h ư ờ n g mỗi lần cho mình tuyên bố nhiệm vụ đồng thời hoàn thành thời điểm ngoài n g ạ c được một cái chính mình đã từng tuyên bố qua nhiệm vụ thưởng khen thưởng tùy cơ k e n điểm nhiệm vụ vượt qua trăm vạn hệ thống thăng cấp thành công nhiệm vụ số lượng thêm một k e n tùy cơ nhiệm vụ sinh thành đánh vào dị độ không gian ở dị độ không gian thành lập một cái thuộc với thế lực của chính mình thế lực quy mô không được cần làm được trăm dặm nghe tên nhiệm vụ hoàn thành được tùy cơ khen thưởng giá trị một thước điểm nhiệm vụ liên tục mấy cái nhiệm vụ nhắc nhở nhường tô trường dạ hơi nhúm mày còn cái gì tùy cơ nhiệm vụ cái này hắn không có quan tâm bởi vì đây là đến tiếp sau sự tình hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là trước tùy cơ nhiệm vụ thưởng vội hỏi ngươi cái kia tùy cơ nhiệm vụ khen thưởng là có ý gì đồ chơi này liền giá trị mười triệu điểm nhiệm vụ ngươi sẽ không là nói đ ư ợ sao hệ thống ngươi kiếm một rồi này giá trị mười tỷ điểm nhiệm vụ giọng điệu này tựa hồ còn có chút ngươi liền cười trộm đi loại cảm giác đó tô trường dạ liếc mắt ngươi nói mười tỷ liền mười tỷ khoác lác ta liền tin tưởng ngươi keng vì được khen thưởng vượt qua giá trị phạm vi làm ký chủ điều kiện đạt thành thời gian sắp mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ tô trường dạ nhất thời đủ số đầu dấu chấm hỏi này ngươi cái này là có ý gì hệ thống đây là giá trị mười tỷ khen thưởng đương nhiên không thể một lần toàn bộ cho ngươi cho nên khi đạt đến điều kiện thời điểm sẽ mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ đang hoàn thành đến tiếp sau nhiệm vụ sau khi mới có thể tiếp tục khen thưởng Câu nói này tôi ự a hồ có chút có t vấn đề à,、tô、trường dạ ộ hỏi, mới có t h cái cái chẳng lẽ nói ngươi cái này còn không chỉ là một cái đến tiếp sau nhiệm、vụ? Hệ thống, chúc ể tiếp tục tứ, một tiếp t cái cái nói ngươi cái cái đến vụ. còn là lẽ là này gì mừng ý sau r ả lời. Tô t r ư ờ n g dạ cảm giác đồ chơi này tự a hồ thật sự có chút vấn đề thế nhưng thật sự giá trị mười tỷ điểm nhiệm vụ hơn nữa cái này đến tiếp sau nhiệm vụ đúng hay không có chút hố được rồi đối với này chút đông x ị s x c s ơ đêm d à i biểu thị rất bất đắc dĩ dù sao nhiệm vụ thường đều đã chiếm được nếu như có thể t ô trưởng dạ càng muốn trực tiếp cho mình mười triệu điểm nhiệm vụ trên thực tế cho đến bây giờ hắn còn thật không có ý thức được cái này khen thưởng chỗ lợi hại dù sao hắn hiện tại mỗi tháng cũng chỉ có thể cho mình tuyên bố tám cái nhiệm vụ mà thôi tám cái nhiệm vụ nhiều nhất được tám kiện chính mình đã cho khen thưởng mặc dù nói chính mình đưa ra khen thưởng có đủ loại nhưng muốn bảo hoàn toàn đều là giá trị không sai cái này khẳng định là không thể nói thí dụ như lúc trước cho trương ra những nhiệm vụ kia khen thưởng những đồ chơi này sẽ không có một cái là tốt còn có trong chớp mắt tô trường dạ nghĩ đến một vấn đề không khỏi hỏi người cái này không đúng à ta có chút khen thưởng cho chính là cái gì t ô n g sư một tầng trải nghiệm cái gì võ sư một tầng trải nghiệm hoặc là trực tiếp chính là cảnh giới tương xứng nếu như được những phần thưởng này cái kia không phải xong đời hệ thống có thể lựa chọn không muốn lần này tô trường dạ không có lời gì để nói ngược lại chính là cảm giác mình tổn thất mười triệu điểm nhiệm vụ có cái này k h c h thưởng thêm vào hiện tại bản thân mình cũng đã có mấy triệu điểm nhiệm vụ ở suy nghĩ một chút hắn lập tức cho chính mình quét một cái tông sư người số một nhiệm vụ nhiệm vụ này cần một triệu điểm nhiệm vụ có điều dựa theo hệ thống lời giải thích này một triệu điểm nhiệm vụ là vật siêu giá trị thậm chí chính mình làm đạt đến cảnh giới nhất định sau khi còn muốn cho đánh đổi một số thứ cái gì đối với cái này tô trường dạ kỳ thực còn có chút bận tâm dù sao mặt sau này rốt cuộc muốn trả cái giá lớn đến đâu cái này vẫn đúng là rất nguy nói、à. Có điều không có cách nào võ sư người số một khen thưởng cũng đã cho tô trường dạ mang đến rất tốt trải nghiệm vì lẽ đó hiện tại hắn không thể chờ đợi được nữa muốn trải nghiệm tôn g sư người số một khen thưởng bởi vì mặc kệ như thế nào cũng là muốn một triệu điểm nhiệm vụ tô trường dạ tô trường dạ cho nhiệm vụ của chính mình rất đơn giản ung dung liền hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng lần này phân phát dùng tô trường dạ thời gian nhất định bởi vì cái này tôn g sư người số một nắm giữ võ kỳ rất nhiều hơn nữa thiên phú cùng thể chất cái gì so với lúc t r ư ớ c võ sư người số một lý kiếm thành còn phải cường đại hơn một chút những phần thưởng này phân phát cũng phải không ít thời gian dù sao phải cho tô trường dạ võ kỳ tu luyện kinh nghiệm đây là ở ả o cảnh ở trong tiến hành thời gian tỷ lệ không giống nhau ở trong ả o cảnh tô trường dạ ít nhất qua thời gian mấy chục năm đi tiếp thu khen thưởng tuy rằng tỷ lệ rất lớn nhưng cũng dùng không ít thời gian đương nhiên trừ ra cái này ở ngoài còn có đối với hắn thể chất sửa chữa thiên phú tăng lên các loại những này đều nếu không thiếu thời gian khoảng chừng dùng mấy phút sau khi tô trường dạ từ khen thưởng bên trong tỉnh lại cảm thụ một hồi dâng trào sức mạnh còn có vô số võ kỹ ký, ký ức cái cảm giác này thật sự quá tốt rồi hơn nữa tô trường dạ phát hiện mình đã là tông sư đỉnh cao v ẫ nhưng là nếu n đ ồ ý b ấ t cứ lúc có nào đều có thể đ i vào thần hải chường ả n loại kia, thế h n n g tô t r ư dạ nhưng cảm giác mình nhất định phải chờ thêm một quãng thời gian m ớ i tiến vào thần h ả i tốt cho tới trong này nguyên nhân cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm dù sao cái này khen thưởng tăng lên căn bản cũng không có hư hao chính mình mệnh căn cơ à. có điều tuy rằng tạm thời không có đột phá ý tứ nhưng t ô trường dạ vẫn là biên tập thí nghiệm một hồi trở thành thần h ả i người số một khen thưởng cần điểm nhiệm vụ mà khi thấy điểm nhiệm vụ sau khi t ô trường dạ nhất thời liền há hốc mồm sau đó khó mà tin nổi nói chó hệ thống người đúng hay không lầm đây chỉ là thần hại người số một a làm sao sẽ cần nhiều như vậy điểm nhiệm vụ võ sư người số một tô trường dạ dùng mười vạn điểm nhiệm vụ tông sư người số một nhưng là trăm vạn điểm nhiệm vụ này tăng lên chính là gấp mười lần vốn tưởng rằng muốn thần h ả i người số một như vậy hẳn là ngàn vạn điểm nhiệm vụ nhưng tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới chính là nay thần h ả i người số một cần điểm nhiệm vụ lại là dòng g ã một cái ức cũng chính là gấp trăm lần tăng lên nay còn chỉ là thần h ả i cảnh mã thôi à thế nhưng lại liền muốn một cái ức điểm nhiệm vụ như vậy muốn trở thành thần tiểu thần m u ố n đây trong chấp mắt tô trường dạ có chút không dám nghĩ đến hệ thống có thể cho ngươi cung cấp như vậy khen thưởng cũng đã không sai này đều là vật siêu giá trị khen thưởng ngươi liền vụ trộm vui cười、đi. chương ò n có cái gì k ô n lòng. Lần này hệ thống nói g hài hệ tới t đối n hai i ề đều u thậm chút chí không có trăm linh chín thay đổi khen thưởng phương thức trong chất mắt hệ thống tựa hồ khôi phục cao lãnh ngược lại chính là không có trả lời tô trường dạ mặc kệ tô trường dạ làm sao cái mắng hoặc là nói trào phúng đều là giống nhau ngược lại chính là không đáp lời được rồi tô trường dạ làm chết máy đối với này tô trường dạ biểu thị bất đắc dĩ sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện vội hỏi không đúng người đúng hay không đã quên còn có cái gì không có cho ta、Ken. thu được tùy cơ khen thưởng vĩnh không mải mòn quần áo một cái lần này nhường tô trường dạ cảm giác đâm tim đây là lúc trước cho ai khen thưởng đến hiệu cầm đồ chủ tiệm trừ chế h ạ vừa nghĩ tới hiệu cầm đồ chủ tiệm trong chớp mắt tô trường dạ nghĩ đến một chuyện vậy thì là lúc trước chính mình vì một ít bạc làm đi ra ngoài tấm kia tiền đồ chơi này tuy rằng không có bất kỳ giá trị gì lúc trước vì ít bạc liền đem cho làm đi ra ngoài thế nhưng hiện tại mình đã có đủ thực lực như vậy là thời điểm đem cho phải quay về trong lòng có ý nghĩ như thế sau khi tô trường dạ vội tìm tới lúc trước hiệu cầm đồ chủ tiệm tên chử chế h ạ cũng còn tốt cái tên này không có chết dù sao dị độ không gian thần h ả i cảnh ba con hát tinh tinh xuất hiện nhưng là tạo thành không nhỏ chập trờn trong lúc này cũng có hay không câu người tử vong hơn nữa tử vong nhân số không ít kỳ thực không chỉ là nhất bắt đầu thời điểm cái kia thần h ả i cảnh ba con hát tinh tinh nhìn dáng dấp một hồi chiến tranh cũng như thế sẽ lan đến gần cái khác người bình thường lúc sớm nhất sắp xếp những người bình thường kia rời đi y i ế n dương thành là có khó khăn dù sao bọn họ đều rất biết rõ rời đi y i ế n dương thành sau khi sẽ gặp phải ra sao nguy hiểm bọn họ như thế nào đồng ý xa xứ đây thế nhưng đang nhìn đến dị độ sinh vật khủng bố sau khi không muốn chết đều rời đi đương nhiên cũng có rất nhiều chết ở những này dị độ sinh vật trên tay cũng may c h ử chế hạn cái tên này không có chết sau đó tô trường dạ bắt đầu cho hắn tuyên bố nhiệm vụ kỳ thực nhiệm vụ không khó vậy thì là nhường hắn đưa về chính mình tiền có điều ở xử lý chuyện này sau khi tô trường dạ đối với hệ thống g à o thét đây chính là ngươi nói là giá trị mười tỷ khen thưởng một cái sẽ không mài mòn quần áo hệ thống không phải một cái có thể là mười món tám món ngàn cái vạn cái đây tô trường dạ chó hệ thống ngươi không phải giả chết sao hiện tại lại biết nói chuyện hệ thống mở ra cao lãnh hình thức đối với này tô trường dạ biểu thị bất đắc dĩ bởi vì chỉ cần đồ chơi này vừa mở ra cao l ê n h hình thức như vậy không quản lý mình như thế nào đều sẽ không có phản ứng mà lúc này trừ chế hạn ở không hiểu ra sao nghe được nhiệm vụ này sau khi nhất thời liền há hấp ộ n này tình huống thế nào lúc trước chính mình trong lúc vô tình kiếm lời một tấm tiểu vẽ bây giờ còn có như vậy tác dụng bởi vì lúc này tô trường dạy cho phần thưởng của hắn nhưng là rất tốt trực tiếp đem cảnh giới của hắn tăng lên chín tầng từ được tùy cơ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng sau khi tô trường dạ liền biết mình sau đó tuyên bố nhiệm vụ ở khen thưởng lên nên giới điểm công phu bởi vì hắn đã ý thức được hệ thống nói này giá trị mười tỷ hay là cũng không phải vừa dẫn nếu như lúc trước tô trường dạ sẽ cho trừ chế hạn khen thưởng là cảnh giới tăng lên tới tông sư một tầng thế nhưng hiện tại tuy rằng như thế là tông sư một tầng nhưng cho phương thức không giống nhau nếu như đến thời điểm chính mình được cái này khen thường vậy thì kiếm bộ rồi tuy rằng liền hiện nay mà nói chính mình đưa ra khen thưởng tốt kỳ thực cũng không phải rất nhiều cũng chính là cho chu linh duyệt khá hơn một chút mà thôi hơn nữa coi như hắn đã cho chu linh duyệt những kia khen thưởng đối với hiện tại tô trường dạ mà nói về thực cũng đã không tính là cái gì vì lẽ đó tô trường dạ có ý tưởng khác vậy thì là khen thưởng một ít đặc thù đồ vật sau đó đem những thứ đồ này cho mình dùng lúc này đường nối phía dưới có động tĩnh rất lớn sau đó tô trường dạ nhìn thấy mấy trăm tông sư cảnh sinh vật nghĩ muốn xông ra đến không đối ứng nên nói đã một lần lao ra mấy chục tông sư cảnh sinh vật những này lao ra sinh vật đa số đều là t r ư ớ c như thế hát -tinh, tinh mà trừ ra những này hát tinh tinh ở ngoài còn có cái khác thú loại sinh vật nói thí dụ như sói trắng gấu đen cái gì chỉ là số lượng đối lập thiếu một ít mà thôi chỉ có điều lúc này những n à y h ắ c tinh tinh đều chỉ có một cái đầu nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu vẫn là rất mạnh ít nhất so với bình thường tông sư phải mạnh hơn không ít nếu như không phải tô trường dạ liên tục quét gần hai mươi thần hải cảnh cường giả tối đỉnh đi ra như vậy chỉ là này mười mấy tông sư cảnh dị độ sinh vật cũng đã đủ để đem yến dương thành hủy diện dù sao lúc trước yến dương thành mạnh nhất cũng là chỉ là tông sư cảnh mà thôi thậm chí ngay cả tông sư đỉnh cao đều không có có thể nói t r ê n l ệ n h này không phải lớn một cách bình thường có điều cái kia đã là chuyện lúc trước mà hiện tại làm nhưng đã không giống nhau gần hai mươi thần hải cảnh cường giả tối đỉnh bọn hắn lúc này mỗi một cái đều là đang chăm chú đường đ ố i phía dưới tình huống tuy rằng bọn họ đối với dị độ không gian hiểu rõ không hề nhiều nhưng đều rất biết rõ một điểm vậy thì là từ những thông đạo này bên trong xuất hiện sinh vật mỗi một cái đều là rất mạnh mẽ so với lúc trước trong truyền thuyết yêu thú càng thêm hung manh cùng thích giết chóc tồn tại đang không có thực lực thời điểm hay là bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết nhưng hiện tại đã có đủ mà đối kháng thậm chí là có thể mang chém giết thực lực như vậy chém giết những này lao ra dị độ sinh vật kỳ thực chính là trong mắt bọn họ yêu thú là rất có chuyện cần thiết mười tám vị thần hải cường già tối đình lẫn nhau chỉ thấy đã có không ít giao lưu tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu không phải rất nhiều nhưng đã có nhất định hợp tác ý thức ít nhất sẽ không giống chức như vậy vô t ự toàn bộ đều đem lĩnh vực toàn mở sau đó lẫn nhau trung hòa cùng thương tổn có nhất định hợp tác ý thức cho nên khi những này dị độ sinh vật xuất hiện sau khi trong nháy mắt nên tiếp bọn họ gấp trăm lần trọng lực đây là rất đơn giản rất thông thường một loại lĩnh vực nhưng cũng chính bởi vì thông thường c ũ n g đơn giản vì lẽ đó ở này mười tám cái thần h ả i võ giả định cao bên trong thì có năm cái nắm giữ chính là trọng lực lĩnh vực năm cái thần hại cường giả tối đỉnh trọng lực lĩnh vực mở ra tuy rằng không có đạt đến hoàn toàn trồng chất hiệu quả nhưng cũng tuyệt đối muốn so với đơn độc một người sử dụng cường đại hơn nhiều coi như đơn độc một cái thần h ả i đỉnh cao sử dụng trọng lực lĩnh vực những kia lao ra tông sư đều sẽ không dễ chịu thậm chí cũng đã đủ để tiêu diệt đại đa số tông sư võ giả hiện tại năm cái trọng lực lĩnh vực đồng thời hành động cái kia trực tiếp đem này xuất hiện mấy chục tông sư đỉnh cao dị độ sinh vật để chết hơn nữa một lần trực tiếp đẻ chết mấy chục tông sư dị độ sinh vật chuyện này đối với thạch lâm an đám người mà nói đều là chuyện rất bình thường thế nhưng rất nhanh càng nhiều tông sư đổ vật vào r a Ở lúc mới bắt đầu bọn họ vốn tưởng rằng có bọn họ trọng lực lĩnh vực ở như vậy coi như đến nhiều hơn nữa tông sư đồ vật cũng đều chỉ có chịu chết phần thế nhưng làm bọn họ lĩnh vực đang bị những n à y dị độ tông sư công phá thời điểm mới biết nguyên lai、like、những n à y dị độ tông sư cũng không phải thật sự đi tìm cái chết vô số lần xung kích không gián đoạn có tông sư cảnh dị độ sinh vật lao ra đường nối những sinh vật này đại đa số ở lao ra trong nháy mắt liền bị đã chết nhưng cũng có một phần còn sống mà những n à y sống sót sinh vật trên người khí thế liền ở cùng nhau bọn họ tạo thành chiến trận làm số lượng đạt đến năm trăm sau khi mạnh mẽ chiến trận khí thế trực tiếp đem thạch lâm an đám người tạo thành trọng lực lĩnh vực phá tan. chương hai trăm mười thần thánh quang hoàn không thể không nói bọn họ lĩnh vực bị phá đây là nhường thạch lâm ăn những n à y thần hải cường giả tối đỉnh kinh ngạc sự t ì n h bọn họ tuy rằng cũng đã là thần hải đỉnh cao cường giả nhưng rất đáng tiếc có chỉ là cảnh giới cùng tương ứng thực lực mà thôi muốn nói với cái thế giới này lý giải cùng đối với một ít thưởng thức bọn họ nhưng là xa lạ làm phát hiện lĩnh vực mạnh mẽ sau khi bọn họ cũng đã biết thần hải cùng t ô n g sư trong lúc đó to lớn nhất khác nhau ở cái kia vì lẽ đó vào lúc ấy bọn họ đều cho rằng chỉ cần mở ra lĩnh vực như vậy mặc kệ đến bao nhiêu tồng sư đều chỉ có thể là chịu chết hành vi thế nhưng làm năm trăm tông sư đồng thời tạo thành chiến trận đem bọn họ lĩnh vực phá tan sau khi bọn họ mới sợ h a i phát hiện nguyên lai đang đối mặt tông sư thời điểm bọn họ cũng không c h ọ n vẹn liền có thể như không nhìn run dế bình thường đem bóp chết năm trăm tông sư chiến trận n h ư ờ n g thạch lâm a n đám người bất ngờ lúc này trong bọn họ tâm cũng mỗi một cái đều có chút hoang mang bởi vì bọn họ phải đối mặt tông sư dị độ sinh vật không chỉ là trước mắt này năm trăm bọn họ có thể thấy rõ ràng còn có số lượng khổng lồ dị độ sinh vật đang không ngừng lao ra nay dị độ đường nối liền như một cái suối g i n h ỉ t r ĩ giống như dòng nước quần quẫn không ngừng chỉ có điều này đi ra không phải nước mà là tông s lúc này tô trường dạ đã đem tiền thu hồi vì là không nhiều cùng chính mình đến từ một thế giới tiền tuy rằng không phải pháp bảo mạnh mẽ cũng không thể cho mình cái gì lớn chỗ tốt nhưng hắn nhưng là cùng mình đến từ cùng một thế giới hiện tại đem một lần nữa cầm lại nội tâm không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm hắn cảm giác tựa h ồ một ngày nào đó có thể dùng tới tấm này tiền hơn nữa tác dụng còn không nhỏ đương nhiên đây chỉ là lúc này hắn một loại cảm giác ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời nội tâm thoải mái tô trường dạ đem trừ chế hạn cho soạt thành thần hải đỉnh cao ở phát hiện cái tên này chỉ là có chút tham tài sau khi tô trường dạ thăm dò một hồi hắn trung thành sau đó trực tiếp để cho trở thành thần hải đỉnh cao hiện tại chiến trường đã không chỉ là thuộc về thần hải cảnh bởi vì vô số lao g i a tông sư đồ vật tô trường dạ d ị vãng đều yêu thích cho kẻ địch tuyên bố nhiệm vụ thế nhưng hiện tại lại biết cho kẻ địch tuyên bố nhiệm vụ tác dụng đã không lớn bởi vì kẻ địch quá nhiều mà chính mình hiện tại chỉ có thể một lần tuyên bố cho một cái trong đó người nhiệm vụ mà thôi không sai tô trường d ạ n phát hiện hắn chẳng những có thể cho cựu môn thế giới võ giả tuyên bố nhiệm vụ thậm chí còn có thể cho những này lao ra dị độ sinh vật tuyên bố nhiệm vụ chỉ là rất đáng tiếc hiện tại lao ra sinh vật có tới mấy trăm mà hắn một lần chỉ có thể cho một cái tuyên bố nhiệm vụ vì lẽ đó coi như có thể cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ cũng tác dụng không lớn có lúc này còn không bằng cho y ế n dương thành người khen thưởng nhờn g bọn họ trở thành thần h ả i cảnh cường giả đây đương nhiên thật muốn nói đến tô trường dạ kỳ thực cũng có thể trực tiếp soạt một cái thần kiều cảnh đến đối kháng những t ô n g sư này thậm chí còn sẽ xuất hiện thần h ả i cảnh sinh vật thế nhưng cuối cùng tô trường dạ vẫn là từ bỏ cái này phương pháp đầu tiên là bởi vì trực tiếp đem bọn họ soạt đến thần kiều cảnh những người này tâm cảnh không nhất định có thể đổi tới mà muốn nói tuyên bố khen thưởng có thể có tương ứng tâm cảnh này trên căn bản là chuyện không thể nào bởi vì tô trường giả kinh ngạc phát hiện tuyên bố thực lực cảnh giới cho bọn họ cần điểm nhiệm vụ rất nhiều mà muốn tăng lên tâm tình của bọn họ điều này cần điểm nhiệm vụ thì càng hơn nhiều cho người khác tuyên bố nhiệm vụ sử dụng điểm nhiệm vụ là có hạn mức tối đa nói cách khác thật muốn cho bọn họ tương ứng tâm cảnh này đã không phải một cái nhiệm vụ có thể giải quyết sự t ì n h trên thực tế lúc này thật muốn tính ra thạch lâm an đám người cần nhất không phải võ giả cảnh giới mà là tâm tình lên cảnh giới dù sao bọn họ mỗi một cái đều ở thời gian cực ngắn liền trở thành thần hại đỉnh cao tuy rằng cũng được một chút liên quan kinh nghiệm nhưng thật muốn nói tâm tình kỳ thực căn bản là không được chuyện này với bọn họ sự phát triển của tương lai là rất bất lợi mà muốn giải trừ cái này mầm họa kỳ thực cũng rất đơn giản chỉ cần lại cho bọn họ một cái nhiệm vụ sau đó cho bọn họ tăng lên tương ứng tâm cảnh là có thể chỉ là đem bọn họ tăng lên tới thần hải đỉnh cao sau khi bọn họ còn xuất lại nhiệm vụ số lần đã không nhiều nhiều nhất cũng chỉ có hai nhiệm vụ mà thôi vì lẽ đó những nhiệm vụ này không thể không cẩn thận lúc này tô trường dạ căn bản liền không biết hắn không có đem người soạt đến thần kiểu cảnh cái k i a kỳ thực là một cái chuyện may mắn bởi vì thật muốn là soạt xuất thần cầu cảnh phiền thức như vậy sẽ càng to lớn hơn chu linh d u ệ t lúc này lại cũng đã tham gia chiến đấu hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất nguy hiểm tuy rằng chu linh duyệt muốn so với đại đa số tông sư đỉnh cao mạnh mẽ thật muốn đối đầu những này dị độ sinh vật tông sư cảnh kỳ thực cũng không kém nhưng vấn đề chính là hiện tại những sinh vật này thật sự quá nhiều một điểm vì lẽ đó thật muốn tính ra chu linh duyệt vẫn còn có chút nguy hiểm suy nghĩ một chút tô trường dạ liền quyết định cho chu linh duyệt tuyên bố nhiệm vụ nếu là cho chu linh duyệt khen thưởng như vậy đương nhiên là muốn loại tốt nhất kia liền tô trường dạ bắt đầu biên tập nhiệm vụ cùng khen thưởng muốn liền trực tiếp đem điểm nhiệm vụ đỉnh đến cực h ạ trăm vạn điểm nhiệm vụ là tông sư cảnh cao nhất cực h ạ vì lẽ đó tô trường dạ cho chu linh duyệt biên tập nhiệm vụ chính là cần trăm vạn điểm nhiệm vụ loại kia bởi vì tâm tình nguyên nhân tạm thời tô trường dạ không muốn cho chu linh duyệt tăng lên cảnh giới nếu không thể tăng lên cảnh giới như vậy cho soạt cái khác kỹ năng có thể khen thưởng liền trở nên rất tất yếu như vậy tình huống bây giờ tới nói soạt một cái ra sao kỹ có thể so sánh tốt đây vô địch phong ngự bất kỳ tông sư đều không phá ra được loại kia đây là một cái lựa chọn tốt kỳ thực cái này chỉ cần đem chu linh duyệt vô cấu kim cương thân tăng lên tới trình độ nhất định liền có thể làm được chỉ là lúc này tô trường dạ không có ý thức đến điều ấy hắn căn bản liền không biết này vô cấu kim cương thân khủ lấy cuối cùng tô trường dạy cho chu linh duyệt soạt khen thường gọi thần thánh quang hoàn kỳ thực chính là tương tự lĩnh vực một loại nhưng lại không tính là lĩnh vực thần thánh quang hoàn ở vầng sáng trong phạm vi quân đội bạn có thể tăng lên sức chiến đấu cùng tăng cường tự lành năng lực không cần phải nói cũng biết đây là một cái phụ trợ tính kỹ năng đương nhiên nếu như chỉ là như vậy vầng sáng soạt cho chu linh duyệt như vậy tuyệt đối không thể bảo đảm nàng an toàn mấy người như vậy như vậy nhất định phải thêm vào một ít những thứ đ ồ khác thần thánh chính là tốt nhất độ tính đang sử dụng cái này vầng sáng sau khi ở vầng sáng trong phạm vi bản thân sẽ ở một mức độ nào đó bị kẻ địch lơ là tăng cường hữu hảo trình độ ở biên tập được rồi cái này khen thưởng sau khi tô trường dạ trực tiếp cho chu linh duyệt tuyên bố qua đi chiến đấu đối với hiện tại chu linh duyệt mà nói quả thật có chút độ khó nàng lúc này kỳ thực lo lắng nhất vẫn là tô trường dạ dù sao ở trong trí nhớ của nàng tô trường dạ còn chỉ là tô n g sư một tầng nàng căn bản liền không biết hiện tại tô trường dạ không chỉ không phải tô n g sư một tầng thậm chí đã là tô n g sư người số một tuy rằng về mặt cảnh giới cũng vẫn là tô n g sư đỉnh cao nhưng ở về mặt thực lực nhưng là đã có thể cùng đại đa số ba tầng bên dưới thần hải cảnh đối kháng không biết tô trường dạ thực lực chân chính thêm vào hiện tại đã xuất hiện mấy trăm dị độ sinh vật chu linh việt khó tránh khỏi sẽ vì tô trường dạ lo lắng thế nhưng vừa lúc đó nàng trong trước mắt nghe được hệ thống nhắc nhở k e n mắt thấy chính mình tộc nhân ở trong chiến tranh chết đi nội tâm của ngươi cực kỳ lo lắng đến cùng muốn thế nào mới có thể xoay chuyển tình thế đây nhiệm vụ sinh thành chém giết một cái tông sư cảnh dị độ sinh vật nhiệm vụ t h ư ờ n g chủ động võ kỹ thần thánh q u a n hoàn nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui một tầng thần thánh q u a n hoàn đây là ra sao võ kỹ chương hai trăm mười một lĩnh vực bình thường mở ra phương thức nhìn thấy khen thưởng chu linh việt tự nhiên liền đem xem là, là một loại võ kỹ còn tên chỉ là một cái xưng hô mà thôi tuy rằng danh xưng này kỳ quái như vậy một ít sẽ có ý nghĩ như thế rất bình thường dù sao ở cựu môn thế giới đại đa số võ kỹ đều sẽ không dùng vầng sáng như vậy tên gọi nếu như thật sự có tương tự vầng sáng như vậy võ kỹ như vậy bọn họ dùng cũng là lĩnh vực nhưng trên thực tế đây tuyệt đối không phải thần h ả i cảnh l ĩ n h ngộ loại kia lĩnh vực đối với hiện tại chu linh duyệt mà nói muốn chém giết một cái dị độ sinh vật không hề tính khó đầu tiên thực lực của nàng vốn đã là tổng sư đỉnh cao mà ở trước mắt nàng dị độ sinh vật nhưng là không ít vì lẽ đó nhiệm vụ này cũng là không có chút khó khăn gì Tuy rằng không biết cái này, thần thánh quang này rằng không cái vì lẽ đó chu linh duyệt, duyệt, duyệt vầng sáng diện tích che phủ tích cũng không phải rất lớn chỉ có một ngàn bình phương mà thôi có điều chu linh duyệt biết điều này là bởi vì cảnh giới của nàng cùng thần thánh quang hoàn cảnh giới đều quá thấp nguyên nhân nếu như nói cảnh giới của nàng tăng lên cùng đem thần thánh quang hoàn cảnh giới đều tăng lên như vậy bao trùm diện tích nhất định sẽ càng rộng hơn nữa muốn tăng lên thần thánh quang hoàn diện tích che phủ tích cũng không phải việc khó gì chỉ cần nhiều sử dụng là được bởi vì không sử dụng một lần diện tích che phủ tích liền sẽ tự động tăng cường có điều liền hiện tại tới nói tựa hồ đã đủ bởi vì ở nàng sử dụng thần thánh quang hoàn sau khi những kia dị độ sinh vật tựa hồ không nhìn sự tồn tại của nàng rõ ràng còn ở cùng nàng chiến đấu thế nhưng trong nháy mắt liền đi đối phó mặt khác đối thủ nhìn thấy cảnh tượng như vậy tô trường dạ cũng thở phào nhẹn h õ m bởi vì hắn muốn chính là có thể bảo đảm chu linh duyệt t a n toàn sau đó đối với chu linh duyệt nói tiểu mội ngươi đây là cái gì võ kỹ chu linh duyệt rất vui vẻ nói đại ca ca võ kỹ này có thể lợi hại sau đó cách cách cách cách đem thần thánh quang hoàn thuộc tính nói ra bình thường tới nói chuyện như vậy khẳng định là sẽ không đối với những khác người nói dù sao tu luyện võ kỹ đang bị quá nhiều người biết sau khi này tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì thế nhưng chu linh duyệt đối với tô trường dạ đó là tuyệt đối tín nhiệm vì lẽ đó ở tô trường dạ hỏi sau khi nàng không k i ê n rẻ chút nào đem liên quan với thần thánh quang hoàn hiệu quả đều nói ra tô trường dạ vui vẻ nói tốt như vậy à ngươi không muốn ra tay chỉ cần giúp bọn họ phụ trợ là tốt rồi như vậy tác dụng của ngươi so với tham gia chiến đấu còn tốt hơn hơn nữa ngươi dùng đến càng nhiều trợ giúp cũng lại càng lớn chu linh việt gật gật đầu sau đó có chút t i ế c h ậ n nói cái này nếu có thể cho đại ca ca ngươi là tốt rồi vào lúc này chu linh việt lại đều không có phát hiện tô t r ư ờ n g dạ bên người lại không có cái gì dị độ sinh vật còn này nguyên nhân trong đó rất đơn giản vậy thì là lúc này tô t r ư ờ n g dạ trên người có một loại sát phạt khí tức hắn được khen thưởng là tôn g sư người số một mà tương ứng cũng được trước lúc này chân chính tôn sư người số một võ kỹ cùng thiên phú còn có thể chất các loại t ô trường dạ không biết hắn chiếm được khen thưởng đến cùng là đến từ ai nhưng ở khen thưởng bên trong có một loại tên là n ộ sát tâm pháp võ kỹ phi thường mạnh mẽ t ô trường dạ hiện tại vận chuyển n ộ sát tâm pháp ở trên người thì có một loại giết chóc khí thế bởi vì loại khí thế này tồn tại cái khác dị độ sinh vật ở gặp phải t ô trường dạ thời điểm sẽ tự r ắ á c rời xa hắn dù sao có như vậy khí thế ở cho bọn họ một loại cảm giác rất nguy hiểm vì lẽ đó đơn độc một cái là làm sao cũng không dám tiến lên mà nếu muốn cùng nhau tiến lên cũng không có khả năng lắm hơn nữa những người này còn tạo thành chiến trận nhưng phải biết ở h i ế n dương thành bên này còn có thiên quyến tông hai mươi mấy vị thần h ả i đỉnh cao ở đối với bọn họ hành hạ đến chết không sai trong lúc này thần h ả i đỉnh cao số lượng đã là hai mươi ba vị nói cách khác kỳ thực tô trường dạ còn đang không ngừng đem thiên quyến tông thành viên tăng lên tới thần h ả i đỉnh cao tu vi hai mươi ba đối đầu mấy trăm về số lượng t r ê n lệch là to lớn nhưng trên thực tế hai mươi ba cái thần h ả i đỉnh cao đối đầu mấy trăm thậm chí là mấy ngàn tông sư đều có ưu thế tuyệt đối, đối. Cho tôi ớ i nói hiện tại hải những này thần、hải、đỉnh h cao k n g có có thể trực thể t ế p đem dị độ dị sinh v ậ t giết không bởi chết, thực thể có có họ đó đều là bọn vì vẫn kỳ r ấ t tốt biết đ ư ợ c thực lực của c h í n h mình, hoặc h nói n là k ô g có có thể rất tốt lợi d ụ n g nhìn ă n g lực của c í n h m h thấy ô trường n dạ ì n t h tình huống như vậy nhất thời mở miệng nói thuộc tính hàn băng lĩnh vực mở ra bình thường tới nói t ô t r ư ờ n g d ạ n một cái tông sư cảnh gọi hàng những kia thần hải đỉnh cao có thể nghe lời mới là quái sự nhưng t ô t r ư ờ n g d ạ n nhưng là thiên quyến tông tông chủ mặc dù nói bọn họ đều không dám xác định mình có thể được thần hải đỉnh cao tu vi đúng hay không rất tô trường dạ có quan hệ thế nhưng bọn họ có một chút là có thể khẳng định vậy thì là khi chiếm được tô trường dạ cho phép sau khi bọn họ mới gia nhập thiên quyến tông hơn nữa ở gia nhập thiên quyến tông t r ư ớ c còn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ trung thành mới được tuy rằng lúc sớm nhất bọn họ đều không có cảm giác đến vấn đề thế nhưng này hai mươi ba cái thần hải đỉnh cao nhưng là có thể xác định một điểm có thể trở thành là thần hải đỉnh cao với bọn hắn biểu hiện ra trung tâm có quan hệ rất lớn đương nhiên kỳ thực hiện tại mọi người đều biết một điểm vậy thì là muốn có được tốt khen thưởng hoặc là nói muốn trở thành thần hải cảnh thậm chí là thần hải đỉnh cao này đều cùng thiên quyến tông có quan hệ rất lớn tuy rằng hiện tại chỉ có hai mươi ba cái thần hải đỉnh cao nhưng trên thực tế hiện tại hiến dương thành thần hải cảnh số lượng nhưng là đã hơn năm mươi nếu như nói bất kể là ai đều là thần hải còn không có gì nhưng nếu như nói những n à y thần hải đều là thuộc về thiên quyến tông như vậy liền có thể nói rõ một vài vấn đề gia nhập thiên quyến tông mới có thể được khen thưởng mới thành công vì là thần hải khả năng cái này cũng là hiện tại còn không ngừng có người gia nhập thiên quyến tông nguyên nhân chỉ là có thể biểu hiện ra đầy đủ trung tâm người tuyệt đối không nhiều thậm chí một nửa người đều không có bất kể như thế nào lúc này nghe được tô t r ư ở n g dạng phàm là lĩnh ngộ hàn băng lĩnh vực thần hải cảnh mỗi một cái đều đem thuộc tính hàn băng lĩnh vực mở ra hàn băng lĩnh vực mở ra so với trước trọng lực lĩnh vực tựa hồ cũng không có quá to lớn khác nhau nhìn dáng dấp cũng giống như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị những tông sư này tạo thành chiến trận cho pha tan thế nhưng ngay ở chiến trận bị phá trong nháy mắt tô t r ư ở n g dạ lại là gầm lên giận dữ hỏa d i ễ m thuộc tính lĩnh vực mở ra gần như là phản ứng tự nhiên giống như vậy lĩnh ngộ hỏa diễn thuộc tính lĩnh vực người đều mở ra thuộc về bọn họ hòa diễm lĩnh vực sau đó xuất hiện nhuồn bọn họ mỗ chương hai trăm mười hai nội sắt tâm pháp khởi động nguyên bản những kia dị độ sinh vật đối với tô trường dạ cũng không phải rất lưu ý xua lợi tránh hại là mỗi một cái sinh vật bản năng trước lúc này tô trường dạ vốn là không có bao lớn cảm giác tồn tại thêm vào hắn một thân giết chóc khí thế vậy thì nhường những kia dị độ sinh vật mỗi một cái đều không nhìn tô trường dạ tồn tại thế nhưng hiện tại không giống nhau tô trường dạ gầm lên giận dữ trực tiếp nhường bọn họ chết rồi hơn một nửa phải biết đây chính là mấy trăm tông sư cảnh sinh vật không có chết những kia lúc này từng cái từng cái cũng đều là bị thương không nhẹ lúc này tô trường dạ nghĩ bảo vệ gây nên chú ý cũng không được còn sót lại những kia dị độ sinh vật kéo trọng thương thân thể liền hướng tô trường dạ vào tới những người này lúc này đã quên đi rồi tô trường dạ trên người giết chóc khí thế hoặc là nói bọn hắn lúc này đã hạ quyết tâm muốn chém giết tô trường dạ. đối với này tô trường dạ không để ý chút nào bởi vì những người này vốn là chính là trọng thương trạng thái thêm vào hắn tông sư người số một thực lực làm sao sẽ sợ đây tô trường dạ trong tay là một cái ở thiên tinh tháp bên trong lấy r a đao một cái c ự c phẩm linh khí cấp bảo đao theo nộ sát tâm pháp vận chuyển một đao chém ra liền khí sát phạt bao phủ đối thủ của hắn mà đây chính là nộ sát tâm pháp đặc thù nộ sát tâm pháp đang sử dụng sau khi trên người thì có một loại sát phạt khí tức hơn nữa theo giết địch càng nhiều sát phạt khí tức sẽ tăng mạnh mà này có thể tăng cường người sử dụng thực đội câu nói chính là càng giết càng mạnh đương nhiên cũng không phải là không có hạn mức tối đa mà nếu như đến mức độ nhất định cũng chính là đã không có thể chống đỡ tiếp tục tăng cường xuống sau khi còn có thể đem những này sát phạt khí tức thực thể hóa đem biến thành đặc l ư u sát phạt đan mà này sát phạt đan đối với nắm giữ nộ sát tâm pháp người tác dụng liền lớn hơn chỉ có điều nếu muốn xuất hiện sát phạt đan đây tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản dù sao ở tình huống bình thường nơi nào có nhiều như vậy sinh vật cho người giết hơn nữa còn muốn tương đương cảnh giới sinh vật mới có thể sản sinh càng nhiều sát phạt khí tức thế nhưng tình huống bây giờ liền không giống nhau liền tình huống bây giờ tới nói không cần nói số lượng không đủ chỉ sẽ xuất hiện không muốn giết tình huống dù sao từ trong thông đạo còn liên tục có tông sư dị độ sinh vật lao ra bên này tô trường dạ đang không ngừng giết chóc trên người sát phạt khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh ở lúc mới bắt đầu những k i a dị độ sinh vật còn dám gây sự với hắn thế nhưng ở hắn chém giết mười cái dị độ sinh vật sau khi liền cũng không còn dị độ sinh vật dám nhằm phía hắn chém giết mười cái dị độ sinh vật sau khi tô trường dạ trên người sát phạt khí tức cực kỳ mạnh mẽ đặc biệt loại khí tức này vốn là chém giết dị độ sinh vật được vì lẽ đó những này dị độ sinh vật ở bản năng lên liền muốn rời xa tô trường dạ ở hơi thở này bên giới coi như tô trường dạ không ra tay đối với bọn họ ảnh hưởng đều là to lớn. hơn nữa lúc này tô trường dạ ở về mặt thực lực đã gia tăng rồi vừa thành một thành có với phải biết đây là ở hắn tông sư người số một về mặt thực lực tăng lên vừa thành một thành cái tiêu tăng lên nhưng là quá to lớn yến dương thành lúc này ở một mảnh bên trong chiến trường mà ở yến dương thành ở ngoài lúc trước tô trường dạ bọn họ tranh cướp t i ê n tinh tháp địa phương thu dương thành người đến nhìn vẫn là giống như trước đây hào cảnh bọn họ đều không có nhìn ra cái này hào cảnh đã không giống nhau nói cách khác bọn hắn lúc này đều không có nhìn ra chân chính t i ê n tinh tháp k ỳ thực đã bị tô trường dạ trò lấy đi chỉ là này đều không có quan hệ dù sao bọn họ tới đây mục đích đã không phải thiên tinh tháp đương nhiên đây tuyệt đối không phải bọn họ không muốn mà là vì vì là bọn họ cũng đều biết liền coi như bọn họ có thể được thiên tinh tháp nhưng cũng không thể giữ được dù sao đồ chơi này là hạ hầu trường nguy nhìn chằm chằm mà hạ hầu trường nguy là người nào vậy cũng là thần hải đỉnh cao tồn tại không cần nói đối với bọn họ những này thành nhỏ người coi như ở trong vương thành đều là một phương đại l a o ngược lại này căn bản là không phải bọn họ có khả năng t r e o chọc tồn tại coi như thật sự cho tới thiên tinh tháp cũng đều sẽ giao ra vì lẽ đó mấy người chỉ là tiếp hận một hồi sau đó liền rời đi mục tiêu của bọ kỳ thực rất rõ ràng vậy thì là đi hiến dương thành xem có thể hay không nhận được một ít nhiệm vụ sau đó nhường mình cũng phải đến khen thưởng tốt nhất chính là có thể trở thành là thần hải cảnh loại kia coi như không thể vĩnh cửu trở thành thần hải cảnh chỉ là trải nghiệm một phen cũng coi như là chuyện không tồi dù sao chỉ cần có thể trải nghiệm một phen thần hải cảnh như vậy vậy thì cho bọn hắn hy vọng mà bọn hắn bây giờ nhưng là liền hy vọng đều không có không thể không nói lúc này lưu đông hải đám người căn bản liền không biết chính là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới ở hiến dương thành đã không tính là gì bởi vì lúc này đã vượt qua năm mươi người đạt đến thần hải cảnh tu vi này đã không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng cường giả tập hợp tình cảnh một cái thành nhỏ năm mươi thần hải cảnh chuyện như vậy ở trước đây căn bản là không thể xuất hiện bởi vì thật nếu là có nhiều như vậy thần hải cảnh như vậy cái thành t r ì này liền không tính là thành nhỏ mà là vương thành lưu đông hải đám người chờ đợi sẽ có một ngày có thể trở thành là thần hải cảnh bất quá bọn hắn là có thể nhìn thấy hy vọng người thế nhưng với bọn hắn đồng thời những người khác tỉ như lưu trường phong đám người liền không giống nhau lương hải sinh lưu trường phong bọn người vẫn không có trải nghiệm qua thần hải cảnh là ra sao vì lẽ đó thật muốn là dựa vào bọn họ việc tu luyện của chính mình nay còn không biết muốn lúc nào mới có thể trở thành là thần hải hoặc là nói căn bản cũng không có cơ hội phá cảnh đi yến dương thành cơ thể nghiệm một hồi thần h ả i cảnh đây là bọn hắn nhỏ nhất kỳ vọng lưu đông hải đám người chỉ là tông sư cảnh tu vi vì lẽ đó ở yến dương thành chuyện đã xảy ra bọn họ căn bản liền không biết cũng không biết hiện tại yến dương thành đã không phải trước bình tĩnh yến dương thành Dị độ không gian đường đối đối không kiện thế chỉ thể nhất thần gian toàn nói mở bộ đều sự h á n thần hải đỉnh cao thực lực quả thật không tệ nhưng thật muốn là đến dị độ không gian đường nối mở ra địa phương vậy cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi phải biết mỗi một lần dị độ không gian đường nối mở ra cũng không biết muốn chết bao nhiêu thần hải cảnh n à y vẫn là tùy cơ loại kia dị độ không gian đường nối đều là tử vong lượng lớn thần hải như hiện tại yến dương thành loại kia cho rằng mở ra đường nối mỗi một lần xuất hiện đều là hai nạn khổng lồ ở như vậy trong chiến tranh không nói thần hải thậm chí coi như là thần kiều chỉ là bia đỡ đạn chết số lượng đều là hết sức khủng bố vì lẽ đó thật muốn là biết yến dương thành có dị độ không gian đường nối mở ra như vậy hắn chắc chắn sẽ không v ọ t thẳng qua đi tuy rằng không trốn được nhất định phải tham gia chiến tranh nhưng tuyệt đối sẽ cùng trong vương thành thần hải cảnh nhóm cùng đi nhân số ở một mức độ nào đó sẽ cho bọn họ tăng cường một ít còn sống tỷ lệ chỉ là rất đáng tiếc lúc này hạ hầu trường nguy căn bản liền không biết những chuyện này vì lẽ đó hắn mang theo hắn những thuộc hạ kia dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía hiến dương thành chỉ sợ trầm vương người bên trong thành biết rồi mục đích của hắn đến chia một c h é n canh dù sao thiên tinh tháp đối với thần hải cảnh mà nói tác dụng nhưng là không nhỏ lúc này ở trong vương thành thần hải võ giả mỗi một cái đều đã nhận được thông báo vậy thì là đi tới yến dương thành tham dự chiến tranh mà này không phải một hai vương thành thu được thông báo chương hai trăm mười ba nam tống t h á n h đ i ệ n không chỉ là một cái trong vương thành thần hải cảnh cùng thần kiều cảnh thu được thông báo đó là mấy trăm vương thành đều nhận được thông báo mỗi một cái vương thành đều có mấy chục đến mấy trăm thần hải cảnh thậm chí còn có thần kiều cảnh mà này theo ra lệnh một tiếng đó là mấy vạn thần hải cảnh hướng về yến dương thành mà đi không thể nghi ngờ chuyện này đối với cựu môn thế giới mà nói chính là một cuộc chiến tranh một tai nạn đây là bọn hắn đối với dị độ không gian đường nối coi trọng vì vì là bọn họ cũng đều biết một khi lối đi kia bị cố hóa thành vì là vĩnh cựu đường nối như vậy người phải chết liền không chỉ là mấy vạn thần hải số lượng ấy tuyệt đối sẽ gấp mấy lần tăng cường cho tới nói tông môn cùng thánh địa lúc này cũng là có phản ứng chỉ bất quá bọn hắn căn bản là không thể rút ra quá nhiều cường giả đi tới hiến dương thành đi hủy diện hoặc c h ấ n t h ụ dị độ không gian đường nối bởi vì ngay ở hiến dương thành đường nối mở ra đồng thời t r ư ớ cho bản t â n liền tồn đường nối tại t vô số r n nháy g m ắ tới này đều mở ra bạo loạn nghĩ muốn xông ra đường nối đăng ký cửu môn đều cựu mở ra ra bạo g thế i ký nói h thông sinh thì những thánh mạnh, không thể cho nhiều hiến thành. ữ n này bên trong sinh vật ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là muốn ngăn cản những này tông môn cùng cường dương n g giả vật tứ rất tới đạo địa để đi Cho là vậy rõ sức ý quá những kia dị độ không gian sinh vật tại sao đều không đồng thời đi hiến dương thành lối đi kia này nguyên nhân trong đó đương nhiên là dị độ không gian kỳ thực so với cựu môn thế giới còn muốn lớn hơn này lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách là rất xa muốn đi vậy muốn một quãng thời gian mà khoảng thời gian này chuyện gì đều có khả năng phát sinh đương nhiên còn có một cái vấn đề mấu chốt đó chính là bọn họ đều biết hiến dương thành đường nối còn không phải quá lớn vào lúc này coi như đi nhiều người nhưng cũng không thể vọt thẳng đi ra ngoài vì lẽ đó bọn họ có thể làm chính là ngăn cản cái khác đường nối c h ấ n thủ tông môn cùng thánh địa cực giả sau đó nhường ở hiến dương thành trong đường nối dị độ sinh vật chính mình mở ra đường nối đem cô hóa hoặc là đường nối trực tiếp bị cựu môn thế giới cường giả triệt để hủy diệt đường nối xuất hiện đối với cựu môn thế giới mà nói là tai nạn không sai đối với dị độ không gian mà nói về thực cũng cũng không nhất định chính là chuyện tốt bởi vì mỗi một lần đường nối xuất hiện bọn họ cũng như thế sẽ có rất tổn thất lớn dù sao cựu môn thế giới cũng không phải tùy ý bọn họ nắm nắm người yếu bọn họ cho cựu môn thế giới mang đi tai nạn thế nhưng đồng dạng cũng sẽ trả giá vô số sinh mệnh về phần tại sao hay là muốn không sợ chết nhằm phía cựu môn thế giới này nguyên nhân trong đó hay là những kia thần môn đại lo ã biết nhưng người biết tuyệt đối không phải rất nhiều lúc này ở một phương thánh địa bên trong đã từng tông sư người số một triệu trí dần ở tô trường dạ được tông sư người số một khen thưởng trong nháy mắt hắn liền phát hiện lúc trước lý kiếm thành như thế sự tình vậy thì là ở trên người hắn vô địch đạo không có triệu trí dần nhất thời sợ hãi phải biết hắn vì được tông sư cảnh vô địch đạo đây chính là trả giá rất nhiều nỗ lực thế nhưng hiện ở không nghĩ tới này vô địch đạo trong nháy mắt liền như vậy không hiểu ra sao biến mất rồi này đã không phải hợp lý sự tình vô địch đạo là không thể biến mất bởi vì lúc này hắn căn bản cũng không có tham dự chiến đấu cũng không có bị người đánh bại ở tình huống bình thường đương nhiên không thể mất đi vô địch đạo tuy rằng phát sinh không hợp lý sự tình nhưng hắn có thể rất biết rõ chính mình vô địch đạo đã biến mất rồi tương tự triệu chí dần mất đi vô địch đạo mất đi bị nam t ô n g thánh địa xem là sự kiện lớn dù sao bọn họ đều rất rõ ràng một cái tông sư cảnh vô địch đạo cuối cùng có thể đạt đến độ cao ở triệu trí dần phát hiện vô địch đạo biến mất đồng thời trong nháy mắt thì có hai cái thần môn cảnh cường giả xuất hiện ở bên cạnh hắn một cái trong đó thần môn cảnh cường giả triệu thiên hợp cao mày nói trí dần xảy ra chuyện gì trên người ngươi vô địch đạo biến mất rồi triệu thiên hinh trầm giọng nói trước chỉ là cảm giác thấy hơi kỳ quái thế nhưng bây giờ nhìn lại là thật sự đã không có trí dần đến cùng phát sinh cái gì đối mặt hai vị đại lão quan tâm triệu trí dần c h o mày ta cũng không biết vô địch đạo tựa hồ liền trong nháy mắt biến mất rồi trước lúc này một điểm dị tượng đều không có chuyện như vậy ở dĩ vãng có hay không có đã xảy ra triệu thiên hợp cùng triệu thiên h ĩ n h cũng không biết thế nhưng ở trí nhớ của bọn họ bên trong chuyện như vậy khẳng định là chưa từng xảy ra triệu thiên hợp trầm giọng nói thông sư cảnh vô địch đạo biến mất không phải việc nhỏ đi thôi chúng ta vừa đi đi hỏi một chút đại trưởng l a o triệu thiên h ĩ n h gật đầu một cái nói khoảng thời gian này cũng thật là thời buổi rối loạn a đông đường thánh địa cùng nam minh thánh địa đều có người đến chúng ta địa phương tuy rằng chỉ là một ít con kiến cỏ nhỏ nhưng cũng rất đáng ghét cũng không biết đến cùng muốn làm gì triệu thiên hợp lắc đầu nói đó là chuyện lúc trước hiện tại sự kiện lớn là thiết cô vương quốc bên trong đường nối thật không nghĩ tới lại còn có người dám chủ động mở ra dị độ không gian đường nối hiện tại hơn mười cái lối đi dị độ sinh vật đều ở bạo động đây mới thực sự là đáng ghét sự tình hai người vừa nói chuyện một bên đem triệu trí dần mang theo đi tới một cái trong động phủ đây là một cái rất phổ thông động phủ nếu như chỉ là từ bên ngoài nhìn như từ cùng phổ thông sơn động đều không lớn bao nhiêu khác nhau thế nhưng chân chính tiến vào bên trong bên trong không chỉ là triệu trí dần coi như là thần môn cảnh triệu thiên hợp cùng triệu thiên hĩnh cũng đều trở nên hết sức công nghệ ở này trong động phủ là một láo giả người này tóc trắng xóa chắng như tuyết râu mép đã kéo dài tới ngực nhắm hai mắt đang tính toạng triệu thiên hợp đám người đến trên người hắn không có một chút nào động tĩnh thế nhưng đột nhiên ở trên người hắn xuất hiện một cái bóng dáng n à y bóng dáng nhìn triệu trí dần nói ngươi không phải tông sư cảnh vô địch đạo kẻ nắm giữ sao ngươi vô địch đạo làm sao biến mất rồi tuy rằng đây chỉ là một bóng dáng nhỏ thế nhưng triệu trí dần bọn người biết n à y kỳ thực chính là đại trưởng lão một cái phân thân ở đại trưởng lão b ế quan trong lúc đại diện toàn quyền đại trưởng lão tuy rằng chỉ là một cái phân thân nhưng thật muốn tính ra thực lực còn ở triệu thiên hợp đám người bên trên đương nhiên càng then chốt chính là cái này phân thân nhưng là bất cứ lúc nào đều có thể đem bản tôn cho tỉnh lại nói cách khác h ắ n kỳ thực chính là bản tôn phát ngôn viên triệu trí d ầ n vội nói n à y đến chính là thỉnh giáo đại trưởng lão ta vô địch đạo không biết tại sao liền người khác trong lúc đó biến mất rồi trước lúc này không có một chút nào dị tượng cùng dấu hiệu triệu thiên hính cùng triệu thiên hợp không nói gì vì vì là bọn họ cũng đều biết liền tình m u ố n bây giờ tới nói bọn họ căn bản cũng không có tư cách nói chuyện kỳ thực bọn họ đồng thời đến ngoại trừ không có bọn họ dẫn đường triệu trí dần một người đến không được ở ngoài còn có một cái nguyên nhân đó chính là bọn họ đang chờ đợi dặn dò đại trưởng lão phân thân bóng dáng nhìn lường này sau đó nói vĩnh c ử u đường nối mở ra đều sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh tuy rằng không biết cùng cái này đúng hay không có quan hệ nhưng rất có thể là có tông sư cường giả ở đối phó dị độ không gian sinh vật thời điểm biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu sau đó được vô địch đạo thừa nhận lời này sau khi triệu thiên hợp cẩn thận từng ly từng tí một nói đại trưởng lão ngài là nói trước đây cũng có xảy ra chuyện như vậy qua sao đại trưởng lão phân thân bóng ráng nói có à ra sao sự t ì n h đều có khả năng phát sinh chỉ là đáng tiếc triệu chí dần có tông sư cảnh vô địch đạo thời gian quá ngắn đi thôi đi thôi chương hai trăm mười bốn hơn trăm triệu điểm nhiệm vụ hy vọng triệu thiên hợp lắc đầu nói cái này rất khó à có thể trực tiếp được vô địch đạo thừa nhận người như vậy so với trí dần chắc chắn mạnh hơn triệu trí dần trầm giọng nói vô địch đạo là của ta vì lẽ đó kính xin hai vị trưởng lao giúp ta một tay đối với triệu trí dần tới nói hắn rất không cam tâm dù sao hắn vì được tông sư cảnh vô địch đạo thừa nhận vậy không biết trả giá bao nhiêu thế nhưng hiện tại có người lại liền như vậy không hiểu ra sao đem thuộc về hắn vô địch đạo cho c ấ p đi chuyện này làm sao có thể làm cho hắn cam tâm đây điểm trọng yếu nhất chính là triệu trí dần dã tâm có thể không chỉ là tông sư cảnh vô địch đạo hắn còn muốn được thần hải cảnh vô địch đạo thừa nhận phải biết nếu như hắn không phải lấy tông sư cảnh vô địch đạo phá cảnh trở thành thần hải cảnh như vậy hắn căn bản cũng không có tư cách được thần hải cảnh vô địch đạo thừa nhận vì lẽ đó triệu trí dần cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy tông sư cảnh vô địch đạo triệu tiên h h ư n h cùng triệu tiên h hợp liếc mắt nhìn nhau sau nửa ngày triệu tiên h h ư n h nói hiện tại c h ấ n thủ đường nối chính đang bạo loạn chúng ta không thể ra quá nhiều nhân lực hơn nữa người kia rất có thể ngay ở hiến dương thành bên trong triệu tiên h hợp nói hiện tại hiến dương thành là một cái rất mẫn cảm địa phương còn không biết đường nối phát triển trở thành cái gì trạng thái nếu như chỉ là thần h ả i cảnh chúng ta vừa đi vậy thì chuyện xấu lời này nhường triệu trí dần không rõ trưởng lão đây là ý gì chúng ta đi vào làm sao sẽ chuyện xấu đây triệu tiên h hợp giải thích cái lối đi kia vốn là chúng ta bên này kẻ phản bội mở bình thường tới nói mở ra đường nối người là cảnh giới gì vì lẽ liền đó có bên kia triệu h hiện thực cảnh sinh ể xuất vật. t đối giới ứng lực trí dần nói trưởng lao ý của các ngươi là nếu như các ngươi đi tới như vậy dị độ không gian thần môn cảnh cũng là có thể từ đường nối xuất hiện triệu tiên h hính gật đầu một cái nói không sai vì lẽ đó ở tình huống bình thường cũng phải trước tiên làm rõ bên kia trạng thái mà căn cứ hiện tại trạng thái tới nói nên chỉ là thần h ả i cảnh đường nối triệu trí dần suy nghĩ một chút nói điều này là bởi vì cái kia cướp đi tông sư cảnh vô địch đạo người sao triệu tiên h hính cùng triệu thiên hợp hai người không nói gì chỉ là gật gật đầu từ vậy thì có thể nhìn ra triệu trí dần suy đoán là đúng một cái tông sư cảnh có thể thông qua chém giết dị độ không gian sinh vật được vô địch đạo thừa nhận như vậy hắn giết dị độ sinh vật khẳng định không ít mà một cái tông sư cảnh có thể coi như, như thế nào đi nữa ngươi tiên hắn cũng không thể là thần kiều cảnh đối thủ vì lẽ đó từ một điểm này liền có thể phán đoán hắn ra ở y ế n dương thành đường nối bên kia nhiều nhất có thể xuất hiện dị độ sinh vật là thần hải cảnh bởi vì nếu như có thần kiều cảnh xuất hiện như vậy cũng sớm đã bị diệt triệu t r í dần lên tiếng nói coi như chỉ là thần hải cảnh dị độ sinh vật cũng rất mạnh a hắn một cái tông sư có thể tiếp tục chống đỡ được sao người bình thường cũng không biết dị độ sinh vật mạnh mẽ mà làm tông sư cảnh vô địch đạo kẻ nắm giữ nói thế nào đều nên có rất lớn sức lực mới đúng nhưng triệu trí dần nhưng là biết những k i a dị độ sinh vật tuyệt đối không phải bình thường mạnh mẽ bởi vì bình thường tới nói bọn họ nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại mặc kệ cái k i a được vô địch đạo thừa nhận tông sư mạnh bao nhiêu thế nhưng thật muốn là các loại hiến dương thành xuất hiện mạnh mẽ thần h ả i cảnh sinh vật cái k i a chẳng phải là nguy hiểm chuyện này đối với triệu trí dần mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì bởi vì nếu như hiện tại kẻ nắm giữ nếu như tử vong kết quả tuyệt đối không phải nói vô địch đạo sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh hắn mà sẽ biến mất một quãng thời gian không có thời gian mấy năm đi tích lũy vô địch đạo không thể lại thừa nhận một cái k h á c thần hải cảnh mà hắn triệu trí dần còn có nhiều thời gian như vậy đi một lần nữa chiếm được tôn g sư cảnh vô địch đạo thừa nhận sao đây đương nhiên là không thể vì lẽ đó hắn phải ở tô trường dạ bị chém giết trước đi đem vô địch đạo cho đặt lại tuy rằng hắn biết cái này rất khó nhưng cũng là hắn chuyện á t phải làm triệu tiên h hợp nói vì lẽ đó hiện tại nên ngươi lựa chọn nếu như ngươi thật muốn đi như vậy chúng ta có thể mang ngươi đưa đi nhưng nếu như ngươi không muốn đi cũng không đáng kể cái này liền xem ngươi lựa chọn thế nào triệu trí dần cũng c h ầ m mặc bởi vì nếu vô địch đạo đều thừa nhận tô trường giả mạnh hơn hắn như vậy không cần phải nói thực lực của đối phương khẳng định cũng là rất mạnh mà nếu như đối phương đều sẽ xuất hiện nguy hiểm như vậy hắn triệu trí dần có thể sẽ không xuất hiện nguy hiểm không vì lẽ đó có đi hay là không chuyện này đối với triệu trí dần mà nói cũng là một lựa chọn khó khăn đi t ớ i có thể chết ở dị độ sinh vật trên tay mà không đi nhưng là rất có thể cùng vô địch đạo bỏ lỡ cơ hội nhưng cuối cùng triệu trí dần vẫn là lựa chọn đi hiến dương thành vô địch đạo thuộc về hắn hắn nhất định phải đem đoạt lại đây là thuộc về sự kiêu ngạo của hắn đương nhiên triệu trí dần căn bản liền không biết chính là tô trường dạ có thể được vô địch đạo thừa nhận vậy tuyệt đối không phải bọn họ đại trưởng lao phân thân nói như vậy bởi vì giết quá nhiều dị độ sinh vật mặc dù nói hắn hiện tại xác thực đã giết không ít từ chiến đấu bắt đầu tô trường dạ có thể nói là phân tâm nhị dụng một bên ở chiến đấu mà một bên cũng ở cho gia nhập thiên quyến tông người tuyên bố nhiệm vụ đối với những kia còn không phải thiên quyến tông người mà nói đầu tiên biên tập nhiệm vụ thứ nhất chính là có nguyện ý hay không gia nhập thiên quyến tông đương nhiên không phải đơn giản gia nhập mà là sẽ có nhất định lời thề đến đang bảo đảm trung thành đương nhiên ở nhận được nhiệm vụ này người đều sẽ chọn gia nhập thiên quyến tông dù sao hiện tại yến dương thành người cũng đã nhìn rõ ràng một điểm vậy thì là muốn trở thành cường giả muốn ở trận chiến đấu này bên trong hữu cơ sẽ tiếp tục sống như vậy gia nhập thiên quyến tông chính là rất có chuyện cần thiết bởi vì chỉ có thiên quyến tông người mới có thể được khen thưởng trở thành thần hải cảnh bởi vì gia nhập thiên quyến tông người phần lớn đều rất sắp trở thành thần hải cảnh dị vãng mấy trăm năm không có ra một cái thần hải cảnh lúc này ở yến dương thành lại một điểm không đáng giá bình thường tựa hồ ai cũng có thể có điều coi như như vậy cho đến bây giờ yến dương thành thần hải cảnh cũng không phải rất nhiều dù sao từng cái từng cái tuyên bố nhiệm vụ này hay là muốn chút thời、gian. c hơn nữa còn có một điểm chính là thông qua thử thách đầy đủ trung thành như vậy chính là thần hải đỉnh cao không phải như vậy trung thành cũng chỉ là thần hải cảnh ở thêm vào cho bọn họ võ kỹ khen thưởng này dùng thời gian đều không ít hiện tại tô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ đã đạt đến ba triệu hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường Tô trường dù ạ dạ phạt cảm có trực có cho có chút kích hôm điểm nhiệm trăm trăm nhiệm thấy thể tiếp triệu, triệu thể nhất tuyên tô trường thì Trưng 215, ngưng tụ sát hắn hơn nghĩ hơn khi hợp ngày nay liền đến vương động lên. ngưng đan. sau vụ vụ, bố d sao vào lúc ấy điểm nhiệm vụ liền không thiếu n à y một cái nhiệm vụ chính là hơn trăm triệu điểm nhiệm vụ chuyện này quả là không phải sợ quá thoải mái đương nhiên quan trọng nhất đó là vào lúc ấy coi như ở thần môn cảnh cường giá trước mặt hắn cũng có năng lực tự vệ tuy rằng tô trường dạ đang không ngừng tuyên bố nhiệm vụ thế nhưng đồng dạng hắn chém giết tông sư cảnh dị độ sinh vật cũng không ít hắn lúc này thậm chí so với bình thường thần hại cảnh thực lực còn mạnh mẽ hơn mấy phần theo chém giết dị độ sinh vật số lượng tăng cường lúc này trên người hắn giết chóc khí thế đã cường hóa đến hóa không ra mức độ coi như đã từng tông sư người số một triệu t r í dần muốn giết nhiều như vậy dị độ sinh vật cũng không thể chịu đựng đạt được như vậy cường độ giết chóc khí thế này nguyên nhân trong đó rất đơn giản tuy rằng tô trường dạ là lấy hắn cùng lý kiếm thành vì là k h u â n ở tối ưu hóa thân thể trị số cùng thiên phú mà thật muốn tính ra lý kiếm thành thiên phú cùng thể chất không hề so với triệu t r í dần kém hiện tại tô trường dạ hai lần tối ưu hóa sau khi hắn là năng lực chịu đựng tuyệt đối là tông sư cảnh lý kiếm thành cùng triệu chí dần bên trên tuy rằng còn không đạt tới hai người tổng số nhưng cũng so với trong đó bất luận một hai đều cường đại hơn nhiều thật muốn tính ra có những tia giết chóc khí thế mang đến tăng cường rất mạnh cường đại đến hiện tại tô trường dạ đã có thể chống đỡ bình thường thần h ả i cảnh đỉnh cao hiện tại bị chém giết tô n g sư cảnh dị độ sinh vật số lượng đã có mấy ngàn dù sau này đã là hơn m ộ ư ơ i giờ liên tục giết chóc nhường mới bắt đầu liền tham chiến thạch lâm an các loại người cũng đã có chút mệnh mọi p h ạ m tô trường dạ không thể không sắp xếp người thay phiên nghỉ ngơi có điều lĩnh vực vận dụng là vẫn luôn không có đình chỉ tô sư cảnh dị độ sinh vật còn đang không ngừng lao ra tô trường dạ phát hiện một chuyện vậy thì là theo tử vong số lượng tăng cường đường nối tựa hồ cũng ở lớn lên đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì từ bị vương nhất hợp hủy diệt biến thành m ộ mươi mét đường k í n h mà hiện tại sau một ư ơ i tiếng đã có dòng da ba mươi mét đường k í n h đường n ố i lớn lên củng cố hóa vĩnh hằng đây tuyệt đối không phải bọn họ suy nghĩ nhìn thấy thế nhưng liền tình huống trước mắt tới nói tựa hồ cũng không có biện pháp quá tốt dù sao những tông sư này cảnh dị độ sinh vật xuất hiện ở hiện sau khi nếu như không đem bọn họ chém giết như vậy bọn họ có thể liền sẽ không k h á c h khí rốt cuộc tô trường dạ đạt đến cực hạn giết chóc khí thế bắt đầu bị hắn chuyển đổi vì là sắt phạt đan chém giết mấy cái tông sư cảnh dị độ sinh vật hình thành giết chóc khí thế mới có thể ngưng tụ ra một viên sắt phạt đan chầm sát phạt dãi sát đ à nhìn cũng một viên lại một viên một một t lại bị u Chu、Linh、Duyệt quang chịu thập thần thánh quang phụ trợ, bên trong chiến trường yến dương Thành võ giả nhất thời ít. Linh nghỉ không hoàn phụ chiến khó không h lên. liền bên ngơi, Yến Dương n có đi giả đã võ những kia không ngừng lao ra tông s ư cảnh thậm chí hiện tại đã có thần hải cảnh bắt đầu xuất hiện tô trường dạ này mới chính thức cảm giác được đường nối khủng bố vương nhất hợp ở lúc đi nhường bọn họ kiên trì thời gian mười ngày n à y vốn là một chuyện cười trên thực tế nếu như không phải có tô trường dạ nhiệm vụ thường xuất hiện hơn trăm thần hải cảnh như vậy hiện tại yến dương thành cũng sớm đã là phế khu cho tới nói ở đem yến dương thành biến thành phế khu sau khi dị độ sinh vật sẽ làm cái gì cái này liền đúng hay không tô trường dạ biết đến sự tình nhưng hắn bây giờ có thể làm chính là không ngừng s o á t khen thưởng nhường càng nhiều người trở thành thần hải cảnh mà theo thần hải cảnh dị độ sinh vật xuất hiện tô trường dạ đã không lại quản những người kia có hay không trung tâm mỗi một cái đều là thần hải đỉnh cao đương nhiên cũng vẫn có khác nhau khác nhau chính là trung thành người được vĩnh cựu thần hải đỉnh cao mà không trung thành được chỉ là một cái nguyện thần biện đỉnh cao trải nghiệm chiến đấu vẫn còn tiếp tục tô trường dạ vẫn luôn còn ở trong chiến đấu hắn lúc này tuy rằng chỉ có tông sư đỉnh cao tu vi nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu nhưng là phi thường khủng bố đủ mà đối kháng bình thường thần hải võ giả đỉnh cao Chu l i nghỉ h nhìn Duyệt tô t n r ư ờ dạng, tự lầm bầm, làm bầm, sao có k ả năng, thứ này lại có thể là nộ thứ thể sát tâm pháp. h là lại có c có điều ngơi à n âm âm mà thanh rất nhỏ, mà lúc này lại là ở phía trên chiến trường, tuy thanh, nhỏ, phía chiến không nghe này rằng căn bản cũng không có người nghe được nàng là lúc lại có được ở ư đ n n g h ê n như nghe được nàng, cũng người nộ coi được có biết rất ít người biết nộ sát t â một pháp Nghỉ cái là ngơi gì. m hồi thời gian sau khi chu linh duyệt liền muốn lên sân khấu hỗ trợ bởi vì lúc này nàng đã rất rõ ràng chính mình thần t h a n h quang hoàn tác dụng rất lớn đương nhiên mấu chốt nhất một điểm là nàng so với cái khác k i ế n dương thành người đều rõ ràng nếu như lần này không thể chấn áp đường nối triệt để đem hủy diệt như vậy ở trở thành vĩnh cựu đường nối sau khi chính là như thế nào tai nạn nàng mới vừa lên tràng tô trường dạ một hồi giường như huyễn ảnh bình thường xuất hiện ở bên cạnh hắn nói tiểu muội ngươi đi nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi tốt trở lại nhìn thấy tô trường dạ thân pháp chu linh duyệt trong lòng nói thứ này lại có thể là phiêu miểu huyễn ảnh thân đúng rồi hắn liền n ộ s á t tâm pháp đều sẽ lại gặp một cái phiêu miểu huyễn ảnh thân tựa hồ cũng không phải chuyện ly kỳ gì Thủ nội tâm là trong cơn chấn động thế nhưng ở ngoài mặt nhưng là nói đại ca ca ta nghỉ ngơi được rồi có ta thần thánh quang hoàn ở bọn họ sẽ dễ chịu rất nhiều tô trường dạ lắc đầu nói trận chiến tranh này còn không biết phải tới lúc nào vì lẽ đó ngươi phải nghỉ ngơi tốt đi thôi chúng ta đều còn chịu được được tô trường dạ ánh mắt rất chân thành chu linh v i ệ t ở ánh mắt này bên dưới gật đầu một cái nói vậy cũng tốt chỉ là ca ca ngươi cũng phải nghỉ ngơi mới đúng tô trường dạ gật gật đầu ta biết ngươi đi đi ở chu linh v i ệ t đi nghỉ ngơi sau khi một cái mới vừa g a nhập thiên quyến tông người trẻ tuổi rét tới tô trường dạ bên cạnh nói tông chủ nguyên nên nghỉ ngơi đ ề u thời gian dài như vậy ngài khẳng định cũng mệt mỏi nhường chúng ta đến đây đi tô trường dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái này nói chuyện người trẻ tuổi nói thật đây chỉ là một mới vừa được khen thưởng trở thành t ô n g sư đỉnh cao g i a hỏa thật muốn là vòng thực lực còn kém rất xa có điều ở trước mắt dưới tình huống như thế tô trường dạ căn bản là không để ý t h ự c lực của bọn họ đúng hay không kém dù sao thật muốn tính ra toàn bộ yến dương thành cũng không có mấy cái c ư ờ n giả mà hiện ở tại bọn hắn cũng đã là thần hải đỉnh cao vì lẽ đó ở tô trường dạ trước mặt ai cũng có thể trở thành cơn giả mà hắn muốn kỳ thực chỉ có như thế vậy thì là tuyệt đối trung thành chỉ cần đầy đủ trung thành như vậy thì có đầy đủ khen thưởng công pháp gì sức chiến đấu loại hình đều không là vấn đề người trẻ tuổi này tên gọi thạch lăng phong là thạch lâm an nhi tử cái tên này cũng không biết là thật sự trung tâm vẫn là giả ra đến ngược lại lúc này xem tô trường giả dáng v ậ thật là có chút lấy lòng d i á n dấp tô trường giả nói đi g i ế t đi thật muốn là đến cần lúc nghỉ ngơi ta thì sẽ đi nghỉ ngơi thạch lăng phong nói được rồi tông chủ ngài nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình kỳ thực thạch lăng phong có thể xuất hiện ở tô trường dạ trước mặt cũng đã nói rõ cái tên này tuyệt đối là không có cái gì xấu tâm tư phải biết tô trường dạ lúc này trên người rét chóc khí thế đã rất nặng chương ũ n đến g sớm đã k ô n g thể t cho hai trăm mười sáu tiến dương thành ở ngoài hạ hầu trường Nguy giá lâm giết chóc khí thế có rất mạnh kinh sợ hiệu quả ở như vậy khí thế đủ để chấn động những kia đối với hắn có mang không muốn tâm tư người và sinh vật nói thí dụ như những kia dị độ sinh vật liền cũng đã không dám tới gần tô trừng dạng t ô n g sư cảnh mỗi một cái đều ở tách ra tô trừng dạng coi như là thần hại cảnh đều không nhất định dám tới gần thế nhưng thạch lăng phong nhưng là ung dung xuất hiện ở tô trường dạ trước mặt này liền nói do hắn là chân tâm đối với tô trường dạ không có một chút nào xấu tâm tư nói cách khác cái tên này ít nhất có thể thông qua t ầ n g thứ nhất thử thách ở hắn đi rồi sau khi tô trường dạ cho thạch lăng phong tuyên bố một cái nhiệm vụ khen thưởng là thần hải đỉnh cao đương nhiên nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này cũng không phải đơn giản như vậy bởi vì điều này cần biểu hiện ra đầy đủ trung tâm mới được mà cái gọi là đầy đủ trung tâm đương nhiên là nhằm vào hắn tô trường dạ vốn tưởng rằng thạch lăng phong coi như nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng phải đợi thêm một quãm thời gian nhưng không nghĩ tới chính là ở tuyên bố nhiệm vụ cho hắn không có thời gian bao lâu thạch lăng phong liền trở thành thần hải đỉnh cao mấy tiếng sau khi đường nối lần thứ hai mở rộng đã có đầy đủ ba mươi mét đường k í n h nếu như chỉ là đường nối trở lên lớn một ít còn không có gì chân chính nhường tô trường dạ cao mày chính là lúc này từ trong thông đạo xuất hiện sinh vật đã kinh biến đến mức càng nhiều dù sao đường nối lớn lên xuất hiện sinh vật đương nhiên sẽ càng nhiều hơn nữa hiện tại đã bắt đầu không ngừng có thần hải cảnh ở trong đó xuất hiện tuy rằng trong đó chỉ là một cái hai cái hay là chỉ là muốn dò thử xem tình huống ở bên này Vì vật Vô vực vực vực vậy lẽ lượng là lĩnh lĩnh lúc lĩnh là liền đó đều đầu đến để đó đấu đòn có xuất xuất nhiều, chịu quan quả muốn rất chấn thần tiên tâm. thân, trực tiếp để cho bị lĩnh vực chấn áp mà chết, thần hải trong lúc đó lĩnh vực、so、đấu càng thêm trực tiếp, như vậy quả thực chính là một đòn có thể muốn tính hiện không phải những hiện hải sinh nhưng cho hải như chính người. này ngay càng mạng số số so áp ra mà mà bị lúc này ở yến dương thành ở ngoài vô số người bình thường ở trong lòng cầu khẩn yến dương thành các võ giả có thể thắng lợi đối với bọn họ mà nói yến dương thành chính là nhà của bọn họ là bọn họ cả đời đều không muốn rời đi địa phương ở lúc mới bắt đầu đa số người cũng không muốn ra khỏi thành thế nhưng đang nhìn đến những kia mạnh mẽ dị độ sinh vật cũng chính là trong mắt bọn họ yêu thú sau khi bọn họ cũng đều biết chính mình nên làm như thế nào rời đi sẽ bỏ qua nhà của chính mình thế nhưng nếu như không rời đi như vậy nhà thì có sao đây đương nhiên là chuyện không thể nào bọn họ đều chỉ là người bình thường mà thôi ở những kia dị độ sinh vật trong mắt cái kia vốn là đồ ăn giống như tồn tại không phản kháng chút nào năng lực coi như số lượng nhiều hơn nữa cũng không có một chút tác dụng nào vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể rời đi lúc này từng cái từng cái võ giả đều tham dự trong chiến đấu vào lúc này bọn họ mới biết võ giả nguyên lai cũng không phải thật sự vẫn luôn cao cao tại thượng rất nhiều lúc cũng có phần trách nhiệm đương nhiên nếu như có thể bọn họ cũng đồng ý trở thành võ giả cũng đồng ý vào lúc này tham gia chiến đấu nhưng rất nhiều chuyện là nhất định trừ phi tên của bọn họ tô trường giả có ký ức như vậy hay là bọn họ còn có thể nhận được nhiệm vụ trở thành thiên quyến tông một thành viên sau đó được khen thưởng trở thành một tên võ giả một ngày trôi qua thu dương thành cùng vương thành hạ hầu trường nguy bọn người đồng thời đến yến dương thành ở ngoài không sai chính là đồng thời đến Rằng Lư đông hải đám người so、với hạ hầu trường huy nhìn lưu đông hải đám người nói các ngươi vì sao lại đến yến dương thành hạ hầu trường huy bởi vì cũng sớm đã rời đi vương thành vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có thu được yến dương thành xuất hiện dị độ không gian đường nối sự tình càng thêm không biết ở hắn không lâu sau đó những kia hắn cách ra thần hải cảnh l ã o hiu đều đến rồi lưu trường phong đám người hành lê nói về đại nhân chúng ta chỉ là không cam lòng thiên tinh tháp bị cướp cho nên muốn tới xem một chút cái kia cướp đi chúng ta thiên tinh tháp người lời này xem như là được hạ hầu trường nguy tán thành hoặc là nói đúng với hạ hầu trường nguy mà nói lúc này lưu trưởng phong đám người đúng và sai trên thực tế cũng đã không có quan hệ dù sao cái kia yến dương thành người dám cướp đi thiên tinh tháp thậm chí còn đem lấy đi này cũng đã nói rõ một vài vấn đề mà hiện tại hắn đã đến như vậy những chuyện khác cũng đã không trọng yếu bởi vì lập tức thiên tinh tháp liền là của hắn cái kia cướp đi thiên tinh tháp l i n là của hắn cái kia cướp đ t h ê n tinh tháp tên là tô trường dạ nhân t n trên có bí mật gì cũng là h n hạ hầu trường cái kia ảo trận có thể làm cho lưu đông hải đám người không phân biệt được thật giả thế nhưng ở hạ hầu trường nguy trước mặt nhưng không có một chút nào bí mật có thể nói chỉ là trong nháy mắt liền phá giải ảo trận lộ ra đội hình đang xác định thiên tinh tháp thật đã bị thu sau khi đi hạ hầu trường nguy liền đối với tô trường dạ hứng thú từ lưu đông hải đám người trong miệng có thể biết cái kia tô trường dạ chỉ là một cái võ sư cảnh mạc thôi kỳ thực lúc sớm nhất hạ hầu trường nguy liền không thể nào tin được lưu đông hải đám người dù sao một cái võ sư cảnh dựa vào cái gì từ những tông sư này chín tầng trên tay cướp đi thiên tinh tháp vào lúc ấy hắn đối với lưu đông hải đám người là thái bởi vì thiên tinh tháp đã bị tô trường dạ lấy đi nhưng trong này lại có không ít nghi hoặc nếu như tô trường dạ chỉ là một cái võ sứ cảnh chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh bởi vì lấy hạ hầu trường nguy đối với thiên tinh tháp hiểu rõ không muốn nói gì võ sứ cảnh coi như hẳn cái này thần hải cảnh muốn trong khoảng thời gian ngắn đ ạ t đến đem thiên tinh tháp lấy đi trình độ cũng không thể mà hiện tại tô trường dạ lại làm được vì lẽ đó ở hạ hầu trường nguy trong lòng tô trường dạ đã là thần hải cảnh cực dạ không chỉ là thần hải cảnh thậm chí vẫn còn có chút thủ đoạn đặc thù thần hải cảnh có thể thần hải cảnh là làm sao tiến vào thiên tinh tháp đây nói thật khi biết những này sau khi hạ hầu trường nguy có chút hưng phấn có thể c ũ n g như vậy một cái đối thủ giao chiến cái kia không thể nghi ngờ là một cái chuyện hạnh phúc lưu đông hải đám người tự động gia nhập hạ hầu trường nguy đội ngũ trở thành thuộc hạ của hắn một trong có điều này kỳ thực cũng không tính là gì trở thành cấp dưới một trong bởi vì lưu đông hải đám người kỳ thực vốn là thuộc về hạ hầu trường nguy thuộc hạ rất nhanh bọn họ liền phát hiện ở hiến dương thành ở ngoài vô số người bình thường xem những người này dáng vẻ không khó nhìn ra bọn họ là ở chủ nhà phải biết cựu môn thế giới không phải là tô trường dạ xuyên qua trước thế giới đối xử người bình thường không phải hữu hảo như vậy ở thế giới này hoang dã tràn ngập kỳ ngộ nhưng nhiều nguy hiểm hơn cùng tử vong đặc biệt đối với người bình thường mà nói càng là như vậy bởi vì ở này trong hoang dã chẳng những có vô số dã thú có thể muốn người bình thường tính mạng thậm chí còn có yêu thú kinh khủng như vậy tồn tại vì lẽ đó bình thường tới nói rất nhiều người bình thường cả đời đều không có rời nhà qua bọn họ sinh ra thành trì thế nhưng bây giờ nhìn yến dương thành ở ngoài cảnh tượng vô số người bình thường chuyện nhà chuyện này làm sao xem đều là một cái rất khiếp sợ sự t ì n h là biến hóa như thế nào nhường những người bình thường này mỗi một cái đều từ bỏ trong thành an nhàn sinh hoạt nhường bọn họ đồng ý xa xứ Đây là một chương á i ạ hầu t r hai trăm một mươi bảy thần thánh quang hoàn mang đến chấn động nhìn yến dương thành ở ngoài vô số người bình thường n à y rất rõ ràng là nâng thành di chuyển g á n g vẻ hạ hầu trường nguy lông mạnh nhất thời vừa nhữ bởi vì lúc này ở trong lòng có của hắn một chút cảm giác bất an t r ầ m tư chốc lát đối với hắn bên trong hai cái thuộc hạ nói nô văn quảng cùng phùng trí khâu các ngươi đi hỏi một chút yến dương thành bên trong đây rốt cuộc là tình huống thế nào tại sao như vậy có người đang chạy nạn dưới tình huống như vậy dùng chạy nạn cái từ này đó là không có chút nào sai dù sao không phải chạy nạn căn bản là không thể dưới tình huống như vậy chuyển nhà dù sao này vốn là hành động tìm chết nô văn quảng cùng phùng trí khâu đều là thần hải cảnh cường giả không sai bọn họ đều là thần hải cảnh chỉ là ở về mặt thực lực muốn so với hạ hầu trường nguy thấp hơn rất nhiều mà thôi thủ phát hai người khi chiếm được hạ hầu trường nguy mệnh lệnh sau khi trong nháy mắt nhằm phía yến dương thành mấy dặm đường khoảng cách đối với bọn họ những n à y thần hải cảnh mà nói về thực liền như cùng ở tại trước mắt chỉ là trong nháy mắt hai người cũng đã đến yến dương thành những k i a chạy nạn người bình thường trước mặt nhìn những người này nô văn quảng trầm giọng nói yến dương thành phát sinh cái gì tại sao các ngươi sẽ chọn ra khỏi thành tiến dương thành người bình thường không biết trước mắt ngô văn quảng cùng phùng trí khâu là ra sao thực lực thế nhưng bọn họ rất rõ ràng một điểm vậy thì l à n à y thực lực của hai người khẳng định rất mạnh một đám người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào phùng trí khâu nhất thời hơi nhúng mày sau nửa ngày hơi c ư ờ i nói có cái gì liền lớn mật nói đi chúng ta là sẽ không làm khó các ngươi ngược lại còn có thể cho các ngươi làm chủ đại nhân nhà ta có thần hải đỉnh cao thực lực có thể cho các ngươi g i ả i o a n lúc này phùng trí khâu hơi mở ra chính mình lĩnh vực mà ở hắn này trong lĩnh vực một cái người bình thường đều chịu đến ảnh hưởng lúc này phùng trí khâu ở trong mắt bọn họ nhất thời liền trở nên cực kỳ tôn sùng dễ hơn một lao giả mở miệng nói về đại nhân chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì chỉ là ở trong thành phát sinh đại chiến đột nhiên xuất hiện thật nhiều y ê u thú giết thật là nhiều người trong thành võ giả các đại nhân đều đi chiến đấu chúng ta cũng không dám không chạy à ở ông lao bắt đầu nói chuyện sau khi mỗi một cái đều bắt đầu nói lên tuy rằng bọn họ nói tới không rõ ràng lắm thế nhưng chỉ trong chốc lát nhưng là nói không ít nô văn quảng cùng phủng chí khâu lông mạnh nhưng là cao lên đến từng cái từng cái nhìn về phía yến dương thành bên trong tâm tình không khỏi càng thêm trầm trọng hai người liếc mắt như nhau nô văn còn nói người trước tiên đi cho đại nhân báo cáo tình huống ta đi trong thành nhìn p hạ hầu trường huy như bên người một cái khác thần hải cường giả cảnh vệ được không do mở miệng hỏi đại nhân yến dương thành bên trong có dị độ không gian đường nối mở ra sao hạ hầu trường huy trầm giọng nói căn cứ phùng trí khâu báo cáo tình huống chính là dị độ không gian đường nối hơn nữa còn là do người mở ra lần này phiền phức lớn hơn rồi các loại ngô văn quảng trở về lại nhìn đi nay lời nói xong cảnh vệ hành cùng phùng trí khâu đám người đều không dám nói chuyện bởi vì lúc này bọn họ đều rất rõ ràng nếu như đúng là là đường n ú i bị người mở ra như vậy đối với bọn họ mà nói điều này có ý vị gì bình thường đến nói không người nào dám mở ra đường n ú i dù sao đó là hành động tìm chết mà thiên nhiên đường n ú i ở mở ra trước nhưng là có rất nhiều dị tượng mà thật muốn là y i ế n dương thành có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện như vậy coi như ở vương thành cũng sẽ thu được một ít tin tức mới là nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng là cái gì đều không có thu được nói cách khác này hiến dương thành bên trong tuyệt đối là không thể có thiên nhiên đường nối mở ra còn nói do người loại kia đây là hạ hậu t r ư ở n g n g uy nghĩ đều duy nhất khả năng tuy rằng rất khó có thể tin nhưng cũng chỉ có khả năng này nô văn quảng ở vọt vào hiến dương thành sau khi nhất thời liền há h ố c mộm trước khi tới bọn họ cũng đều biết này hiến dương thành là một cái già sao thành trì bình thường tới nói như vậy thành trì tông sư cũng đã là cường g i ả đứng đầu rất ít sẽ có thần h ả i cảnh định cư bởi vì thật muốn trở thành phá cảnh vì là thần hải như vậy bình thường đều sẽ đi vương thành sinh hoạt dù sao trong vương thành độ linh khí càng cao hơn có thể càng tốt hơn tu luyện thế nhưng này hiến dương thành rất rõ ràng tuyệt đối không giống nhau nô văn quảng nói thế nào đều là một cái thần hải cảnh tuy rằng chỉ có thần hải ba tầng nhưng nhãn lực của hắn không thấp cái nhìn này nhìn lại ở này hiến dương thành bên trong có bao nhiêu thần hải cảnh cũng đã hơn trăm số lượng mà trong này đại đa số thực lực còn ở phía trên hắn tình huống này không khỏi nhường nô văn quảng tự nói chuyện này làm sao tình huống ta đây là đến một cái k h á c vương thành sao nếu như chỉ là như vậy nô văn quảng chỉ là sẽ kỷ quả hiến dương thành vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy thần hải cảnh cường giả hơn nữa còn đại đa số đều là thần hải đỉnh cao thế nhưng rất nhanh ngô văn quảng liền phát hiện nhường hắn càng thêm khó có thể tiếp thu đồ vật vậy thì là dị độ không gian đường nối khi thấy cái này thời điểm ngô văn quảng thân thể không khỏi run dày một hồi tình huống thế nào vì sao lại có dị độ không gian đường nối xuất hiện chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngay ở ngô văn quảng coi chính mình lần này chết chắc rồi đồng thời đột nhiên một vòng ánh sáng đem hắn bao phủ ở này vầng sáng bao phủ bên trong ngô văn quảng cảm giác sức mạnh của chính mình đều tăng lên rất nhiều đây là nhất chu linh việt mở ra thần thánh quang hoàn lần thứ hai ra chiến trường bởi vì trước là đang nghỉ ngơi vì lẽ đó lúc này chu linh việt kỳ thực là ở chiến trường bên giới chính mình nếu muốn ra chiến trường như vậy đương nhiên là đem vầng sáng mở ra mà c u n g ở tại chiến trường ở ngoài ngô văn quảng dĩ nhiên là chịu đến vầng sáng ảnh hưởng làm hắn nhìn thấy cái kia vầng sáng chỉ là một cô bé phát sinh đồng thời nội tâm thì càng thêm chấn kinh rồi này tình huống thế nào tông sư đỉnh cao bé gái hơn nữa n g ấ u chốt nhất chính là người tông sư này bé gái mở ra lĩnh vực không sai chính là lĩnh vực lúc này ngô văn quảng đem chu linh duyệt dùng ra thần thánh quang hoàn xem là lĩnh vực lúc này hiến dương thành bên trong chuyện xảy ra một lần lại một lần trùng kích ngô văn quảng thần kinh đầu tiên nhìn thấy chính là trên trăm vị trở lên thần hải đỉnh cao trên thực tế nếu như nói chỉ là như vậy còn không có gì dù sao hắn gặp thần h ả i cường giả không ít kỳ thực không ít cũng đều là thần h ả i đỉnh cao nhưng yến dương thành bên này là xảy ra chuyện gì ở yến dương thành bên trong thần h ả i cảnh rất nhiều ở tình huống bình thường thần h ả i đỉnh cao số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều mười cái thần h ả i cảnh bên trong có thể có một cái thần h ả i đỉnh cao cũng đã rất tốt có thể ở này yến dương thành bên trong thần h ả i đỉnh cao số lượng nhiều ít nô văn quảng này liếc mắt nhìn hắn phòng trưng ít nhất cũng đều có hơn mười vị hơn mười vị thần h ả i đỉnh cao à nếu như ở tình huống bình thường cái kia ở này yến dương thành chẳng phải là có mấy trăm thần hại cảnh này vẫn là một cái thành nhỏ nên có số lượng sao đương nhiên so với này mấy chục thần hải đỉnh cao nhất làm cho ngô văn quảng giật mình kỳ thực vẫn là chu linh duyệt một cái tông sư đỉnh cao liền nắm giữ lĩnh vực một cái mười một mười hai tuổi bé gái nắm giữ lĩnh vực chương hai trăm mười tám vào thành chiến đấu xung kích chấn động vậy thì thật là một làn sóng rồi lại một làn sóng a nghiêm túc tính ra ngô văn quảng cũng nghe nói một ít ở tông sư thời kỳ liền nắm giữ lĩnh vực tồn tại có thể hắn rất biết rõ những này có thể ở tông sư cảnh liền nắm giữ lĩnh vực cái kia không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu cấp nhân vật mỗi xuất hiện một cái coi như ở tông môn bên trong đều là có thể được trọng điểm bồi dưỡng có thể như bây giờ thiền kiêu nhân vật lại xuất hiện ở một cái vương quốc bên trong tòa thành nhỏ theo đạo lý nói đây chính là liền vương quốc đều không có tư cách bồi dưỡng tồn tại a được rồi hắn khiếp sợ sự tình quá nhiều rất nhanh hắn liền phát hiện chu linh việt cái kia thần thánh quang hoàn c h ố lợi hại chuyện này quả thật là quân đội bạn thích nhất lĩnh vực a tăng cường quân đội bạn sức chiến đấu còn có chữa trị lực sức khôi phục có điều rất nhanh một người khác lĩnh vực cũng làm cho người khiếp sợ đây là cái gì song trọng lĩnh vực sao hắn chứng kiến chính là thạch lăng phong lúc này thạch lăng phong trừ ra bản thân mình tiêu diệt lĩnh vực ở ngoài còn có một cái kịch độc v ầ n g sáng kịch độc v ầ n g sáng không thể nghi ngờ đây là tô trường dạy cho soạt khen thưởng lúc đó chu linh duyệt đi nghỉ ngơi sau khi tô trường dạ liền phát hiện tình huống có chút k h ô n g ổ n những kia dị độ sinh vật một hồi không có áp chế nhưng muốn nói lại cho mặt khác người soạt một cái thần thánh quan g hoàn g tự hồ lại không có ý gì dù sao tô trường dạ nhưng làm u ố n chính mình lúc nào cũng có thể được một cái khen thưởng thêm suy nghĩ một chút tô trường dạ liền cho cảm giác coi như không tệ thạch lăng phong quét một cái kịch độc vân sáng kịch độc vân sáng khởi động sau khi phàm là ở vầng sáng trong phạm vi kẻ địch đều sẽ xuất hiện chúng độc trạng thái theo sử dụng độc tố không giống mà xuất hiện không giống chúng độc trạng thái nói thí dụ như dùng tê liệt tính độc tố như vậy ở sau khi chúng độc sẽ xuất hiện hành động t r ì độn tình huống sử dụng suy nhược tính độc dược sẽ tạo thành thân thể suy yếu tình huống mà nếu như bên trong mánh liệt độc dược như vậy rất có thể trực tiếp độc chết đương nhiên đang không có dùng độc dược thời điểm cũng có thể sử dụng chỉ có điều hiệu quả liền không thế nào được rồi hiện tại thạch lăng phong sử dụng độc dược là tê liệt tính độc tố cùng suy yếu độc tố vì lẽ đó ở vầng sáng bên trong kẻ địch từng cái từng cái hành động đều chịu đến nhất định ảnh hưởng đương nhiên trừ ra cái này ở ngoài thân thể còn trở nên so với chức càng thêm suy yếu thêm vào hiện tại thạch lăng phong đã là thần hải đỉnh cao mà những kia đi ra dị độ sinh vật đều chỉ là tông sư cảnh ở loại kịch độc này vầng sáng dưới tác dụng trong phạm vi tông sư cảnh dị độ sinh vật trực tiếp sẽ không có sức chiến đấu nô văn quảng lúc này thật sự há h ố c mồm, đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy cứng giả đây rốt cuộc l à mộng cảnh hay là chân thực tồn tại a đương nhiên ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ hắn biết mình phải trở về cùng hạ hầu trường nguy báo cáo tuy rằng trước khi tới đều cho rằng không cần nói hạ hầu trường uy coi như chỉ là chính mình cũng có thể chấn áp tiến dương thành hiện tại khẳng định đã không có như vậy dũng khí nhưng hắn cũng không thể không đi báo cáo sự tình bởi vì dị độ không gian đường n ố i mở ra này đã không phải bọn họ có khả năng trốn tránh trên thực tế liền coi như bọn họ lần này không có sớm đến nhưng cũng tuyệt đối không thể trốn được đối với ngô văn quảng đến tô trường dạ cũng có cảm ứ n g được bởi vì lúc này tô trường dạ kỳ thực cũng như thế đang nghỉ ngơi như vậy một cái thần h ả i cảnh nhường tô trường dạ nhất thời liền chú ý tới tuy rằng bởi vì thể chất cùng tu luyện võ kỹ nguyên nhân liên tục hơn mười giờ chiến đấu đối với hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi mệt chút dù sao hắn lúc này không chỉ là ở chiến đấu giết địch còn ở làm cho người ta liên tục soạt nhiệm vụ nô văn quảng đến nhường tô trường dạ nhiều liếc mắt nhìn tuy rằng hiện nay đ ế n dương thành có rất nhiều thần hải cảnh nhưng đây tuyệt đối không phải nói thần hải cảnh liền không đáng giá trên thực tế cùng trước như thế mỗi một cái thần hải cảnh đều là có thể chấn áp một phương thành nhỏ tồn tại chỉ là bởi vì trở thành thần hải cảnh sau khi đều sẽ rời nhà thành nhỏ đi vương thành nguyên nhân ở trong thành nhỏ rất ít có thể nhìn thấy thần hải cảnh mà trước mắt ngô văn quảng rất rõ ràng là chính mình tu luyện đạt đến thần hải cảnh tồn tại ở tô trường dạ hào phóng khen thưởng thần hải tu v i trước hắn chứng kiến thần hải cảnh cũng không phải rất nhiều A, mà này ngô văn quảng không cần phải nói cũng đều biết khẳng định không phải một nhân vật đơn giản có điều không cần nói hiện tại tô trường dạ coi như là trước cũng đều sẽ không quan tâm hắn dù sao mạc sơn hành có thể đều là thần hải sáu tầng v õ giả mà ngô văn quảng tuy rằng cũng là thần hải cảnh thế nhưng lấy hiện tại tô trường dạ nhãn lực vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra mạc sơn hành thực lực nên còn ở ngô văn quảng bên trên nói cách khác coi như trước lúc này tô trường dạ đều sẽ không đem nô g văn quảng để ở trong mắt cái kia thì càng thêm không cần nói là hiện tại nô g văn quảng đi tới tô trường dạ đều không có làm sao lưu ý hắn vẫn là làm chính mình chuyện nên làm vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết nô g văn quảng đến đại biểu không phải là một cái thần hải cảnh mà một mặt khác làm nô g văn quảng đang tương mình nhìn thấy sự tình nói ra sau khi hạ hầu trường nguy rất rõ ràng đồng dạng là chấn kinh rồi ngươi nói cái gì ở nho nhỏ này hiến dương thành bên trong lại có mấy trăm thần hải cảnh hơn nữa còn có mấy chục thần hải đỉnh cao trên thực tế không chỉ là hắn lúc này cùng hạ hầu t r ư ờ nguy đồng thời đến mọi người đều chấn kinh rồi phải biết trước khi tới bọn họ đều là có rất lớn cảm giác ưu việt phung trí khâu càng là trực tiếp lên tiếng nói văn rộng rãi ngươi nói là đều là thật sự cảnh b ệ hành một mặt kinh ngạc nay còn chỉ là một cái thành nhỏ sao nay bức vương thành đều cường đại hơn a dù sao bọn họ đều là thần h ả i cảnh mà dưới tình huống bình thường y ế n dương thành như vậy thành nhỏ coi như là một cái thần h ả i cảnh đều không có vì lẽ đó bọn họ có tư cách ưu việt chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự t ì n h ở vẫn không có vào thành thời điểm liền biết bọn họ làm đến không phải lúc bởi vì ở h ế n dương thành lại xuất hiện dị độ không gian đường nối tuy rằng bởi vì đường nối xuất hiện bọn họ coi như không phải lần này sự tình cũng như thế không chống được vẫn là sẽ để chiến đấu thế nhưng vào lúc ấy tình huống cùng hiện tại có thể không giống nhau được rồi bởi vì vào lúc ấy hắn sẽ cùng cái khác là những kia thần h ả i cảnh cùng nhau xuất hiện này so với một mình hắn đến đây tốt lắm rồi bởi vì ở hạ hầu trường uy xem ra hắn hiện tại hẳn là mạnh nhất cái kia mà trong tình huống bình thường đều là mạnh nhất bị chết sớm nhất vì lẽ đó ở phùng trí khâu trở về nói cho hắn y ế n dương thành bên trong xuất hiện đường nối thời điểm tâm tình rất tồi tệ chỉ là làm nô g văn quảng ở nói cho hắn trong thành tình huống sau khi một hồi hạ hậu trường nguy trầm mặc mặc dù nói không có trước loại kia nguy cơ thế nhưng tâm tình nhưng là một điểm đều không tốt hơn được hắn mong muốn chỉ là rất nhiều thần h ả i cảnh thuộc hạ sau đó đồng thời giúp hắn chống được dị độ sinh vật tiến công thế nhưng tình huống bây giờ đương nhiên không phải hắn suy nghĩ như vậy tuy rằng thần h ả i cảnh rất nhiều nhưng này đều là cái gì lại có mười mấy thần h ả i đỉnh cao mà hắn mặc dù đối với ở ngoài tuyên bố như thế là thần h ả i đỉnh cao có thể coi là đồng dạng thần hại đỉnh cao trong lúc đó cũng có khác nhau rất có thể sử dụng lĩnh vực công sư đỉnh cao tựa hô có song trọng lĩnh vực thần hại cường già tối đỉnh những này lúc trước đều là hắn chỉ ở trong truyền thuyết có thể nghe được nhân vật có thể hiện tại tựa hồ liền đều ở trước mắt của chính mình t h ủ phát song trọng lĩnh vực a nhân vật như vậy căn bản là không phải hắn có khả năng nhìn theo bóng lưng là hắn chỉ có thể chiêm ngưỡng tồn tại a đang trầm mặc sau nửa ngày hạ hầu trường n g u y nói mặc kệ như thế nào nếu gặp phải dị độ không gian đường nối mở ra chúng ta võ giả liền cũng không lui lại lý do đi thôi vào thành chiến đấu chương hai trăm mười chín hạ hầu nghi vấn kỳ thực cùng hạ hầu trường huy đồng thời đến những tông sư kia cảnh võ giả có thể không cần vào thành dù sao bọn họ không phải vương thành quân nhưng không có được hạ hầu trường n g uy cho phép bọn họ đương nhiên cũng đi không được còn nói hạ hầu trường n g uy có thể hay không nhường bọn họ rời đi trước cái này đương nhiên là không thể dù sao chỉ cần vào thành sẽ chiến đấu mà này vừa bắt đầu chiến đấu với nhau ai cũng không bảo đảm mình có thể sống đến chiến tranh kết thúc chiến tranh căn bản là không chỉ là bọn hắn những n à y thần hải cảnh sự t ì n h vì lẽ đó đám người bọn họ cùng l ư đ ô n g hải lương trung thượng đều có thể như thế nhằm phía yến dương thành mà lúc này ở yến dương thành bên trong tô trường dạ tâm tình rất nguy theo những kia thần hải cảnh dị độ sinh vật xuất hiện、yến、dương thành tình huống ở bên này liền không phải như vậy ổ định mà vấn đề mấu chốt nhất kỳ thực còn không chỉ là như vậy mấu chốt nhất một điểm là lúc này dị độ không gian đường n ú i đang không ngừng mở rộng hiện nay đã có gần như năm mươi mét đường kính so với trước lớn hơn gấp mấy lần có thể cùng nhau xuất hiện dị độ sinh vật càng hơn nhiều tô trường dạo biết tiếp tục chờ hắn mở rộng xuống không phải là chuyện tốt đẹp gì trước lúc này tô trường dạ thì có hỏi qua hệ thống có biện pháp gì hay không chỉ là rất đáng tiếc vào lúc này hệ thống khôi phục cao lanh trạng thái đối với tô trường dạ câu hỏi căn bản là không để ý tới tô trường dạ liền bắt đầu cho mình biên tập nhiệm vụ khen thưởng đây chính là có thể chấn áp dị độ không gian đường nối trực tiếp đem hủy diệt loại kia vật phẩm nhiệm vụ là biên tập thành công có thể cần điểm nhiệm vụ thực sự quá nhiều này căn bản là không phải h ắ n có khả năng thanh toán nổi sau đó là có thể chấn áp không để cho tiếp tục mở rộng vật phẩm rất rõ ràng cũng như thế thất bại bởi vì coi như là như vậy vật phẩm cũng phải mười tỷ điểm nhiệm vụ từ những này liền có thể nhìn ra muốn ngăn cản k h u á c h trương khả không phải một chuyện dễ dàng mà trải qua một quãng thời gian phát hiện sau khi tô trường dạ nghĩ đến một vấn đề vậy thì là này đường hầm không gian mở rộng là dựa vào hấp thu những kia chất trận sinh mệnh d hoặc là nói tinh hoa sinh mệnh bởi vì chiến sau khi chết mặc kệ là hiến dương thành v õ giả vẫn là dị độ sinh vật bọn họ đều sẽ bị đường nối chậm rãi hấp thu cuối cùng trở thành bột mịn tiêu tan hết sạch nhìn thấy tình huống như vậy tô trường giả ngay ở nghị đúng hay không chỉ cần có thể đem những n à y tổng sư đồ vật huyết nục đều đã k h ô n g chế là có thể ngăn cản mở rộng tuy rằng không biết đúng hay không có thể tô trường giả vẫn là đầu tiên biên tập nhiệm vụ khen thưởng chính là có thể hấp thu những n à y huyết nục sau đó chuyển hóa trở thành đan dược khen thưởng điều này cần điểm nhiệm vụ gần đảm cao tới mấy trăm ư c quả thực liền không phải tô trường g i có khả năng tưởng tượng soát như vậy kỹ năng là không thể coi như đem hạn chế đến chỉ có thể hấp thu tông sư cảnh cũng phải một cái ước điểm nhiệm vụ vậy thì không cần nói lúc này xuất hiện không chỉ là tông sư cảnh sinh vật còn có không ít là thần hải cảnh sau đó tô trường dạ lại nghĩ đến kỹ năng không được như vậy vật phẩm liệu sẽ có tiện nghi một điểm mà được kết quả là đúng có thể hấp thu thần hải cảnh trở xuống tử vong sinh vật huyết lục đồng thời trưởng thành đ i a đá cần điểm nhiệm vụ mười triệu được rồi cái này so với kỹ năng đó là ít đi rất nhiều nhưng vấn đề chính là hiện tại tô trường dạ điểm nhiệm vụ chỉ có năm triệu vì lẽ đó hiện tại cần phải làm là mau chóng đem điểm nhiệm vụ cho soạt đến mười triệu lấy hiện tại thần hải cảnh số lượng muốn đem điểm nhiệm vụ soạt đến ngàn vạn điểm kỳ thật cũng không khó mà vừa vặn vừa lúc đó tô trường dạ phát hiện hạ hầu trường uy đám người có điều tô trường dạ quan tâm không phải cái gì hạ hầu trường uy dù sao cái tên này mặc dù là thần hải đỉnh cao nhưng hiện nay ở y ế n dương thành thần hải đỉnh cao vẫn đúng là không tính là cái gì dù sao thần hải đỉnh cao số lượng cũng đã phá trăm chân chính nhường tô trường dạ lưu ý chính là lưu đông hải đám người những người này lại đều đến, đến rồi tô trường dạ suy nghĩ một chút trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ dù sao những người này xuất hiện cũng là trợ lực không phải nhìn thấy một thân s á t khí tràn ngập tô trường dạ xuất hiện hạ hầu trường huy tuy rằng có thể cảm giác lúc này tô trường dạ tu vi thật sự nên chỉ hầm hực tôn g sư đỉnh cao tu vi thế nhưng là không thể coi thường bởi vì hắn cảm giác tuy rằng tô trường dạ chỉ là tôn g sư đỉnh cao nhưng lúc này này trên người một thân s á t khí tựa hồ cũng có thể mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ đây là một loại rất cảm giác kỳ quái một cái tôn g sư đỉnh cao lại chỉ là dựa vào một thân s á t khí liền mang đến cho hắn uy hiếp cái này cũng là hạ hầu trường u y không biết hàng nếu như hắn biết nộ sát tâm pháp cái kia lúc này liền không chỉ là cảm giác uy hiếp cái kia trực tiếp chính là phải lạy giết chóc khí thế tăng cường nhưng là rất khủng bố. chỉ cần giết lục đầy đủ vượt cấp chém giết căn bản là không phải việc khó gì tô trường dạ nhìn l ư đông hải đám người nói các ngươi làm sao đến rồi l ư đông hải đám người lúc này là thật sự chấn k i n h rồi n à y tình huống thế nào tiến dương thành đến cùng phát sinh cái gì so với cái gì dị độ không gian đường nối kỳ thực bọn họ là khiếp sợ nhất vẫn là lúc này tô trường dạ tu vi bởi vì bọn họ nhưng là rất rõ ràng ở tách ra thời điểm tô trường dạ chỉ là võ sư cảnh a tuy rằng vào lúc ấy tô trường dạ cũng đã biểu hiện ra bình thường võ sư không có sức chiến đấu có thể một mình đối kháng mấy cái tông sư năm tầng nhưng lúc này mới bao lâu trôi qua tô trường dạ lại cũng đã là tông sư đỉnh cao nếu như chỉ là tông sư đỉnh cao cũng coi như chân chính nhường bọn họ khó có thể tiếp thu vẫn là này một thân sát khí xảy ra chuyện gì quả thực liền muốn bọn họ quỳ lệ ý tứ tốc độ này đúng hay không quá nhanh hơn một chút l ư u đông hải đã kinh ngạc lên tiếng tô công tử ngươi hiện tại là tông sư đỉnh cao sao lúc này bọn họ cũng có thể cảm giác được tô trường dạ tu vi lương trung thượng đám người đã bắt đầu ở bên người cùng mình tộc nhân nói lên chủ yếu là nói cho bọn họ biết trước lúc này bọn họ nhìn thấy tô trường dạ chỉ là võ sư cảnh k ỹ thực căn bản là không cần bọn họ nói hạ hầu trường uy đã cao mày nói ngươi chính là tô trường dạ tô trường dạ có chút ngạc nhiên nhìn hạ hầu trường uy này nhưng là một cái thần hại đỉnh cao à mặc dù mình một điểm không sợ nhưng không thể không phủ nhận chính là trước lúc này người ta nhưng là rất mạnh tồn tại người như vậy cùng chính mình có quan hệ gì không được dù sao hắn nhìn dáng dấp tựa hồ biết sự tồn tại của chính mình tô trường dạ không khỏi hiếu kỳ nói gặp hạ hầu tiền bối tại hạ chính là tô trường dạ nếu như nói ở biết tô trường dạ bản thân thời điểm hạ hầu trường nguy rất kinh ngạc mà đối phương ở biết mình tên thời điểm hắn càng thêm giật mình tuy rằng ở trong vương thành hắn hạ hầu trường nguy cũng là chúa tể một phương nhưng vấn đề chính là đối với yến dương thành những ngày thành trì nhỏ tới nói hắn nên chỉ là một cái người xa lạ mới là tại sao hiện tại tô trường dạ sẽ biết hắn đây là một vấn đề thế nhưng rất rõ ràng cũng không phải một cái cái gì rất trọng yếu vấn đề sau đó hạ hầu trường huy liền đem bước qua một bên mà là hỏi bọn họ không phải nói ngươi chỉ là một cái võ sư cảnh sao hạ hầu trường huy biết tô trường dạ người này là bởi vì trước lúc này lư đông hải đám người cũng đã nói với hắn lúc trước thiên tinh tháp là bị một cái gọi tô trường dạ võ sư cảnh cho cướp đi vào lúc ấy hạ hầu trường huy liền hoài nghi thật giả dù sao tô trường dạ thực sự là một cái võ sư cảnh căn bản cũng không có tư cách đem thiên tinh tháp cho lấy đi chương hai trăm hai mươi khiếp sợ thu dương thành chúng tâm sư hạ hầu trường uy vào lúc ấy hắn cũng là rất khó hiểu trong lòng có một cái rất lớn nghi vấn dù sao hắn biết rõ thiên tinh tháp bị lúc trước thiên tinh thượng nhân định ra quy tắc vậy thì là chỉ có thể võ sư cảnh tiến vào tô trường dạ có thể đi vào thiên tinh tháp đồng thời trở thành người thắng cuối cùng theo đạo lý nói khẳng định chính là một cái võ sư cảnh có thể võ sư cảnh không có tư cách có thể lấy đi thiên tinh tháp à, đây là hạ hầu trường uy đều không nghĩ ra sự tình hắn vào lúc ấy kỳ thực có một cái suy đoán tô trường dạ là một cái thần hạ cảnh thế nhưng thông qua thủ đoạn đặc thù ngụy trang trở thành võ sư cảnh tiến vào thiên tinh tháp mà hiện tại tô trường dạ không phải võ sư cũng không phải thần hải mà là tông sư đỉnh cao không thể nghi ngờ cái này cũng là một cái không rõ sự tình bởi vì coi như là tông sư đỉnh cao cũng giống như vậy không có năng lực đem thiên tinh thắp cho lấy đi a tô trường dạ đối với hạ hầu trường nguy hơi s ư n g sở sau đó nhàn nhạt, nhạt cười nói không sai cùng các vị tiền bối phía trước thời điểm ta chỉ là một cái võ sư cảnh mà thôi lời này ý tứ rất rõ ràng vào lúc ấy hắn chỉ là một cái võ sư cảnh nhưng hiện tại mà đương nhiên cũng đã là tông sư đỉnh cao nghe được tô trường dạ thừa nhận hạ hầu trường huy không khỏi nghĩ hoặc ngươi chỉ là dùng không tới hai thời gian mười ngày liền từ một cái võ sư cảnh tăng lên tới tông sư đỉnh cao hạ hầu trường huy không biết tô trường dạ nói có phải là thật hay không nhưng nếu như là thật sự như vậy tô trường dạ thiên phú đúng hay không quá mạnh mẽ một chút mà nếu quả thật như vậy như vậy cũng có một vấn đề vậy thì là nếu tô trường dạ có thiên phú như thế như vậy lấy tuổi tắc của hắn như thế nào sẽ ở hai mươi ngày trước còn chỉ là một cái võ sư cảnh đương nhiên trừ ra cái này ở ngoài hạ hầu trường u y muốn hỏi nhất vẫn là một vấn đề vấn đề này chính là chỉ là võ sư cảnh tô trường dạ đến cùng là như thế nào làm được đem thiên tinh tháp cho lấy đi bởi vì này dưới cái nhìn của hắn là căn bản là không thể nào làm được sự tình nhưng sự thực cũng đã phát sinh ở trước mắt tô trường dạ chính là thật sự đã đem thiên tinh tháp lấy đi chỉ bất quá hắn cảm thấy vào lúc này không thể hỏi ra vấn đề này hoặc là nói cũng không muốn quá nhiều người biết chuyện này chỉ muốn lén lút được đáp án ngược lại chính là lúc này ở hạ hầu trường nguy trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn có điều vừa lúc đó ngô văn còn nói lão đại ngươi lúc này nên chú ý không phải người tông sư này đỉnh cao mà là những người khác c tuy rằng tô trường dạ biểu hiện s á c thực kinh diễm thậm chí một thân s á t khí nhường bọn họ những n à y thần h ả i đều hơi kinh ngạc trực giác lên thậm chí có thể chấn áp bọn họ nhưng trên thực tế bọn họ cũng không tin lúc này tô trường dạ thật có thể cùng bọn họ đối kháng cho nên đối với ngô văn quảng đám người mà nói chu linh duyệt đám người không thể nghi ngờ càng thêm nhường bọn họ chấn động ngô văn quảng nhường hạ hầu trường nguy từ tô trường dạ cho hắn trong khiếp sợ tỉnh n ộ lại mà đồng dạng thu dương thành các cường giả c n g từ này trong đó phản ứng lại ở lư u trường phong đám người ý thức ở trong yến dương thành tuy rằng cùng bọ thu dương thành cấp bậc như thế nhưng rất muốn tính ra thực lực nên kém hơn một chút mới đúng dù sao bọn họ thu dương thành khoảng cách vương thành càng gần hơn điểm này từ bọn họ cùng hạ hầu trường nguy trong lúc đó quan hệ liền có thể nhìn ra bởi vì được hạ hầu trường nguy các loại thần hải cảnh trợ giúp bọn họ thu dương thành nên muốn so với hiến dương thành càng mạnh hơn mới đúng thế nhưng lúc này bọn họ cái nhìn này nhìn sang chứng kiến chính là cái gì vô số cường giả từng cái từng cái cường đại đến nhường bọn họ run như cầy sấy loại kia tuy rằng bọn họ không biết những cường giả này cụ thể cảnh giới thế nhưng có một chút có thể khẳng định đó chính là bọn họ cảnh giới ít nhất đều là thần hải cảnh mà trong những người này mắt sáng nhất không thể nghi ngờ chính là chỉ có tông s ư cảnh thế nhưng là mở ra thần thánh quang hoàng chu linh duyệt cùng mở ra kịch độc vầng sáng thạch lang phong lần này liền để lưu trường phong đám người có chút không biết làm sao lưu trường phong không khỏi lẩm bẩm nói này đến dương thành đến cùng là sẽ ra chuyện gì vì sao lại có nhiều như vậy thần h ả i cảnh cừng giả một cái cùng bọn họ thu dương thành cấp bậc như thế t h à n h trì hiện tại lại xuất hiện trên trăm vị trở lên thần h ả i cảnh còn có cái gì là so với cái này càng thêm nhường bọn họ khó có thể tin sự tình lương trung t ư ợ n g không khỏi nói không nên à nếu như vậy lương trung thượng nhường đại gia đều nghĩ tới chuyện lúc trước lúc trước bọn họ ở cướp giật thiên tinh tháp thời điểm nhưng là rất rõ ràng yến dương thành thực lực lúc đó ở yến dương thành tứ đại gia tộc đều có xuất hiện mà tứ đại gia tộc này ở yến dương thành chính là mạnh nhất tồn tại nhưng khi đó tứ đại gia tộc cường giả chỉ là tông sư cảnh dễ dàng từ lúc trước đến hiện tại cũng không tới hai mươi ngày thời gian mà thôi hai mươi ngày thời gian có thể xảy ra chuyện gì có thể thay đổi bao nhiêu sự t ì n h cái này cũng không ai biết nhưng nếu như có ai nói cho bọn họ biết ở hai mươi ngày trước yến dương thành còn chỉ là một cái thần hải cảnh đều không có thành trì có thể ở sau hai mươi ngày thì có hơn trăm thần hải cảnh hơn nữa những này thần hải cảnh còn đều không phải người ngoại lai viên như vậy bọn họ nói cái gì đều là khó có thể tin tưởng được ở đại gia nghi hoặc thời khắc đột nhiên l ư đông hải nói lẽ nào là bởi vì cái kia tồn đang nhìn đến có dị độ không gian đường nối xuất hiện sau đó nhường bọn họ đều trở thành thần hải cảnh để chống đỡ dị độ sinh vật tuy rằng cái này nói chuyện rất có chút mờ ảo dù sau đó là chuyện không xác định có thể hiện tại tựa hồ trừ ra cái này ở ngoài sẽ không có cái khác tốt giải thích l ư trường phong không khỏi nói nếu như các ngươi nói đều là thật sự như vậy còn thật sự có khả năng như vậy tính lời này nhất thời nhường hạ hầu trường mi nói các ngươi đang nói cái gì có cái gì ta không biết sự tình sao lưu đông hải nói đại nhân là như vậy lúc trước ở cùng tô công tử tranh cướp t h i ê n tinh tháp thời điểm có có cái nhân vật rất mạnh mẽ đang trợ giúp bọn họ hạ hầu trường uy cao mày nói một cái nhân vật rất mạnh mẽ cái này không thể nào nếu như ở hiến dương thành còn có nhân vật mạnh mẽ như vậy lúc này xuất hiện dị độ sinh vật thì sẽ không chỉ là thần h ả i cảnh nếu như nói trước đối với bọn hắn nói tô trường dạ không phải làm sao lưu ý thế nhưng lúc này nghe được hạ hầu trường uy hắn không khỏi hỏi xin hỏi hạ hầu tiền bối ngươi lời này là có ý gì lẽ nào dị độ sinh vật mạnh mẽ hay không còn cùng chúng ta bên này cảnh giới có nhất định quan hệ hay sao xác thực đây là một vấn đề bởi vì quan hệ này tô trường giả đúng hay không muốn soạt mấy cái thần kiểu cảnh đi ra dù sao chỉ cần soạt một hai thần hải cảnh liền đủ để giải quyết hiện nay cảnh k h ố n khó hạ hầu trường nguy nói dị độ sinh vật mạnh mẽ hay không cùng yến dương thành người là không mạnh mẽ đương nhiên là không có quan hệ lần này tô trường giả n g h i hoặc nếu là không có quan hệ vậy ngươi đang nói cái gì vừa nãy lời kia lại là cái có ý gì cũng may chính là hạ hầu trường u y cũng không có nhường hắn chờ lâu ý tứ rất nhanh lại mở miệm nói tuy rằng bên kia thực lực là cố định nhưng có thể xuất hiện ra sao cảnh giới sinh vật này nhưng là cùng yến dương thành có bao nhiêu người mạnh mẽ có quan hệ tô trường dạ không khỏi nói nói cách khác nếu như chúng ta bên này có thần kiểu cảnh cừng dạ như vậy bọn họ thần kiểu cảnh giới có thể đi ra mà hiện tại bởi vì chỉ có thần hải cảnh nguyên nhân vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể là thần hải cảnh xuất hiện chương hai trăm hai mươi mốt gia nhập thiên quyến tông đến trời cao chăm sóc đối với dị độ không gian đường đ ố i sự t ì n h tô trường dạ biết được rất ít trên thực tế không chỉ là hắn coi như là toàn bộ yến dương thành người biết cũng không nhiều mà duy nhất tỉ mỉ biết đến vương nhất hợp nhưng là mới m ra chẳng liền trọng thương trốn xa chỉ nghe hạ hầu trường uy gật đầu một cái nói không sai chính là như vậy có điều điều này cũng không phải tuyệt đối bởi vì đang đợi một quãng thời gian chết người quá nhiều làm đường nối hấp thu đầy đủ huyết đ ụ c tinh hoa sau khi liền có thể trở nên càng to lớn hơn càng kiên cố mà vào lúc ấy liền có thể có t h ầ n k i ê u c ả n h x u ấ t h i ệ n n hơn càng kiên cố mà trở thành vào lúc ấy h i ề n có n h ể trở nên càng h h sau to lớn hơn vậy càng sẽ kiên cố m n vào lúc ấy toàn bộ thiết cô vương quốc liền đem biến thành chiến trường thậm chí lan đến càng nhiều vương quốc vô số chín n n g c ử a sự tỉnh cường giả đều sẽ chết ở phía trên chiến trường này còn có tình huống như vậy thế nhưng không đúng à bởi vì ở đường nối mới vừa mở ra thời điểm ở yến dương thành bên này mạnh nhất có thể không chỉ là thần h ả i cảnh mà là có thần môn cảnh cường giả vương nhất hợp à. tô trường giả không khỏi nói không đúng tuy rằng hiện tại yến dương thành mạnh nhất chỉ là thần h ả i cảnh nhưng ở đường nối mới vừa mở thời điểm nhưng là có thần môn cảnh cường giả lời này không khỏi nhường hạ hầu trường nguy xưng sờ ngươi nói cái gì ở yến dương thành còn có thần môn cảnh cường giả không thể không nói này quá làm người ta bất ngờ dù sao đây chính là thần môn cảnh a hắn chỉ là một cái thần hải đỉnh cao mà thôi coi như khoảng cách thần tiểu cũng không biết phải đợi tới khi nào mà hiện tại tô trường dạ lại còn nói ở này hiến dương thành lại còn có thần môn cảnh tồn tại phải biết đây chính là thần môn cảnh a cường dạ như vậy làm sao sẽ xuất hiện ở hiến dương thành như vậy thành trì nhỏ đây hạ hầu trường nguy khó có thể tin nói ngươi nói chính là thật sự tô trường dạ gật đầu một cái nói đương nhiên là thật sự cái kia thần môn cảnh cường dạ gọi vương nhất hợp chỉ bất quá hắn đã bị thương rời đi sau đó tô trường dạ đem sự tình nói một lần ở tô trường dạ sau khi nói xong hạ hầu trường nguy sắc mặt một hồi trở nên khó xem ra sau nửa ngày mới nói xong thời gian của chúng ta không nhiều mười ngày hiện tại phải nói chỉ có chín ngày chúng ta nhất định phải trong đoạn thời gian này cảnh đường nối hủy diện hoặc là khống chế ở nhất định phạm vi sau đó vọt vào trong đường nối g i ế t tới dị độ không gian không phải vậy rất nhanh sẽ có thần môn cảnh dị độ sinh vật xuất hiện hạ hầu trường nguy nhường ngô văn quảng cả kinh nói lão đại ngươi nói cái gì chúng ta không chỉ muốn bảo vệ cẩn thận yến dương thành thậm chí càng dự định tiến công đến dị độ không gian hạ hầu t r ư ờ nguy nói không sai nhất định phải như vậy không phải vậy chúng ta đều phải chết phùng trí khâu vội nói nhưng là lao đại ở dị độ không gian những sinh vật kia cường đại như thế liền coi như chúng ta đi vào cũng là chịu chết ta từ n à y lao ra vô số tông sư cảnh dị độ sinh vật cùng thần h ả i cảnh sinh vật liền có thể nhìn ra ở đường nối bên kia có bao nhiêu dị độ sinh vật ở tụ tập bọn họ những người này sau khi tiến vào sẽ gặp đối với ra sao kẻ địch vì lẽ đó bọn họ đi vào chuyện này quả là là hành động tìm chết ta hạ hầu trường n g mi nói hết cách rồi trừ phi có thể ở trong vòng mười ngày đem đường nối hủy diệt không phải vậy cũng chỉ có thể vọt vào đường nối hạn chế bọn họ thần môn cảnh xuất hiện vệ thu hành nói chúng ta vọt vào liền có thể làm cho bọn họ thần môn không xuất hiện sao có thể có chuyện đó nô văn quảng cùng phùng trí khâu các loại không nói gì nhưng mỗi một cái đều ở đều nghe rất rõ ràng đây là bọn hắn cũng không biết sự tình nói thật đây là nhường bọn họ khó có thể tin tưởng được sự tình dù sao liền lấy thực lực của bọn họ ở sau khi đi vào căn bản là không được bao lâu thời gian sẽ bị diệt mà bọn họ cũng đã bị giết còn có ai có thể ngăn cản những tia thần môn cảnh xuất hiện hạ hầu trường uy muốn lắc lắc đầu nói cái này ta cũng không biết nhưng có thể xác định chính là chỉ có biện pháp như thế đương nhiên tốt nhất chính là đem đường nối hủy diệt rơi từ đường n ú i tiến vào dị độ không gian vậy tuyệt đối là hành động tìm chết mà phải đem đường n ú i cho hủy diệt này tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng à. phải biết lúc này đã lao ra là hơn mười thần hải cảnh dị độ sinh vật tuy rằng đại đa số cũng đã bị c h é m giết nhưng không thể không nói chính là những người này số lượng thật sự muốn nhiều còn có thần hải cảnh sinh vật ở từ trong đường n ú i đi ra à. hơn nữa mấu chốt nhất một điểm chính là lấy thực lực của bọn họ muốn phá hủy lối đi này được r ồ i độ khó không nhỏ đương nhiên còn có trọng yếu hơn một vấn đề tô trường dạ có tùy cơ nhiệm vụ tại người hắn phải tiến vào dị độ không gian mới được thật muốn là đem đường nối hủy hắn liền chưa hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tô trường dạ nghiêm túc nói các vị ra chiến trường đi bất kể nói thế nào trước hết giết h ắ n cái thoải mái lại nói lúc này lại là một con ba con h ắ c tinh tinh xuất hiện ở đại gia trước mặt cùng trước h ắ c tinh tinh không lớn bao nhiêu khác nhau cũng giống như vậy ba đầu sáu tay cũng giống như vậy một cái trụ đá vì là vũ khí chỉ có điều cái tên này vận may sẽ không có tốt như vậy bởi vì có t r ư ớ c con thứ nhất kinh nghiệm cái tên này vừa xuất hiện không đến bao lâu liền bị giết chết lưu đông hải nói tô công tử xin hỏi một chút ở này hiến dương thành tại sao có thể có nhiều như vậy thần hại cảnh cực giả tô trường dạ nói đây đương nhiên là trời cao quan tâm lời này nhường cũng định lên sân khấu giết địch hạ hầu trường nguy các loại đều ngừng một chút không hiểu hỏi trời cao quan tâm các ngươi đây là ý gì tô trường giả nói kỳ thực ta cũng không xác định có phải là thật hay không có trời cao ở quan tâm chúng ta thế nhưng có một chút có thể xác định chỉ muốn gia nhập thiên quyến tông sau khi liền có thể trở thành là thần hải cảnh cực giả bởi vì hiện tại thiên quyến tông thành viên cũng đã là thần hải cảnh hạ hầu trường nguy nói thiên quyến tông đây là tô n g môn tông môn vậy cũng là vượt lên ở vương quốc bên trên thế lực nói thí dụ như bọn họ thiết cô vương quốc trên núi thuộc tông môn thiên đạo viện nói cách khác thật nếu là có tông môn thế lực xuất hiện ở hiến dương thành vậy hẳn là cũng là thiên đạo viện mới đúng làm sao sẽ xuất hiện một cái không hiểu ra sao thiên quyến tông đây mà hiện tại tô trường dạ này cái gì thiên quyến tông là xảy ra chuyện gì lẽ nào đã có những tông môn thế lực khác đặt chân không được chuyện như vậy đúng hay không sẽ phát sinh hạ hầu t r ư ở n g nguy cũng không rõ ràng ngược lại chính là lúc này h ắ n chỉ là nghi vấn t ầ m t ầ n tô trường g i nói đương nhiên không phải tông môn thế lực cái này là ta thành lập một cái thế lực lúc đó được thiên tinh thắp sau khi trở về Ta cảm thấy có thể thứ cảm có được những thứ này đều lưu à là trời cao quan tâm, bởi vì bọn họ đều nói ta tiểu mội là trời bởi nói mội cao cao chăm sóc quan đều bọn n vì họ g ờ i liền thành lập một cái Thiên vì lẽ lập đó thành một q y ế n Tông, sau đông ó phát nhập hiện chỉ muốn gia nhập Thiên t gia muốn Quyến tông người đều có t hải ể được đây Đông thưởng, Lưu cho có cao chúng một mới tâm ít trời ta. không khen h nên nói quan sai ở là nhất thời cả kinh nói ngươi nói cái gì thiên quyến tông là ngươi mà chỉ muốn gia nhập thiên quyến tông liền có thể trở thành là thần h ả i cảnh cực giả nếu như thay đổi một người nói với hắn nếu như vậy như vậy lưu đông hải đám người là làm sao cũng không tin bởi vì đây giống như là cái gì tin ta liền có thể được vinh sinh như thế cái này dùng để lừa dối một số người bình thường hay là có thể nhưng muốn nói lừa bọn họ những cường giả này cái kia nhất định là chuyện không thể nào mà trên thực tế coi như là những người khác nói thí dụ như hạ hầu trưởng ngụy cùng lưu trưởng phong đám người lúc này cũng là một cái cũng không tin tô t r ư ở n g dạ người tùy tiện làm cái cái gì thiên quyến tông đi ra sau đó liền nói có thể được trời cao quan tâm vậy có tốt như vậy sự tình